Chương 276, Phó ước, chương 276, Phó ước. TT, cái này cũng chờ nửa canh giờ, kia Chu đại sư thế nào còn không thấy lên núi? Chẳng lẽ lại là sợ chưa? Ha ha, đắc tội càn khôn quan tôn này quái vật khổng lồ, coi như hắn hối hận chi không kịp cũng đã chậm. Ngay tại dưới núi rất nhiều giang hồ thế lực nghị luận ầm ĩ thời điểm, một vị thân mang thanh sang thiếu niên chậm rãi đến, hắn đi đến sau, không, có chút dừng lại, ung dung chắp lấy tay, trực tiếp hướng về Thanh Vũ Sơn điên đang giai mà lên. Hắc, mau nhìn, cái này có cái tiểu tử điên rồi, cũng dám không biết sống chết hướng trên núi đi. Một chút chế giễu thanh âm không đúng lúc vang lên. Mọi người ánh mắt tụ vào đã qua, quả nhiên phát hiện, một gã bộ dáng hơi có chút non nớt thiếu niên chắp tay lên đai dai mà lên, cái sau đối với chúng quanh truyền đến từng đạo ánh mắt kinh ngạc, phảng phất giống như không nghe thấy. Thân ảnh của hắn hơi có vẻ lấn bạc, nhưng bước chân không nhanh không chậm, một bước một bậc thang, lộ ra một cô cùng tuổi tác không tương xứng thông dong cùng đạm mạc. Thế thế, dưới núi cũng không ít trong lòng người sinh nghi ngờ, a, người này thế nào như vậy khuôn mặt. Cổ lão thềm đá trải qua phơi gió phơi nắng, không biết rõ tồn tại bao nhiêu năm tháng, trên đường đi, tựa như thông thiên cầu thang. Mà Chu Dịch bước chân không nhanh không chậm đi tại trên đó, trong lòng cũng là vô cùng bình tĩnh. Khí thế phong mang tất lộ, không chút nào lại che che lấp lấp, bước tiến của hắn nhìn như chậm chạp, nhưng lại dị thường trầm ổn. Chỗ bước ra mỗi một bước đều phảng phất là một thanh trọng truy, mạnh mẽ gõ lớn lòng của người khác ổ. Thần thức tại cao tốc vận chuyển, phương viên vài chục trượng đủ loại đều trốn không thoát chu dịch dò xét, bất quá tại trong cảm nhận của hắn, cũng là phát hiện xung quanh cũng là có mấy đạo cực kỳ không kém phi tức, giống như là đã đột phá tới võ đạo tông sư, hiển nhiên là bị trận đại chiến này hấp dẫn, những cái kia đến từ Tiên Nam địa Bắc các cường giả. Bất quá, hắn hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường, hung hang ánh mắt như là đối đại lâu nghĩ đồng dạng. Lần này đố chiến, chu dịch chính là có 10 phần 10 năm chắc đánh bại kia nổi danh đã lâu càn khôn đạo nhân, tại cái này ngọa hổ tàng long kinh đô, hoàn toàn khai hỏa hắn Chu đại sư thanh danh. Càn khôn đạo nhân là ai? Bất quá là một giới lâu nghi, tại vĩnh hằng tiên giới liền cái dáng đều không phải là, hắn từ ngàn năm nay không biết rõ tiện tay nghiền chết nhiều ít loại này lâu nghi. Mà cái này ngàn năm bên trong, Bất Tuyệt đạo tôn cũng chỉ có hắn một cái. Cái này đủ để chứng minh tất cả. Soạt soạt soạt. -so. Tại cuối bậc thang chỗ, có mấy đạo người mặc đạo bào thân ảnh thật nhanh chạy tới, bọn hắn thân ảnh nhẹ nhẹ, như viên hầu động dạng tại trên bậc thang liên tiếp bay vọt. Hiển nhiên có không kém khinh thân công phu. Dương lại, càn khôn nói trọng địa, bất luận kẻ nào tự tiện xông vào, chỉ cần một con đường chết. Cái này mấy tên đạo nhân là phụ trách thủ sơn, nhìn thấy có người xa lạ đến đây xâm sơn, tự nhiên không thể bỏ qua, nếu không không đủ để trấn nhiếp đạo trị. Bọn hắn lập tức thi triển khinh công chạy tới, cùng lúc đó, rút ra thân phụ ở sau lưng trường kiếm, đối với Chu Dịch trái tim chỗ mạnh mẽ đâm tới. Lan Đi, cũng không thấy Chu Dịch có cái gì dư thừa động tác, thậm chí đều chẳng muốn xem bọn hắn một cái. Hắn tay áo vẹn vẹn tùy ý vung lên, kia mấy tên đạo nhân tựa như bị trọng kích, lập tức giống đập bóng ra đồng dạng bị hung hăng bị đánh bay ra ngoài thân thể giống rác rưởi đồng dạng bánh xe xuống núi, cả người là máu, về sau không còn có động tĩnh. Nội khí ngoại phóng. Song Sơn người này là võ đạo tông sư. Nhìn thấy lăn đến chân núi, đã sớm không có khí tức mấy tên đạo sĩ, lại nhìn về phía giữa sườn núi cái kia đạo tuổi trẻ thân ảnh, dưới núi rừng lại rất nhiều giang hồ thế lực nhóm lập tức xôn xao, loạn thành một bầy. Nhìn thấy trẻ tuổi như vậy võ đạo tông sư, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, không khỏi liên tưởng đến một người. Làm cái này điên cuồng suy nghĩ sau khi xuất hiện, liền rốt cuộc không ngừng được, bọn hắn nhao nhao cầm lấy trong lực chân dung, đối với sườn núi chỗ người kia làm so sánh lập tức truyền ra một cái khó có thể tin suy nghĩ. Thiếu niên này, vậy mà thật sự là Giang Ninh mà đến Chu đại sư. Hiện tại Chu Dịch mái tóc dài màu đen tùy ý rối tung ở sau gáy, bộ dáng hơi có chút lơ lửng, nhưng dáng người thon dài, kia một đôi con ngươi màu đen bên trong, thời điểm lộ ra một cỗ khinh thường thiên địa hung hăng, tái nhập ngày đó đạo tôn phong thái. Loại này bệ nghệ thiên hạ, ta tự vô địch tại thế gian khí thế, chỉ dựa vào đồng dạng cường giả, là căn bản liền ngụy trang đều ngụy trang không ra được. Rất nhiều người nhìn thấy Chu Dịch tư thế này sau, trong lòng có chút rung động, thiếu niên này lại truyền đến một cỗ tim đập nhanh cảm ứng, cái loại cảm giác này không có tới nhưng lại trước nay chưa từng có tim đập nhanh, giống như là tại gặp phải một vị tuyệt đại cao thủ. Nhưng đối phương rõ ràng chỉ là một vị thiếu niên a. Chẳng lẽ là lão quái chuyển thế không thành? Lần này Thanh Vũ Sơn diễn nước chiến, không ít người âm thầm tính toán, thậm chí có chút không xác định kết cục, càn khôn đạo nhân xem như thành danh đã lâu cường giả, có thể chắc thắng sao? Đầu này thông thiên bậc thăng, Chu Dịch chạy tới cuối cùng, bậc thang về sau, mây mù lượn lờ, là một tòa to lớn đạo quan, nguy nga mà đứng, tản ra một cỗ cổ lão lâu đời khí tức. Nhưng đối Chu Dịch mà nói, lại tản ra một cỗ âm trầm quỷ khí dường như bị vô số van hồn lệ quỷ trỗ quay chung quanh, âm khí cực nặng. Đó là cái ngựa quỷ đổi hồn đả môn, thuộc về bảng môn tà đạo, tà chi một mạch, vì thiên địa không cho. Đi đến nơi này, Chu Dịch dừng chân, thiết hầu có chút nhấp nhô, một đạo thanh âm hùng hồn trong nháy mắt vang vọng phương viên hơn 10 dặm, như là trời nắng bên trong một đạo sấm rền, khiến cho tất cả mọi người trong lòng không tự chủ được khởi sướng rung động, suýt nữa thân hồn vỡ vụn. Giang Linh Chu Dịch, đến đây phò ước, hôm nay nữa chiến, đa phần thắng bại, cũng chia sinh tử. Vân tiểu hữu quả nhiên có dũng cảm, còn mời tới xem bên trong một trận chiến. Chu Dịch hùng hồn thanh âm vang lên qua đi, giống nhau có một đạo thanh âm giản mùa theo cản khôn quan bên trong truyền ra, khí thế cũng là cực kỳ không kém, tuyệt không phải bình thường tông sư có thể đạt tới. Chu Dịch sau khi nghe, động tác đơn giản thô bạo, trực tiếp một trưởng đem cản khôn quan kia cửa lớn đóng chặt cho đến nát, đường hoàng chậm rãi đi vào trong đó. Cửa quan đằng sau, có một tòa có chút to lớn sân bãi, trên đó có pha tạp vết tích, hiển nhiên đã có mấy trăm năm lịch sử, mà ở đằng kia quảng trường chính giữa vị trí, có một đạo ước chừng cao một trượng tượng đá, kia tượng đá là cái trung niên đạo sĩ, tiên phong đạo cốt, phong thần tu lão, tay trái nắm muốt kỳ diệu pháp quyết, tay phải gánh vác trường kiếm nhìn cũng là có vẻ hơi chính nghĩa lâm nhiên. Tượng đá dưới chân khắc lấy một đoạn văn tự, hướng người ngoài giản thuật, người này là càn khôn quan mở ra xem tổ sư, tu vi đã đạt tiên nhân. Cảnh giới so với trong giang hồ võ đạo đại tông sư, cho nguyên dung dung trăm năm, tại cuối cùng lưu lại truyền thừa, có thể cưỡi hạc đi tây phương. Chu Dịch nhìn chăm chú tượng đá, luôn cảm giác trong đó có một cỗ mịt mờ chấn động, giống như là có một đạo âm hồn tồn tại, bất quá tới cũng không thể đối với hắn sinh ra cái uy hiếp gì. Bởi vì hắn có mang lôi pháp mang theo, thiên lôi chí dương chí cường, chuyến phá tà ma bản ngươi âm hồn như thế nào thế giáo giận, một đạo thiên lôi giáng lâm, làm theo tránh không được hồn phi phách tán kết quả. Ánh mắt của hắn chậm rãi nhìn khắp bốn phía, phát hiện trong sân có chừng gần ngàn người vây xem, những người này mặc không hoàn toàn giống nhau, nhưng không nghi ngờ gì đều là theo vô triều tứ phương chạy tới đại nhân vật. Mà ở đây phía trước nhất vị trí, trưng bày mấy hàng ghế bành, càng là có bình phong che nắng, bên mình có tỉ nữ cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ, hiển nhiên là lần này quan chiến bên trong cao cấp nhất mấy tôn nhân vật. Chương 277, chiến khởi, chương 277, chiến khởi. Chu Dịch có chút liếc qua, phát hiện đang ngồi đều là hắn đã từng thấy qua người. Liên Kinh Đô Tam đại gia tộc đều có chức diện. Tỷ như Phong gia gia chủ cùng Tề gia gia chủ, Từ gia phưng diện, Mã Lao Thái vậy mà tự mình đến, bên cạnh của nàng còn đi theo đợi thứ hai nhân vật bên trong từ là Hải, hai người nhìn về phía hắn trong ánh mắt đều là lộ ra nồng đậm bất thiện. Mã Lao Thái nhìn thấy Chu Dịch đến, chỉ hướng hắn, lời nói khinh miệt nói: "Chu gia tiểu tử, lão thân nhìn ngươi tuổi còn nhỏ thật đúng là cuồng vọng, đắc tội chúng ta Từ gia coi như xong, lại còn đả thương cản Khôn quan hai vị chân nhân, bây giờ chọc giận cản Khôn đạo nhân, liền xem như tại thế thiên nhân cũng không thể nào cứu được ngươi." "A." Chu Dịch liếc mắt Mã Lao Thái, kiêu ngạo nói: chỉ là càn khôn đạo nhân tính là gì, bất quá là bản tọa giẫm tại dưới chân đá kê chân mà thôi. Hắn hôm nay, đối đãi từ gia thời điểm, nội tâm sớm đã không còn cái gì gợn sóng, cái gì huyết mạch quan hệ đã sớm gay mất, mà mã lao thái trong mắt hắn bất quá là một cái lâu nghĩ. Từ gia trong tay hắn huy diệt, kia là chuyện sớm hay muộn, đợi đến giải quyết hết càn khôn đạo nhân sau, hắn không ngại làm chúng lấy thêm từ gia lập lập uy. Đã chọc phải hắn chu dịch trên đầu đến, vậy thì nhất định phải phải có gánh chịu hậu quả chuẩn bị, chỉ có điều loại kia hậu quả, không biết rõ đối phương nhận không chịu nổi mà tại một bên khác, Liên Hoàng thành thập tam công chúa cũng theo tới, nàng lộ ra hai cái đáng yêu răng nẻo, đối với Chu Dịch chiêu chiêu ngột thủ, cao giọng nói, "Tuần tiểu dịch, nói ít khoác lác làm nhiều sự tình, bản công chúa lần này coi trọng ngươi u." Bên cạnh nàng, lão cái vạn rít gào làm có chút không biết nên khóc hay cười lắc đầu, bất quá nhìn về phía Chu Dịch trong ánh mắt, cũng là có vẻ mong đợi, hiển nhiên trận này khoáng thế đại chiến, ai thắng ai thua, hướng hắn loại tu vi này lại nhân vận, cũng là có hiếu kỳ. Đại sư, đối đầu cái này Chu Dịch ngươi có mấy phần chắc chắn? Tại đám người này vị trí trung ương, đường xa mà đến nhị hoàng tử lay động quả sếp, biểu lộ thâm trầm nhìn chằm chằm Chu Dịch. Sau đó đối với bên người một vị khí độ bất phàm lão đạo nhân hỏi, tên này lão đạo nhân mặc một thân đạo bào màu vàng đất, tóc bạc đồng bền, hạc phát đồng nhan, đứng ở nơi đây, thân thể như sơn tự nhạc giống như thẳng tắp, cho người ta một cô áp lực lớn lao, đương nhiên đó là nổi danh đã lâu càn khôn đạo nhân. Đối mặt với đương triều nhị hoàng tử vấn đề, lão đạo một vút hoa dâm sợi râu, phong khinh vân đáp nói, cái này Chu Dịch đã có gan đến đây bản tọa cái này càn khôn quan, bản tọa tự nhiên có 10 phần năm chắc đem hắn lưu ở nơi đây, nhị hoàng tử thật tốt quan sát lấy liền có thể. Sở dĩ lựa chọn tại cái này Thanh Vũ Sơn bên trên nước chiến, Càn Khôn đạo nhân tự nhiên là làm xong thập toàn năm chắc, không chỉ có là bởi vì hắn một thân thực lực mạnh mẽ, càng là bởi vì Càn Khôn quan dưới mặt đất, còn có hắn môn quan trung một vị đại sát khí, tại cái này không có thiên nhân tông sư niên đại bên trong, có thể sương vô địch. Ha ha, dạng này tốt nhất. Nghị hoàng tử lay động quả sếp, trong đôi cười mang theo một tia tà khí, lúc đầu kinh đô khu vực không được đấu võ, huống chi loại này khoáng thế cấp bậc chiến đấu, sở dĩ có thể tiến hành cho tới bây giờ loại tình trạng này, hoàn toàn là từ hắn ở sau lưng trợ giúp. Hắn tuyệt không phải người lương thiện, từ trước đến nay là xỉ xì, xì tất báo, chu dịch đã không thể vì hắn sử dụng, vậy tuyệt đối sẽ trở thành hắn tranh đoạt hoàng vị bên trong chướng ngại, vẫn là mượn càn khôn đạo nhân tay sớm diệt trừ tương đối tốt. Mà tại nhị hoàng tử sau lưng, cũng có được mấy đạo không kém phí tức, có người mặc đà bảo, có thân mang cả sa, thỉnh linh đều là thành danh đã lâu võ đạo tông sư, trận này thịnh đại đấu võ, cũng là hấp dẫn không ít giống nhau cảnh giới tông sư. Ngoại trừ mấy cái kia không xuất thế lao quái bên ngoài, loại này chiến đấu đối võ đạo bên trong người thật là có lớn lao lực hấp dẫn. Chu dịch thần thức quét qua, Trong đó chỉ là tông sư cảnh giới liền có 7-8 người, nửa bước tông sư càng là có hơn 10 vị, loại này đội hình cũng không hổ là thân ở ngoại hộ tàng Long Kinh Đô bên trong. Mà trong đám người, hắn chính là phát hiện, Liễn Giang Ninh Thất Tuyệt kiếm thủ cũng là cố ý chạy tới, đối với hắn có chút túi đầu, tỏ vẻ tôn kính. Chu Dịch chậm rãi thở dài, theo cảnh giới đề cao, ở đây những người này hoàn toàn không vào được pháp nhãn của hắn, giữa sân có thể hơi hơi nhường hắn nhắc lên chút hứng thú, cũng chỉ có chạy tới hắn ngay phía trước Càn Khôn đạo nhân. Tuần Tiểu Hữu, ngoại giới lời nói không khoa, ngươi rất mạnh, về mặt tu vi đã không thể so với bản tọa yếu hơn nhiều. Ít. Càn Khôn đạo nhân mện bước tiên sư bước, chậm rãi đi vào trong sân, cái kia trông giống như đại dương con người thăm thú, tinh tế đánh giá Chu Dịch, biểu lộ có chút ngưỡng trọng. Bây giờ Chu Dịch như là một thanh phong mang tất lộ bảo kiếm, hung hăng dáng vẻ hiển thị rõ, mà hắn không hề bận tâm trong mắt màu đen bên trong, truyền ra là nhìn xuống tất cả đám mạc, loại kia coi trời bằng vùng, ta tự vô địch tại thế gian dáng vẻ, không phải cao thủ tuyệt thế, là không thể nào toát ra tới. Chí cường giả, có quyền lợi đạm mạc tất cả, khinh thường chúng sinh, chỉ là loại cảnh giới đó, đương thời có mấy người có thể đạt tới. Càn Khôn lão đạo kinh ngạc chính là, không nghĩ tới trước mặt hắn thiếu niên Tuổi còn nhỏ liền đã đạt đến một bước này, nếu là mặc kệ phát triển tiếp, ai biết có thể hay không trưởng thành là lư tổ loại kia truyền âm kỳ giống như nhân vật. Hắn đang cảm thán đối phương thiên tư thời điểm, trong ánh mắt dần hiện ra một tia che lấp, càng là sát tâm đại thịnh. Loại nguy hiểm này nhân vật, hôm nay tuyệt đối không thể nhường đi ra càn khôn quan, liền xem như vận dụng quan bên trong đại sát khí, cũng phải tất yếu đối phương chết ở đấy chỗ. Đối mặt với cái gọi là đạo muôn khôi thủ, Chu Dịch ánh mắt có chút khinh miệt. Hắn thấy, cái này càn khôn đạo nhân mặc dù về mặt tu vi sát thực đến gần vô hạn cùng chốc cơ cảnh giới, thậm chí chỉ có cách xa một bước, nhưng đối phương lục thân lại vô cùng yếu đuối muốn chân chính bước vào một bước kia, không có cường hành thể chất trèo chống, cuối cùng cả đời cũng không cách nào đột phá. Ma Chu dịch thể chất cùng chân khí song tu, mặc dù tu vi phương diện yếu đi đối phương một bậc, nhưng bản luận thể chất lại là hoàn toàn miễn ép, càn khôn đạo nhân khí tức mặc dù nhìn như mãnh liệt giống như đại dương, nhưng cũng không thể đối với hắn sinh ra uy hiếp, nói cách khác loại này cấp bậc cao thủ, cũng chỉ có thể thoáng nhắc lên hắn chiến đấu hứng thú mà thôi. Mà về sau, chính là triệt triệt để để miễn ép. Tuần Tiểu Hữu, nghe nói ngươi nắm giữ một loại thiên địa linh hỏa, nếu là ngoan ngoãn dâng lên, bản tọa liền hủy bỏ lần này đốc chiến, thả ngươi một con đường sống như thế nào? Ngươi nếu là không biết tốt xấu, bản tọa không ngại lấy tính mạng ngươi sau, lại tự hành thu lấy kia thiên địa linh hỏa. Can Khôn đạo nhân ngứ khí ngạo nghễ, bày ra một bộ ta ăn chắc hình dạng của ngươi, hắn đối Chu dịch hảng phục thiên địa linh hỏa tình thế bắt buộc, chỉ cần đạt được linh hỏa tối thể, hắn có hoàn toàn chắc chắn bước ra kia một bước cuối cùng, trở thành tiên nhân cảnh giới. Đến lúc đó nương tựa theo hắn tiên nhân cảnh giới thực lực, một đường quét ngang kinh đô các phương cao thủ quả thực dễ như trở bàn tay, càng là có thể đi tìm kia thiên tà tự báo một kiếm kia mối thù. Nghĩ tới đây, trên người hắn áo bào không gió mà bay, phóng xuất ra đương kim cảnh giới nên có khí thế đến chỉ thấy quanh người hắn lập tức còn cuốn từng sợi màu xám vất khí, khi thì hội tụ, khi thì tản ra. Cái này màu xám vân khí đung đưa không ngừng, hoàn toàn theo tâm ý của đối phương đồng đường, nhìn như cực kỳ yếu đuối, nhưng lại có thể tùy tiện tiết kim là ngọc, là trong đan điền nội khí đã tinh thuần tới giống như thực chất biểu hiện, xa không phải bình thường võ đạo tông sư có khả năng với tới. Thủ đoạn này vừa ra, ở đây những cái kia không vào tông sư cảnh giới đám người, không hiểu ra sao, chẳng qua là cảm thấy hơi mới lạ, nhưng ở trận mấy tên võ đạo tông sư lại là ầm vang kinh trớn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đối phương, biến sắc liên tục. Chương 278, Âm Minh Chương 278, Âm I mean. binh. Lao Cái Vạn rít gào làm hai mắt có chút nheo lại, lộ ra một bộ tim đập nhanh bộ dáng, một mình lẩm bẩm nói, "Hỏng, một trận chiến này treo, không nghĩ tới mấy năm không gặp, Lao đạo này tu vi đã đến loại tình trạng này." Hắn là hoành luyện tông sư, nhục thân cực kỳ cường hãn, nhưng cho dù là dạng này, nếu như bị đối phương khóa chặt sau, tin tưởng tại không dài thời gian sau cũng biết thua trận. Trong đám người, Cố Nhược Tà cũng là ánh mắt trừng Lao Đại, một bộ thần sắc khó có thể tin, xem như nội khí tông sư, hắn tự nhiên biết điều này đại biểu lấy cái gì. Hắn nghẹn ngào nói nhỏ, "Nội khí ngoại phóng, còn có thể đạt tới loại tình trạng này." Xem như đương kim võ tiêu khuất số có thể chỉ cao đoạn tông sư một trong, Cố Nhược Tạ tự nhiên biết nội khí trưởng khống đối với một vị tông sư cường giả mà nói, là trọng yếu đến cỡ nào. Đến bây giờ cảnh giới, Cố Nhược Tạ nội khí hóa cự kiếm cũng có được nhất định hạn chế, nội khí ly thể sau, liền cũng không còn cách nào chưởng khống, nếu là gặp gỡ dáng người linh hoạt tông sư, bị đối phương nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát sau, cũng căn bản không có biện pháp gì. Mà Càn Khôn đạo nhân thủ đoạn này lại khác, hắn đối với nội khí trưởng khống hiển nhiên đã đạt tới mức tùy tâm sử dụng, cho dù nội khí ly thể sau, nhưng như cũng chịu khống chế của hắn, thậm chí có thể huyễn hóa ra các loại hình dạng. Điều này đại biểu lấy cái gì? Điều này đại biểu đối phương nội khí vừa ra, liền đã một mực khóa chặt đối thủ, mặc cho ngươi thân hình như thế nào mạnh mẽ nhanh nhẹn cũng không cách nào đào thoát đối phương khóa chặt, loại thủ đoạn này đã có thể sương thiên nhân. Chút tiểu thủ đoạn này, cũng không cần lấy ra khoe khoang. Bà ngươi cũng nghĩ nhìn trộm bản tọa địa cấp chân diễm, thật sự là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình, bản tọa coi như ngoan ngoãn đưa ngươi, bằng ngươi cái này yếu đuối thể chất cũng biết trong khoảnh khắc đốt thành tro bụi. Địa cấp chân diễm đúng là yếu kém một đám thiên địa linh hỏa, nhưng là tại tu tiên giới, chính là chút cơ cảnh giới tu sĩ gặp đều phải đi vòng. Vốn chỉ tương đương với luyện khí sĩ Càn Khôn đạo nhân. Chu Dịch rất muốn tiến hắn một câu, cẩn thận chơi với lửa có ngày chết cháy. Nói hắn giống như hiển lộ ra tự thân khí thế đến, từng sợi màu xanh nhạt chân khí trong nháy mắt thấu thể mà ra, vây quanh thân thể của hắn chuyển không ngừng, hơn nữa mỗi tia môi sợi đều tinh thuần vô cùng, xa không phải Càn Khôn đạo nhân kia màu xám vân khí có thể so sánh với. Chu Dịch một thế này cảnh giới trung tu, chú trọng nhất chính là đánh tốt cơ sở, nếu không bằng vào trong đầu hắn hạo như biển khói công pháp bí tịch, muốn không đạt mục đích đột phá tới chốc cơ cảnh giới, quả thực dễ như trở bàn tay, nhưng là cái này làm kết quả là căn bản được không bù mất. Tu hành đường không giống với cái khác, liền lên một bước một cái bước chân từ từ sẽ đến, tất cả nhanh chóng tăng cao tu vi công pháp, đến cuối cùng đều là có cực lớn tai nạn. Làm sao có thể, tuổi còn nhỏ, ngươi vậy mà cũng đạt tới một bước này. Nhìn thấy mọi phóng nội khí so với mình còn tinh khiết hơn sau, Càn Khôn đạo nhân có chút biến sắc, cảm thấy lúc trước hắn vẫn là khinh thường Chu Dịch. Bây giờ hai người đứng chung một chỗ, mặc kệ trong lòng của hắn thừa nhận không thừa nhận, đối với cái kia trong truyền thuyết tiên nhân cảnh giới, Chu Dịch không nghi ngờ gì muốn so hắn còn muốn tiến một bước. Ta giết ngươi. Chính mình tu đạo tu mấy chục năm, lúc đầu đã sừng sững tại hiện nay võ triều đình tới cuối cùng lại phát hiện, tu vi của mình lại còn không bằng một vị mười mấy tuổi thiếu niên. Loại này chiến lệnh trực tiếp nhường Càn Khôn lão đạo thẹn quá hóa giận lên, trực tiếp đối chu dịch động thủ. Hỏa Diễm Trường Long, Càn Khôn đạo nhân một tiếng gầm ghét, chỉ thấy cái kia hai tay áo bào đột nhiên vung ra, vậy mà tại giữa không trung hội tụ thành mấy đạo hỏa hồng hình rồng hỏa diễm, kia mấy đạo hỏa diễm lôi kéo cái này cái đuôi thật dài, mang theo một cỗ cực kỳ nhiệt độ nóng bỏng, đối với chu dịch quét sạch mà đi. Thủ đoạn của hắn vừa ra, đưa tới giữa sân mạng lớn tiếng than thở, rất nhiều đạo môn cao nhân đều là sắc mặt kích động, đối cái trước vui lòng phụt đúng. Bởi vì Đạo môn đại sư mong muốn Triệu Hãn Hỏa diễm lời nói, nhất định phải trải qua phức tạp thủ đoạn đi vẽ phù triện, sau đó dựa vào phù triện lực lượng đi dẫn tới hỏa cầu thuật trợ cấp thấp hỏa diễm. Mà lợi hại hơn Đạo môn cao thủ, đã thoát khỏi sử dụng phù triện đưa tới hỏa diễm thủ đoạn, bọn hắn đối với hư không ngưng kết phát ấn, niệm động chủ ngữ, liền đã có thể dẫn tới hỏa diễm. Nhưng càn khôn đạo nhân không hổ là đạo môn phối thủ, mấy đạo cơ khoảng cái chén ăn cơm hỏa diễm trường long hạ bút thành văn, căn bản không cần dư thừa thủ đoạn, cái này nếu là cùng người đấu pháp, còn không trong khoảnh khắc liền muốn có thể đem người đốt là cho bụi. Lúc này, Càn Khôn đạo nhân trong tay ngừng kết pháp ấn, tùy ý thao tung cái này mấy đầu hỏa diễm trường long, hiện lên vây quanh xu thế, trong khoảnh khắc liền theo bốn phương tám hướng phóng kiến Chu Dịch đường lui, thế tất yếu làm cho đối phương rắn rắn chắc chắc trúng vào một cái. Đối mặt với theo bốn phương tám hướng lăn lộn mà đến hỏa diễm trường long, Chu Dịch mặt không đổi sắc, thậm chí ngay cả cánh tay đều không có nhấc một chút. Ầm ầm, mấy cái có hỏa diễm hóa thành trường long trực tiếp đâm vào Chu Dịch trên thân, nhưng lại giống như đá chìm đáy biển đồng dạng, liền một kia hỏa tính tử đều không có tóe lên, liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chu Dịch ngoài cười nhưng trong không cười, nửa khí khinh miệt nói: "Ha ha." Một thân số tuổi sống đến cậu thân đi lên, bản tọa liền tiên địa linh hỏa đều có thể thu phục, sao lại e sợ ngươi chỉ là phàm hỏa. Càn Khôn đạo nhân thu hút tới Hỏa Diễm, mặc dù không giống với thế gian phàm hỏa, nhưng đối chu dịch nhưng căn bản sinh ra không được chút nào uy hiếp, dù sao hắn đã tu thành chân diễm pháp thể, mà vào ngày thường bên trong, vì tu luyện pháp thể, thật là theo dựa vào địa liệt đại trận câu dẫn điệu tâm hỏa đến tối thể. Chỉ là so phàm hỏa mạnh một chút hỏa diễm, làm sao có thể so ra mà vượt điệu tâm hỏa, cùng huống chi trong cơ thể hắn địa cấp chân diễm đâu. Càn Khôn lão nhân nghe vậy, lập tức trên mặt âm trầm xuống. Hắn ở trong lòng suy nghĩ lấy Cái này Chu Dịch không e ngại phàm hỏa, rất có thể cũng là bởi vì tu phục thiên địa linh hỏa nguyên nhân, có cái loại này thiên địa di bảo, khó trách đối phương có thể tuổi còn nhỏ trưởng thành đến loại tình trạng này. Lạ, nhất định là như vậy. Càn Khôn đạo nhân khẽ nói, đem đây hết thảy đều thuộc về công tại Chu Dịch thể nội thiên địa linh hỏa, lập tức trong lòng Tham Lam cảm giác càng lớn, muốn đem đối phương trừ chi cho thông quái. Tuần Tiểu Hữu, đừng phách lối quá sớm, bản tọa đệ thấp thủ đoạn cũng đều không có xuất ra đâu. Trải qua lúc trước đọ sức, Càn Khôn đạo nhân đã đem Chu Dịch cho rằng cùng một cấp bậc cao thủ, giống bọn hắn loại này cấp bậc, nếu là không xuất ra phép đấy công phù, Rất khó đối với đối phương sinh ra cái gì tính thực chất tổn thương. Hai tay của hắn ở trước ngực nhanh chóng múa lên, ngưng kết các loại kỳ diệu pháp quyết, trong miệng càng là nói lẩm bẩm, quần thân màu xám vân khí càng tụ càng nhiều, càng là có chút một tia âm u khí tức đập vào mặt, là người ở chỗ này không tự chủ được sợ run cả người. Bọn hắn đều là có một loại dự cảm, dường như có cái gì kinh khủng đồ vật muốn xuất hiện. Tắc Đậu Thành Minh, từ trước đến nay là càn khôn quan không truyền ra ngoài bí thuật, nghe nói là triệu hoán rất nhiều âm hồn bám vào nho nhỏ đầu nạnh phía trên, sau đó hóa thành hắc giáp quỷ binh, đạo bộ không đến, bước chân không đến, cơ hồ là ngày càng ngậm ngễ. Loại này tiếp cận với kỹ thuật tổ đại, phóng nhãn toàn bộ võ triều, cũng không có bao nhiêu người có thể nắm giữ. Tại Càn Khôn đạo nhân niệm xong chú ngữ sau, hắn có chút thâm trầm nói rằng, gần đây 10 năm qua, ngươi vẫn là thứ nhất nhường bản tọa vận dụng tất đạo thành minh bí thuật người, Hoàng Tuyển Lộ bên trên, ngươi cũng đủ để tiêu ngạo. Nói xong, hắn tay áo cổ động, lập tức đem mấy trăm quả kim đậu vậy hướng về phía giữa không trung. Phanh phanh phanh. Theo từng đạo kim người nổ vang, kim đậu nhóm dâng lên một cú khó đùi, lập tức nổ bể ra đến, khiến cho nửa bầu trời đều âm u xuống tới. Tại đám người trợn mắt hốc mồm đồng thời, nguyên một đám người mặc trọng giáp ở trong tay chiến kích bọn kỵ binh liền phảng phất trống rống xuất hiện đồng dạng. Chương 279, Lôi đỉnh, chương 279, Lôi đỉnh. Kỵ binh giơ cao lên trong tay chiến kích, xảy ra giống như quỷ khóc đồng dạng thanh âm, làm người ta sợ hãi đến cực điểm, mà loại này quỷ dị tức giận trực tiếp khiến cho mọi người tại chỗ sắc mặt trắng bệ. Cái này, đây chính là tát động thành binh bí thuật. Rất nhiều người thất kinh, nếu không phải những cái kia đáng sợ kỵ binh còn thụ lấy Càn Khôn đạo nhân thúc đẩy, bằng không bọn hắn sớm đã bị dọa đến bỏ trốn mất dạng. Liên thập tam công chúa nhìn thấy một màn này sau, đều run rẩy một chút, lần thứ nhất kiến thức đến Càn Khôn đạo nhân đáng sợ. Giáp phải đây cơ hồ không thể chiến thắng bí thuật, Chu Dịch sẽ là đối thủ của hắn sao? Liên danh trấn Giang Linh thất tuyệt kiếm thủ cũng là hãi nhiên tất sắc, hắn thân là một đời kiếm tu, mặc dù một người một kiếm hung hăng vô song, còn chưa từng thấy loại này quỷ dị đạo thuật. Cái này nếu là vận dụng trên chiến trường, cơ hồ là có thay đổi một phương chiến cuộc khả năng. Rết rết rết. Lúc này mấy trăm thiết kỵ cùng tê lên ho hét, thanh âm chấn thiên, liền lưu lại tại Thanh Vũ Sơn dưới rất nhiều giang hồ nhân sĩ nhóm đều nghe được thật sự rõ ràng. Đi bắt hắn cho ta giết. Can Khôn đạo nhân bây giờ tọa trấn ở trung ương, hắn một chỉ Chu Dịch, không hắn nói. Mấy trăm thiết kỵ gào thét lên tiếng. Cửa ngựa cao to, trực tiếp đối với chu dịch ngang nhiên phát khởi công kích, giống như dòng lũ sắt thép đồng dạng, binh uy quét sạch phía dưới, mang theo mạng lớn âm trầm quỷ khí, làm cho người nhìn mà phát khiếp, đấu chí hoàn toàn không có. Đồng thời những này thiết kỵ đao chặt không đến, giống như hư ảo giống như, theo trong không khí xuyên thân mà qua, bình thường vũ khí căn bản là không có cách đối với nó sinh ra tổn thương, vô cùng quỷ dị. Mà Càn Khôn đạo nhân toại trấn chủ soái, chỉ cần chu dịch một khi bị điểm tâm thần, hắn liền tại thiết kỵ hồng lưu bên trong tùy thời mà động, một kích đem nó trọng thương. Về sau mặc cho ngươi là hành luyện tông sư, cũng chỉ có thể tại thiết kỵ hồng lưu bên trong thi cốt không còn sót lại chút gì. Đây chính là cái gọi là Tát Đậu Thành Minh sao? Chu Dịch nhìn qua võt tới mảng lớn tiết kỵ thẳng lắc đầu, trong mắt khinh thường càng lớn, hắn vốn cho rằng Càn Khôn đạo nhân Tát Đậu Thành Minh bí thuật cùng Vĩnh Hằng Tiên Giới một loại nào đó đại thần thông có nhất định liên hệ, đây cũng là bằng lòng trận này ước chiến trọng yếu nguyên nhân. Tại Vĩnh Hằng Tiên Giới, Tát Đậu Thành Minh sở dĩ có thể bị trở thành liền Chu Dịch đều cực kỳ nóng mắt đại thần thông, là bởi vì triệu hắn đi ra, tựa như là phân thân của mình đồng dạng, tâm thần liên hệ, đồng thời mang theo bản thể thực lực không yếu, có thể xưng một loại đại sát pháp thuật. Có thể khiến hắn không nghĩ tới là, Càn Khôn đạo nhân trong tay, cái này cái gọi là Tát Đậu Thành Minh Bất quá là thô bị Ngự Quỷ phát môn, từng khỏa kim đậu bên trong, đều là từ tà đạo thủ đoạn luyện thành hung hồn ác quỷ mà thôi. Loại tâm tình này bên trên chiến lệnh, nhường hắn vị thế đi cảm thấy một hồi mất hứng. Âm binh thiết kỵ vào tới, khơi dậy chu dịch trí xấu tính, hắn khinh miệt nói, "Hừ, chỉ là Ngự Quỷ chi thuật mà thôi, mặc cho ngươi âm hồn lệ quỷ lại nhiều, bản tọa hết thảy lấy thiên lôi diện sát." Nói xong, hắn một tay trong hư không nhanh chóng ngưng kết phát tấn, thủ pháp không biết so Càn Khôn đạo nhân thuần thục nhiều ít, ngay sau đó thanh âm đạm mạc dường như theo Cửu Thiên phía trên truyền đến. Thần lôi hàng thế Chu Tà Ma Theo chu dịch lời nói phun ra, Thanh Vũ Sơn trên không lập tức có mảng lớn mây đen tụ đến, tiếng sấm cuốn quện, điện mang tứ ngược, dường như chỉ chờ hắn ra lệnh một tiếng. Mà kia mảng lớn âm minh đang nghe tiếng sấm vang động sau, chiến mã tê minh không ngừng, càng là trì trệ không tiến, trong nháy mắt quân tâm đại loạn, tiếng kêu rên không ngừng truyền đến, tựa hồ đối với thiên lôi có bẩm sinh sợ hãi. Liên đối trong trấn quân Cản Khôn đạo nhân cũng không thể bình tĩnh, sợ hai biến sắp nói, ngươi vậy mà thật có thể thu hút thiên lôi. Tại hắn nhận biết đạo pháp bên trong, thông qua phù triển chi lực thu hút một tia chớp chính là đạo môn hiếm thấy đại thủ đoạn, có lẽ chỉ có một ít thần bí đạo môn mới có truyền thừa. Bất quá nói như vậy, hắn còn không sợ, hắn có âm binh trên trăm, tử vong một cái hai cái căn bản không quan tâm. Nhưng Thu Hút Thiên Lôi coi như không phải chuyện như vậy. Từ xưa Thiên Uy không thể xúc phạm, đến tột cùng là bậc nào thiên tư chắc việc người, có thể có thủ đoạn hướng Thương Thiên mượn Thiên Lôi hạ phàm. Hiển nhiên, hắn đối mặt thiếu niên này liền làm được. Can Khôn đạo nhân thế mới biết chính mình trọc phải một cái cọng rơm cứng, đối phương rất có thể là thần bí tông môn một vị nào đó đại năng thân truyền đệ tử, nắm giữ lấy không xuất thế đạo môn bí pháp, loại người này, hắn đắc tội không nổi. Hắn có chút chịu thua nói, Chu đạo hữu, nếu không bạn toàn nhìn, hôm nay rước chiến như vậy coi như tôi Bản tọa can đoan, cũng không tiếp tục đánh ngươi trong tay tiên địa linh hỏa chủ ý. Nhưng Chu Dịch mất hứng mà đến, ngay tại nỗi nóng, căn bản không để ý hắn, trực tiếp một chỉ điểm tại trong hư không, một đạo hào quang màu vàng kim nhạt phóng lên tận trời. Cùng lúc đó quát khẽ nói, "Lâm." Ầm ầm. Lúc này mây đen kịch liệt bạo động, đang nổi lên một cỗ cực kỳ khủng lồ lôi đỉnh. "Thằng nhãi ranh, ngươi dám?" Can Khôn đạo nhân bị tức đến ngũ tạng đều nứt, thiên lôi một khi rơi xuống, hắn trong nháy mắt liền sẽ gặp công pháp phản vệ, sau đó trọng thương ở đây, khi đó còn không phải mặc người chém giết. Bất quá đáp lại hắn, chỉ có từng đạo nổ vang âm thanh cũng từng đạo đối liền đất trời to lớn nơi đỉnh. Cớ khoảng cái chén ăn cơm tiên lôi không ngừng rơi xuống, trực tiếp đánh cho cả tòa Thanh Vũ Sơn truyền đến từng đợt kịch liệt nổ vang, giống như là đã xảy ra địa chấn đồng dạng. Ở đằng kia chân núi đám võ giả, rung động ghê gớm, rõ ràng một khắc trước còn tinh không văn lý, sau một khắc liền có đạo đạo lôi điện mạnh mẽ đánh xuống, đây là trời xanh tại phát uy. Như thế thật lớn chiến trận, rất nhiều người sống mấy chục năm cũng không có từng thấy. Đây là có chuyện gì? Đây hết thảy tất cả, chẳng lẽ đều là tại so đấu đạo pháp? Chơi ạ, thế gian còn có uy lực như thế đạo pháp. Dưới núi mọi người kinh hãi thất sắc, Sắc mặt trắng bệch, vừa rồi bọn hắn nghe thấy được chấn thiên tiếng hô hoán, giống như là đại quân giáng lâm đồng dạng, bây giờ có gặp được thiên lôi nhấp nhô một màn. Đây quả thực lật đổ bọn hắn nhận biết. Rất nhiều người không ngừng nuốt nước miếng, sắc mặt tái như nói, quá rung động, loại này cấp bậc đấu pháp đã vượt quá võ đạo phạm chủ. Tháng hai thua, có lẽ đều không trọng yếu a. Là, hiện tại tháng thua đều đã không trọng yếu, bởi vì trước đây chỗ không có một trận chiến, bọn hắn mặc dù không có tận mắt nhìn thấy trong sân tình huống, nhưng riêng này chiến trận cũng đã là bọn hắn nghẹn họng nhìn chán chối. Loại này chiến đấu, xương là khoáng thế chi chiến, không chút gì lạ lạ. Trên đỉnh núi Những cái kia âm binh thiết kỵ vô luận như thế nào kêu rên gọi, đệ tử Cửu Thiên phía trên Thiên Lôi từ đầu đến cuối không bỏ qua bọn chúng, thẳng đến đưa chúng nó cho bộ sạch sẽ mới bằng lòng bỏ qua. Thiên Lôi Chu tận thế gian tà ma, xưa nay đã như vậy. Đợi cho những này âm binh tan thành mây khói về sau, căn khuôn đạo nhân bí thuật trong nháy mắt bị phá, hắn sắc mặt đột nhiên biến chiều hồng, rốt cục nhịn không được, khì khì một tiếng, phun ra một miệng lớn đẫm đắc máu tươi. Nếu là nhìn kỹ hạ, huyết dịch này cũng không phải là hiện ra đỏ tươi nhan sắc, mà là hơi có chút hắc ám. Đây là gặp bí pháp phản hệ. Càn Khôn đạo nhân một thân nội khí đang phong tạo cực, cho dù là tại linh khí này mỏng manh tiểu thiên thế giới, cũng là có tu thành thiên nhân tông sư thiên tư, chỉ có điều tại tu luyện tắc đạo thành binh bí toát lúc, thân thể xuất hiện ngoài ý muốn, bị âm khí nhập thể. Mà bây giờ càng là bí thuật bị phá, đừng phải lệ quỷ phản vệ, thân thể tổn thương càng thêm tổn thương, kinh mạch trong cơ thể cũng là bị hủy 10 phần 56, thương tổn tới võ đạo căn cơ, chỉ là khỏi hẳn liền phải thời gian 4, 5 năm, tương lai 10 năm, vô vọng lại đột phá thiên nhân tông sư. Một tia thấu xương hận ý tràn vào Càn Khôn đạo nhân đôi mắt, nhường hắn suýt nửa nỗi điên, vì đặt chân tiên nhân tông sư, hắn trọn vẹn chờ đợi vài chục năm. Bây giờ hắn đã là tuổi thất tuần, không đột phá tiên nhân tông sư, còn có mấy cái 10 năm. "Tút, tút, tút." Từng tiếng cười lạnh truyền ra. Chương 280, Lục Nhã Càn Khôn đạo nhân, chương 280, Lục Nhã Càn Khôn đạo nhân. Càn Khôn đạo nhân không hổ là đạo môn đại năng, gặp nguy không loạn, hắn hít sâu một hơi, liên tiếp nuốt xuống hai cái vạn thảo đan, đồng thời thúc dục trong đó mãnh liệt dược lực, miễn cưỡng làm vẻ ngoài thân thể lần nữa tỏa ra sinh cơ. Hắn tiếp theo vẻ mặt toán độc nhìn về phía Chu Dịch. Tuần Tiểu Hữu, bản tọa khuyên ngươi một vừa hai phải, không nghĩ tới nhưng ngươi phá ta đạo thuật, làm ta gặp phản vệ, Nguyên Khí đại tương. Ngươi làm ta kiếp này vô vọng lại đột phá Thiên Nhân tông sư, vậy ta hôm nay liền không để ý tới thân phận của ngươi, Liều chết cũng muốn kéo ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Chu Dịch triệu Hoán Thiên lôi hàng thế ở giữa, loại này thần kỳ thủ đoạn, rất có thể là thần bí tông môn thân truyền đệ tử, nhưng gã mất càn khôn đạo nhân thành tựu Thiên Nhân tông sư đường sá, đối phương chỗ nào còn bất kể hắn là cái gì thân phận, chỉ muốn nhường hắn bỏ mình. Cho dù là song phương đồng quy vu tận. Chu Dịch đối với cái này cười ha ha, khinh thường lắc đầu, tiếp trước kiếp này Hắn nhận ý ý nhiều, không đều là sống được thật tốt. Hắn châm chọc khiêu khích nói, không có cái này bí thuật, ngươi lấy cái gì cùng bản tọa đánh nhau? Đạo môn tông sư mặc dù đạo pháp cao thâm mặt chắc, nhưng thân thể yếu đuối, trước đó Chu Dịch chỉ là có chút kiêng kỵ đối phương bí thuật mà thôi, không nghĩ tới nhường hắn thất vọng, hoàn toàn tiêu trừ cảnh giới tâm lý. Tiếp xuống đối chiến, với hắn mà nói, còn không phải thiên về một bên của diện. Nói xong, Chu Dịch cũng không còn cùng càn khôn đạo nhân nói nhảm, trực tiếp một cái đấu chuyển tình gì, thiếp thân tới trước người đối phương, cùng lúc đó, một trường hơi hợt in lên lồng ngực của đối phương. Hắn cái này nhẹ nhàng một trường Nhìn như yếu đuối bất lực, nhưng lại mang theo mấy chục vạn cân lực đạo, nếu là rắn rắn chắc chắc khắc ở đối phương trên lòng ngực, mặc cho ngươi nội khí tu vi như thế nào cao thâm, vẫn như cũng là không chết cũng muốn trọng thương tại chỗ. Chu Dịch nhoáng một cái mà tới, tốc độ nhanh đến làm cho người quái lạ lửi, hoàn toàn chính là chống rống Na Di, cho dù là kinh nghiệm đối địch tay độc Càn Khôn đạo nhân cũng là có chút biến sắc. Mà Chu Dịch mang theo mấy chục vạn cân đánh ra một trượng, trực tiếp đem bên mình không khí đại bạo, càng làm cho Càn Khôn đạo nhân con ngươi mở to, cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Sinh tử tồn vong lốc Càn Khôn đạo nhân không dám chút nào khinh thường, mũi chân hắn điểm nhẹ, trực tiếp hướng phía sau lướt tới, cùng một thời gian trắng nõn hai tay cao tốc múa, ngón tay bởi vì ngưng kết pháp trận mà mang theo đạo đạo tàn ảnh, cuối cùng quát khẽ một tiếng, lên. Chỉ thấy trước người hắn đột nhiên dâng lên hắc bạch hai đạo quang huy, bị hai tay của hắn dẫn động, trung hòa cùng một chỗ, tạo thành một đạo hư ảo thái cực độ. Thái cực độ nhìn như mờ mịt hư ảo, nhưng lại không thể phá vỡ, coi như võ học lấy cương mãnh chứ danh vạn rít gào làm ở đây, cũng có thể ngăn chặn hắn nhất thời được khắc. Chu dịch bàn tay tùy theo mà tới, nhìn như nhẹ nhàng, nhưng chạm đến thái cực độ bên trên, Cơ hội là lấy như bệ cảnh khô giống như đem dáng vẻ, trong nháy mắt đem nó đột phá, thái cực độ như mảnh vỡ giống như ầm vang vỡ vụt, lộ ra phía sau Càn Khôn đạo nhân trắng bệ gương mặt. Nhưng hai cực độ cuối cùng vẫn là là đối phương tranh thủ một tia thời gian, Càn Khôn đạo nhân phản ứng ngược qua thường nhân, nhưng cơ hội này đã đem hộ thể nội khí cho khai ra hết. Hắn hộ thể nội khí không hề tầm thường, là tại gặp phải thời khắc nguy hiểm một loại thủ đoạn bạo bệnh, bày bệnh ra giống như thực chất giống như màu xám vấn khí, chính là đem thể nội nội khí độ cao áp xúc đồng thời ngưng luyện ra tới một cái vòng bảo hộ, có thể so với Phật môn bí pháp kim cương bất hoại thần công lực phòng ngự. Chu dịch một trưởng kia lực đạo không giảm, Lần nữa đập vào nội khí lồng ánh sáng hạ, lại truyền ra chưởng muẫn kim thiết giao tê âm thanh, mặc dù không thể đánh tan vòng bảo hộ, nhưng vẫn như cũng đem đối phương cho đánh bay ra ngoài. Can Khôn đạo nhân phế đi rất nhiều khí lực, mới đưa kia cỗ to lớn lực trùng kích hóa giải đi đến, rơi trên mặt đất sau, đặng đặng đặng lui lại mấy bước, càng đem dâng lên tới yết hầu một ngụm máu tươi xinh xinh nuốt xuống. Hắn nhìn về phía Chu Dịch trong ánh mắt, đã có một tia sợ hãi. Đối phương tuổi còn nhỏ, nội khí cùng hành luyện thể chất lại đồng thời đạt đến đại thành, tùy ý một kích, chính mình thủ đoạn ra hết, cuối cùng liền bảo mệnh dùng hộ thể chân khí đều thi triển ra, mới khó khăn lắm ngăn cản xuống tới. Loại này có thể xưng Ưng Nghiệt Tiên Tử, tiếp qua mấy năm, đường đường võ triều, còn ai có nắm chắc, chắc thắng hắn? Có chút ý tứ. Chu Dịch nhìn thấy chính mình cái này mấy chục vạn cân lực đạm một trưởng, đối phương có thể ngăn cản xuống tới, Lạc môn khôi thủ, ngược lại cũng có chút chân tài thực học, bất quá lập tức cười lạnh nói, nhưng cũng dừng ở đây rồi. Đối mặt với mặt sợ hãi cản khôn đạo nhân, Chu Dịch có chút nâng lên một tay nắm. Bàn tay hắn bên trên da thịt trắng nõn nõn mịn, ôn nhuận như ngọc, nhìn kỹ hạ, đã so nữ tử tay còn nhỏ hơn gây nên, dường như bạch ngọc chế tạo đồng dạng, có thể xưng một cái tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Đúng lúc này, Chu Dịch thân thể nhoáng một cái, Tốc độ mắt thường khó mà trông thấy, mà Càn Khôn đạo nhân sắc mặt tùy theo biến đổi, vẻ mặt thậm chí mang theo một tia khó có thể tin, một cỗ trước nay chưa từng có tim đập nhanh bao phủ hắn, tùy theo một đạo tinh tế trưởng ấn đánh tới, đột nhiên đập nền tại trước người hắn lồng ánh sáng bên trên. Một trưởng, hai trưởng, ba trưởng. Đầu tiên là nhàn nhạt một tầng, sau đó dần dần làm sâu thêm, về sau lực đạo càng thêm kịch liệt, cuối cùng trực tiếp hóa thành cuồng bạo tiên công. Tại Chu Dịch đánh ra thứ năm trưởng thời điểm, Càn Khôn đạo nhân trước người nội khí vòng bảo hộ ầm vang vỡ vụt, hóa thành đầy trời màu xám quan bụi, mà lúc này, Chu Dịch mặt không thay đổi lần nữa đánh ra một trưởng. Không có hộ thể nội khí càn Khôn đạo nhân, thân thể yếu đuối vô cùng, nhưng chung quy là thuộc về đỉnh Tiêm tông sư Hàn Ngũ, Chu Dịch một trưởng này không có muốn hắn mệnh, nhưng đem hắn xương ngực đánh nát, ở trước ngực lưu lại một đạo thật sâu chưởng ấn. Bành. Cùng một thời gian, càn Khôn đạo nhân vẫn như cũ mang theo bộ kia khó có thể tin biểu lộ, nhưng thân thể lại là như là như là tháo, mạnh mẽ bắn ngược ra ngoài. Toàn bộ quá trình, bất quá thời gian ba cái hô hấp. Thời gian ba cái hô hấp, Chu Dịch tay không tắc sắt, trực tiếp đột phá càn Khôn đạo nhân nội khí vòng bảo hộ, đem nó mạnh mẽ trọng thương. Trong sân nước đầu biến thành loại kết quả này, đến mức ở đây vây xem lại nhân vật thật lâu chưa kịp phản ứng, hiển nhiên loại kết quả này cũng làm bọn hắn cảm thấy rung động. Càn Khôn đạo nhân tân làm đạo môn khôi thủ, tung hoành kinh đô mấy chục năm, dưới một người trên vài người, bây giờ lại bị một vị nhân tài mới nổi đẻ lên đánh tới tình cảnh như thế này. Đạp đạp đạp. Lúc này Chu Dịch chắp tay, nện bước không nhanh không chậm bộ pháp, hướng về Càn Khôn đạo nhân ngã xuống địa phương đi đến, đối phương che lấy lồng ngực một hồi ho khan, miễn cưỡng nửa ngày cũng là không có đứng dậy. Chu Dịch đi qua, một cước đạp ở cái tia giàn mua gương mặt bên trên, cực điểm nhục nhã nói, "Đường Kim đạo môn khôi thủ, Vốn cho rằng sẽ cho bản tọa mang đến một tia ngạc nhiên mừng rỡ, không nghĩ tới cũng bất quá như thế, cái gì tác động thành mình, bất quá là chỉ có bề ngoài. Sau đó giống đá bóng đồng dạng, đem nó tùy ý đá văng ra, Lư Khí khinh ngẩn nói, muốn trở thành bản tọa đối thủ, ngươi căn bản không xứng, lại đi tu luyện 30 năm 10 năm a. Loại kia cao cao tại thượng dáng vẻ, tựa như là nhìn xuống lâu nghi đồng dạng. Càn Khôn đạo nhân đạo pháp cao thâm, nhưng đã là tuổi thất tuần, hơn nửa đời người đều tại người khác khích lệ cùng tán thưởng bên trong, xưa nay đều là hắn chào phụng người khác, cho tới bây giờ không có bị người như thế chào phụng qua. Hôm nay hắn đạo môn khôi thủ mặt mũi mất hết, ngày xưa uy thế sớm đã không còn tồn tại, cho dù là may mắn sống sót, hôm nay thành Vũ Sơn Điện chi chiến, cũng sẽ trở thành người trong thiên hạ trò cười. Sớm biết dạng này, hắn liền không đi trêu chọc trước mặt Tôn này sát thần, đáng tiếc trên thế giới cũng không có hối hận có thể nói. Đối mặt hôm nay loại kết quả này, Càn Khôn đạo nhân cho dù là chết cũng không nguyện ý tiếp nhận. Chương 281, Càn Khôn tổ sư, chương 281, Càn Khôn tổ sư. Càn Khôn đạo nhân nửa quỷ hạ thần, diện mục biến phát cuồng, tiếp theo diễn giải lên. Trong mắt đều là đối với báo thủ khát vọng, bây giờ hắn thương thành tình cảnh như vậy, tiếp này sớm đã không có hy vọng bước vào kia xa không thể chạm tiên nhân cảnh giới. Cùng nó không cam lòng còn sống, không bằng hôm nay cùng cái này chu dịch đồng quy vô tận. Mà thôi mà thôi, cuối cùng cả đời không thành được tiên nhân tông sư, bạn tọa liền xem như cũng sẽ không đệ ngươi tốt hơn. Nói, Càn Khôn đạo nhân dùng bén nhọn đầu ngón tay mở ra bộ ngực của mình, đỏ thắm máu tươi không ngừng nhỏ xuống, trong miệng hắn thì thào có âm thanh, thúc dục chú ngữ, mà tay lại thấm máu của mình trên mặt đất vẽ lấy quỷ dị pháp trận. Cũng liền ở thời điểm này, giữa thiên địa phong vân đột biến, Mưa bản vạn dặm trời trong bỗng nhiên biến âm trầm, mà trong sân không khỏi thổi lên một hồi âm phong, thổi đến đám người run rợn cả. "Sư thúc, tuyệt đối không thể nha, Càn Khôn quan sau này không thể không có ngươi." Tại lúc này khắc, một đạo người mặc đạo bào màu xám trung niên đạo sĩ đột nhiên đứng dậy, sắc mặt bi thống, hắn nói với trong sân Càn Khôn đạo nhân hô lớn: "Tiên này đạo sĩ toàn thân khí thế như đại dương mênh mông, rõ ràng là cũng là một vị đạo môn tông sư, nhìn ký hạ, chính là lúc ấy cho Chu Dịch tự mình hạ chiến tiếp Vương đạo linh." Vương đạo linh thân làm Càn Khôn quan ba vị tông sư một trong số đó. Tự nhiên biết Càn Khôn quan một số bí mật, mà Càn Khôn đạo nhân bây giờ hoàn toàn chính là tại Liêu chết đánh cược một lần, dự định dẫn động xem bên trong tôn này lại sắc khí, cùng Chu Dịch đến Đồng Quy Vu tận. "Bại chính là bại, ngươi tại làm cái gì tà ma thủ đoạn, làm bản tọa không biết sao?" Chu Dịch cũng là phát hiện Càn Khôn đạo nhân động tĩnh, hắn xoay người lại, lặng lẽ miệt thị nói, "Hắn hôm nay, đối với cái này giới đạo môn pháp thuật lại không hứng thú, mà cái gọi là Càn Khôn quan, cũng bất quá là biết một chút đội quỷ ti tiện đạo thuật, không tính là cái gì đạo môn chính thống. Đối đãi loại này tà môn ma đạo, hắn có rất nhiều thủ đoạn, có thể nhẹ nhõm phá đi." Ở một bên, Càn Khôn đạo nhân nửa quỷ trên mặt đất, đang lấy máu tươi của mình vẽ một cái cực kỳ phức tạp khủng lồ pháp trận, đến lúc cuối cùng một hoàn hoàn thành sau, hắn tơ máu đã vận luyện tiên máu, hung dữ nhìn chăm chú về phía Chu Dịch nói: "Tiểu Hữu, ta Càn Khôn quan truyền thừa lâu đời, có dấu đại sát khí, đã ngươi có gần tới, vậy thì bồi bản tọa cùng lên đường a." Hắn giơ thẳng lên trời Càn rỡ cười to mấy tiếng, âm thanh chấn khắp nơi, sau đó đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cuốn phún tại trận pháp phía trên, tiếp theo hai tay tựa như tia chớp xé lẫn, thúc dục trận pháp quát khẽ nói: "Càn Khôn quan đợi thứ 5 quán chủ bất tài, nguyện lấy tự thân huyết nhục tinh khí xem như tế phẩm, mời sư tổ chi hồn rời núi tương trợ." "Tạm tạm." Tại Càn Khôn chân nhân uống ra câu nói này thời điểm, toàn bộ Càn Khôn quan đều đi theo lay động lên, cho bụi vàng khắp nơi, phát ra đạo đạo tiếng vang trầm đọng, giống như là có cái gì không rõ chuyện sắp xảy ra. Đây là có chuyện gì? Càn Khôn đạo nhân điên rồi? Chẳng lẽ muốn cầm toàn bộ Càn Khôn quan người chôn cùng hắn? Ở đây người quan chiến đấu người sắc mặt trắng bệch, hai chân đang run rẩy, bọn hắn đều là đến từ võ triều Thiên Nam Hải Bắc đại nhân vật, trong đó còn bao gồm cái này kinh đô một vị hoàng tử cùng công chúa, cùng mấy gia tộc lớn gia chủ. Tu tập ở chỗ này người, có thể tuyệt không phải bình thường, bọn hắn từng cái tính mệnh chân quỷ a. Có thể căn khuôn đạo nhân đã phát cuồng, căn bản không để ý tới những này, trên đầu của hắn chưng gài tóc rơi xuống, mái đầu bạc trắng tại âm phong bên trong luẩn vũ, hai mắt xích hồng, nghiêm nhiên giống đã vào ma đạo đồng dạng. Hắn đem chính mình một tay nắm đặt tại huyết sắc trận pháp phía trên, đem hết toàn lực thúc dục này quỷ dị trận pháp, thân thể không ngừng run run, run liền sắc mặt cũng bởi vì là kịch liệt đau nhức biến co rút lên, nhưng trong mắt điên cuồng không tăng phản giảm. Hắn lần nữa quát khẽ một tiếng nói, mời lao tổ chi hồn rời núi tương trợ. Theo hắn cái này âm thanh quát khẽ, Thanh Vũ Sơn điên âm khí càng tụ càng nhiều. Trong lúc mơ hồ đã đạt tới chê khuất bầu trời trình độ, âm phong đại tác, khí tức ngấm lên tràn ngập bản trường. Không tốt, hôm nay nữ chiến sớm đã vượt qua chúng ta tưởng tượng. Đại gia mau vận công chống cự âm khí, cẩn thận bị âm khí xâm thể, càn khôn đạo nhân đây là định liều mạng. Không ít võ đạo cao thủ thấy thế, lập tức kinh hô. Ở đây có không ít Phật đạo hai môn tông sư, cùng một chút cao thủ trong giang hồ, liền bọn hắn đều lộ ra kiên kỵ biểu lộ, vội vàng thúc dục nội khí trong đan điền, trước người tạo thành một lồng ánh sáng, mới miễn cưỡng chống lại âm khí nhập thể. Mà ở đây người bình thường coi như tao hường, bọn hắn thân thể run không ngừng, tứ chi nặng nề giống dắp chì như thế liền chạy trốn, khí lực cũng không có, sắc mặt tái nhợt vô cùng, tinh thần cực độ bị bại. Nhi hoàng tử trạng thái cũng không tốt, mặc dù đang bị tùy hành tông sư cao thủ che chở lấy, làm chung quy là người bình thường, trống cự không được cái này đệ trời âm khí, sắc mặt hắn 10 phần tái nhợt, rung động trong lòng, phát hiện hôm nay cuộc chiến đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Hắn lập tức lên tiếng chặn lại nói, "Càn Khôn đạo nhân, mau dừng lại, người ở chỗ này đều là võ triều danh trấn một phương nhân vật, không thể có bất kỳ sơ thất nào." Lần này Thanh Vũ Sơn diễn nước chiến, là hắn ở sau lưng trợ giúp, nếu là người ở chỗ này đều cho Càn Khôn đạo nhân chôn cùng lời nói, kia đối toàn bộ võ triều không biết rõ sẽ có bao nhiêu tổn thất lớn, coi như hắn có thể may mắn sống sót, phạm vào lớn như thế sai lầm hắn, đương kim vô hoàng căn bản sẽ không tùy tiện tha thứ hắn, cùng đừng nói cái kia tranh đoạt hoàng vị một phen giá tâm tùy theo ngầm nức nóng. Nghị hoàng tử, tha thứ khó tầm mệnh. Hôm nay bản tọa chỉ cần Chu Dịch chết. Can Khôn đạo nhân đã vào ma đạo, coi thường đám người tồn tại, trong lòng chỉ có giết chết Chu Dịch mới có thể giải tâm đầu chi hú ác, vì thế, hắn thà rằng không tiếc bất cứ giá nào. Cùng một thời gian Một cú càng thêm khủng lỗ âm khí theo lòng đất bỗng nhiên toát ra, trong sân kia sư tổ thạch giống ầm vang ở giữa vỡ vụn, toát ra một cuố khói đen, một đạo cực kỳ âm trầm lại thanh âm giản mô theo sâu trong lòng đất truyền đến. Xảy ra chuyện gì? Vì sao quấy rầy ta ngủ say? Nghe được đạo thanh âm này sau, ở đây trái tim tất cả mọi người đều là bị một đạo trọng truy đánh trúng, liền hô hấp đều biến trở nên không trôi chảy, một cú sợ hãi từ nội tâm chỗ sâu không tự chủ được phát ra. Nhưng Càn Khôn đạo nhân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tiếp theo cười lên ha ha, có chút điên nói, "Thành. Càn Khôn quân trong sân, theo cái kia sư tổ pho tượng ầm vang sau khi vỡ vụn, Phía dưới lộ ra một cái sâu không thấy đáy lỗ đen, âm khí không ngừng tiết ra ngoài, giống như là kết nối lấy trong truyền thuyết địa ngục. Nhưng này nói dàn mua lại âm trầm thanh âm truyền ra sau, liền rốt cuộc không có động tĩnh. Nhưng ở trận đám người tim đều nhảy đến cổ rồi, sợ sau một khắc sẽ có vật gì đáng sợ từ bên trong xông ra đến. Mặc dù ở đây cũng có một chút tông sư cảnh, cùng nửa bớt tông sư cao thủ, nhưng ở loại này quỷ dị bầu không khí bên trong, căn bản đều không nổi một tia đấu chí đến, chỉ là tràn ngập trên không trung âm khí, liền làm bọn hắn cực kỳ kiêng kỵ. Càn Khôn đạo nhân thấp giọng nghiêm động lấy chú ngữ, Sau đó trên mặt hiếm thấy xuất hiện một chút do dự, tại làm một phen dãy rủa sau, lập tức lần nữa biến điên cuồng lên. Hắn trầm giọng quát, "Càn Khôn Quan thứ 3 năm đời quán chủ bất tài, nguyên hiến tế tự thân huyết nhục tinh khí, tỉnh lại lao tổ chi hồn." Nói xong, hắn đặt tại huyết sắc pháp trận bên trên cánh tay một hồi run rẩy, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô gầy xuống dưới, biến thành da bọc xương. Vẹn vẹn chỉ một lát sau, không chỉ có là cánh tay của hắn, ngay sau đó liền thân thể của hắn cũng đi theo đã đi, kia một thân khí thế như vực sâu biển lớn tu vi cũng biến mất hầu như không còn. Chương 282 Âm khí tế nhật, chương 282, âm khí tế nhật. Can Khôn đạo nhân như là một vị sắp sửa gỗ mục lão giả, không còn có một tia tu vi, liền ánh mắt cũng biến thành khô cằn lên, còn xuất lại một mạch sâu mệnh. Nhìn thấy đã từng không ai bị nổi đạo môn phó thủ, biến thành bây giờ bộ dạng, không ít đạo môn đồng nghiệp không khỏi một hồi tổn tức tở dài. Hắc <cười> hắc, mỹ vị tốt bổ, rất lâu không có thưởng thức qua mỹ vị như vậy tốt bổ rồi. Cùng một thời gian, cái kia đạo âm trầm thanh âm vang lên lần nữa, dọa đến tất cả mọi người xách theo một mạch. Vừa dứt lời, tại trung ương vị trí hồ đen bên trong, một cái rộng khoảng một trượng lớn hư ảo khô lâu trong lúc đó xông vào giữa không trung. Khâu Lâu trên mặt hiện đầy khát máu tham lam, chậm rãi đánh giá tất cả mọi người ở đây, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào khí thế thịnh nhất Chu Dịch trên thân. Lúc này Càn Khôn đạo nhân dùng hết sau cùng khí lực, Càn rỡ cười to nói, "Chu Dịch, hôm nay ngươi trốn không thoát, sư tổ ta sinh tiền liền chính là Thiên Nhân Đại Tông Sư thực lực, bây giờ hút ăn ta một thân huyết độc tinh khí cùng tu vi, trong thời gian ngắn đã có thể so với Thiên Nhân Đại Tông Sư, ta muốn ngươi chết." Hoàng Tuyền Lộ bên trên, bên cạnh ta thế nào thiếu ngươi. Càn Khôn quan đời thứ nhất quán chủ tại Sinh Tiền đã đột phá Thiên Nhân Đại Tông Sư tu vi, biết ngự quỷ đạo pháp thuộc về bảng môn Tà đạo, vì thiên lý chỗ không cho rất dễ dàng nhận ra hồ thế lực cùng công tri, thế là tại sau khi chết đem chính mình linh hồn thông qua bí mật bất truyền chế thành hung hồn lệ quỷ, chịu sau này mỗi mặc cho quán chủ hết thực phụng dưỡng. Tại lúc khi tối hậu trọng yếu, đem nó triệu hoán mà ra, càng là trong thời gian ngắn phát huy ra được bước đại tông sư thực lực, phối hợp với đầy trời âm khí, liền xem như đại tông sư ở trước mặt cũng có thể kéo dài nhất thời nửa khắc. Bây giờ hút ăn càn khôn đạo nhân một thân tràn đầy huyết khí, trực tiếp có thể phát huy ra có thể so với thiên nhân đại tông sư thực lực, đây cũng là cản khôn quan mạnh nhất ác chủ bài. Mà lúc này, Chu Dịch nhàn nhạt chắp tay, quan sát lấy thằng ở giữa không trung hư ảo khâu lâu khuôn mặt bên trên cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Có lẽ tại cái này tu tiên không thịnh hành tiểu thiên thế giới, Ngự Quỷ Pháp môn là tất cả mọi người trong lòng còn có e ngại tồn tại, nhưng ở Vĩnh Hằng Tiên giới lại không phải dạng này, đây chính là toàn bộ đại lục tu sĩ kêu đánh, kêu giết tồn tại. Bởi vì cái gì? Bởi vì nó yếu. Ngự Quỷ Pháp môn có rất nhiều tệ nạn, bởi vì là tà ma chi vật, mà là đạo môn đại hưng, có rất nhiều khắc tinh, cùng cảnh giới bên trong, tiểu tu sĩ triệu hoán một tia chớp liền có thể cho tùy tiện giải quyết. Mà Chu Dịch tiếp trước thân làm bắt tuyệt đạo tôn, đi khắp qua rất nhiều vực giới, tự nhiên cũng là phát hiện qua một chút ngữ quỹ môn đại thần thông, nhưng đối phương trong tay quỷ vật đã sớm ngưng tụ thành thực thể, càng là tương đương với khôi lỗi tổ đại, không sợ thiên lôi địa hỏa, dù sao nắm giữ siêu cao linh trí, cơ hội cùng người sống không khác. Nhưng trước mắt cái này, chỉ có thể ngưng tụ thành một cái khô lâu, đồng thời chỉ có được cái này không hoàn chỉnh linh lực, chỉ lưu lại lấy gắt máu suy nghĩ, vậy cũng khỏi phải nói luyện chế pháp môn là cỡ nào quê mùa. Loại này tà ma, Chu Dịch đều không cần ra tay, trực tiếp cầm địa cấp chân diễm liền có thể đem nó đốt cháy hầu như không còn. Địa cấp chân diễm, mặc dù tính yếu kém một loại thiên địa linh hỏa, nhưng ở giới này, không biết rõ mấy cái ngàn năm mới sinh ra như thế một đóa, nó chân quy trình độ cùng ý lực, có thể nghĩ. Càn Khôn đạo nhân, cùng ta đối địch, xem như ngươi một tiếng lớn nhất bị ai. Chu Dịch lắc đầu, khẽ thở dài. Nếu là đối phương liều mạng, thậm chí liền loại thủ đoạn này đều đã vận dụng, nhưng vẫn như cũ không thể gây tổn thương cho hắn mấy may, không biết rõ hiện tại đối phương biết làm cảm tưởng gì. Càn Khôn đạo nhân chỉ còn lại một mạch, toàn bằng nuốt trong lực vạn thọ đan sâu mệnh, đã phát cuồng hắn, cho dù chết cũng phải nhìn tới chu dịch chết tại trước mặt của hắn, lúc này căn bản không nghe đối phương lời nói, đối với giữa không trùng cái kia đạo hư ảo khô lâu yếu đất nói, còn mời sư tổ giết hắn. Hư ảo khô lâu trong mắt hắc mỏ quang mang càng ngày càng nặng, hắc hắc cười quái dị nói, "Thốt bổ, hết thảy là ta thốt bổ, một cái cũng không cần chạy." Nó tham lam, khiến cho nó đem ở đây tất cả mọi người nhìn thành con mồi. Từ ta đạo thủ đoạn luyện chế hung hồn, có thể nghĩ, đến tận cùng là đáng sợ bao nhiêu. Đã bành trướng nói gần trượng lớn nhỏ hư ảo khô lâu, ầm vang vỡ ra, sau đó tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, biến thành một cỗ phô thiên cái địa màu đen đăng ký. Trong đó có vô số âm hồn âm thanh lệ kêu lên. Bến nhọn thanh âm chấn động đến mọi người tại chỗ màng nhĩ đau nhức, mà phát ra màu đen đông khí, càng là trong khoảnh khắc huyết tán ra đến, vừa toàn bộ Thanh Vũ Sơn Điên đều bao phủ lại, thành thế giò người. Trong đó có vô số lệ quỷ bốn phía đi khắp, chuyên môn thị máu người thị tinh khí, nhất là võ giả huyết nục, đối với tà ma chi vật mà nói, vô cùng tới nhuẩn. Thiên, thiên thế nào đen? Tu tập ở trên núi, Giang Hồ đám võ giả nhìn thấy Thanh Vũ Sơn Điên bị một đám hắc vụ bao phủ, có chút không rõ ràng cho lắm, một lát sau kịp phản ứng, trực tiếp ầm vang biến sắc. Có người nhìn thấy một màn này lớn tiếng gào lên, chạy mau kia là âm khí, thường nhân ở trong đó lưu lại một lát, chính là bị hút ra bọc xương. Mà trên đỉnh núi, quan chiến những đại nhân vật kia đã sớm sôi trào, không ngừng có người tiếng kêu to truyền đến, theo bọn hắn nghĩ, càn khôn đạo nhân thật là điên rồi, tại cái này trước mắt, thậm chí ngay cả bọn hắn đều dự định kéo qua đi cùng một chỗ chốn cùng. Rất nhiều người đều từng gặp Chu Dịch thu hút thiên lôi một màn, biết tà ma nhóm sợ nhất chí cương chí dương chi vận, thế là nhao nhao sợ ném chuột vỡ bình nói, "Chu đại sư, còn mời Chu đại sư cứu chúng ta tính mệnh." Liên thập tam công chúa cũng là giọng dịu dàng kêu không nói. Tuần Diệu Dịch, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp a, bản công chúa còn trẻ, không muốn chết ở chỗ này. Cũng hiện tại lúc này, tất cả mọi người gặp được bọn hắn suốt đời khó quên một màn. Chỉ thấy tại đưa tay không thấy được năm ngón màu đen đâm khí bên trong, một đạo toàn thân bao phủ tại màu đỏ thâm hỏa diễm thân ảnh đột ngột hiện hiện. Sự xuất hiện của hắn khiến cho quanh mình vô số âm hồn lệ quỷ hoảng hốt né ra, căn bản không dám tới gần. Chu Dịch cao giọng nói, "Càn Khôn đạo nhân, đã ngươi như thế nhìn trộm bản tọa địa cấp chân diễm, tại ngươi trước khi chết, bản tọa liền để ngươi xem một chút cái này thiên địa linh hỏa uy lực." Nói, theo Chu Dịch một tiếng, "Đi!" bao phủ tại quanh người hắn màu đỏ thấm hỏa diễm, lập tức biến thành một đạo hỏa diễm trường long, đi khắp tại cái này đậy trời trong âm khí, phát ra một đạo to rõ tiếng long ngâm, hỏa diễm trường long chô đến, âm khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bức cháy lên. Mạnh liệt thế lực cấp tốc lan tràn, trong đó truyền đến lệ quỷ phô thiên cái điệu tiếng kêu thảm thiết, vẻn vẹn thời gian nửa nén hương, lúc đầu bị hắc ám bao phủ bầu trời lại lần nữa khôi phục thanh minh. Bạn tọa cùng ngươi chiến đấu, cùng cái khác người không có hệ, không nên bị vạ lây. Theo hắn quát khẽ một tiếng, địa cấp chân diễm lập tức dừng lại đang quan chiến trong đám người trên không, tản mát ra nhiệt độ nóng bỏng, vẻn vẹn mấy hơi thời gian cũng đã đem đám người ăn mòn nhập thể âm, khí cho xu ô tan sạch sẽ, khiến cho mọi người một hồi sảng khoái tinh thần. Chu Dịch đứng chắp tay, một đời đại sư phong phạm, như vậy hiển hiện ra. Nhìn thấy chính mình liều mạng thi triển ra thủ đoạn, lại bị đối phương dễ như trở bàn tay phá giải, vốn là còn sót lại một mạch Càn Khôn đạo nhân, lập tức mất hết can đảm, thở dài một tiếng nói, các loại nhân quả đều là báo ứng. Chương 283, kết thúc. Chương 283, kết thúc. Càn Khôn đạo nhân lưu lại câu nói này sau, hoàn toàn chết đi. Bọn hắn Càn Khôn quan truyền thừa chính là Ngự Quỷ Đạo Pháp, tự nhiên là cần đại lượng hung hồn, nhưng thời Thái Bình Nơi nào có nhiều như vậy hung hồn cung cấp bọn hắn luân chế, cho nên Càn Khôn đạo nhân có thể tăng lên tới trước mắt cảnh giới, trước kia thời kỳ, ở sau lưng không biết rõ đã làm bao nhiêu tán tận tiên lương chuyện, liền đương đại quán chủ đều như thế tất phòng, huống chi xem bên trong đạo sĩ đâu. Nhìn thấy Càn Khôn đạo nhân chật vật bỏ mình, ở đây lại đa số người đều là ánh mắt hờ hững, dù sao trước đây không lâu, đối phương thật là liền bọn hắn cũng không tính công tha, nếu không phải Chu đại sư hảo tâm, bọn hắn nơi nào còn có cơ hội đứng ở chỗ này. Bọn hắn nhìn qua Chu Dịch thân ảnh, mơ hồ mang theo một cố khâm phục, trải qua Thanh Vũ Sơn điên một trận chiến này, giang linh mà đến Chu đại sư, có thể nói là nhất chiến thành danh, cho dù là tại ngoại hộ tàng Long Kinh Đô, cũng là hoàn toàn vang dội tên danh. Lúc này, một vị lão đạo sĩ tròn mắt tần ngực, như diều hâu dương cánh giống như, mấy cái bay vọt ở giữa liền đi tới trong sân, ôm Cản Khôn đạo nhân thi thể khóc rống nói, "Sư huynh, là ta hại ngươi à? Nếu không phải ta ngày đó là tự ra can thiệp vào, cũng sẽ không đem chúng ta Cản Khôn quan lạm đến nay tấm xuống động." Lão đạo sĩ chính là lúc trước đệ chân nhân, bây giờ già đi rất nhiều, nhưng một thân thương thế lại là khôi phục 7, 8 phần 10. Hắn đứng dậy nhìn về phía Chu Dịch, trong ánh mắt mang theo thấu xương hận ý, tức sủi bọt mép nói, "Vật nhỏ Lão đạo ta liệu mạn với ngươi." Chu dịch ánh mắt đạm mạc nhìn xem hắn, phát hiện tề lão nói quanh thân hội tụ âm khí so ngày xưa càng lớn, hiển nhiên trong vòng mấy ngày này, không biết rõ lại tại thầm bên trong thai hỏa nhiều ít nhân mạng, như loại này xem nhân mạng như cỏ rác người, Chu dịch đương nhiên sẽ không phát cái gì thệ tâm. Cánh tay khẽ nâng, một đạo chân diễm trong nháy mắt đánh đến ra, đối phương còn chưa kịp chấn né, liền trực tiếp tại lửa cháy hùng hực bên trong biến thành một vệt tro tàn. Tê! Càn Khôn Quan bên trong, tất cả người vây xem lần nữa hít một hơi lãnh khí, phất tay diệt sát tông sư, còn là một vị cực kỳ không kém tông sư, đối Chu dịch thực lực lần nữa có một lần nhận thức mới. Loại này cấp bậc cao thủ, chỉ có thể giao hảo, không thể là tội. Vây xem trong đám người, rất nhiều đã từng phái người chặn giết qua Chu Dịch, thậm chí cùng đối phương có thù hận thế lực lớn, những người đầu não đều như ngồi bàn chông, sợ Chu Dịch lấy thủ đoạn thiết huyết trả thù bọn hắn. Liên đương kim đạo muôn khôi thủ đều không phải là đối phương địch, đương kim võ triển, còn có mấy người có thể chắc thắng hắn. Muốn nói trong đó e ngại lợi hại nhất, đương nhiên là lấy tử gia cầm đầu. Bây giờ từ gia người cầm quyền Mã lão phu nhân không còn có trước đó uy thế, thần sâu tối đầu, dấu ở trong tay áo bản tay run rẩy lợi hại, nàng hiện tại mới hiểu được Đối phương sợ dĩ không có phá đổ từ gia, cũng không phải là không có cái năng lực kia, mà là thật là xem ở kia một tia vết mạch liên hệ với. Nghĩ đến những năm gần đây, bọn hắn từ gia đối chu gia âm thầm tr chỗ làm những thủ đoạn kia, nàng quả thực đau lòng nhất gốc, hiện tại càng là ôm ngàn vạn không thể lại cùng đối phương là địch dự định. Chu Dịch lúc này cánh tay có chút giơ lên, chỉ hướng Vương Đạo Linh chỗ phương vị, thản nhiên nói: "Ngươi, tới." Vương Đạo Linh lập tức dọa đến mặt không còn chút máu, bọn hắn càn khôn quan hai vị tông sư quán chủ đều chết tại trong tay đối phương, chẳng lẽ đối phương còn không chịu bỏ qua sao? Nhưng Chu đại sư mệnh lệnh, hiện tại hắn không dám không phục tùng liền xem như hai chân du lên, như trước vẫn là lộn nhào đi tới đối phương trước người, trực tiếp quỳ xuống. Hắn nói, "Con mời Chu đại sư tha mạng, càn khôn quan từ đây không dám tiếp tục cùng Chu đại sư là địch." Chu Dịch khinh thường cười lạnh, một đạo chân khí trong nháy mắt thấu thể mà ra, đánh vào vương đạo linh vùng đan điền, trực tiếp phế đi đối phương đau khổ đã tu luyện tông sư tu vi. Vương đạo linh đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân tu vi kia bị phế, quả thực so giết hắn còn thống khổ, hắn khẽ quát một tiếng nói, "Ngươi!" Nhưng khi hắn lần nữa đối đầu Chu Dịch cặp kia đạm mạc con mắt màu đen sau Tất cả lời nói đều là ngoan ngoãn nuốt vào trong bụng, đối phương một đạo chân diễm đốt sống chết lê tệ chân nhân một màn, hắn nhưng là ký ức sâu hơn. Tùng Lưu nói, chết tử tế không bằng lại còn sống, hắn cuối cùng vẫn là giận mà không dám nói gì. Chu Dịch thấy thế, trực tiếp cười nhạo một tiếng hằn nhác, sau đó nghĩa chính ngôn từ nói, ngươi hướng tất cả mọi người ở đây thành thật khai báo, các ngươi càn khôn quan phía sau làm đến tọt cùng là cái gì hoạt động. Tại Hán Tiên Nhãn xem ra, càn khôn quan bên trong người trên thân người đều nhiễm lấy âm khí, điều này đại biểu lấy xem bên trong cao thủ đều là thân phụ nhân mà người, trước đó có càn khôn đạo nhân vì bọn họ chỗ dựa, tự nhiên là phách lối đến cực điểm. Cái này Vương Đạo Linh quỳ trên mặt đất do dự, bọn hắn càn khôn nói tu tập chính là Ngự Quỷ Đạo Pháp, ở sau lưng tự nhiên là làm lấy cực kỳ ám một chuyện, nếu là ngay trước rất nhiều thế lực thủ lĩnh mặt công bố cùng người khác, chỉ sợ đương kim võ triều không còn có càn khôn quan nơi sống yên ổn. Thậm chí bọn hắn xem bên trong một đám đạo trưởng cùng đệ tử, đều gặp phải bỏ mình nguy mì hiểm. Nói hay không? Chu Dịch nhàn nhạt lên tiếng, ngay tại lúc đó, tay phải của hắn khẽ nâng, một cỗ vô hình chân khí phung trào, chỉ cần Vương Đạo Linh không giao đại tình hình thực tế, hắn không ngại đem đối phương đánh gần chết, sau đó lại áp dụng siêu hồn chi thuật. Bất quá làm cho đối phương trước mặt mọi người nói ra, càng là có thể đạt tới hắn dự đoán hiệu quả. Đối mặt với Chu Dịch sinh tử ép hỏi, Vương Đạo Linh phía sau lưng trong nháy mắt liền bị mồ hôi lạnh toát ướt, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không dám khiêu chiến cùng cái trước kiến nhẫn. Hắn thở dài một tiếng, giống như là bị rút đi tất cả tinh khí thần, cười khổ nói, "Đại sư, ta nói chính là, can khôn quan mặt ngoài là chính thống đạo pháp, nhưng chúng ta những đạo trưởng này cấp bậc trở lên nhân vật, đều là tại tu tập lấy một loại khu quỷ pháp môn, mong muốn nhanh chóng tăng cao tu vi, liền phải dùng máu người sống nhục chi thân thể luyện chế với đan, đem người sống hồn phách sinh sinh rút ra, đến luyện chế hung hồn lệ quỷ." Nói xong hắn trùng điệp dập đầu nói, "Chu đại sư, loại này vi phạm thiên đạo chuyện, đều là chúng ta mấy cái đạo trưởng cùng hai vị quán chủ chỗ làm, cùng còn lại đệ tử không có quan hệ, còn mời ngài giơ cao đánh khẽ, dung tha bọn hắn a." Vừa dứt tiếng sau, Chu Dịch mặt không biểu tình, không biết rõ suy nghĩ cái gì, nhưng lại ở đây rất nhiều thế lực thủ lĩnh lại đều làm không được. Cái gì? Đạo môn khôi thủ vậy mà dẫn đầu làm ra như thế ti tiện sự tình. Cũng có một chút đạo gia cao nhân lớn tiếng quá lớn, "Cầm người sống luyện đan đổi hồn, quả thực bại hoại chúng ta đạo gia môn phong." A Di Đạt Phật, không nghĩ tới đương kim đạo gia khôi thủ tác phong, làm cho người cho chẽn cũng có một chút thế lực thủ lĩnh cầu từng tới cản Khôn Quan Vạn Tọa Đàn, vừa nghi tới là lấy máu người sống thịt luyện chế mà thành, nhao nhao ở chỗ này nôn ra một trận, hận không thể đem ruột thật tốt thanh tẩy một lần. Đối mặt với đến từ đồng môn, các thế lực lớn, cùng Phật môn các phương rất nhiều chỉ trích, cho dù là Vương Đạo Linh ra mặt dù dày, cũng không có dũng khí tiếp tục sống sót. Hắn rút ra phía sau trường kiếm, mặt hiện buồn sắc, khoan thai thở dài nói, hai vị sư thúc, sư điệt Vương Đạo Linh bất trùng, chung, chung quy là không thể bảo vệ Cản Khôn Quan, cái này xuống dưới cùng các ngươi. Nói xong, hắn tự vẫn tại tại chỗ, hắn cũng biết, từ hắn vừa chết sau, Cản Khôn Quan cuối cùng rồi sẽ không còn tồn tại chương 284, uy hiếp từ gia, chương 284, uy hiếp từ gia. Vương Đạo Linh vừa chết, bây giờ Càn Khôn Quan rắn bắt đầu, rất nhiều các đệ tử loạn tung tung phèo, bất quá, cái này vẫn như cũ chạy không thoát bọn hắn mặc người chém giết vận mệnh. Ở đây mấy vị đường sang mà đến đạo môn chân nhân nhìn thấy một màn này sau, thuần thức không thôi, đương kim đạo giáo vốn là sự suy thoái, mặc dù đạo môn khôi thủ tác phong không phải, nhưng còn sống tại điểm, chung quy là một tôn chấn nhiếp Phật môn đại nhân vật, khiến cho không dám có cái gì đại động tác. Nhưng bây giờ theo Càn Khôn đạo nhân bọn mình Càn Khôn Quân cũng không còn tồn tại, đạo giáo rất có thể sẽ như vậy suy sụp xuống, thọ tử Hobi, loại kết quả này là bọn hắn những này đạo môn chân nhân cũng không nguyện ý nhìn thấy. Mà mấy vị Phật môn mà đến thần tầng nhóm, nhìn thấy một màn này, hai mặt nhìn nhau, đều là có chút hớn hở ra mặt, hôm nay tới đây thành Vũ Sơn điên vây xem, thật là có võ triển nam bắc hai phái Phật môn cao nhân. Càn Khôn đạo nhân vừa ngã xuống, nếu là nói nhất được nhờ, cũng chính là những này Phật môn. Chu Dịch đem những này hòa thượng sắc mặt đều nhìn ở trong mắt, kỳ thực cười lạnh không thôi, đối phương khả năng không biết rõ, hắn ghét nhất chính là Phật môn những này miệng đầy hàng yêu phục ma con lựa trọng nóng. Bất luận là tại Vĩnh Hằng Tiên Giới, vẫn là tại Đường Kim Tiểu Thiên Thế Giới. Bất quá Chu Dịch vừa giải quyết xong càn khôn đạo nhân, tạm thời còn không có tâm tư để ý tới Phật môn những cái kia con lựa trọng, hắn tiến lên mấy bước, đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía hôm nay tới đây quan chiến từ gia. "Chu Dịch, ngươi còn muốn làm gì? Trong khoảng thời gian này, chúng ta từ gia không có chỗ đắc tội ngươi a." Nhìn thấy Chu Dịch hướng về bọn hắn chỗ phương hướng đi tới, Từ gia Mã lão phu nhân hoàn toàn luống cuống, hiện tại Chu Dịch, bọn hắn từ gia không thể chơi vào. Chu Dịch quý vị thâm trường nhìn về phía Mã lão phu nhân, ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Các ngươi từ gia lần này đến, có phải hay không muốn nhìn cản khuôn đạo nhân đơn phương nhiên ép bản tọa, bây giờ cảnh tượng đảo ngược to lớn, có phải là không có dự kia tới. Mã Lao Phu nhân cứng miệng không trả lời được, trên thực tế, nàng ôm chính là loại ý nghĩ này. Chu Dịch, ngươi chớ quá mức, ta tin tưởng ngươi mâu thân vẫn là tâm hệ chúng ta từ ra. Ở một bên, từ gia đời thứ hai nhân vật từ Lạc Hải thấp giọng quát lớn, bất quá lực lượng cũng không phải là rất đủ, hắn nức hiếp Chu gia đã quen, từ đầu đến cuối đem Chu Dịch làm một cái hậu bối đối đãi, hiện tại cũng là không tự chủ được dằn dậy lên tiếng, bất quá lập tức che miệng lại, biết mình gây họa. Ngươi chính là từ Lạc Hải. Chu Dịch ánh mắt hoàn toàn lạnh xuống. Nếu là nói từ ra bên trong, hắn hận nhất người ai. Vậy tuyệt đối chính là Từ Lạc Hải không nghi ngờ gì, bất luận là ở kiếp trước vẫn là kiếp này, hắn đều là một mực nhớ kỹ, là Từ Lạc Hải dẫn đầu nhằm vào bọn hắn Chu gia. Bởi vì ta mẫu thân cùng hắn từ nhỏ không hợp, có ân oán khoảng cách, hắn một mực đối ta Chu gia có cự thị tâm lý, thậm chí ta đại ca kiếp trước bị xem như dế thế tội, xung quân tới vực ngoại thông gia, cũng là hắn trong bóng tối trợ chó quỷ. Mỗi khi bọn hắn Chu gia bị người ta bắt nạt thời điểm, đều là Từ Lạc Hải trong bóng tối trợ giúp, thậm chí Chu Dịch kiếp trước bị đẩy đi nói xuất văn phủ, kia phái đi ám sát hắn bọn thích khách, cũng là Từ Lạc Hải một tay hắn bày. Như loại này hai đời cửu nhân, Chu Dịch há có thể buông tha hắn. Nhìn thấy Chu Dịch gọi hắn danh tự, Từ Lạc Hải không có từ trước đến nay một cỗ tim đập nhanh, khi nhìn đến đối phương ánh mắt lạnh như băng sao, hắn bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Chu Dịch từng bước ép sát, một đôi mắt băng lạnh đến tận điểm, "Làm gì? Những năm gần đây, chúng ta Chu gia bị ức hiếp, đều là ngươi một tay an bài a. Không thể không nói, ngươi thật sự là thật là lòng dạ độc ác a." Việc đã làm bị vạch trần, Từ Lạc Hải lập tức bị dọa đến mặt không còn chút máu, lập tức gầm thanh run rẩy nói láo, "Tiểu Dịch, ngươi đang nói gì đấy? Ta thật là ngươi nhị cữu." Mẫu thân ngươi thật là ta thân muội muội a." Chu Dịch cười lạnh liên tục, đối với hắn này tâm rối trá thái độ chán ghét đến cực điểm. Từ Lạc Hải biết Chu Dịch sẽ không từ bỏ ý đồ, thế là bước nhanh đi tới nhị hoàng tử trước người, quỳ xuống đất thành tâm cầu xin, "Nhị hoàng tử, con mời cứu tại hạ một mạng." Từ gia từ trước đến nay theo sát nhị hoàng tử bộ pháp, Song Vương cũng là có giao tình tốt, muốn nói ở đây ai có thể cứu Từ Lạc Hải, chỉ có hắn trước mặt nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử cũng không nói lời nào, lạnh lùng nhìn qua Chu Dịch, Song Vương cũng coi là có chút tức hận, hắn như thế nào lại mở miệng năn nỉ đối phương, chỉ bất quá hắn không nói không cũng có nghĩa là hắn chẳng hề làm gì. Tại ánh mắt của hắn hạ, bên cạnh hắn mấy cái cao thủ hộ vệ lập tức đem từ Lạc Hải bảo hộ ở sau lưng, mong muốn che chở đối phương ý tứ hết sức rõ ràng. Lúc này, một vị cùng từ gia giao hảo đạo môn tông sư tiến lên một bước, cũng là khuyên giải Chu Dĩnh nói, "Chu đại sư, tạm tha người chỗ tạm tha người, hiện tại ngài uy danh vang vọng kinh đô, từ gia tuyệt không dám lại trêu chọc với ngươi, không bằng song phương ân oán như vậy bỏ qua." "Đúng vậy a, Chu đại sư, ngài liền bỏ qua cho từ gia a." Ở đây cũng có thật nhiều thế lực lớn thủ lĩnh nheo nheo mở miệng nói, quan lại bao che cho nhau, hiển nhiên các đại gia tộc ở giữa cũng là có một chút giao tình. Bất quá ở đây cũng có một chút cười trên nỗi đau của người khác, làm trái lại. Tỷ Như Phong gia, bọn hắn nức gì chu dịch đem từ gia cùng đè sập, sau đó bọn hắn ở sau lưng ngồi thung ngư ông thủ lợi. Đối mặt với trung huynh rất nhiều khiên giải âm thanh, chu dịch ánh mắt lạnh hơn, hắn lạnh lùng liếc nhìn một bên vị kia đạo môn tông sư nói, "Ngươi là ai?" Cái kia đạo gia tông sư một thân khí thế không kém, đã đạt đến trung đoạn tông sư, tại kinh đô nói giới cũng là được hưởng nhất định nỗi danh. Ở đây có người giải thích nói, "Vị này chính là Kinh Đô Mây Trắng đạo trưởng Vân Phong đạo nhân, cũng là đạo môn một vị đại biểu lý chân nhân." Chu dịch phẩy nhẹ Vân Phong đạo nhân một cái, hư nhẹ một tiếng. Bạn toa chuyện, còn chưa tới phiên ngươi một ngoại nhân nhúng tay. Nói xong, hắn song đồng bên trong đột nhiên dần hiện ra một vệt kia sáng chói mắt, cường đại thần thức giống như kiểu kiếm lưỡi kiếm sắc bén, trực tiếp đâm về Vân Phong đạo nhân, thần thức không chỉ có thăm dò bốn phía hiệu dụng, tại lúc cần thiết, cũng có thể làm ra thủ đoạn công kích. Dù sao tại tu sĩ đến cảnh giới nhất định, trên thân thể thương tích, thật là thông qua linh dược đến khôi phục, nhưng linh hồn bị thương nặng, mới là chí mạng nhất, nhất định phải thời gian rất lâu khả năng tính ra tới. Tại Vĩnh Hằng tiên giới, chính là có một chút cực kỳ không kém công kích linh hồn pháp môn, khiến người ta khó mà phòng bị. Không sai cùng đề phòng Vân Phong đạo nhân tiếp nhận chu dịch thần thức một kích, thân thể đột nhiên nhoáng một cái, giống như là bị một thanh trọng chùy đánh trúng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, suýt nữa ngã nhào trên đất. Hắn kinh hãi liên tục nhìn về phía Chu dịch, không nghĩ tới đối phương tại tinh thần lực phương diện cũng là đạt đến loại tầm tứ này, hắn hậm hực ngậm miệng, lui sang một bên, cũng không dám lại sờ kì phong mang. Chu dịch cùng từ gia có hai đời ân oán, đương nhiên sẽ không bởi vì một số người khuyên can mà buông tha đối phương, hắn lạnh lẽo hai mắt chậm rãi quét mắt ở đây tất cả thế lực, lẫm lão ngữ khí tùy theo truyền đến. Từ nay về sau, nếu ai dám bao che từ gia, thậm chí là đối phương cầu tình, Cái kia chính là ở trước mặt cùng bạn tọa là địch, muốn đứng trước hậu quả gì, chính mình nghĩ rõ ràng. Hắn lời này vừa ra, trong chốc lát, toàn trường lặng ngắt như tờ, hoàn toàn tĩnh mịch. Vừa rồi là từ gia cầu tình thế lực khắp nơi thủ lĩnh đều là cúi đầu, lựa chọn hậm hực ngậm miệng, ai sẽ vì từ gia một phần ân tình, đi đắc tội một vị đỉnh tiêm tông sư cao thủ. Huấn hộ vị cao thủ này, đã mơ hồ có kinh đô đệ nhất cao thủ phong phạm. Chương 285, dọa đi hoàng tử, chương 285, dọa đi hoàng tử. Rất nhiều thế lực lớn thủ lĩnh cho mặc, nhưng Mã Lao Phu nhân cùng Từ Lạc Hải không có từ trước đến nay một hồi hoàn hốt, không nghĩ tới sau trận chiến này, Chu Dịch lại có như vậy lực trấn nhiếp. Chu Dịch lần nữa tiến lên trước một bước, hôm nay hắn không niệm cùng Tình Cũ, cái này từ Lạc Hải, hắn đúng sai giết không thể. Nhìn thấy nhị hoàng tử không nói gì, bên cạnh hắn mấy vị cao thủ hộ vệ kiên trì mở miệng nói, Chu đại sư, từ đại nhân là chúng ta nhị hoàng tử muốn che chở người, còn mời ngài không nên làm khó chúng ta. Chu Dịch thản nhiên nói, ta nếu là không nói gì. Trong đó một vị cao thủ hộ vệ hít một hơi lãnh khí, kinh ngạc nói, Chu đại sư ngươi phải suy nghĩ kỹ, ngài ngỗ nghịch nhị hoàng tử. Nhưng chính là cùng võ triều hoàng thất là địch. Tuy nói đối phương là một gã đỉnh tiêm tông sư, nhưng cá nhân lực lượng tại cường đại, chung quy vẫn là có hạn độ, làm sao có thể cùng Đường Kim Hoàn quyền trô đối kháng. Chu Dịch tay áo hất lên, lúc này đem vị kia hộ vệ quăng bay ra đi, ngã ở một bên, nửa chết nửa sống, hắn càng là quát lạnh nói, chỉ là nhị hoàng tử, có thể không đại biểu được võ triều hoàng thất, hôm nay coi như võ hoàng ở đây, cái này từ là hải, bản tọa cũng không giết không được. Dứt lời, Chu Dịch lòng bàn tay phải đột nhiên dâng lên một sợi màu đỏ thấm hòa diễm, nhiệt độ nóng bỏng vừa mới phát tán ra, đám người chung quanh tựa như là thấy quỷ sa sa chanh toát. Từ Lạc Hải nhìn thấy chính mình thai kiếp khó thoát, đột nhiên kích phát ra một cơn hung tính, tức miệng mắng to: "Chu Dịch, ta chú cả nhà ngươi chết không yên lành." Đối mặt hai đời cửu nhân, Chu Dịch không có kiên nhẫn cùng hắn nói nhảm, phất tay giương lên, màu đỏ thâm hỏa diễm trong nháy mắt đem cái sau ba phủ lại. "Ha ha, nhiều lời vô ích, hoàng quyền lộ đi lên sám hối a." Tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt, từ lạc hải trên thân giấy lên lửa nóng hừng hực, đầu tiên là quần áo, râu tóc, ngón tay, lại là da thịt, mạch máu, nội tạng, trên người mỗi một lớp da thịt cùng huyết lục đều bốc cháy lên, theo đối phương phát ra một đạo thê lương tiếng kêu rên. Sau đó hoàn toàn hóa thành một vệt cho tàn. Chu dịch loại này thủ đoạn thiết huyết, khiến ở đây tất cả mọi người là không khỏi nuốt xuống một ngụm nước miếng, cảm thấy đắc tội một vị có như thế uy năng võ đạo tông sư, tuyệt đối là một cái thiên đại tai họa. Bọn hắn nhìn về phía Tử gia trong ánh mắt, đã có một tia đồng tình cùng cười trên nỗi đau của người khác, như loại này kỳ tại ngũ trời, bọn hắn Tử gia không những bất lập lòng, ngược lại trắng trợn tới vô địch, quả thực chính là mình cho mình đào hố sâu, sau đó lại nhảy đi xuống. Ngươi. Nghị hoàng tử trừng mắt về phía Chu dịch, bị tức phải nói không ra lời nói đến. Đối phương tại trước mặt của hắn đem hắn muốn che chở người trực tiếp cho tiêu chết, rõ ràng là không nể mà hắn, nhưng là thực lực đối phương quá mạnh, hắn lại không thể làm gì. "Chu Dịch, ngươi chờ đó cho ta." Tại quẩn xuống một câu ngoan ngoại sau, Nhi hoàng tử mang theo cả đám hậm hực rời đi, hôm nay phát sinh đủ loại, làm hắn rất khó chịu. Nhi hoàng tử sau khi đi, những cái kiên định bợ làm hắn vui lòng thế lực này nhóm, cũng là ngoan ngoãn theo ở phía sau rời đi, bất quá bọn hắn xa xa lệch qua Chu Dịch vị trí, hiển nhiên đối với nó cực kỳ kiêng kỵ. "Tuân tiểu dịch, ngươi vừa rồi thật sự là uy phong thật to." Lúc này, thập tam công chúa cơ nhược nguyệt lênh lợi đi tới, mặt cười như hoa, hiện nhiên Chu Dịch có thể đánh bại Đạo Môn Khôi Thủ, trấn nhiếp quân hùng, loại này thủ đoạn cường mạnh, nhưng nàng cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Nàng đại tỷ Cơ Nhược Vân ánh mắt, quả nhiên không phải tầm thường. Bất quá đáng được an mừng chính là, bởi vì đối phương cùng Cơ Nhược Vân quan hệ, giữa bọn hắn cũng là vẫn cư sống trung hòa bình, thậm chí Cơ Nhược Nguyệt còn tưởng là đối phương đồng đệ. Nhìn thấy cái này tiểu Cơ Linh Quỷ đi tới, Chu Dịch khó được cười cười, sờ lấy Cơ Nhược Nguyệt đầu, rướn lấy cái sau manh mắt trợn trắng, hắn lập tức nói rằng, ta phải đi. Cơ Nhược Nguyệt khẽ che miệng nhỏ, một hồi kinh ngạc, hỏi, ngươi cái này tiện nghi sư phụ, muốn đi đâu? Ngươi còn không, có dạy ta hai tay đâu. Chuyện chỗ này, Chu Dịch phải vì thế mà sau đột phá tới chốc cơ cảnh giới tính toán, hiện tại chính là muốn tìm kiếm một chút phá giới vật liệu, bất quá nhất làm cho đầu hắn đau chính là, mong muốn lén qua đến chỗ kia trung thiên thế giới bên trong, nhất định phải có một vị thiên nhân đại tông sư cảnh giới võ giả xem như tế phẩm. Nhưng là bây giờ võ triều bên trong, đỉnh tiêm tông sư cũng liền mấy cái như vậy, đi đâu đi tìm thiên nhân đại tông sư? Thật chẳng lẽ muốn hắn ngàn dặm truy tung vị kia hư hư thực thực đột phá tới thiên nhân đại tông sư cảnh giới thiên tà tử không thành. Nhìn thấy Chu Dịch không có trả lời, Cơ Nhược Nguyệt không vui chu miệng nhỏ, mở miệng nói, "Chu Dịch, Hai ngày sau chính là kinh đô Vạn Bảo Lâu đại hội đấu giá, ngươi đừng vội rời đi, có muốn cùng đi hay không dám bảo đâu. Theo bản công chúa mấy vị ca ca nói, lần này xuất hiện rất nhiều thú vị đồ đâu. Mỗi năm một lần Vạn Bảo Lâu đấu giá hội sắp cử hành, mà lại là tại Vạn Bảo Lâu tổng bộ, kinh đô. Vạn Bảo Lâu từ đầu đến cuối chính là một quả cây dụng tiền, loại kiếp như thế lực bá chủ giống như quái vật khổng lồ, ở sau lưng đều hiện, tự nhiên là xem như võ triều hoàng thất cơ gia. Cũng chỉ có hoàng thất có ôm tụ lấy tiên hạ kỳ chân dị bảo loại này nội tình. Chu Dịch vô hốt một cái, khẽ khẽ thở dài, lại đem chuyện trọng yếu như vậy đem quên đi. Bất quá hắn lập tức hai mắt sáng lên, nếu là hoàng thất tại thao túng, hắn cũng là có thể mượn dụng cơ nhược người tay, tại Vạn Bảo lâu bên trong bán ra bội ngân đan, bất quá, chỉ có thể dùng hắn vừa ý bảo vật đổi lấy. Không chừng mè mù gặp cá rán, có thể gặp phải một hai kiện hắn cần có đồ vật, dù sao kinh đô nội tình vô cùng, xa không phải kim lăng có thể xoa xới mới. Mà bây giờ hắn cùng cơ nhược nguyệt quan hệ không tệ, cũng có thể mượn nhờ nàng thủ đoạn, đi thu xếp một chút kỳ chân dị vật, tin tưởng lấy vỏ chiều hoàng thất làm việc thủ đoạn, thu thập lên vật liệu đến, tuyệt đối là làm ít công to. Nghĩ tới đây, Chu Dịch đối với cơ nhược nguyệt có chút cười nhạt nói, "Ngày 2 ngày sau Vạn Bảo lâu đại hội, Ta sẽ tới trợn, bản tọa vừa vận trong lúc rảnh rỗi, nhìn xem có hay không cần thiết chi vận. Nói xong, hắn xuất ra một cái mỡ dê bạch ngọc bình, đưa cho Cơ Ngực Nguyệt nói, đây là ngươi lễ bái sư. Cơ Ngực Nguyệt nao nao, chợt mở ra nắp bình, đưa lên mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi. Đây là đàn dược. Trong bình ngọc đan mùi thơm nồng đậm, đậm, khiến cho Cơ Ngực Nguyệt toàn thân thư sướng, nàng lập tức hớn hở ra mặt, một đôi ngập nước mắt to hiếp thành con con ngựa nha, hiển nhiên cực kỳ hài lòng. Lễ vật này bản công cho nhận, về sau ngươi tại kinh đô có cái gì khó khăn, cứ tới Minh Loan cùng tìm ta rồi. Cơ Ngực Nguyệt khanh khách cười không ngừng, nét mặt tươi cười như hoa. Đang muốn lúc rời đi, Cơ Nhược Nguyệt dường như nghĩ tới điều gì, xoay người lần nữa, sắc mặt của nàng nghiêm nói. "Chu Dịch, Nhị hoàng tử lời nói, ngươi còn muốn đề phòng một chút, ta người ca ca này, rọi về tâm kế, đại tỷ chính là bị hắn tính kế, mới được oan tiến về biên hoang bên ngoài." Bên hoàng. Chu Dịch bình tĩnh nói, "Những này ta biết." Nhị hoàng tử ra tâm, Chu Dịch há có thể nhìn không ra, ở kiếp trước bên trong, đối phương chính là nương tựa theo một thân tâm cơ cùng tâm toán thủ lạn, vận ngã đại hoàng tử, leo lên hoàng vị. Mà Cơ Nhược Vân trực tiếp bị lãng quên tại biên hoang xuất văn phủ, cô độc vượt qua cả đời. Bây giờ Chu Dịch chuyển thế trọng sinh, có được bản lĩnh thông thiên, Làm sao có thể nhường bi kịch tái diễn, hắn đã tại nhị hoàng tử thể nội lưu lại một đạo pháp lực, xem như tặng cho đối phương một phần đặc ân lễ vận. Chỉ cần đến thời cơ thích hợp, hắn không ngại cho đối phương mang đến một lần lớn lao ngạc nhiên mở rỡ. Chương 286, kinh đô chấn động, chương 286, kinh đô chấn động. Võ triều, hoàng cung, thái cực điện bên trong. Đại điện vàng son lộng lẫy, có nhiều căn màu đỏ trụ lớn chống đỡ lấy, mỗi cái trên cây cột đều khắc lấy một đầu lượn vòng quay quanh, sinh động như thật kim long, hết sức hùng vĩ. Mà trong điện Kim Sơn khắc long trên bạo tọa, đang ngồi lấy một vị người mặc long bào nam tử trung niên, đại cơ phía trên Đàn hương giấy lên, khói mù lờ lờ, mà hắn càng là tại mông lung trong sương khói, để cho người ta thấy không rõ dung mạo. Mà nam tử trung niên dưới thân, một gã Long Tương vệ đang cung kính nằm rạp trên mặt đất, nói cái gì? Một lát sau, nam tử trung niên khuôn mặt có chút động. Hắn thanh âm uy nghiêm mang theo một tia trấn kinh, "Cái gì? Thành Vũ Sơn Điên, Càn Khôn đạo nhân lại vẫn lạc tại một vị thiếu niên tông sư trong tay." Người mặc ngư vân áo Long Tương vệ tính cận phi thường đạo, hôi bẩm gã hoàng, "Việc này thiên chân vạn xác." Nam tử trung niên uy nghiêm thanh âm vang lên theo, "Tốt, cho biết, ngươi lui ra sau a." Nặng. Đợi cho Long Tương vệ rời khỏi đại điện sau, người mặc áo bào màu vàng nam tử trung niên chắp tay đi xuống hoàn vị, chỉ thấy hắn tướng mạo đường đường, uy phong lẫm lẫm, một đôi tròng mắt như hàn tinh, mày kiếm anh tuấn, trong lúc giơ tay nhấc chân, khí khái bất phàm, hiển thị rõ vương giả phong phạm. Người này chính là Đường Kim Võ Hoàng. Hắn hai bên tóc mai hơi bạc, hiển nhiên cả ngày vất vả cùng cố sự, sinh ra sớm tóc bạc. Võ Hoàng lúc này khuôn mặt có chút động nói, có thể đánh giết cả Khôn đạo nhân, võ triều khi nào xuất hiện như vậy cao thủ, nghe nói, lại vẫn là người thiếu niên tông sư. Võ Hoàng liền ở miếu đường phía trên, mang trong lòng thiên hạ, đang nghe tin tức này sau, vẫn như cũng hơi hơi chấn kinh. Bởi vì võ triều đỉnh cấp võ đạo tông sư có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một vị đều là một phương đại năng, mà bằng sức một mình có thể so với 10 vạn đại quân tinh nhuệ tồn tại. Đỉnh cấp võ đạo tông sư, tại cùng cảnh giới ở trong, liền xem như bản lĩnh ổn ép đối phương một bậc, nhưng muốn giết chết đối phương, cơ hội khó càng tiên khó. Bởi vì phàm là đến loại cảnh giới này người, không nghi ngờ gì đều là sừng sững tại võ đạo đỉnh tiêm đại sư, chân chính ghép thành tính mệnh đến, ngay cả mấy vạn đại quân đều không thể ngăn lại, chỉ có thể thông qua các đại cao thủ không tiếc một cái giá lớn vây đánh mới có thể đem nó nặng sáng tạo. Liên giống với tiền triều ma đạo tông môn ma thiên hạ, Dù cho đột phá thiên nhân đại tông sư thất bại, tự thân thụ trọng thương, cảnh giới chững lại, nhưng bằng mượn trọng thương chi thể, vẫn như cũ liệu chết mấy vị cao đoạn tông sư, chấn kinh thiên hạ. Mà vị này đánh giết Càn Khôn đạo nhân thiếu niên tông sư, tại võ hoàng trong lòng, so ma thiên hậu còn muốn đáng sợ. Càn Khôn đạo nhân có thể ở ngọa hổ tàng long kinh đô lên làm đạo môn khôi thủ, đồng thời có thể thu được hắn một nước chi chủ tán thành, vẻ mặt tu vi tự nhiên là đang phong tạo cực, lực áp quân hùng. Nhưng cho dù là dạng này, tại địa bàn của mình phía trên Càn Khôn đạo nhân cơ hồ sử xuất tất cả vô liếng, càng là vận dụng Càn Khôn quan từ trước tới nay mạnh nhất áp chủ bài, nhưng vẫn như cũ không làm gì được thiếu niên kia tông sư, bị nhẹ nhõm nghiến ép. Hắn tuyệt đối đã đạt tới nửa bước thiên nhân cảnh giới. Võ Hoàng kinh dị, sau đó thâm nhẹ, tuổi còn nhỏ, lại là ngàn năm khó gặp một lần võ đạo kỳ tài. Võ Hoàng chắp tay, trong đại điện trầm tư thật lâu, dường như đang suy nghĩ cái gì như thế nào đối đãi vị thiếu niên này tông sư. Lúc này một đạo than nhẹ âm thanh truyền đến. Sau đó có một đạo vĩ nạn thân ảnh đột ngột xuất hiện, hắn đến, khiến cho trong đại điện kia sáng lập tức cảm đạm mấy phần. Võ Hoàng thấy thế, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, càng la bước nhanh tới, đón nhận đạo thân ảnh kia, vui vẻ nói, đại quốc sư, ngài rốt cục xuất quan. Có thể khiến cho đương kim võ hoàng như thế đối đãi người, tự nhiên là đường triệu hộ quốc tông sư, đồng thời cũng thân phụ quốc sư trước hách liên hành. Chỉ thấy hắn một thân áo bào màu tím, dáng người vĩ ngạn, đấn mày râu mắt hổ, là cái trung niên người bộ dáng, nhưng đối đầu với cặp kia tang thương đôi mắt, tựa như là đối mặt một vị nhìn thấu thế gian muôn màu lão giả như thế. Hiển nhiên hách liên hành chân thực số tuổi, xa không chỉ hắn bây giờ hiện lộ tướng mạo. Cho dù là võ hoàng đối mặt hắn, đều cảm giác giống đối mặt với một tòa nguy nga cự sơn mà đối phương nội khí trong đan điền tựa như như đại dương mênh mông, rất có túi tận thiên hạ khí thế. Võ Hoàng lần nữa lên tiếng hỏi: "Cố sư, ngài bế quan 3 năm, có thể từng đột phá cái kia trong truyền thuyết Thiên Nhân tông sư cảnh giới?" Hách Liên Hoành lắc đầu, lại là khẽ thở dài một tiếng. Tu vi càng gần một bước, nhưng khoảng cách tầng kia mờ mịt cảnh giới vẫn như cũng là khó thể thực hiện. Hách Liên Hoành tu tập chính là Hoàng Thất Chí Cao võ học, Cửu Long Bí Điển, tương truyền luyện đến cảnh giới tối cao, thật là không nhìn tầng kia ngăn cách, trực tiếp đột phá tới Thiên Nhân đại tông sư cảnh giới, có thể khiến người tiếc nuối là, Cửu Long Bí Điển là tàn thiên, mấu chốt nhất vài trang thiếu thốn khiến cho Hách Liên Hoành khi tu luyện tới bắt Long chi lực sau, liền không còn cách nào tiến thêm một phần. Đây cũng là hắn thường xuyên bế quan, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào chạm đến tiên nhân cảnh giới căn nguyên chỗ. Trầm mặc một lúc lâu sau, Hách Liên Hoành ngẫu nhiên mở miệng nói: "Thánh thượng, nghe nói trước đây không lâu Càn Khôn đạo nhân vẫn lạc." Võ Hoàng khuôn mặt nặng nề, nhẹ gật đầu. Hách Liên Hoành nhướng mày, là một vị thiếu niên tông sư làm. Võ Hoàng điểm điểm nói: "Theo Long Tương vệ cho báo, Càn Khôn đạo nhân liền xem bên trong lão tổ chi hồn đều mời đi ra, vẫn như cũng bị đối phương thông dong phá đi, thiếu niên kia có một đạo thiên địa linh hỏa." Có thể đốt văn vật, liền xem như tông sư cũng có thể trong khoảnh khắc hóa thành tro tàn. Hách Liên Hoành ở trong lòng trong lúc nhất thời ngũ vị hoa mầu, yếu ớt thở dài, kia tạp mao lão đạo trước kia thời kỳ làm đủ trò xấu, bản tọa lâu khuyên hắn không, có kết quả, hiện tại báo ứng tới cửa, cũng coi là hắn gieo gió gặt bão. Võ Hoàng tự nhiên biết Càn Khôn Quan ở sau lưng ngồi cái gì hoạt động, nhưng Càn Khôn đạo nhân trùng quy là đỉnh cấp tông sư, liền xem như Võ Hoàng cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Bây giờ đối phương bọn mình, cũng là cũng trừ bỏ hắn một đạo họa trong lòng, hắn đối với Hách Liên Hoành hỏi, "Cố sư, thiếu niên kia tông sư như thế nào đối đãi?" Tuổi còn nhỏ Liên có thể thu phục thiên địa linh hỏa loại này kỳ vật, khí vận không là bình thường cường thịnh, hơn nữa thực lực so Càn Khôn đạo nhân càng mạnh, quả thực là lư tổ tại thế. Bản tọa đề nghị thánh thượng, vẫn là lôi kéo cho thỏa đáng, đến lúc đó cho hắn biết hoàng thất nội tình sau, chưa chắc không thể trở thành hoàng thất một vị bảo hộ người. Hách Liên hành đối Chu Dịch đánh giá cực cao, khiến cho võ hoàng đều không được thận trọng đối đãi, tại trầm ngâm sau một hồi, rốt cục nhẹ gật đầu. Một ngày qua đi, Thanh Vũ Sơn điên chiến đấu kết quả, đã tại kinh đô lưu truyền xôn xao sùng sục, mà Càn Khôn đạo nhân chiến bại bỏ mình tin tức, làm cho nhiều giang hồ nhân sĩ nghẹn họng nhìn chơ trối, đến mức thật lâu phản ứng không trở về. Đồng hành kinh đô mấy chục năm Càn Khôn đạo nhân, cứ như vậy tùy tiện bị thua. Về phần Càn Khôn quan, đang bị người liên danh báo cáo, có mang tà đạo thủ đoạn luyện đan ngự hồn sau, đã bị phơi bày ra điều tra, càng lạ tại xem bên trong trong địa lao phát hiện đại lượng giam giữ lấy người sống, bọn hắn từng, cái hai mắt sinh độc, thần trí không rõ, hiển nhiên gặp khác biệt trình độ ngược đãi. Đối với loại này lấy máu người sống thịt luyện đan, loại này chơ chén tà đạo hay bị, hoàn tất tại các giới áp lực dưới, tự nhiên không thể đối với nó rung túng bao che, chắc chắn nghiêm trị. Đồng thời không có Càn Khôn đạo nhân uy hiếp, Càn Khôn quan môn nhân cũng cơ bản thành một đám o hợp chi chúng. Hoàng thất làm ra thủ đoạn thiết huyết, vì lôi kéo dư tâm, trực tiếp đem Càn Khôn quan chúng môn nhân dùng quân biên hoang, cả đời không cho phép lại bước vào kinh đô một bước, mà Càn Khôn nói tôn này Đạo môn quái vật khổng lồ, cũng coi là hoàn toàn sổ đổ. Tin tức vừa ra, Đạo môn mặc niệm, Phật môn mừng rỡ như điên, cảm thấy đây là bọn hắn phản kích cơ hội tốt. Bắc thượng tương quốc tự mấy vị tăng nhân bốn phía dư thuyết, hướng bình dân bách tính nhóm tuyên dương Phật pháp vô biên, phổ độ chúng sinh, liền mấy vị bế quan vài chục năm thần tăng, cũng là phá quan mà ra, trên thế gian đi lại lên, giống như là có cái gì đại động tác. Về phần Chu đại sư thanh danh, càng là tại kinh đô triệt triệt để để khai hỏa bị mọi người thêm mắm thêm muối, truyền thần hồ kỳ thần, cái gì thiên nhân chuyển thế, tại thế thánh nhân chờ một chút. Dù sao ước chiến ngày ấy, Thanh Vũ Sơn điên sấm sét vang rọi, hắc vụ náo nhiệt, đủ loại dị tượng tề xuất, loại kia kinh thế chiến trận, thật là rất nhiều người giỏi như băng ngày. Cũng có người hoài nghi, Chu Dịch có phải hay không một ít thần bí đạo môn thân truyền đệ tử, không chỉ có có được một tay tinh xảo luyện đan chi thuật, càng là mang theo đạo môn bí mật bất truyền, đồng thời đối phương thi triển thủ đoạn cũng là đạo pháp một loại. Bất quá Chu đại sư cũng không có ra mặt giải thích, cho nên đủ loại suy đoán, tự nhiên không có đạt được xác thực chứng thực. Chương 287, bán đan Chương 287, Bandan. Mới qua một ngày thời gian, chu dịch chỗ cũ nát bên ngoài đình viện liền đã chật ních rất nhiều thế lực. Bọn hắn có thể ở kinh đô loại này ăn người không nhà xương đại địa phương, chiếm cứ một chỗ cắm rủi, tâm tư tự nhiên sinh động tính toán. Chu dịch tuổi còn nhỏ, liền đã có thể đánh bại thành danh đã lâu càn khôn đạo nhân, tiền đồ có thể nói là không thể đo lường, hơn nữa đến nay độc thân một thân, nhu nhuyễn vô số thế lực cực kỳ nằm mắt. Nếu có thể đem đối phương thịnh vị gia tộc võ đạo cung phụng lời nói, cho dù là mỗi ngày làm tổ tông như thế cung cấp, gia tộc kia địa vị cũng không nghi ngờ gì sẽ nhất phi trùng thiên, mơ hồ cất bước tiến kinh đô đệ nhất đại gia tộc liệt kê. Thật là bọn hắn mang theo trọng bạo mà đến, bất luận là như thế nào Azun định hot, đối phương đều là dầu muối chưa tiến, dường như thật giống là một vị không dính khói lửa trận gian thế ngoại cao nhân. Về sau một đám người đem Chu Dịch cho ổn ảo phiền, đối phương trực tiếp đem đại môn đóng chặt, ai cũng không gặp một mình sếp bằng ở trong phòng, tu thân dưỡng khí. Đỉnh viện bên ngoài, cực kỳ náo nhiệt, thế lực khắp nơi tề xuất động, xe ngựa như rồng, càng là sếp đẩy 10 dặm phố dài, đều là hi vọng thấy Chu đại sư phong thái. Thậm chí trong hoàng thành, võ hoàng tự mình phái mấy tên long tướng vệ thống lĩnh, đến đây mời Chu Dịch tới hoàng cung một lần. Bất quá Chu Dịch một mực không thấy, trực tiếp đem tất cả mọi người cự tuyệt ở ngoài cửa, mà những người kia không những không muốn, ngược lại thái độ càng thêm thành thận. Thang đến Chu Dịch cửa đối diện bên ngoài rất nhiều thế lực bàn tiếng, chỉ cần có thể xuất ra bản tọa có thể thấy vừa mắt đồ vật, bản tọa tự nhiên không keo kiệt trong tay đang rược, rất nhiều thế lực lớn lúc này mới có chỗ giảm bớt, diễn phần mình về gia tộc bên trong chuẩn bị hiếm thấy chân bảo đi. Trong đình viện, Chu Dịch nuốt một cái dung nhan đan, trực tiếp biến thành một gã khuôn mặt bình thản cao gầy thanh niên, thay đổi một cái xanh nhạt áo choàng, rời đi nơi đây. Hiện tại hắn đánh bại Càn Khôn đạo nhân, kinh đô ngay tại phòng Vân Dũng động thời khắc nổ chốt, tất cả võ giả đều muốn thấy một lần hắn phong thái, hắn nguyên bản bộ dáng, ngược lại quá mức dễ thấy. Nghĩ đến nơi này, Chu Dịch hơi cười khổ một tiếng, không nghĩ tới có một ngày, hắn vậy mà lại bởi vì chính mình thanh danh đại chấn mà không thể không thỏa hiệp, đổi một bộ dung mạo xuất hành. Đây hết thẻ căn nguyên ở chỗ, hắn ôm trong ngực, là một quả tu tiên người tầm, đối phạm tục thế lực Á Du đi hót, may may không để vào mắt, đối với hắn vô dụng người, càng là thơ ờ. Bây giờ có thể nhập cách khác mắt thế lực, cũng chỉ có Dương Kim Võ Triều Hoàng thất, dù sao đối phương thật là tu Ôm Tiên Hạ là một thân quái vật khổng lồ, đối với hắn thu thập lựa đan, trận pháp vật liệu, tuyệt đối vô cùng hữu ích. Theo hắn niệm bước không nhanh không chậm bộ pháp, rốt cục đạt đến hắn đích đến đến của chuyến này. Đứng tại người đông nghìn nghịt cuối con đường, Chu Dịch ngẩng đầu nhìn kiếp Như Sơn tự nhạc giống như vạn bảo lâu tầng bộ, chung quy vẫn là âm thầm thở dài một cái. Bất luận là vĩnh hằng tiên giới vẫn là tiểu thiên thế giới, phong đấu giá mãi mãi cũng là tài đại khí thổ tồn đại. Từng tại hắn tại Kim Lăng thời điểm, nhìn thấy vạn bảo lâu phân bộ cũng đã là nơi đó hùng vị nhất kiến trúc mà không nghĩ đến hiện tại tới cái này kinh đô khu vực mới hiểu được tới, phân bộ cùng cái này tổng bộ so sánh, không thể nghi ngờ là có chút thua chỉ các em, em. Kinh đô vạn bảo lâu chính là võ triều hoàng thất không chế, tự nhiên tại phương diện an toàn trăm mặt không sợ, chờ đợi ở chỗ này đều là đại võ trong quân tinh binh tướng, càng là có mấy tên cực kỳ không kém cấm quân thống lĩnh. Theo mấy tên cấm quân thống lĩnh khí tức đến xem, yếu nhất cũng đã là trung đoạn hậu thiên cảnh, mạnh nhất vị kia đã đạt tới nửa bước tông sư. Bất quá tại cái này kinh đô khu vực, thật đúng là không người nào dám tại hoàng thất xây dựng trong phòng đấu giá náo sự, nếu không kia thật là chịu chết đưa tới cửa. Bởi vì hôm nay cũng không phải là đấu giá hội mở ra thời gian, cho nên tại Vạn Bảo lâu trước cửa cũng không tính được trên chúc, Chu Dịch hiện tại bộ dáng bình thường, hoàn toàn giống như là một vị cũng không thu hút người đi đường, hắn theo dòng người chậm rãi đi vào Vạn Bảo lâu bên trong, lâu một vẫn như cũ là phương địch. Chu Dịch thần thức thô sơ giản lược quét mắt một phen, phát hiện cũng không có cái gì không tệ thu hoạch, đều là một chút phàm tục vật dụng, không vào được pháp nhãn của hắn, cùng là cất bước hướng về đăng ký địa phương đi đến. Vị công tử này, xin hỏi ngài là đấu giá bảo vật hay là mua bảng số phòng đâu? Đăng ký địa phương chỗ, Thanh Tú động lòng người đứng vững một vị mỹ lệ nữ tử, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang một cố đại gia khuê tú phong phạm, hiển nhiên xuất thân cực kỳ không kém, nhìn thấy có người tiến lên, lập tức cười tủm tìm trả lời. Nữ tử nhìn thấy Chu Dịch Hóa thành thanh niên diện mục bình thường, hơn nữa mặc đơn giản, không giống như là nhà có tiền tử lệ, cùng đến đây bán ra bảo vật nhân vật trên lệch cách xa. Nữ tử nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, thái độ lãnh đạm xuống tới, tự hành mở miệng nói, "Công tử, ngày mai vạn bảo lâu bảng số phòng chia làm ba loại, theo thứ tự là kim, ngân, đồng tam sắc. Đồng bài bạc dòng 100 lượng, ngân bài bạc dòng 800 lượng, kim bài hoàng kim 1 nửa lượng." Tham dự Vạn Bảo lâu đấu giá hỗn người, cũng là cấp độ rõ ràng, Vạn Bảo lâu có thể chứa đựng mấy ngàn người, nhưng có thể lên phòng đấu giá hiếm thấy chân bảo tổng cộng cũng liền như vậy mấy món, theo đấu giá bắt đầu một phút này, liền đã định trước thuộc về những cái kia nội tỉnh phong phú người. Cho nên cái này mấy ngàn người bên trong, có ít nhất 7, 8 phần 10 là đến dùng tiền tham gia náo nhiệt, độ kiến thức, cho nên đồng bài thích hợp nhất bọn hắn. Mà đồng bài vị trí thường thường tại phòng đấu giá ghế dài cuối cùng, cùng những cái kia hiếm thấy chân bảo cách khoảng cách thật xa, chỉ có thể đồ náo nhiệt. Ngân bài vị trí liền khá cao, ít ra có thể thấy các bảo bối tỏa ra ánh sáng lung linh co như không có đập tới ngưỡng mộ trong lòng Phật phẩm, cũng có thể mở rộng tầm mắt, chuyến đi này không tệ. Về phần kim bài vị trí, đó chính là lần hội đấu giá này mạnh hữu lực người cạnh tranh, vị trí của bọn hắn cực kỳ cao, có thiên đại ưu thế, bởi vì hoàng kim là lượng, cũng không phải là tất cả mọi người có thể gánh vác lên. Chỉ có chân chính cự phú kia một tú như người, mới có thể xài tiền như nước, không quan tâm chút tiền lẻ này. Nữ tử không có nói cho Chu Dịch chính là, trong đó tại kim bài phía trên, còn có một loại, cái kia chính là tử kim bài, bất quá loại kia cấp bậc đồ vật, tại toàn bộ võ triều bên trong, chính là có tiền cũng mua không được. Bởi vì kia là võ triều hoàng thất chuyên môn là kinh đô cùng toàn võ triều các phương thế lực lớn thủ lĩnh chuyên môn định chế, mỗi người đều có chính mình đặc biệt phòng, không cần cùng những cái kia ghế dài bên trong người chen lẫn trong cùng một chỗ. Hiển nhiên, nữ tử cũng không coi là Chu Dịch sẽ có loại kia đặc quyền, đối phương nếu là có loại kia đặc quyền lời nói, cũng không cần hướng cho ghi danh chạy. Hắn căn cứ Chu Dịch một thân cách ăn mặc, lấy ra thấp nhất các loại đồng bài, mà không biểu tình nói rằng: "Nặng, công tử, cái này đồng bài chỉ cần 100 lượng." Nàng tùy ý đưa qua, bộ dáng tựa như đổi tên ăn mày đồng dạng, hoàn toàn không có trước đó bộ kia cười tủm tỉm bộ dáng. Chu Dịch thấy thế, nhíu mày Đối với nữ tử hành vi hơi không vui lên, hắn lần này đến đây cũng không phải là vì mua sáng bảng số phòng, mà là vì đối ngoại bán ra buổi mân đan. Nếu là nói bảng số phòng lời nói, hắn hiện tại không gian nhận giới bên trong đã có trước đây không lâu cơ nhược vân cho hắn cái kia tự kim bảng số phòng, thậm chí là thập tam công chúa chuyên môn, phía trên còn điều khắc hoàng thất đặc biệt tiêu ký. Nếu là hắn hiện trường lấy ra lời nói, không biết rõ trước mắt nữ tử này sẽ là một bộ dạng gì biểu lộ. Bất quá Chu Dịch tự nhiên không có tâm tư cùng loại tiểu nhân vật này hao phí thời gian, hắn trực tiếp mở miệng nói, ta cũng không cần bảng số phòng. Lần này đến đây, là có cái gì muốn giao phó cho Vạn Bảo lâu đối ngoại bảng hắn ra? Có cái gì bán ra? Nữ tử Nao Na, lập tức kịp phản ứng, biểu lộ có chút kinh miệt, hắn cũng không phải là cảm thấy Chu Dịch này tâm ăn mặt người, sẽ mang theo cái gì trọng bảo đến đây. Nàng rũa ra mảnh khảnh dương xanh nhạt ngón tay ngọc, chỉ hướng một bên tạp thị nói rằng, ở chỗ này giao nạ bạch ngân 50 lượng, liền có thể đến đó bảy quẩy bán hàng. Vậy ta nếu là định dùng tới đấu giá đâu? Theo Chu Dịch thanh âm rơi xuống, nữ tử biểu lộ rốt cục biến không kiên nhẫn lên, khẽ tiêu nói, như ngươi loại này ra thế người, có thể xuất ra bảo vật gì? Phong đấu giá chúng ta chỗ bán đấu giá mỗi một kiện hiếm thấy chân phẩm đều đủ để giá trị liên thành, nếu như công tử không có, vậy tính xin ngươi lập tức rời đi. Không có liền cút nhanh lên, đừng ở chỗ này chậm trễ chúng ta thời gian. Chính là, chúng ta đều xếp hàng chờ lấy mua bảng số phòng đâu, mau đầu tiểu tử, kinh đô vạn bảo lâu là địa phương ngươi có thể tới sao? Còn đấu giá bảo vật, không chừng chính là tại ruộng đồng đào ra phá đồ cổ a, chính mình vô chi lấy ra làm làm bà bối. Trong bất tri bất giác, Chu Dịch sau lưng tụ tập một đám người, nhìn thấy hắn đổ thừa không đi, nhao nhao châm chọc khiêu khích nói. Đối mặt rất nhiều nghị luận ầm ĩ, Chu Dịch bình tĩnh nói, nếu như nói Ta muốn bán đấu giá là đương thời thần đan đầu. Chương 288, giám định, chương 288, giám định. Chu Dịch cũng không nói sống, trước sau như một duy trì trầm mặc, bàn tay giương lên ở giữa, hai cái mỡ dê bạch ngọc bình tình tình lình xuất hiện tại đám người trước mắt, sau đó bị hắn phịch một tiếng nện ở trên mặt bàn. Đây chính là ngươi nói thần đan. Nghe được bình ngọc va chạm mặt bàn tiếng vang, người ở chỗ này hơi sững sờ, không nghĩ tới đối phương thật sự có đan dược, làm vây tới sau, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia tiểu ngọc bình, vẻ mặt kinh ngạc. Bọn hắn cũng không hiểu đang được, nhưng là dám đến đấu giá hội tìm vận may người, cái nào không phải tầm mắt cao siêu người. Vện vện nhìn hai cái này bình ngọc tạo hình cùng chất liệu liền không giống như là phẩm phẩm, không khỏi kinh ngạc nhìn về phía chủ tịch, chẳng lẽ cái này bề ngoài xấu xí thanh niên, thật là đến bán thần đan không thành. Nữ tử biểu lộ cũng khác biệt, biến nghiêm chỉnh lại, trước đó khinh miệt biến mất không thấy gì nữa, trong nháy mắt biến thành nghiêm trọng, nàng dám bảo nhiều năm, riêng là cái này bình ngọc, lại là dùng tới tốt dương chi bạch ngọc chế thành, có giá trị không nhỏ. Ta vậy mà lãnh đạm quý nhân. Nữ tử thì thào nói nhỏ, Không nghĩ tới cái này tướng mạo thường thường thanh niên lại có loại này nội tình, nàng cũng là có chút mắt chó coi thường người khác. "Công tử, mời trước cho hứa ta giám định một phen." Nữ tử cung kính nói. Nàng xuất ra một đôi mẩu trắng tơ lụa bao tay, động tác mười phần chuyên nghiệp, đan dược tại toàn bộ võ tiêu mà nói, từ trước đều là hiếm quý thành phẩm, bởi vì chỉ có đạo môn luyện đan đại sư mới hiểu được ngưng đan chi pháp, hơn nữa một cái thành công đan dược, đối với luyện đan tạo nghệ yêu cầu cực cao. Nữ tử thận trọng lấy ra một cái tiểu ngọc bình, sau đó hết sức cẩn thận đem bên trong một hạt đan dược đổ vào trong tay đan dược đi ra một xana, trong không khí chợt xuất hiện một cố như có như không đan mùi thơm, tràn ngập bốn phía, khiến người ở chỗ này tâm thần thanh thản, suýt nữa say mê ở chỗ này. Cái này, cái này. Nữ tử kinh ngạc nói không ra lời, đôi mắt đẹp nhìn chằm chọc vào viên kia màu xanh sẫm đang lượm, nhìn xem viên kia nhuyễn như một con trạch, cùng tròn vo tạo hình, tiết hầu có chút nhấp nhô, xem như một bộ cực kỳ nóng mắt biểu lộ. Viên đan dược này, không nói đến dược hiệu, chỉ là cái này tạo hình cùng đan mùi thơm, cũng đã là một cái tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Cái này nhất định là xuất từ đạo môn đại sư chi thủ. Đại sư? Tiểu nữ tử ánh mắt không đủ không thể phân biệt ra được đan dược phẩm giai, cần chúng ta trưởng nhãn lớn sư phụ đến giám định. Nữ tử cẩn thận từng ly từng tí đem đan dược lần nữa thả lại bình ngọc, sau đó nóng mắt nhìn chằm chằm bình ngọc, thấp giọng với Chu Dịch cùng tính nói rằng: "Chân chính có thể dám thưởng bà bối, đều là vạn bảo lâu trưởng nhãn lớn sư phụ, trong bọn họ nổi danh nhất vị kia, lúc trước từng là trong hoàng cung về hưu lão giám bạo sư, kiến thức rộng rãi, địa vị rất cao." Nữ tử chỉ tự trách mình mắt vụ về, lúc trước vậy mà thất lễ tại một vị nắm giữ như thế thần đàn đại nhân vật, nếu để cho vạn bảo lâu chấp sự biết, rất có thể chức vị của mình khó giữ được. "Ân." Chu Dịch gật gật đầu. Hắn mong muốn tại Vạn Bảo lâu bán tân đàn, tự nhiên là cần trong đó người quản sự đến thao tác, hiển nhiên nữ tử trước mắt, cấp bậc hoàn toàn không đủ. "Đại sư, xin mời đi theo ta." Nữ tử không tiếp tục để ý ở chỗ này xếp hàng người, sau khi nói xong trực tiếp quay người, linh lung mảnh khảnh thân thể mềm mại hướng về phía sau bước đi. Không nói trước nữ tử năng lực như thế nào, chỉ là cái nàyuyện chuyển không đủ một nắm eo thon, tăng thêm cái này tốt nhất dung mạo, cũng không biết sẽ để cho nhiều ít đến đây lớn đám thương gia nóng mắt tâm động. Hoàng thất kinh doanh tòa này Vạn Bảo lâu, hiển nhiên là có một chút thủ đoạn đạt thủ, đem lợi ích tối đại hóa. Chu Dịch đi theo nữ tử đi vào Vạn Bảo lâu nội bộ. Trên đường đi cũng là có đại thiếu nhân viên công tác, đều là tha thiết hướng về nữ tử chào hỏi, hiển nhiên nữ tử cũng là có địa vị tương đối cao. Đại sư, xin chờ. Nói nữ tử tại một cái màu son trước cửa dừng lại, sau đó nhẹ nhàng đập vào cửa. Một trang tiếng gỗ cửa qua đi, trong môn truyền đến một hồi không nhịn được thanh âm, không phải đã nói, lão phu cần tĩnh tu, không có cái gì chuyện trọng yếu, không cần phiền ta sao? Nữ tử tối đầu, biểu hiện có chút câu nệ, nhẹ giọng giải thích nói, hồi bẩm lý sư phụ, thiển dược trong tay có thần đan cần sư phụ giám định một phen. Ha ha, thần đan, là đạo môn vị đại sư kia lựa chế căn Khôn Quan vẫn là Bạch Vân Quan. Trong môn truyền ra thanh âm cực kỳ giản mùa, bất quá hắn đằng sau lại nỉ non một câu, giống như gần đây Càn Khôn Quan đã không tồn tại nữa. Gọi Thiến Nhược nữ tử này nhẹ nhàng đánh giá Chu Dịch một phen, phát hiện hắn mặc cực giản, tướng mạo cùng nói đồ cũng không giống nhau, giống như không phải tới từ mấy đại đạo quan nhân vật, tới như thế, nàng đối với đối phương còn không có một tia hiểu rõ. Nữ tử như vậy hồi đáp, hồi bẩm lý sư phụ, người đến dường như không muốn ý lộ ra tính danh, nhưng trong tay đan dược có thể xứng nhất tuyệt. Cửa phòng bị mở ra, một vị tóc bạc trắng lão giả chậm rãi xuất hiện tại Chu Dịch trước mặt, mặt mũi của hắn cực kỳ giản mùa. Hiển nhiên là đã có tuổi, nhưng này song sắc bén đôi mắt lại thời điểm lộ ra một cỗ tinh quang, không hiện mày mày vẻ mệt mỏi. "Trước tiến đến a." Được xưng Lý sư phụ lão giả, ngáp một cái, đối với ngoài cửa hai người tùy ý phất phắt tay. Trong môn không gian, giống như là một cái mật thất, bất quá kia sáng cũng là mười phần sáng tỏ. Lý sư phụ ngồi ở trung ương lớn nhất cái kia trên bàn gỗ, hơi quét mắt một cái Chu Dịch, lãnh đạm mở ra miệng nói, "Đem ngươi cái gọi là thần đan trình lên a." Lý sư phụ nhìn thấy Chu Dịch hóa thành thanh niên khuôn mặt bình thường, hắn trong hoàng cung duyệt vô số người, hướng về sau người dạng này, cơ bản không phải là đại nhân vật gì chi tử. Vậy đối phương trong tay cái gọi là thần đan, cũng bất quá bình thường đường đậu mà thôi, sẽ không khiến cho hắn quá nhiều chú ý. Chu Dịch duy trì trước sau như một tấm màn, lần nữa xuất ra lúc trước hai bình đan dược, đặt ở trên bàn gỗ. Lưu sư phụ chỉ là xem xét bình ngọc, lúc đầu có chút miệt thị hai mắt liền đã dần hiện ra một tia thần thái, hắn tùy ý cầm lấy một cái tiểu ngọc bình, đem bên trong một cái màu xanh sẫm đan dược đổ vào trong lòng bàn tay. Đan này không đơn giản. Một cỗ tươi mát đan mùi thơm chút vào lý sư phụ tị khẩu lỗ mũi, thân thể của hắn run lên, bỗng nhiên tinh thần đại chấn, có hoảng sợ lên tiếng nói. Tại hắn dám bảo kiếp sống bên trong, cũng không phải là nói không có dám thưởng qua đáng được, tỉ như Phật môn đại hoàn đan, đạo môn vạn thọ đan đều gặp, nhưng là luyện đan thủ pháp đều còn kém rất rất xa trước mắt cái này mai. Một cái là mẫu, một cái tỉ mị luân chế, song phương tương đối, liền giống với luyện đan môn đồ cùng luyện đan đại sư tác phẩm so sánh với đồng dạng. Ta phải cẩn thận kiểm nghiệm một chút. Lý sư phụ sắc mặt nghiêm trọng, đệ xuống trong lòng kia cổ trấn kinh, lật ra một bộ cực kỳ ngạc nhiên công cụ đến, tại đan dược phía trên, nhẹ nhàng cạo xuống một chút bột phấn, hơi có chút mong đợi để vào lưỡi trong miệng. Bột phấn vừa vào miệng, lập tức một cơn thoải mái lâm ly cảm giác liền truyền nạp tiến vào đầu óc của hắn bên trong khiến cho hắn thể sắc tinh thần phải mái, đồng thời liền khuôn mặt bên trên từng tầng nếp nhăn đều giãn ra ra. Hắn dám thưởng qua nhiều như vậy đã được, nhưng xưa nay chưa thấy qua thần kỳ như vậy dược lực. Dược hiệu không phải bình thường, đại sư, xin hỏi đây là cái gì đan? Lý sư phụ thu hồi trước đó bình thản vẻ mặt, nhìn về phía Chu Dịch trong ánh mắt, nhiều một vệt cung kính, có thể luyện ra loại đan dược này người, tại đường đường võ triều bên trong, địa vị tuyệt đối không đơn giản, vẹn vẹn là tiêu này luyện đan chi thuật, liền đã cao hơn một chút nổi danh đã lâu luyện đan đại sư. Chương 289, đấu giá hội, chương 289, đấu giá hội. Chu Dịch bình tĩnh nói: Cái này tiểu ngọc bình bên trong, tổng cộng có 3 cái giống nhau đang ngưng dược, tên cứ gọi Bội Môn Đan. Lý sư phụ ầm vang rung động, Bội Môn Đan, Chu đại sư luyện chế Bội Môn Đan. Hắn nghĩ thầm nói, phải là, nếu không ngài thượng bên trong đang ngưng dược, căn bản không có khả năng có loại này kỳ liệu, cũng chỉ có vị kia thủ đoạn, khả năng luyện chế ra thần kỳ như thế đang ngưng dược. Bất quá hắn vô luận như thế nào dò xét hiện tại Chu Dịch, đều cảm thấy cái sau cùng hiện tại danh dương kinh đô Chu đại sư bộ dáng, căn bản không giống nhau, đối phương tại sao có thể có Chu đại sư luyện chế đang ngưng dược. Chu Dịch sống hơn 1 năm, tự nhiên trong nháy mắt đoán được trong lòng ông lao suy nghĩ. Hắn cái miệng cười nói, "Đan dược này, về phần ta là thế nào tới, ta nghĩ các ngươi vẫn là không cần thiết biết đến tốt. Đông dạng đấu giá hội bên trong, đều là có loại quy củ này, nếu là bán ra bạo vật người không nguyện ý lộ ra tính danh chờ một chút, đấu giá hội không có quyền thu hoạch đối phương thông tin cá nhân." Lý sư phụ cũng là nghĩ tới điểm này, đành phải bất đắc dĩ gật gật đầu, đối phương đã có thể thu được Chu đại sư thần đan, tự nhiên cùng cái sau có thiên ti vạn lũ quan hệ, không phải bọn hắn những tiểu nhân vật này có thể tiếp xúc đến. Hắn hầu kết có chút nhấp nhô, nhìn chằm chằm một cái khắc bình ngọc, chất hỏi, "Vậy xin hỏi đại sư, mặt khắc cái này trong bình ngọc, thả chính là đan dược gì?" Chu Dịch nói, "Tu khí đan một cái." Lý sư phụ khiếp sợ lên gớm, vội vàng mở ra nắp bình, một khối so bội nguyên đan nồng đậm mấy chục lần đan hương tràn ngập trong thất, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn ngọn cái này mai màu phỉ thúy đang ngân dược, bởi vì quá kích động mà dẫn đến sắc mặt có chút đỏ lên. "Ha ha, không nghĩ tới lão phu sống mấy chục năm, vốn đã là nhanh tử chi người, không nghĩ tới còn có may mắn kiến thức Chu đại sư luyện chế thần đan." Lý sư phụ kích động không thôi, sau đó đối với Chu Dịch nói, "Đại sư, ngài hai bình này đang ngân dược, tuyệt đối có thể trở thành lần này đấu giá hội áp chục bảo vật một trong." Trong đó kia bình Bùi Nguyên Đan cạnh tranh giá bắt đầu là 50 vạn hoàn kim, mà tụ khí đan cạnh tranh giá quy định thì là 300 vạn hoàn kim. Như loại này thần đan, trải qua chu đại sư tay luyện chế, tuyệt đối là đương kim võ triều có tiền mà không mua được hiếm thấy chân phẩm, có thể tới như thế giá cả, tuyệt đối không chút gì quá đáng. Bởi vì Bùi Nguyên Đan thật là có thể duyên thọ 10 năm thần đan, mà xem như so cái trước còn phải cao hơn một cái cấp độ tụ khí đan, dường như có thể nghĩ, tin tưởng không chỉ là võ triều rất nhiều thế lực lớn, liền xem như võ triều hoàng thất cũng biết cực kỳ nóng mắt. Cũng liền ở thời điểm này, Chu Dịch nói một câu nhường lý sư phụ cực kỳ khiếp sợ lời nói. Hai bình này đan dược, ta không thu một phần vàng bạc, sẽ chỉ ở đấu giá hội bên trên đổi lấy đối ta vật có giá trị, nếu như các ngươi vạn bảo lâu bên trong có, đan dược này cứ việc cầm đi. Chu dịch lưu lại câu nói này sau, khoan hãy rời đi. Nghe được kia dần dần từng bước đi đến tiếng bước chân, trong mắt thất hai người thật lâu chưa kịp phản ứng, một lúc sau, Lý sư phụ mới quay về cái kia gọi Tiên dược nữ tử nói rằng, nhanh đi, đem chuyện này bẩm báo cho hoàng thất, chuyện này ý nghĩa trọng đại, vừa rồi thanh niên rất có thể là Chu đại sư sứ giả, nếu là có Chu đại sư chỗ coi trọng chi vật, cái này thần đan, chúng ta vạn bảo lâu liền chiếm làm của riêng. Dù sao Chu Dịch luyện chế đang được, tại phương này tiểu thế giới quá mức lóa mắt, bất luận là thân phận gì người, cũng không khỏi sẽ lên tham lam tâm tư, cho dù là xưa nay hội tụ thiên hạ kỳ bảo vạn bảo lâu cũng không ngoại lệ. Giờ đi vạn bảo lâu về sau, Chu Dịch ngụy trang thành thanh niên trực tiếp về tới đại ca hắn đã từng nơi ở, cho tới bây giờ, môn kia bên ngoài vẫn như cũ dừng lại lấy một chút đồ thừa không chịu đi đại nhân vận, muốn nhân cơ hội kết giao lĩnh bợ giao chu đại sư. Chu Dịch đối với cái này hờ hững không nhìn, thân hình tại nguyên chỗ lóe lên một cái ở giữa, cứ thế biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đặt tới đỉnh viện bên trong. Hắn về đến phòng bên trong, nhắm mắt ngồi xếp bằng, nhìn vật nhớ người, hiện tại hắn đại ca chu hằng cũng đã trở lại Giang Minh đi. Bây giờ nói đến, hắn cũng là cũng không có nỗi lo về sau. Đợi đến kinh đô chuyện hoàn tất sau, hắn chính là muốn đi trước Diệp Vô Đạo từng chỗ trung thiên thế giới một đoạn thời gian, chờ đột phá tới chốc cơ cảnh rỡi sau, lần nữa trở về. Khi đó, hắn cũng liền có thể hành hành võ tiêu, không còn có hạn định. Đợi đến lại một ngày sáng sớm đến, Chu Dịch chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, tinh thần phấn chấn, không nhanh không chậm đi ra ngoài, lần nữa đi đến Vạn Bảo lâu. Bởi vì hôm nay chính là đấu giá hội long trọng mở màn thời gian. Khi lại một lần nữa đi vào vạn bảo lâu thời điểm, nhìn qua phía trước cơ hồ không thể nhìn thấy phần cuối biển người, Chu Dịch khẽ khẽ thở dài, hôm nay tới nhân số, khoảng chừng mấy vạn người, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Cái này không hổ là võ tiêu cấp đô, loại này thịnh đại cảnh tượng, tuyệt đối không phải Giang Ninh Đạo bất kỳ bên nào thành thị có thể so sánh với. Mạch liệt biển người đem con đường chen lấn không lưu một tia khe hở, cho dù là vận dụng chân khí, Chu Dịch cũng rất khó tại biển người bên trong tiếp tục tiến lên, bất quá hắn nhớ mang máng, tại Thanh Vũ sơn điền, Cơ Nhược Nguyệt đã từng đã nói với hắn, đấu giá hội đến lúc Hắn chỉ cần cầm đối phương đưa cho hắn bảng số phòng, liền có thể không cần tham dự xếp hạng, trực tiếp theo Vạn Bảo Lâu phía sau chuyên môn thông đạo vào sân. Nghĩ tới đây, Chu Dịch ánh mắt lóe lên, lần nữa vận dụng Đấu Chuyển Tinh Di thần thông, thân ảnh của hắn lập tức mơ hồ không rõ, lặng yên không tiếng động biến mất, trong đám người mấy cái thời gian lập loè, đi tới Vạn Bảo Lâu tồn này quái vật cổng lỗ phía sau. Phía sau có một chỗ rộng rãi thông đạo, bốn phía đều là chặt chẽ trấn giữ võ triều tinh binh hắn tướng, tại phía trước nhất càng là có cỡi ngựa cao to cấm quân thống lĩnh canh giữ ở nơi đây. Loại này cường hang tư thế, trực tiếp khiến cho rất nhiều dừng lại ở đây đám người dù cho lại trước cũng không dám chút nào vi phạm, cùng phía trước ồn ào trên chúc, chửi rủa đã tiếng, kêu to so sánh, nơi này không thể nghi ngờ là lộ ra tương đối yên tĩnh. Chu Dịch ngừng chân tại nguyên chỗ, bất quá hắn ánh mắt nhìn về phía trước, xuyên qua trùng điệp chướng ngại, vậy mà phát hiện một vị người quen. Kia là vị bộ dáng có chút thanh niên tuấn tú, mặc áo gấm, bên người mang theo một đám thiếp thân thị vệ, hắn ăn mặc bên trên văn long, thời khóa biểu lộ ra một loại cao cao tại thượng ngạo nghệ thái độ. Hắc, mau nhìn, Hoàng Thất Cửu hoàng tử vậy mà cũng xuất hiện tại phòng đấu giá. Vậy thì có cái gì ly kỳ, nghe nói cái này mặt bộ rỗ phía sau chủ sự chính là võ triều hoàng thất, loại thịnh hội này Hoàng tử công chúa hàng năm đều sẽ trình diện tham dự chiến trận. Bất Quá ta tựa như là nghe nói, lần này Vạn Bảo lâu giống như có một cái cực kỳ trọc yếu bảo vật, liền người trong hoàng thất cũng cực kỳ nóng mắt đâu. Nghe được chung quanh nghị luận ầm ĩ, Chu Dịch đối trong miệng mọi người món kia trọc yếu bảo vật sinh ra một tia hứng thú, bất quá sau một khắc mặt mũi của hắn co quái, kia cái gọi là trọc yếu bảo vật, không phải là hắn bán ra đan dược a. Nếu là như vậy, hắn thật đúng là không biết rõ nói cái gì cho phải lại rất nhiều sếp hàng người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Chu Dịch chậm rãi cất bước, trực tiếp hướng về kia đầu chuyên môn thông đạo đi đến, mà khi hắn đạp vào thông đạo một phút này, người phía sau nhóm trực tiếp xô chào. Gia hỏa này sợ lá chắn số a, chuyên môn thông đạo cũng giám đi. Chương 290, bí bảo, chương 290, bí bảo. Đầu này xuôn sẻ chuyên môn thông đạo, là chuyên môn là kinh đô những cái kia vương quyền quân quý nhóm chuẩn bị, từng cái đều là như là thế lực lớn thủ lĩnh giống như nhân vật, liền xem như nắm giữ kim sắc bạc số phong phú thương lớn giả, cũng là không có tư cách đạp vào cái thông đạo này. Kinh đô giai cấp phân hóa, chính là như thế rõ ràng phải biết bình thường bình dân mắt tính, chính là đến vạn bảo lâu tư cách đều không có, có thể người tới nơi này uýt gia cũng là một phương nhà giàu sang. Có thể chu dịch đối sau lưng tiếng nghị luận mỉnh mặt làm ngơ, đi thẳng về phía trước. Dừng lại, còn dám tiến lên trước một bước, giết không tha. Đạp đạp đạp, một vị cấm quân thống lĩnh cưỡi một thất chiến mã nhanh chóng chạy tới, hắn sinh long tinh hổ trắng, thân thể so với bình thường võ giả rắn chắc một vòng lớn, hiển nhiên là hành luyện cao thủ, trên thân sát phạt chi khí rất nặng. Chiến mã tê minh một tiếng, trực tiếp đứng thẳng người lên, mà trên lưng ngựa thống lĩnh hét lớn một tiếng, dựng thẳng lên trong tay hàn quang lẫm lẫm trường kích. Dường như Chu Dịch nếu là lại còn dám đi lên phía trước một bước, hắn liền phải đem đối phương trực tiếp đánh giết ở chỗ này. Bởi vì lần này vạn bảo lâu thị hội, chính là ngăn chặn tất cả đến đây tìm tư quấy rối người, có một ít thời điểm sát phạt nhất định phải quả quyết, khả năng trấn nhiếp đám người. Bởi vì dù sao đầu này chuyên môn thông đạo là chuyên môn là vua công quý tộc chuẩn bị, qua lại đều là một chút thân ngồi xe ngựa đại nhân vật, còn chưa bao giờ không biết tốt xấu bình dân dám xông vào tiền đến. Hiển nhiên, Chu Dịch bây giờ hóa thành thanh niên bình thường, xa lạ kia khuôn mặt đã sớm nhường cái trước nhận được không biết tốt xấu người. Đối mặt với khí thế kiên mãnh liệt một người một ngựa, người bình thường sớm đã bị dọa đến lạnh mình run bay, nhưng Chu Dịch hoàn toàn không có động tĩnh, chỉ là nhàn nhạt lườm đối phương một cái, liền rốt cuộc không có biểu thị. Hắn hiện tại đừng nói là không đem vạn bảo lâu mấy vị thống lĩnh để vào mắt, liền xem như quét ngang kinh đô cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Mấy vạn đại quân trong mắt hắn đã như lâu nghị cổ rác, tại không thông dụng thần thông điều kiện tiên quyết, chỉ là trong tay hắn địa cấp chân diễm đều có thể tùy tiện tiêu chết một màn lớn. Mà giống càn khôn đạo nhân loại này cấp bậc cao thủ, trong mắt hắn cũng bất quá một bữa ăn sáng. Đối mặt với thống lĩnh uy hiếp tâm thành, Chu Dịch nhàn nhạt lên tiếng nói, ta đi đường này tự nhiên là có ta lực lượng, bởi vì ta có lệnh bài. Từ kim lệnh bài người sở hữu, tại kinh đô bên trong khuất số có thể chỉ, là danh chấn một phương đại nhân vật, tỉ như nắm giữ lệnh bài nhị hoàng tử, cùng thập tam công chúa, giống tựa ra từ Hưng An loại này đại danh quan thiên hạ thái tử, cũng vẹn vẹn nắm giữ chính là vạn bảo lâu kim bài. Lấy hắn chu đại sư thân phận, muốn nắm giữ một đạo tử kim lệnh bài căn bản không phải chuyện viển vảng gì. Nếu như nếu là hắn lộ ra nguyên bản diện mục, không biết rõ người ở chỗ này lại sẽ là dạng gì một bộ biểu lộ. Lệnh bài, người có tử kim lệnh bài. Vị tia thống lĩnh biểu lộ nao nao, quan sát tỉ mỉ lên trước mắt vị thanh niên này. Phát hiện đối phương cùng đại nhân vật căn bản không dính dáng, lập tức tức giận lên, cho là mình là bị dao động. Hắn lạnh lùng nói, "Làm càn, tiểu tử, ngươi nếu là dám ở chỗ này trêu đùa bản tổng lĩnh, ta không ngại để ngươi không nhìn thấy ngày mai mặt trời." Trong tay hắn trường kích vung lên, một bên một tảng đá lớn lúc này bị chém thành hai đoạn, thiết diện bóng loáng như gương. Cái này nếu là bổ vào trên thân người, nhẹ nhàng vạch một cái, liền biến thành hai nửa. Chu Dịch đối với cái này khinh thường tại cố, hắn chân khí trong đan điền vừa ra, liền xem như một trường vô sập vạn bảo lâu cũng không phải việc khó gì. Bất quá hắn hôm nay cũng không phải tới tìm phiền toái vẫn là điệu thấp một chút tương đối tốt, nếu không cũng sẽ không che lấp diện mục thật sự, lật bàn tay một cái, thập tam công chúa cái kia đạo truyền môn tử kim bài trong nháy mắt xuất hiện trong tay, phía trên lởm khắc lấy cơ nhược mệt danh tự. Thập tam công chúa lệnh bài. Vị tia thống linh hít sâu một hơi, cầm lệnh bài xem đi xem lại, tại xác định là đồ thật sau, lập tức tung người xuống ngựa, đối với Chu Dịch Huất thân chắp tay nói, đại nhân, lúc trước không biết rõ ngài là thập tam công chúa bằng hữu, tại hạ đã tội, là thật thật có lỗi. Thập tam công chúa bây giờ trong hoàng cung cực kỳ được sủng ái, liên nghị hoàng tử cũng không dám tùy tiện đắc tội, có thể thấy được địa vị chi cao, nếu là đối phương bằng hữu Tự nhiên có thể nhận loại đãi ngộ này. Ân. Chu Dịch nhàn nhạt đáp lại một tiếng, thu hồi lệnh bài, sau đó nghênh ngang tiến vào cửa sau. T, lại là công chúa điện hạ bằng hữu, khó trách như thế có đảm lượng. Những cái kia xếp hàng người nguyên một đám hai mắt có chút xích hồng, hiển nhiên đối loại này nắm giữ đặc quyền người cảm thấy ước ao cái gì, nhưng lại không dám chút nào vi phạm, dù sao bọn hắn nhưng không có giống công chúa bằng hữu như vậy. Từ cửa sau đi vào, Chu Dịch phát hiện bốn phía mọi thứ đều trang trí trang lệ, liền trên mặt đất đều là phủ lên đỏ bừng thảm, tại hai bên đứng đấy hai hàng trang phục yêu diễm tú lệ thị nữ, eo thon chi huyện chuyển không đủ một năm. Bất quá bọn hắn tại nhìn thấy Chu Dịch sau, đều là đối với hắn khuôn mặt xa lạ lộ ra thần sắc cổ quái, võ triển còn không có còn trẻ như vậy vương công quý tộc a. Bất quá tại kết quả chu dịch trong tay tự kim bài sau, lập tức thay đổi một bộ vẻ mặt, kính cẩn cúi đầu xuống, vừa đi vừa nói chuyện, đại nhân, thập tam công chúa lầu các ở chỗ này, còn mời đi theo ta. Xuyên qua hành lang dài rằng rặc, đi đến một đạo thang lầu sau, Chu Dịch tại thị nữ dẫn đầu hạ, đi tới một chỗ đèn đuốc sáng trưng địa phương, nơi này đốt đàn hương, trong không khí tràn ngập một cỗ làm cho người tĩnh tâm khí vị. Ngay tại Chu Dịch muốn đẩy cửa vào thời điểm, sau lưng bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm không hài hòa. Chậm rãi, đây là nhà ai thiếu niên, bản hoàng tử thế nào cũng chưa hề gặp qua. Gốc rễ, một đám hộ vệ bao vây lấy một vị thanh niên đi tới, thanh niên kia nhìn chằm chằm Chu Dịch thân ảnh, lộ ra một bộ thần sắc kinh ngạc, hình như chính là đã từng ở ngoài cửa cũ hoàng tử cơ trường ẩn. Chu Dịch nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn hắn một cái, không nói gì, bên người vị thị nữ kia cũng là giải thích nói, về cựu hoàng tử, vị đại nhân này là thập tam công chúa bằng hữu, nam giữ công chúa tự ki bài. A, thập tam muội bằng hữu. Thập tam muội ở lâu hoàng cùng, tại sao có thể có như thế bằng hữu bình thường. Cựu hoàng tử nhìn xem Chu Dịch hóa thành thanh niên, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Kết quả tiếp nhận lệnh bài cẩn thận xem xét, phát hiện chính là cơ nhợ nguyệt bảng số phòng, trong lòng không chỉ có chút nghi hoặc, chẳng lẽ trước mắt người này thật sự là thập tam muội bằng hữu. Cơ trưởng ẩn nhìn xem tỉ mị nguy trang Chu Dịch, nhìn xem hắn đặc biệt khí chất, luôn cảm giác có một tia cảm giác quen thuộc, nhưng nghĩ nửa ngày cũng không có nhớ tới đã gặp qua hắn ở nơi nào. Tốt một lúc sau, mới bất đắc dĩ thở dài, phất phất tay biểu thị thả hắn đi. Đợi đến Chu Dịch sau khi rời đi, cơ trưởng ẩn nhìn qua đối phương bóng lưng, nghi ngờ nói: "Kỳ quái, tại sao có thể có hai người tại khí chất bên trên như thế giống nhau?" Hắn luôn cảm thấy đối phương cùng cái này từ xa nhìn thấy thiếu niên Chu Dịch khí chất phương diện không sai biệt lắm, loại kia lạnh nhạt tự nhiên khí chất, rất dễ dàng để cho người ta đã gặp qua là không quên được. Lúc này bên cạnh hắn một vị thiếp thân thị vậy nói, "Cửu hoàng tử, ngài lần này là có mang nhiệm vụ trọng yếu mà đến, không cần thiết là loại tiểu nhân vật này chậm trễ thời gian." Lần hội đấu giá này bên trong có một loại thần bí bảo vật, chính là liền hoàng thất đều là nóng mắt vô cùng, mà Cửu hoàng tử lần này đến đây, chính là thụ nghị hoàng tử nhắc nhở, bởi vì việc này mà đến. Mà có xu hướng lực cũng là đạt được tin tức, đối với cái kia đạo thần bí bảo vật nóng mắt đến cực điểm. Chu Dịch cũng không biết bên ngoài đối thoại, cũng đúng này không có hứng thú trực tiếp đi vào cơ ngực nguyện chuyên môn gian phòng. Chương 291, món ăn khai vị, chương 291, món ăn khai vị. A, ngươi là ai? Ngươi tại sao có thể tiến vào gian phòng của ta? Thập Tam công chúa chuyên môn lầu các trang trí cực kỳ tinh xảo, lấy màu hồng cùng màu đỏ làm chủ, cũng là tương đối phù hợp võ triều nữ tính thẩm mỹ quan, bất quá Chu Dịch tại trợa ra, lập tức đưa tới đối phương nghi hoặc. Bởi vì hiện tại Chu Dịch tại nuốt dung nhan đan sau, đổi một bộ dung mạo, nếu như không phải định cấp đại cao thủ lợi nói, đồng dạng phân biệt không ra hắn vị trang. Đương nhiên, trên mặt Cơ Nhược Nguyệt cũng không phải cái gì đại cao thủ, tự nhiên không nhận ra thanh niên trước mặt chính là Chu Dịch. Bất quá Chu Dịch khi tiến vào gian phòng sau, cũng là không có một tia câu nệ, rất tự nhiên ngồi ở một bên trên ghế ngồi, giống như cười mà không phải cười nhìn xem, Cơ Nhược Nguyệt nói rằng: "Nam tử ngươi chuyên môn bảng số phỏng, ngươi cảm thấy ta sẽ là ai?" Nghe được cái này quen thuộc tiếng nói, Cơ Nhược Nguyệt mắt to trong nháy mắt biến đồng đồng có thần, nhìn chằm chằm Chu Dịch không rời mắt, càng là không chút gì kiêng kỵ đưa tay giật giật gò má của đối phương, hơi kinh ngạc nói: "Ngươi là Tuần Tiểu Dịch?" Theo Chu Dịch gật đầu, Cơ Nhược Nguyệt trên mặt thần sắc kinh ngạc càng thêm rõ ràng, quanh hắn lấy Chu Dịch chuyện không ngừng. Nói: "Sư phụ, ngươi cái này dịch dung thuật thế nào lợi hại như vậy, dạy một chút đồ nhi thôi." Đông Dạng dịch dung thuật bất quá là mang theo một bộ da mặt, tại cẩn thận quan sát sau, cũng là có thể theo trên mặt hơi thật thả vẻ mặt nhìn ra sơ hở, từ đó nhìn thấu đối phương Nguy Trăng. Nhưng lại trước mặt Chu dịch dịch dung thuật coi như chẳng phải đơn giản, bởi vì đối phương không chỉ có cải biến tướng mạo, càng là liền thân cao cùng hình thể đều cải biến, trực tiếp từ thiếu niên biến thành thanh niên. Một cái mắt, Cổ Linh tinh quái cơ nhược nguyệt liền đã tâm tư bắt chuyện, nàng nếu là học xong loại này dịch dung thuật về sau, hoàng cung đại môn còn không phải mặc nàng xuất hành. Về sau liền có thể không cần hàng ngày buồn bực tại Minh Loan cung chúng. Tại võ triều hoàng gia giới luật bên trong, công chúa hoàng tử chỉ cần không có đi trưởng thành lễ, vì lý do an toàn, chính là không có quyền lợi tại không được cho phép dưới tình huống một mình ra ngoài hoàng thành. Nếu như bị Du Đãng Long Tương vệ phát hiện, loại này xúc phạm hoàng uy hành vi, thật là sẽ bị đường kim võ hoàng giam lại. Chu Dịch tự nhiên không biết rõ cơ nhược nguyệt trong lòng suy nghĩ, vĩnh hằng tiên giới dung nhan đan chỉ thuộc về không có thành phẩm năng lượng, cũng không khó luân chế, ngay tại hắn bị cơ nhược nguyệt nan nhì phiền, mong muốn ban cho đối phương một cái thời điểm, một tiếng to rõ thanh tĩnh trùng vang tiếng vang chiến. Chu Dịch tự nhiên biết cái chuông này mình thanh hàm nữa, điều này đại biểu chính là đấu giá hội chính thức bắt đầu. Cố Nhược Nguyệt cùng Chu Dịch hai người lúc này đi hướng quan sát đại vị trí, vạn bảo lâu đại nhân vật những ngày chuyên môn lục các, đều là ở vào đấu giá hội trên lầu, vị trí địa lý vô cùng tốt, phía dưới cảnh tượng nhìn một cái không sót gì. Mà phía dưới phòng đấu giá bên trong, tại ngắn ngủi mấy nén nhang thời gian bên trong, đã ngồi đầy người, lấp nhá liếp nhí, quan sát từ đằng xa xuống dưới, chính là một mảnh đen kịt đầu người tại hỗn náo. Loại này quy mô đấu giá hội, tại phương này tiểu thiên thế giới bên trong, Chu Dịch không thể nghi ngờ là thứ nhất nhìn thấy. Cùng lần trước tại Kim Lăng Thịnh hội bán đấu giá so sánh, không thể nghi ngờ là tiểu Vu gặp đại Vu, cả hai căn bản là không có cách làm so sánh. Xem ra lần này cũng là tới không ít cao thủ a." Chu Dịch khẽ nói. Theo thần chí của hắn khuyết tán bên trong, tình huống phía dưới cũng là toàn bộ ở trong lòng bàn tay của hắn, tại cảm giác của hắn hạ, trong đó có được mấy đạo chí cường mật mờ khí tức, ít nhất là cao đoạn võ đạo tông sư. Xem ra cho dù là đạt đến loại cảnh giới này, cũng không thể không nhìn vạn bảo lâu thịnh hội bán đấu giá dự hoặc. Bất quá lần này, cũng là có Chu Dịch người quen biết, tỉ như kinh đô Tam đại gia tộc người tới, cùng hoàng thành phương diện, cựu hoàng tử Bạch Vân Quan Vân Phong đạo nhân, ngay cả Phật môn phương diện cũng tới mấy tên khí thế không kém con lựa trọng. Trong đó còn có một người, đã bước vào đỉnh tiêm võ đạo tông sư, thuộc về Phật môn đại sư cấp nhân vật, mà cái kia đạo khí tức, Chu Dịch có chút quen thuộc, khả năng tại gần đây tiếp xúc qua. Khụ khụ, còn mời đại gia yên lặng, yên lặng. Tại đám người ánh mắt tụ vào chỗ, phòng đấu giá trong đất trên đài cao, tại thị nữ bao vây hạ, chậm rãi đi lên một vị người mặc áo bào màu bạc lão giả, râu tóc bạc trắng, địa vị nhìn tại đấu giá hội khá cao. Mà theo lão giả xuất hiện, nguyên bản có chút ồn ào trong sân, cũng biến thành an tĩnh lại, không ít người châu đầu gật hai, xì xào bàn tán nói: oa, vị lão giả này là vạn bảo lâu tại ngoại sáng bên trên lớn nhất quản sự người a. Nghe nói người này tại võ triều trong hoàng thất địa vị cũng là tôn sùng đến cực điểm, là họ cơ bên trong một vị bối phận khá cao trưởng bối. Vạn bảo lâu đấu giá hội loại này, một vốn bốn lời sản nghiệp khổng lồ, tại làm võ triều hoàng thất, tự nhiên là giao cho một vị chính mình tin được bản gia người đang xử lý. Nhìn trên đại cơ nhược mệt cũng là đối chu dịch giải thích nói, vị lão giả này tên là Cơ Hải, tại chúng ta họ cơ bản gia bên trong, hắn là ta một vị thúc thúc. Chu dịch híp mắt đánh giá vị lão giả này, Thiện Nhân Hoàng thật đối lần hội đấu giá này cũng là càng coi trọng, vậy mà phái ra như thế một vị đại nhân vật đến chủ trì đấu giá hội. Ha ha, xem ra không ít người vẫn là nhận biết ta vị này lão bất tử, đã rằng này, lão phu nói nhảm cũng không nhiều lời. Trên đài lão giả chợt cất cười một tiếng, sau đó cầm trong tay kim truy cực lớn tại đài cao nền móng bên trên, lần nữa nói, thành thật như vậy chính thức tuyên bố, Vạn Bảo lâu thứ 8 giới đấu giá hội chính thức mở màn. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, giữa sân vang lên trận trận tiếng hoan hô, liền một chút ngồi phía trước nhất đại nhân vật cũng là đi theo vỗ tay. Có thể ở kinh đô ăn mở ra thế lực lớn. Vòng xã giao rất là rộng khắp, hoặc nhiều hoặc ít cũng hầu như sẽ cùng hoàng thành phương diện người có chút giao tế, tụng nữ nói trèo lên cảnh cây cao sau, sau này ăn uống không lo, hiển nhiên ở phương diện này, những người này ra mà thành tinh các phương thế lực lớn những người đầu não, một cái so một cái khôn khéo. Trên đài lão giả giàn mua ánh mắt chậm rãi đánh giá trong phòng đấu giá đám người, tại phát hiện biển người hiện lên ghế dài bên trong, thế lực khắp nơi cùng nhau chỉnh diện sau lúc này mới cực kỳ vui mừng gật gật đầu, chậm rãi nói, "Tốt các vị, đại gia đoán chừng cũng không nguyện ý nghe lão phu dung giải, đã như vậy, vậy lão phu liền mời bên trên lần này tuyển thứ nhất vật phẩm đấu giá." Nói Hàn đội với phía sau màn vẫy vẫy tay, dáng người xinh đẹp thị nữ lập tức cực kỳ kính cẩn hai tay dâng một cái ngọc bàn đi tới, ngọc bàn bên trên đặt vào một cái hộp, đồng thời phía trên che kín một tầng vải đỏ, cũng là cực kỳ thần bí. Ngọc bàn tại kính cẩn đưa lên đài cao thời điểm, đám người phía dưới lập tức vang lên một hồi xì xào bàn tán. Các ngươi nói, xem như lần hội đấu giá này mở ra dạ dày đồ ăn, vạn bảo lâu sẽ xuất ra bảo vật gì? Vì hấp dẫn con mắt người khác, hẳn là cấp bậc sẽ không thấp a. Ngược lại nhất định là trọng bảo là được rồi. Đang hấp dẫn rất nhiều cao độ coi trọng ánh mắt sau, lão giả biểu lộ có chút đắc ý, chậm rãi tiếp bóc ngọc bàn bên trên tầng kia vải đỏ. Nói, đại gia đã đại gia như thế có hứng thú, như vậy lão phu cũng liền không buồn bán quá tử, đến cùng là bảo vật gì, còn mời đại gia tận mắt nhìn thấy a." Nói, hắn từ từ mở ra cái kia tinh xảo hộp, làm kia bảo vật như vậy bại lộ trong không khí lúc, phòng đấu giá bên trong đám người trong nháy mắt xô trào. Chương 292, Vũ thần giáo, chương 292, Vũ thần giáo. Tất cả mọi người dùng ánh mắt khiếp sợ chăm chú nhìn giống như là quả giống như lộ vật, có chút quái lạ lưỡi, như loại này vật kỳ quái, dù là một chút có kiến thức đại nhân vật cũng là chưa từng gặp qua. Kia làm một cái kỳ dị quả nhưng toàn thân hiện ra tuyết trắng nhăn sắc, thoạt nhìn như là cùng giống như trẻ nứt da thị không sai biệt lắm, nhưng làm cho người khiếp sợ xa xa không chỉ như thế, bởi vì cái này trái cây, bộ dáng nhìn liền như là xuất sinh hài nhi đồng dạng, ngũ quan đều lộ ra, giống như là ngủ say đồng dạng. Cái này, cuối cùng là cái gì kỳ vật? Chẳng lẽ là trái cây thành tinh không thành? Dưới đại cao phương, một vị thế lực lớn thủ lĩnh kinh ngạc hỏi, nếu không phải kia trái cây phía trước còn mang theo một đoạn lá xanh, bọn hắn liền thật đem cái quả này xem như một đứa bé. Ha ha Không dối gạt các vị đang ngồi, đây cũng là vực ngoại năm nay tiến cống mà đến một loại kỳ vật, trong năm thời gian mới kết năm mai trái cây, tổng cộng tiến cống mà đến ba cái, trong đó hai cái bị hoàng thất chúng ta lưu lại hạ, cái này một cái cố ý lấy ra đấu giá. Lão giả cầm lấy viên kia trái cây, hướng về đám người dưới đài nhóm biểu hiện ra, trái cây đúng như hải nhi đồng dạng, thậm chí liền nhỏ xíu lỗ chân lông đều có thể trông thấy. Mà dưới đài đấu giá đám người sau khi thấy, đừng đề cập đừng làm người ta sợ hãi, nhìn xem cái này trái cây tựa như là hải nhi đồng dạng, cắn một cái xuống dưới, cùng ăn sống người không nghi ngờ gì, ai có thể giữ đi miệng cũng có người nghi ngờ hỏi: "Lão quản sự, cái này mai trái cây có cái gì kỳ lạ hiệu quả?" Đạo này đặt câu hỏi tiếng vang lên chính là thời điểm, đến mức trên mặt hắn nếp nhăn đều giãn ra, hắn, hắn cười giải thích nói: "Đừng nhìn trái cây này bộ dáng quái dị, nhưng là thật sự thiên địa kỳ quả, người bình thường ăn nó đi thịt quả sau, có kéo dài tuổi thọ hiệu quả, vô bệnh vô hại, sống trăm tám mươi tuổi không thành vấn đề, võ giả ăn về sau, đối với nội khí có rõ rệt tăng lên, đồng thời từ đây một thân tinh khí tràn đầy như hòa lô, ở mọi phương diện xa xa khác hẳn với thường nhân." Nghe được loại hiệu quả này sau, không ít người khuôn mặt có chút động, tại võ triều bên trong, Người bình thường tuổi thọ cực đoan, 7, 8 chục tuổi cũng đã là tuổi thất tuần, mà lại là người bình thường hi vọng xa vời không đến số tuổi. Mà kéo dài tuổi thọ kỳ vật mặc dù không phải là không có, nhưng từ trước đến nay là vô cùng trân quý, bị mấy gia tộc lớn một mực săn chắc, mà giống Chu đại sư Bùi Nguyên Đan loại kia có thể trực tiếp tục 10 năm tuổi thọ thần đan, càng là có tiền mà không mua được, hướng trái cây này dạng này kỳ vận, ở đây ai có thể không nắm mắt. Dưới đài một vị đại gia tộc gia chủ mở một chút miệng nói, "Lão quản sự, ngươi liền ngươi không cần sâu khẩu vị của chúng ta, nhanh nói cái giá đi." Lão giả gật đầu nói, "Tốt ạ, đã đại ra như thế sốt ruột, lão phu cũng liền nói ra hoàng thất sở định giá cả, lúc đầu cái này kỳ giá hàng ô thế nào cũng muốn 20 vạn lượng hoàng kim trở lên, nhưng xem ở là lần hội đấu giá này mở ra dạ giả dạ đồ ăn bên trên, giá khởi điểm 10 vạn lượng hoàng kim, người trả giá cao được. T. Đang nghe như vậy giá trên trời về sau, không ít đã động tâm phú thương lớn dạ trong nháy mắt nghẹn học nhìn chân trối, 10 vạn lượng hoàng kim liền đã không phải số lượng nhỏ, mà mua loại này kỳ dị quả thực, quả thật có chút công phu sư tử vọng. Bất quá đối với kéo dài tuổi thọ loại này, từ trước đến nay là có thể gặp có thể hay không cậu? Dù sao nó chân quý giá trị bày ở nơi này, cho dù là giá trên trời bán ra, không ít thế lực lớn cũng chỉ đành kiên trì cố tình nâng giá. 15 vạn, ta hẳn ra ra 10 vạn. 18 vạn, ta chịu ra muốn. Theo một chút nhiệt tình tăng cao kêu giá âm thanh, cái nải mai kỳ dị trái cây trong nháy mắt tiêu thăng đến mấy chục vạn lượng hoàng kim chi cự, không chỉ có khiến người âm thầm kinh hãi, bất quá cũng liền tại lúc này, trên lầu quan sát trên đài chu dịch lại là lắc đầu. Tại hắn một bên cơ nhược nguyệt lập tức trừng lên hiếu kỳ mắt to, lôi kéo chu dịch góc cáo nói, "Uy, ngươi có phải hay không có cái gì phát hiện, lúc trước vượt ngoại tiến cống tới này loại kỳ vật thời điểm?" Ta cũng là kinh ngạc một lúc lâu đâu. Chuyện cho tới bây giờ, Cư Nhược Nguyệt đã đem Chu Dịch làm một vị đại sư đối đãi, có nhất định tính nghỉ lại, đồng thời đối phương thể hiện ra bất phàm tu vi, cùng vượt qua thường nhân lạnh nhạt, khiến người căn bản nhìn không thấu trong lòng đối phương suy nghĩ, càng là cực kỳ nhìn không thấu. Chu Dịch nhìn qua kia giống như giống như trẻ nít trái cây, có chút trầm trọng nói, trái cây này cũng không phải là vật gì tốt, xem như sư phụ, ta nhắc nhở ngươi, vẫn là không được đụng cho thỏa đáng. Tại Chu Dịch Thiên Nhãn phía dưới, mọi thứ đều không chỗ che thân, trái cây này cũng là cùng vĩnh hằng tiên giới nhân sâm quả tương đối tương tự, nhưng cùng loại kia cấu đầu triệt bồi thiên địa linh vật so sánh, trước mặt cái này rõ ràng là nhân công bồi dưỡng mà thành tác quả. Đây là thông qua một loại tà ác tế tự phương pháp hình thành trái cây, cần tế tự đại lượng đồng nam đồng nữ, lấy huyết nục của bọn hắn tinh thí, xem như cây ăn quả tất yếu chất dinh dưỡng, dần dần, trên cây liền sẽ kết xuất giống như hải nhi đồng dạng trái cây, thịt quả đúng như người huyết nục đồng dạng, mang theo một cỗ năng ngãi. Nhưng tà ác chỗ còn không chỉ chừng này, cái này thịt quả bên trong bị làm pháp, mang theo một cỗ tà ma chi lực người dùng lúc đầu không khác, nhưng thời gian lâu dài, bị tà ma chi lực đồng hóa, liền sẽ bị khống chế tâm thần, mọi cử động bị thi pháp người trong khống chế. Nếu như Chu Dịch không có đoán sai, kia vực ngoại khả năng có một vị có được tà ác vu thuật đại vương, muốn lấy loại thủ đoạn này đến khống chế Hoàng thất thủ lĩnh, nếu là Đường Kim Võ Hoàng ăn, hậu quả khó mà lường được a. Chu Dịch đem hắn đạt được những này kết luận nói cho Cơ Nhược Nguyệt, Cơ Nhược Nguyệt đầu tiên là có mới đầu chấn kinh, sau đó biến trên mặt âm trầm xuống. Nàng hừ lạnh một tiếng nói, "Hử, bản công chúa liền nói đâu, vực ngoại những người kia từ đầu đến cuối cựu thị võ triều, lần này vậy mà tiến cống quà tặng vào triều." Quả nhiên là không có ăn cái gì hảo tâm nghĩ, chờ lần hội đấu giá này kết thúc sau, ta nhất định phải đem việc này bẩm báo cho phụ hoàng, tình huống thật chúng ta bên trong người gặp nạn, lấy những cái kia vực ngoại các vu sư nói. Chu Dịch ánh mắt nhắm lại, tại cái trước trong giọng nói, hắn không khỏi nghe được một đạo từ mâu chốt, kinh ngạc dò hỏi, vực ngoại thật có vu sư tồn tại. Cơ Nhược Nguyệt không khỏi có chút im lặng, có cổ quái nhìn về phía Chu Dịch, sư phụ, ngươi sẽ không ngay cả điều này cũng không biết ta. Bất quá nàng chợt ở trong lòng minh bạch, vực ngoại ở vào võ triều quốc cảnh biên cảnh, cùng kinh đô có mấy ngàn người xa, cho dù là một chút dạo chơi tứ hải võ đạo tông sư cũng biết cực ít có quan hệ với vực ngoại tin tức. Dù sao bước vào võ triều bên ngoài thủ địa, một mực võ quốc người kiên kỵ. Cơ nhược mệt dùng giọng thanh thúy giải thích nói, vực ngoại bọn người man không có văn hóa, hơn nữa trời sinh tính tàn bạo, từng cái thân thể cường tráng, liền xem như tương đối nhỏ yếu nữ tính cũng là lực lớn vô cùng, cho nên hoàng thất tạm thời không cùng đối phương khai chiến ý đồ, nhưng những trong năm này, cũng là phải một chút sứ giả tiến đến. Hơn nữa vực ngoại có vu sư tồn tại, cũng là không phải bí mật gì, theo hoàng thất chúng ta đạt được tin tức, vực ngoại có một phương gọi vu thần giáo tồn tại, quy mô đã có thể so với đã từng tiền triều huyết ma giáo, lự thống rất nhiều man tộc bộ lạc. Nhưng từ trước đến nay là điệu thấp làm việc. Cơ Nhược Nguyệt ngược lại ngưng trọng lần nữa mở miệng nói, không nghĩ tới lần này, cái kia Vu Thần giáo các vu sư, rốt cục động thủ, vậy mà nghĩ ra dùng cái này âm miu đi miu hại chúng ta Võ Triều hoàn thất. Chương 293, Vườn Tuyết Nội Đan, chương 293, Vườn Tuyết Nội Đan. Nghe được Cơ Nhược Nguyệt một phen, Chu Dịch có chút kinh ngạc, không nghĩ tới nhìn gọn sóng bình tĩnh Võ Triều, trong bóng tối lại là như thế gió nổi mây phun. Ở kiếp trước lúc này, Chu Dịch đã sớm bởi vì từ gia phái người truy sát, độ nhập biên hoang tọa độ không gian bên trong, bước vào tu tiên chi lộ. Cho nên Võ Triều sau này chuyện xảy ra Hắn cũng không thể nào hiểu, bất quá đáng ra hắn xác định là chờ hắn trăm năm sau thành tựu nguyên thần đạo nhân trở về, nặng hơn nữa lâm phương thế giới này thời điểm, đã không còn là hắn trong ấn tượng thế giới, khi đó đại lục là một cái vu sư hành hành nhân đại, mà hiện nay võ triều đã sớm không còn tồn tại, hắn lúc đó còn tại cảm thán cảnh còn người mất, bây giờ trở về như tới, cũng là có thể là vực ngoại vu thần giáo đang làm quỷ. Bây giờ ta đạo tôn trọng sinh, có được trí nhớ của kiếp trước cùng mên ngông công pháp bí tịch, tự nhiên tại phương thế giới này một ngày, vậy thì hẳn là che chở võ triều một ngày không ngã. Kia Vu Thần Giáo nếu thật giảm suất lĩnh vực ngoại man tộc trắng trận tiến công có chiều, vậy bản tọa liền để Vu Thần Giáo tại phương thế giới này xóa tên. Chu Dịch ở trong lòng nói nhỏ, hắn bằng lòng che chở Võ Triều nguyên nhân, một mặt là xem ở đàn đường công chúa cùng thập tam công chúa trên mặt mũi, dù sao có hắn tại, cũng không thể nhường hai vị làm vòng quốc công chúa, còn có một chút ngay tại ở, Chu Dịch bất kể nói thế nào, cũng chung quy là sinh ở Võ Triều, xem như Võ Triều thần dân, nước bị bảo hộ nhà không vong, đây cũng là hắn một loại nghĩa vụ. Gia quốc phân tranh có thể, nhưng là ngoại tộc xâm lấn, tuyệt đối không được, đây chính là hắn danh giới cuối cùng chỗ. Chu Dịch ngồi dựa vào mềm mại trên ghế ngồi, ngón tay nhẹ nhàng đập thành ghế, ánh mắt nhìn qua vẫn cạnh tranh kịch liệt giữa sân, dùng xem trò vui ánh mắt nhìn xem một đám thế lực lớn nhân vật tại đêm, cái này ta ác trái cây xem như bảo bối đến cạnh tranh. Mới qua thời gian nửa nén hương, kia trái cây giá cả liền đã một đường tiêu thăng đến 80 vạn lượng hoàng kim giá cả, đồng thời theo liên tục không ngừng tiếng gào, còn có tiếp tục tiêu thăng xu thế. Chu Dịch nhe mắt, cũng là muốn nhìn lần này ai muốn làm coi tiền như rác, bỏ ra tiền tìm tội chịu, mà qua sau một thời gian ngắn, càng kịch liệt trong phòng đấu giá. Kỳ kỳ dị quả thực đấu giá cũng là tiến vào hồi cuối, cuối cùng lấy nội tình phong phú từ gia thắng được, lấy 98 vạn lượng hoàng kim giá trên trời đấu giá được tay. Bất quá lần này từ gia Mã Lao phu nhân cũng không có cho thấy cái gì thần sắc mừng rỡ, ngược lại là cực kỳ đau lòng, hiển nhiên gần trăm vạn lượng hoàng kim, đối với xem như quái vật khổng lồ từ gia mà nói, cũng là một cố cực kỳ không ít chi tiêu. Chu Dịch tự nhiên đoán được Mã Lao phu nhân ý đồ, ý đồ dùng cái này kỳ dị quả thực vì chính mình kéo dài tính mạng, tốt lại che chở từ gia vài chục năm. Hắn không khỏi cười lạnh, không biết do nếu là đem trái cây chân thực hiệu dụng nói cho đối phương biết, Mã Lao phu nhân sẽ làm một bộ biểu tình gì. Vất quá chu dịch lời nói, đối phương còn chưa hẳn sẽ tin tưởng, hắn cùng từ gia chính là kiều địch, quan hệ máu mủ đã sớm tan vỡ, tự nhiên không có cái này nhàn tâm đi nhặt tình mà bị hở hững. Nhìn qua giá thấp mới 10 vạn lượng hoàng kim kỳ dị quả thực, lại bị xào tới gần 100 vạn lượng hoàng kim giá trên trời, trên đài lão giả cười không ngậm mồm vào được. Ha ha, từ gia không hổ là kinh đô một phương cự phách, quả nhiên là tài đại khí khô, trái cây này có thể bán được như thế giá cả cho dù là lão phu cũng không có dự liệu được, tốt, lượt này từ ra thắng được, trái cây thuộc về đối phương, phía dưới chúng ta tiến hành kiện thứ 2 bạo vật đấu giá. Lão giả tại cầm kim truy giải quyết dứt khoát, tại tuyên bố kết quả về sau, đối với phía sau vung tay lên, kiện thứ 2 chân bảo lần nữa bị trình lên. Bất quá lần này chân bảo bất quá là một vị làm ra từ chính tay của đại sư thư họa, có trước đó mở ra dạ dày đồ ăn sau, không khí hiện trường cũng là bị nói tới, cho nên lão giả cũng không cần lại tường hiểu cái này chân bảo giá trị, tiếng gọi giá tự nhiên là vang lên theo. Chu Dịch ngón tay nhẹ nhàng đập thành ghế, Nháy mắt giữa thần, làm hắn thấy vừa mắt bảo vật, đến nay còn chưa có xuất hiện, hắn cũng là cũng không nóng nảy, bởi vì trọng đầu hí thường thường đều lưu tại đằng sau. Cũng tỉ như đã trải qua một canh giờ đấu giá, hắn xuất ra bán đan dược, vẫn không có lên đại như thế. Mà đang ngồi thế lực khắp nơi cùng rất nhiều võ đạo cự phách cũng giống như vậy, tại mở màn mở ra dạ dạ đồ ăn qua đi, bọn hắn cũng là lựa chọn điếc lặng, mắt lạnh nhìn một chút thế lực nhỏ cạnh tranh vậy bọn hắn không để vào mắt bảo vật. Mà những cái kia thế lực nhỏ đại đa số là một chút phú thương lớn giả, phẩm vị đặc biệt, tại theo càng thêm kịch liệt bầu không khí bên trong, đối với một chút cẩm kỳ thư họa, liều tính mạng tranh đoạt, Trường trường trên mặt đỏ tiện hai, đắc thế không tha người. Ma yên lặng cấp phương thế lực lớn, tựa hồ cũng là vì lần này áp trục bảo vật mà đến, cái này cũng đưa tới chu dịch một kia hiếu kỳ, chẳng lẽ áp trục vật phẩm lực hấp dẫn lớn như thế? Mà trải qua một vòng đấu giá sau, đấu giá hội rốt cục đạt tới hồi kỳ, chân chính trọng bảo cũng là lần lượt đăng đi lên. Lão giả cầm lấy thị nữ trình lên một cái chân quý hồ ngọc, ngay trước mặt mọi người đem chậm rãi mở ra, một cỗ băng lảnh khí tức tùy theo phong thích mà ra, kia cỗ băng lảnh hàn khí khiến cho ghế dài phía trước nhất mấy vị đại nhân vật không khỏi dùng mình một cái. Đây là bảo vật gì, vậy mà lại mang theo nặng như thế hàn khí? Trưa nghe nói qua, hiện tại thật là trời nắng chang chang mùa hè, tại như vậy nhiệt độ cao hạng, hàn khí này vậy mà không giảm chút nào. Kia cỗ thuần trắng hàn khí lan tràn ra thời điểm, người trong sân vật nhóm châu đầu ghé tai, nhao nhao biểu thị lấy nghi ngờ của mình, xem như toàn võ tiêu cấp cao nhất đấu giá hội, bán đấu giá bảo vật tự nhiên là không hề tầm tưởng. Đợi đến cỗ này màu trắng hàn khí tản ra về sau, mọi người mới thấy rõ ràng trong hộp bảo vật, kia là một quả trứng gà kích cỡ tương đương hạt châu màu trắng, màu sắc mờ mà, giống như là đầu nguồn đẩm dạng, liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài tản ra hàn khí, khiến cho nguyên bản có chút khô nóng trong sân, nên đón một kia rõ ràng ý lại Có người lúc này trêu chọc nói: "Lão quản sự, cái khóa hạt châu này mang theo nặng như vậy hà khí, tuyệt đối là nghĩ mát thánh vật a." Nhưng mà, lão giả lại là lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, "Viên này bảo châu hữu dụng, có thể xa xa không chỉ như thế a." Nhìn thấy đám người đều là lộ ra nghi ngờ biểu lộ sau, hắn mới không nhanh không chậm nói: "Tất cả mọi người nghe nói Thiên Sơn Tuyết Nhân truyền thuyết a." "Thiên Sơn Tuyết Nhân?" "Kia võ triển trong truyền thuyết, nhiều lần xuống núi tập kích sơn dân quái vật." Lão giả chậm rãi gật đầu, lại nói: "Đó cũng không phải truyền thuyết, Tuyết Nhân nhiều lần xuống núi, chèo đến Bạch Tính dân chúng lầm than." Hoàn tất chúng ta phái ra ba nhóm đông sượng, cao thủ cùng Long Tương Tông sư tự mình tiến về, mới đưa kia hỏa loạn dân sinh tuyết nhân đánh giết, kia tuyết nhân chính là tu luyện thành khí hậu tiết viên, một bộ da thịt như áo giáp giống như cừr gián, đao thương bất nhập, có thể so với hoành luyện đại cao thủ, Long Tương Tông sư đại chiến 3 ngày 3 đêm, cũng sẽ đánh giết. Mà hạt châu này chính là theo tuyết viên thể nội đạo gia nội đàn, võ đạo cao thủ nếu là đem nuốt luyện hóa, ở bên trong khí bên trong cũng có thể bổ sung lấy một cố lạnh thổ tính, tại cùng người đối chiến thời điểm, hàn khí có thể làm động tác của đối phương cùng vận chuyển nội khí biến chậm chạp, đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Theo hắn giải quyết dứt khoát, giá khởi điểm là 60 vạn lượng hoàng kim. Chương 294, cường giả xuất hiện lớp lớp, chương 294, cường giả xuất hiện lớp lớp. Theo lão giả một fan giải thích, ở đây rất nhiều võ đạo đại sư đều mơ hồ ngồi không yên, nội khí bên trong có thể bổ sung thổ tính, tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy tồn tại, liền giống với Giang Ninh thất tuyệt kiếm thủ, bởi vì một fan kỳ ngộ, nội khí bên trong bổ sung lấy viêm thổ tính, đem tôi động lên cùng người lúc đối địch, liền xem như cùng cảnh giới đại thành võ giả, cũng sẽ là kiêng dè không thôi. Giá gia 80 vạn lượng. Phong gia võ đạo công phụng mở miệng nói. Đó là một nam tử trung niên, nhưng là mày trắng tóc trắng đã đặt tới tông sư cảnh chu đoạn, bị kinh đô người gọi là Bạch Mi tông sư. Theo một gã trở thành đã lâu võ đạo tông sư báo giá, một chút chưa đột phá tông sư cảnh đám giá hỏa vừa mới chuẩn bị tiêu giá, liền sờ sờ đem lời nói nuốt tiến vào trong bụng, kia tuyết viên nội đan mặc dù chân quý, nhưng xa xa không đáng bọn hắn đi đắc tội một gã tông sư cao thủ. Bạch Mi tông sư kêu giá sau, giữa sân lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, sau đó lại là một thanh âm truyền đến. "Ta liương ra 100 vạn lượng." Lại là một vị khí thế như Hồng Trung đoạn tông sư tiêu giá, kia là kinh đô tệ già cung phụng, người cũng như tên. Một thân lương trảo công hết sức lợi hại, thủ hạ xuất linh lương trảo bang là tại kinh đô Bắc vực kia rồng rắn lẫn lộn địa khu ít ra xếp vào ba vị trí đầu. 1.300 ngàn lượng. Một đạo cỡi mở thanh âm truyền đến. Từ gia đại cung phụng tần lãng mở miệng, kia là một cái bộ dáng kỳ cổ lão giả, tính cách ma vẫn, hai mắt sắc bén, khí thế tựa như núi cao, tự xuất quan đến nay, đã đạt tới cao đoạn tông sư, trở thành kinh đô đỉnh tiêm tông sư hàng ngũ. Lời của hắn hiển nhiên rất có phân lượng, vừa ra khỏi miệng sau, lúc trước mày trắng cùng Lý Ưng hai vị tông sư đều là mắt lộ ra kiêng kỵ vẻ mặt, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Trung đoạn tông sư cùng cao đoạn tông sư Đương nhiên chỉ kém cái này một cái tiểu cảnh giới, nhưng ở giữa thực lực thật là trên lệch cách xa, nếu là không xuất dữ liệu, liền xem như hai vị này trung đoạn tông sư liên thủ, cũng sẽ không là cao đoạn tông sư tần lãng đối thủ. Nghe được nhà mình cung phụng mới mở miệng liền chấn trụ toàn trường, Mã Lao phu nhân trên mặt cũng là lộ ra một bộ ngạo nghệ vẻ mặt, bọn hắn từ gia phát triển không ngừng, ngoại trừ nàng anh minh ngoại giao thủ đoạn bên ngoài, bọn hắn đại cung phụng cũng là thâm thụ thế lực khắp nơi kiên kỵ. Đây cũng là lúc trước tề chân nhân sẽ trở thành từ gia một vị khách tọa cung phụng nguyên nhân, chính là nhìn chúng từ gia tiềm chất. Trên lầu một chỗ trong lầu các Lông mày sợi râu dài ba thước một vị lão tăng từ từ mở mắt, nhìn xem bên trong phòng đấu giá, cười tủm tỉm nói, "Tuyệt viên nội đan, cũng là bảo bối tốt." Vị lão tăng này tên là Viên Quang, chính là ngày đó tiêm phục tại khoái ý lâu vị kia. Mà ở bên người, Tây Nam Thanh Thành Sơn phụ chiếu tự chủ trì, Viên kính đại sư kính cẩn mở ra miệng nói, "Sư tổ, loại kia nội khí tông sư thứ cần thiết, hẳn là lão nhân gia ngài cũng có hứng thú." Phật môn cùng đạo môn cùng giang hồ cao thủ khác biệt, trong môn đều là chuyên môn tu luyện hành luyện thể chất, lấy hành luyện chi thể tu luyện thành võ đạo tông sư, tuyệt cường thể chất khiến cho bọn hắn căn bản không sợ bất kỳ cùng cảnh giới nội khí tông sư. Cho nên đối với loại này, đối nội khí có tăng phúc thuyết viên nội đàn, ngược lại không có kia mấy tên nội khí tông sư cảm thấy hứng thú. Lão tăng viên Quang Lật Đầu, thật ra giãy sợi râu lông mày đồng loạt lay động, hắn cười nói, ta hoành luyện chi thể đã đạt đến đỉnh tiệm, tự nhiên không đụng những loại loè loẹt đồ vật không có hứng thú. Hắn lúc trước vốn định nhắc lên Phật đạo hai nhà cộng đồng chống lại Chu Tiểu Ma Đầu, bởi vì không nguyện ý xuống phòng, mà nhường Cản Khôn đạo nhân trước ra mặt kháng địch, không nghĩ tới Chu Tiểu Ma Đầu bản sự cao minh, vậy mà trực tiếp đánh chết Cản Khôn đạo nhân. Cái này khiến viên Quang nội tâm châm chọc một lúc lâu, cảm thấy đạo gia đạo pháp quả nhiên là chút hư đầu bán não, có hoa không quả trước trước không bằng bọn Hán Phật môn hành luyện thể chất đã tu luyện thực sự. Nếu để cho hắn đối đầu Chu tiểu ma đầu, coi như không địch lại, bằng vào cường hành hành luyện thể chất, cũng có thể nhẹ nhõm đào thoát, hắn duy nhất kiêng kỵ chính là Chu tiểu ma đầu trong tay địa cấp chân diễm, loại kia thiên điểu bên trong cực kỳ hiếm thấy linh hỏa, cho dù là Hán đối đầu, cũng là cực kỳ đau đầu. Viên kính, lần này đấu giá, không đến áp chụp vật phẩm, chúng ta Phật môn tổng thể không tham dự, đừng quên chúng ta hôm nay tới đây mục đích." Lão tăng Viên Quang ý vị thâm trường nói. Viên kính đại sư lệ nể miệng, kinh ngạc nói, "Sư tổ, ngài nói lần này đến đây mục đích thật lạ." Là... "Ân, ngươi nói đúng." Lão tăng gật đầu nói, chính là đại tùy bảo tàng. Cơ Ngược Nguyệt trong lầu các, Chu Dịch vẫn tại nhắm mắt dưỡng thần, hiển nhiên cái gọi là Tuyết Viên Nội Đan cũng không có gây nên chú ý của hắn. Chỉ là Tuyết Viên mà thôi, bất quá là dị thú, thậm chí liền yêu thú cũng không tính. Hắn nhưng là ban đầu ở luyện khí trung kỳ, liền đã từng đánh chết có thể so với chút cơ cảnh giới dung nam cự tích tồn tại, dị thú cùng yêu thú chiến lệnh, tự nhiên không thể so sánh mua phòng. Ha ha, không nghĩ tới đem nó đem quên đi. Chu Dịch đang hồi tưởng lại chuyện này lúc đến, nao nao, lập tức mỉm cười, kiêu tự tích hỏa hùng sắc nội đan, bởi vì rất nhiều chuyện xảy ra cũng là bị hắn lãng quên tới không gian nhận giới bên trong. Cự tích xem như trúc cơ cảnh giới yếu thú, trong nội đan luận chứa hỏa thuộc tính năng lượng, ở đâu là cái này khu khu tuyết viên nội đan có thể so sánh được, đồng thời đối cảnh giới đột phá có trợ giúp thật lớn. Tại đột phá luyện khí 8 tầng bình cảnh lúc, Chu Dịch cũng là có thể dùng cự tích nội đan cô năng lượng này thay thế. Trong phòng đấu giá, viên địa tuyết viên nội đan không có gì bất ngờ xảy ra, đã bị từ gia cung phụng tần lãng cho đấu giá được ở trong tay, lại là hơn 100 vạn 2 tới tay, trên đài lão giả biểu lộ cười ha ha, quả thực tâm hoa độ phóng, nhìn về phía từ gia phương hướng ánh mắt, đều có chút bất động. Đây chính là sống sợ sờ, sờ đại tài chủ á. Nếu không phải lần hội đấu giá này chân bảo có hạn, hắn đều muốn lần nữa mạnh mẽ làm thịt từ gia một thanh, dù sao từ gia sản nghiệp hàng năm thu nhập, thật là một vị cực kỳ khách quan thiên văn sổ tự. Thời gian đang phong thả mà kịch liệt tiến hành, trong sân nhiệt tình tăng vọt, kéo dài không thôi, mà lúc này vật phẩm đấu giá đã là cực kỳ hiếm thấy chí vật, giá cả càng là cao không hợp phói thường, bởi vậy liền rất nhiều đại gia tộc đều chỉ có thể ở một bên quan sát, dù sao bọn hắn là vì áp trục bảo vật mà đến, không có đại gia tộc nhóm cạnh tranh, như thế tiện nghi những cái kia phú thương lớn dạ. Bọn hắn tại Tốn Hao một khoản cực kỳ đau lòng tại sàn sau, đem nó cười tụm tìm đấu giá được tay. Ma Chu Dịch nhìn qua giữa sân vật phẩm đấu giá nhộn, nhíu mày, hiển nhiên có chút không vui, bởi vì bị hắn xem trọng bảo vật, thật là một cái cũng không có xuất hiện. Bất quá hắn chợt minh bạch, như lần trước gặp phải không minh thạch loại kia thiên địa linh bảo, chỉ là hảo vận mà thôi. Tiểu thiên thế giới tài nguyên bận cùng, thiên địa linh bảo cần khủng lỗ linh khí thanh nén, hiển nhiên có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà một chút hiếm lạ bách quái đồ vật bị bán đấu giá xong sau, đấu giá hội cũng là từ từ tiến vào hồi cuối, nhưng rất nhiều thế lực lớn lại từng cái la đồng đồng có thần, ngồi nghiêm chỉnh. Hiện nhiên Nguyên Môn một đám đối với lần này áp trục vật phẩm có hứng thú thật lớn. Dưới đại đài tham gia náo nhiệt đám người cũng là vang lên rối loạn ầm ầm, tựa hồ đối với lần này áp trục vật phẩm cảm thấy một trận hiếu kỳ, dù sao vạn bảo lâu mỗi lần áp trục vật phẩm đều là làm thế lực khắp nơi rất là chấn động, coi là tranh đoạt đầu muốn. Đương nhiên, đến lúc đó, cũng đã thành bọn hắn những thế lực nhỏ này nhóm xem trò vui thời điểm. Khô khụ, đại gia, phía dưới nhưng chính là vạn bảo lâu đấu giá hai phần áp trục vật phẩm thời điểm, tin tưởng nhất định đưa tới đại gia cao độ coi trọng a. Lão giả hắng giọng, nguyên bản cười ha hả biểu lộ bây giờ trở nên nghiêm chỉnh lại, hiện nhiên lần này áp trục vật phẩm cũng là khiến cho hắn phải cẩn thận đối đãi. Chân chính hiếm thấy chân bảo, đã đúng hẹn đến. Chương 295, thần đan đưa tới náo động, chương 295, thần đan đưa tới náo động. Theo thị nữ từ phía sau trình lên một cái chân quý hộ gấm, rất nhiều thế lực ánh mắt cũng là hiếu kỳ ngó nhìn tới, đối với lần này áp chụp thành phẩm một trong, không ít người đều là sắc mặt kích động. Lúc này lão giả có chút thần bí nói rằng, các vị đang ngồi đều là nghe nói qua đan dược a. Vừa dứt lời, không ít ồn ào tiếng nghị luận liền đã chuyên ra. Nên không phải sẽ Phật môn đại hoàn đan a? Chẳng lẽ là đạo môn vạn tội đan? Hắc, hai loại đan dược mặc dù chân quý, nhưng xa xa không đạt được gấp chục vật phẩm tổ đại. Lão quan sự, ngài cũng không cần nói giỡn, lần này áp chụp thành phẩm một trong, sẽ không thật sẽ là đan dược a. Nghe được rất nhiều thế lực tiếng nghị luận, lão giả lộ ra một cái mười phần đúng trọng tâm nụ cười nói, các ngươi đoán không lầm, lần này áp chụp vật phẩm một trong, sắp thực chính là đan dược. Hắn lại nói, nhưng lần này đan dược, cùng trước kia khác biệt, thuộc về chân chính của thị vô giá bà bối. Không ít người ở trong lòng đã có một chút suy đoán, nếu là nói có tiền mà không mua được thần đan, ngoại trừ chu đại sư luyện chế ra hai loại, cái khác ai dám bên ngoài nói là có tiền mà không mua được lại rất nhiều thế lực lớn ánh mắt chất vấn bên trong, lão giả từ từ mở ra hổ gấm, lộ ra trong đó hai cái mỡ dê bạch ngọc bình, chính là chu dịch lúc trước giao cho lý sư phụ kia hai bình. Lão giả khẽ thở dài một hơi, đem bên trong một bình thận trọng nắm ở trong tay, đem nghiêng đổ ra ba cái màu xanh sẫm đan dược, hướng về đám người biểu hiện ra. Cái này ba cái đan dược, có lẽ đang ngồi rất nhiều người đều sẽ cảm thấy lạ lẫm, nhưng ta tin tưởng trước người mấy vị, các ngươi hẳn là sẽ có chút ấn tượng. Nói, lão giả thở dài một hơi, sau đó đem ba cái màu xanh sẫm đan dược chậm rãi biểu hiện ra tới kinh đô Tam đại gia tộc trước mặt. Đan dược chỉ có chỉ đóng lớn nhỏ Tản mát ra một cỗ như có như không đan mùi thơm, màu sắc lộng lẫy. Nhưng mấy gia tộc lớn nhìn thấy cái này tạo hình sau, mà lấy thân phận của bọn hắn, cũng là không khỏi ẩm vang biến sắc. Bội Mân Đan, vậy mà thật sự là Bội Mân Đan. Vạn Bảo lâu thật sự là bạn lĩnh thật lớn, thậm chí ngay cả Chu đại sư tạo thành tên Bội Nguyên Đan đều có thể một mạch xuất ra ba cái. Mấy gia tộc lớn gia chủ không khỏi đối một màn này chố mắt rối sắc, tại từ gia tộc Yến bên trên, bọn hắn thật là thấy tận mắt Chu đại sư xuất ra qua Bội Mân Đan, cho nên khi bọn hắn nhìn thấy cái này ba cái Bội Nguyên Đan sau, đều là ngay đầu tiên nhận ra được. Chu đại sư là ai? Đây chính là đánh giết càn khôn đạo nhân một đời loại người hung ác, mà hắn luyện chế Bồi Nguyên Đan, có ai có thể không khao khát? Đang nghe Bồi Nguyên Đan cái tên này sau, ở đây tất cả thế lực cùng lớn thương đều là nhấc lên một hồi triều dâng. Bồi Nguyên Đan ngoại trừ có thể xưng tái tạo lại toàn thân thần hiệu bên ngoài, còn có một cái khác tầm hàng nữa, đó chính là từ Chu đại sư luyện chế mà thành, đối với kiếp như sấm bên thai danh tự, có bao nhiêu người trong lòng hiện lên một tia kính sợ. Tuổi còn nhỏ thành tựu đỉnh tiêm tông sư, được vinh dự không xuất thế thiên tài, càng là đánh bại cường giả đỉnh cao, từ đây nhất chiến thành danh. Khi nhìn đến giữa sân bợ vì hắn mà sinh ra một cỗ dậy sóng. Ngôi cơ nhược nguyệt trong lầu các chu dịch cũng là không khỏi mỉm cười, hiện tại mới là cảm thấy, lúc trước lựa chọn dịch dung đến đây ý nghĩ, là cỡ nào chính xác. Hiện tại hắn thân danh, đã khó khăn lắm vượt qua đã từng cản khôn đạo nhân, liền xem như hoàng thành phật diện, cũng là nhiều lần phái người đến mời. Ở một bên, cơ nhược nguyệt lấy tay chống trán, cười hi hi nhìn qua chu dịch nói, chu đại sư hiện tại thật đúng là thật là thần phi a, nếu là tất cả mọi người biết, bây giờ cái chiếc gan vị tại bản công chúa trong phòng, là làm ra cảm tưởng gì đâu. Sẽ có rất nhiều người sẽ nghĩ hắn ném ra ngoài cảnh ô lưu, sau đó hận không thể như chó định bợ a. Chu dịch thầm nghĩ như vậy. Hắn hiện tại Độc thân một thân, loại này mê người thẻ đánh bạc, không biết rõ có bao nhiêu hận không thể đem hắn kéo qua đi làm võ đạo công phụng, sau đó tại rất nhiều trong gia tộc Trâu hết tài năng. Mà lấy hắn hiện tại thanh danh, nếu là dự định tại kinh đô khai tông lập phái lời nói, cũng không biết sẽ có bao nhiêu giang hồ thế lực chạy tới quý hàng. Dù sao đã từng càn khôn quan thật là chiếm cứ Thanh Vũ Sơn mấy trăm năm lâu tồn tại, lâu thịnh không suy, duy nhất bi ai chính là bất hạnh đắc tội đạo tôn trọng sinh hắn. Nhìn xem rất nhiều thế lực tiếng vọng, trên đài lão giả cũng là khẽ cười khổ, giải thích nói, đại gia đừng nghĩ lung tung. Những đan dược này chỉ là Chu đại sư sứ giả gửi tại Vạn Bảo lâu nơi này tiến hành bán đấu giá. Hơn nữa, lần này mang đến, không chỉ có riêng chỉ có bồi nguyên đan đâu. Nói xong, lão giả tại rất nhiều thế lực lớn gần như trong ánh mắt đờ đẫn, lần nữa mở ra một cái khắc nắp bình ngọc, đổ ra một cái mẫu phỉ thúy đan dược. Ngay tại lúc đó, một cỗ nồng đậm đan mùi thơm truyền đến, đan mùi thơm lan tràn, không thể ngăn cản, vẹn vẹn một cái đan dược, liền gây nên mấy ngàn người chỗ trong sân, cả phòng đều hương, từ đó có thể biết, nho nhỏ, nhỏ đan dược bên trong ẩn chứa dự lực, đến tột cùng là khủng lỗ cỡ nào. Các vị, xem như Chu đại sư thành danh tần đan lên dược hiệu cũng không cần lao phu làm kỹ càng giới thiệu a. Bối Nguyên Đan là liệu thương thánh dược, tái tạo lại toàn thân, người bình thường ăn, có thể thêm 10 năm tuổi thọ, võ giả ăn cảnh giới tăng nhiều. Mà cái này tụ khí đan, nửa bước tông sư sau khi phục dụng, nhưng lại trong thời gian ngắn trực tiếp đột phá tới tông sư cảnh giới, chính là tông sư phục dụng, cũng có cực lớn có thể đột phá đương kim tầng này cảnh giới. Vừa mới nói xong, trong phòng đấu giá vang lên trước nay chưa từng có cao trào, mà Chu Dịch An vị tại trong lầu các, cực kỳ bình tĩnh nhìn qua một màn này. Tại tuổi thọ cùng thực lực dự hoặc hạng, nhân tính tham lam một mặt tất cả đều hiện ra. Mà tại một bên khác trong lầu các, Mây Trắng Lao Tăng tại nghe thấy đan mùi thơm sau, khẽ nhấp một cái nước trà trên bàn, chợt cảm thấy vô vị, không chỉ có sợ Hai Thanh nói, cái này Chu Tiểu Ma đầu luyện đan thuật thật sự là có thể xứng đương thời nhất tuyệt, chờ lão nạp tu hoạch được đại tùy bảo tàng bên trong kỳ vật sau, nhất định phải chiếu cố cái này Chu Tiểu Ma đầu, đem đan vương này trò khảo vấn đi ra. Có tụ khí đan đan phát, ta Phật môn không biết rõ sẽ ra nhiều ít vị tông sư cao thủ, đến lúc đó đừng nói là chỉ là đạo giáo, chính là sương bá võ triều cũng bất quá vấn đề thời gian. Ma ngồi ở trong lầu các cựu hoàng tử cũng biết xuất hiện một vệt nụ cười, đối với một bên tiếp thân thị vậy nói, Xem ra, trọng đầu hí rốt cục xuất hiện. Cái này mấy viên đang được, liền xem như hoàng thất cũng nóng mắt không thôi, mà nhị hoàng tử chính là sớm đạt được tin tức, lúc này mới đập kỷ cũ hoàng tử đến đây, đem ôm vào lòng, bất luận là chính mình phục dụng vẫn là hiến cho võ hoàng, đều là rất nhiều chỗ tốt. Dù sao đối với có thể tăng thêm 10 năm tuổi thọ chuyện, liền xem như đối võ hoàng cũng là có nhất định sức hấp dẫn. Đương nhiên, tại cũ hoàng tử nhận biết bên trong, đem thần đan hiến cho võ hoàng, loại này chủ ý, đối phương là quả quyết sẽ không làm. Lão quản sự, ngài tranh thủ thời gian để lộ ra giá cả. Đúng à, lão quản gia, đối với loại này thần đan Tất cả mọi người là nóng mắt rất, ngài cũng đừng thừa nước đục thả câu. Thần đan xuất hiện, khơi gợi lên các thế lực lớn tham lam, Chu đại sư từ trước cao ngạo, thần đan chỉ bàn cho sẽ đổi cho đúng trọng tâm người, từ đối phương trong tay có lẽ thần đan, không thể nghi ngờ là có nhất định độ khó. Nhưng bây giờ, lại là có một cái tốt đẹp kỳ ngộ bày ở trước mặt của bọn hắn. Chương 296, cạnh tranh, chương 296, cạnh tranh. Theo lần này tham dự bán đấu giá kinh đô mấy gia tộc lớn người đại biểu phát biểu sau, tất cả mọi người nóng mắt nhìn chằm chằm hai cái này mỡ dê bạch ngọc bình, mong muốn đem trong bình thần đan chiếm làm của riêng. Lão giả cũng là âm thầm than phục một tiếng, không nghĩ tới Chu đại sư luyện chế thần đan, vậy mà lại gây nên giữa sân lớn như thế tiếng vọng, cái này đã cùng từ trước gặp trục bảo vật cùng so sánh. Hắn mượi mờ ít hầu, chậm rãi nói, khụ khụ, các vị đang ngồi không nên gấp gáp. Mọi người đều biết Chu đại sư luyện chế đan dược trên đời hiếm thấy, đến nay càng là tới có tiền mà không mua được tình trạng. Đương nhiên trải qua Chu đại sư sứ giả giận dò, thần đan sẽ không lấy vàng bạc bán ra, mà chỉ có thể đổi lấy đại sư đúng trọng tâm chi vật. Nghe được lời nói của ông lão sau, tất cả mọi người hơi hơi sững sờ, sau đó nhao nhao nghị luận, mang theo một tia rõ ràng đau lòng vẻ mặt có thể ở đấu giá hội bên trong cạnh tranh thương phẩm, ít ra cũng là một phương lớn thương, thủ hạ có lấy cố định dây chuyền sản nghiệp, có thể liên tục không ngừng từ đó rút ra lợi nhuận, cho nên vàng bạc loại vật này, bọn hắn đều không phải là rất quan tâm. Dù sao không có tiền nhưng có lại tranh đi, thật là thần đan vậy mà chỉ có thể dùng bạo bối đổi lấy, cái này để bọn hắn chần chờ, cùng thần đan cùng cấp bậc bảo vật, cái nào không phải giá trị liên thành tồn tại, loại kia bảo vật bọn hắn ôm ở trong ngực cũng không kịp, lại thế nào bỏ được lấy ra trao đổi. Thế là, trong phòng đấu giá lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Các thế lực lớn cũng đang lo lắng lấy trong tay mình cùng thần đan giống nhau trọng lượng bảo vật, có đáng giá hay không bọn hắn cầm ra đến. Trên đài lão giả trông thấy một màn này, có chút buồn cười, khiến cái này gia tộc thế lực nhóm xuất ra một chút trọng lượng cấp bảo vật, không nghi ngờ gì tại hồ khẩu bên trên nổ răng, có chút khó khăn a, bất quá loại này có thể ra tăng tuổi thọ thần đan, cũng là có cái giá này trị. Võ triển bên trong, luyện đan đại sư khan hiếm, mà đan dược càng là vô cùng trân quý, một hạt Phật môn đại hoàn đan, cùng đạo môn vạn vọ đan, liền có thể gây lên một phương náo động, mà cao hơn bọn chúng dự hiệu gấp trăm ngàn lần bồi môn đan, thậm chí là tụ khí đan. Thật là liền bọn hắn hoàng thất đều nóng mắt rất ra ta. Tại lão giả trong tâm mắt, tin tức vừa truyền ra không lâu, hoàng thành phương diện liền có cửu hoàng tử đường xa mà đến, chuyên môn là võ xuống thần đan làm chuẩn bị. Một cái tụ khí đan tạo nên một vị võ đạo tông sư, loại này không dám tưởng tượng dụ hoặc, chính là các hoàng tử tranh quyền đoạt thế bên trong mạnh mẽ nhất viên trợ. Dù sao võ đạo tông sư phân lượng, cho dù là tại trong hoàng thành, cũng là không thể khinh thường, nếu không Long Tương tông sư danh vọng cũng sẽ không lớn như vậy. Mà xem như hộ cốt tông sư đại cốt sư, càng là nghiêng cả nước chi lực chúc đột phá cảnh giới, liền võ hoàng ở trước mặt đều muốn cung kính đối đãi. Lão già lần nữa ném ra một cái tin tức nặng ký nói, tin tưởng Chu đại sư sứ giả cũng ở tại chỗ bên trong, không ngại còn mời vị kia giảng một chút, Chu đại sư sẽ dùng Bồi Nguyên Đan đổi dạng gì bảo vật. Lời nói vừa ra, giữa sân đám người hai mặt nhìn nhau, thực sự khó mà nghĩ đến, đâu giá hội bên trong Chu đại sư cũng sẽ có điều thăng dự, liền xem như đối phương sứ giả trình diện, cũng là một cái không nhỏ náo động. Không ít người bốn phía phần nhìn, hi vọng có thể tìm ra chỗ ở của đối phương. Trong lầu các, rất nhiều thế lực lớn nhìn chằm chằm, Liên Hoang Thành cựu hoàng tử cũng làm mong đợi hỏi, không biết rõ ai là Chu đại sư sứ giả. Có thể hay không miêu tả một chút, Chu lại sư muốn cái gì dạng bảo vật mới bằng lòng cùng nhau đổi. Tại cách đó không xa, thập tam công chúa cơ nhược nguyệt mật mà mắt to nhìn chằm chằm huyên hóa thành thanh niên bộ dáng Chu Dịch, nhỏ giọng thầm thì nói, "Uy, đại gia đều muốn biết ngươi muốn đổi dạng gì bảo vật đâu, nếu không ngươi liền ra mặt nói rõ một chút." Đang trầm mặc một lát, tất cả mọi người chút tâm phù khí táo thời điểm, Chu Dịch chỗ huyên hóa thanh niên chậm rãi tiến lên mấy bước, đi đến lầu các quan sát trên này, khiến cho dưới đài tất cả mọi người có thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn. Hắn nhàn nhạt giải thích nói, mong muốn đổi đi đan dược kỳ thật rất đơn giản, dị bảo thần dược mọi thứ đều có thể, thần dược lại nói, thấp nhất muốn mấy trăm năm phần chân quý dược liệu. Về phần viên kia tụ khí đan, ta chỉ có thể đổi lấy ta nhìn chúng bảo vật. Chu dịch lời đã nói ra thanh âm không lớn, nhưng lại dị thường bình ổn hữu lực, rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong hai, khiến cho không ít người trong mắt lần nữa bắn ra thần thái đến. Có lẽ xuất ra khắc hiếm thấy chân bảo đến, bọn hắn cũng sẽ là một bộ cực kỳ đau đầu vẻ mặt, nhưng là trăm năm thần dược lại khác biệt, loại kia kỳ lạ dược liệu, mua cái có chút nội tình đại gia tộc bên trong, đều sẽ chuẩn bị bên trên một chút, đã chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lúc này lập tức có người hưng phấn kêu giá nói, ta muốn bắt một gốc 120 năm phần nhân sâm đổi một cái bồi nguyên đan. Người nói chuyện là một vị trung niên phú thương, Zhou Qache, đàn vượn mắt, mặc một thân màu nâu hoa văn trường bào, buộc vệ, gốc kiều nhân sâm là theo phụ thân của hắn trong tay truyền thừa, ngắt lấy lúc liền đã có 120 năm phần, cũng coi là một gốc lão nhân sâm. Bất quá đạo này bỗng nhiên vang lên tiếng gọi giá, khiến cho không ít người nào nào không nghĩ tới thật là có người ngây thơ đến hợp lấy trăm năm nhân sâm đến đổi bồi nguyên đan. Lập tức có người đáp lại nói, 81 trăm năm nhân sâm cũng không cần lấy ra cạnh tranh rồi, tại rất nhiều thế lực thủ lĩnh trước mặt, còn chưa đủ mất mặt xấu hổ. Chúng ta kinh đô phần nhà, bằng lòng lấy một góc 250 năm nhân sâm, đến đổi chu đại sư bồi muân đan. Đầu tiên là một chút tiểu gia tộc cạnh tranh, sau đó tại một hồi dậy sóng bên trong, liền trong lầu các các đại gia tộc thủ lĩnh cũng là tham dự trong đó, dù sao thần đan trên đời khó được, ai cũng không ngại càng nhiều càng tốt. Không có gì bất ngờ xảy ra, có những này nội tình lâu đời thế lực lớn thâm dự, bất quá nửa nén hương thời gian, ba cái bồi nguyên đan liền đã rơi vào trong tay của bọn hắn. Mà ba cái bồi nguyên đan theo thứ tự là bị lấy một gốc 400 năm nhân sâm, một gốc 300 năm linh chi, cùng một gốc 400 năm hà thủ ô đổi đi, mà đổi lấy chính là kinh đô tên tuổi đang thịnh mấy thế lực lớn, Bạch Hạc quan đình lình ngay tại trong đó. Vân Phong đạo nhân bước râu, đem Bồi Nguyên đan đấu giá được tay sau, lộ ra một bộ dương dương đáp ý vẻ mặt, trong lòng không khỏi có cái khát tâm tư đang lưu động. Bọn hắn xem bên trong cũng tương tự có tinh thông luyện đan chi thuật đại sư, chỉ là không có chu dịch loại này có thể sương hóa mục nát thành thần kỳ luyện dược thủ đoạn, đổi lấy đối phương đang dự, chính là định tại sau này tỉ mỉ nghiên cứu một phen rễ phá hiểu đối phương luyện chế thủ đoạn cùng Đan Vương, tăng lên rất nhiều bạch hạ quan thực lực, cặn có thể có thể bởi vậy thay thế Càn Khôn Quan đã từng vị trí, trở thành đạo môn bên trong đỉnh cấp đạo quán. Bọn hắn nghi ngờ Quỷ Tâm Tư, nhưng Chu Dịch đối với cái này khịt mũi coi thường. Hắn luyện chế Bùi Nguyên Đan tại Vĩnh Hằng Tiên Giới có lẽ liền cái rắm cũng không tính, liền xem như bình thường đan độ đều có thể nhẹ nhõm luyện chế ra đến, nhưng ở phương này tiểu thiên thế giới, lại là duy nhất cái này hắn một nhà. Bùi Nguyên Đan phẩm giai mặc dù thấp, thậm chí còn không thuộc về linh đan phạm chủ. Phối chí dược liệu cũng là thưa thất bình thường, nhưng là nhất định phải linh hoạt cấp bậc thuốc độ thôi động, khả năng ngưng tụ thành đan, đồng thời lưu lại tự thân dược lực mà không đến mức tiêu tán. Linh hoạt nhiệt độ mặc dù không cao lắm, lại là linh khí trong thiên địa ngưng tụ mà thành, xa xa cao hơn giữa phàm thế bình thường hóa diễm. Nếu là tại Họa Diễm phương diện đều chẳng qua o, coi như nắm giữ Bội Nguyên Đan đan phương, cũng không có khả năng luyện chế ra hiện tại Bội Nguyên Đan. Hắn đủ để tự ngạo chính là, lớn như vậy võ triển, cho dù là có một chút thần thể không ra đạo môn lão quái nhưng cũng không phải là tất cả mọi người như cùng hắn vận khí tốt như vậy, linh thức đã đến có thể cảm nhận được thiên địa linh bảo tồn tại, càng là có thể nhờ vào đó thu phục một đóa sinh trưởng trong lòng đất nham tương chỗ sâu địa cấp chân diễm. Chương 297, Tuyết Liên, chương 297, Tuyết Liên. Bốn nguyên đan giá trị, vừa xa dự liệu của tất cả mọi người, đến mức tại tham dự cạnh tranh không lâu sau, liền đều là bị mấy lớn kinh đô đỉnh tiêm thế lực những người đầu não, lấy như lôi đỉnh thủ đoạn trò tranh đoạt mà đi. Còn thừa đang ngồi tất cả mọi người, đều là hai mặt nhìn nhau, chẳng không được một hồi than thở, biểu thị lấy loại này thần đan không cũng có duyên với mình. Bọn hắn là một chút tiểu gia tộc, không nói trước nội tình như thế nào, chỉ là tại khí thế trước mặt, liền so ra kém một tia mấy gia tộc lớn chủ. Kia giống như kinh đô thế lực bá chủ giống như mấy người, một khi tham dự cạnh tranh, bọn hắn đều là nội tâm kiêng dè không thôi, không cùng lấy đoạt đập khí thế. Dù sao bởi vì việc này, đắc tội tại một phương đại gia tộc, thật là một cái cực kỳ chuyện không đáng giá, Bồi Nguyên Đan là có thể kéo dài tính mạng, nhưng cũng là tại có mệnh có thể tụp điều kiện tiên quyết. Đắc tội một phương đại gia tộc, chẳng những có thể lấy nhẹ nhõm tức mừng, thậm chí có thể trái lại đi vũ nhục đối phương, loại này lần đầu tiên cao thủ Mấy chục năm bên trong, cũng liền ra Chu đại sư một người. Ba cái bồi nguyên đan cạnh tranh đi qua sau, chính là kia một cái vô cùng chân quý tụ khí đan, cái sau bất luận là tại phẩm giai vẫn là dược lực phương diện, không thể nghi ngờ là cao hơn bồi nguyên đan rất rất nhiều, chỉ là có thể đem một vị nửa bước tông sư trong nháy mắt tăng lên tới tông sư dược hiệu, chính là tất cả mọi người cực kỳ ngắm mắt, thậm chí hận không thể bởi vì chuyện này đánh nhau một trận. Tại lớn như vậy võ triều bên trong, diện tích lãnh thổ bao la, chia làm đông tây nam bắc chung 30 hai nói, nửa bước tông sư mặc dù đại biểu cho võ giả bên trong đỉnh tiêm cao thủ, Nhưng là từ trước đến nay không tính là thiếu thớt, liền xem như tại một chút võ đạo không tính hành đạo vực bên trong, nửa bước tông sư cũng là sẽ có như vậy một hai vị. Thật là so sánh với người, có thể hay không trở thành võ đạo tông sư, chỉ dựa vào tuyệt cường võ đạo thiên tư, cùng chăm chỉ không ngừng chăm chỉ không thể được, còn nhất định phải dựa vào vận khí loại này hư vô mờ mịt độ vận. Đây cũng là một chút lâu dài chưa từng đột phá võ đạo tông sư võ giả, tại vạn bất đắc di phía dưới, mới lựa chọn gia nhập một phương nội tình phong phú thế lực, lấy võ đạo công phu đi vị, đem đổi lấy phong phú tài nguyên tu luyện. Nhìn xem trong sân phong bà qua đi, lão giả giàn nuôi đồng tử nhắm lại, không để lại dấu vết lộ ra một tia như có như không nổ gửi, Bùi Nguyên Đan mặc dù chân quý, nhưng hoàng thất nội tình siêu nhiên, cũng là có một chút cùng sánh vai kỳ chân dị vận, cho nên đối với loại này thần đan còn không phải đặc biệt để ý. Bất quá có thể chế tạo võ đạo tông sư tụ khí đan coi như khác biệt, lần này tụ khí đan cạnh tranh, bọn hắn xem như đấu giá phương người trong hoàng thất cũng là có chỗ tham dự. Hắn dương lên tay, nói rằng, đại gia yên lặng, phía dưới chính là tụ khí đan đấu giá thời gian, còn mời đại gia không cần keo kiệt trong ngực bảo vận, lớn mật cạnh tranh, không chừng sau một khắc đan dược cầm lại nhà. Ước chảo công nội công tâm pháp được hay không? Lúc này, một đạo hơi có chút chần chờ thanh âm vang lên. Ánh mắt rất nhiều người nhìn lại, phát hiện phát biểu người chính là Kinh Đô ương chào bang bang chủ Lý Ưng. Tu khí đang dự hiệu vô cùng, gây nên một vị võ đạo tông sư coi trọng cũng là hợp tình hợp lý chuyện, rất nhiều người nhỏ giọng lẩm bẩm bài câu, dường như như nói trong lòng mình bất bình. Ta ra một thanh tử tuyệt thế thần tiết chế tạo bảo kiếm, có thể xưng chém sắt như chém bùn. Tại hạ ra một đôi yêu diễm vũ mỹ tỷ muội song xinh hoa, chỉ cầu đại sư ưa thích. Không biết rõ Kinh Đô đông vực có một chỗ tốt nhất mặt đất, đại sư có hứng thú hay không khai tông lập phái. Loại kia làm cho người nóng mắt thần đan, tại có một người mở đầu sau. Đằng sau lập tức có một đám người theo sát, đập giá tăng giá, động một tí chính là một phương đại gia tộc gia chủ, hay là võ đạo tông sư cấp bậc nhân vật, nhấc lên giữa sân nóng nảy bầu không khí. Rất nhiều đại gia tộc, tại một loại cực kỳ đau lòng trong thần sắc, lấy ra trong tộc nhiều năm trấn tàng, nhưng là trong lầu các đạo thân ảnh kia, lại là thật lâu cũng không có âm thanh có thể truyền đến, cũng không biết đến tụt cùng loại nào đưa tới sự động lòng của hắn. Không ít người bắt đầu chất vấn, cái này Chu đại sư sứ giả cùng quá mức tại đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng đi, mấy gia tộc lớn xuất ra chí bảo, tùy tiện một cái đều là giá trị liên thành bảo vật, đối phương lại ngay cả cơ bản nhất biểu thị đều không có. Liên tục không ngừng tiếng gọi giá qua đi, tất cả thế lực ánh mắt đều là nhìn về phía lầu các chỗ, nơi đó có một gã diện mục bình thường thanh niên đứng chắp tay, biểu lộ đạm mạc, đối phía dưới tình cảnh tởa. Những này thế lực lớn lòng nóng như lửa đốt, không biết rõ vị kia Chu đại sư sứ giả đến cùng coi trọng nhà ai bảo vật, nhưng đối phương bộ dáng, chỉ có thể khiến cho bọn hắn dương mắt nhìn. Cũng quá mức tâm cao khí ngạo a, quả thực cùng tiểu tử kia giống nhau như đúc. Ở một bên, Từ gia Mã Lao Thái thái tức giận nói, từ khi Chu dịch trước mặt mọi người đánh chết con của hắn Từ Lạc Hải sau, nàng đối cái trước có ngập trời hận ý, nhưng lại không dám bên ngoài biểu đạt ra đến, chỉ có thể phát một chút bột tức cũng có người bình luận, gia hỏa này là ai a? Sao có thể đại biểu Chu đại sư, không đem chúng ta để vào mắt, cũng quá không có giáo dục đi. Chu Dịch huyễn hóa thành thanh niên bộ dáng đến đây đấu giá đan dược, nhưng bởi vì bán đấu giá hai loại đan dược quá mức phần dương, không ít người đem hắn xem như Chu đại sư sứ giả, lại không người có thể xem nhẹ hắn dưới mặt nạ chân thực gương mặt. Mà Chu Dịch ánh mắt bình tĩnh, đối với phía dưới truyền đến rất nhiều ánh mắt nhắm mắt làm ngơ, đối với thế lực khắp nơi trong miệng bảo vật cũng không có hứng thú gì, bởi vì những cái kia với hắn mà nói, bất quá là một chút trên đợi bảo vật tầm thường, ngoại trừ có thể hài lòng người lòng hư vinh bên ngoài, không, có chút giá trị. Vậy mà lại là hắn? Cửu hoàng tử hai con mắt híp lại, liếc xéo Chu Dịch một cái, đối với khuôn mặt của đối phương cảm thấy một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới hắn lần này vô cùng lo lắng chạy đến đập lấy đan dược, lại là vị này không đáng chú ý thanh niên mua bán. Trước đây không lâu, hắn còn từng bợi vì không biết mà gọi lại đối phương, không nghĩ tới trong mấy mắt, đối phương lại thành Chu đại sư sứ giả. "Chủ tử, thời điểm không sai biệt lắm, nếu không chúng ta cũng nói ra lần này mang tới bại vận." Lần này nhị hoàng tử ủy thác Cửu hoàng tử xuất mã, chính là vì cái này tụ khí đan mà đến, càng la dặn dò qua, không tiếc bất cứ giá nào, phải tất yếu đấu giá được tay. Đối mặt với thủ hạ tâm phúc nhiệt độ cơ thể, Cửu hoàng tử không để lại dấu vết gì đầu. Thế là một đạo sen lẫn một chút ngạo khí thanh âm vang vọng toàn bộ phòng đấu giá, bạn hoàng tử ra một gốc 500 năm Tuyết Liên Hoa đổi lấy thần đan. Tuyết Liên Hoa sinh trưởng tại trên tuyết sơn, trong năm trở lên liền đã lây dính một chút linh khí, mà tròn vẹn 500 năm Tuyết Liên Hoa, tại trải qua thời đại ập vũ sau, đã trở thành thế gian hiếm thấy một loại linh dược, giá trị nổi bật. Ở trong phòng đấu giá một hồi sóng to gió lớn bên trong, Cửu hoàng tử phất phất tay, thủ hạ lập tức trình lên ba cái hoa văn tinh xảo màu nâu hộ, đem sốc lên sau, truyền ra một vệt màu trắng dị quang. Biểu hoàng tử động tác cẩn thận cầm lấy trong đó một gốc, biểu hiện ra tại mọi người trong tầm mắt, chỉ thấy kia thuần bạch sắc tuyết liên hoa mỹ lệ tuyệt luân, giống như là một vị không nhiễm trần thế hoa bên trong tiên tử, càng là hiện lộ ra một vẻ màu trắng ánh sáng kỳ dị. Cánh hoa trong không khí có chút chập trùng, giống như là đang hô hấp đồng tự dạng, thần bí dị thường, ngay cả trung ương màu vàng liên tử cũng là mang theo một cỗ mê ly hoa mắt quang. Cái này hoa sen sợ là sắp thành tinh đi. Tuyết liên hoa xuất hiện tại mọi người trong mắt, liền xem như một chút không hiểu hoa cỏ người thô kệch, cũng có thể một cái nhìn ra đóa này tuyết liên không tầm thường. Không ít người bởi vì kinh ngạc mà không tự chủ được há to miệng, nửa ngày đều nói không nên lời một câu, trong tay bọn họ chất bảo, cùng cái này tuyết liên hoa so sánh, không thể nghi ngờ là tiểu Vu gặp đại Vu. Cũng chỉ có loại này linh vật, cũng có thể xứng được với kia cái gọi là thần đan, nghĩ đến loại kết quả này sau, rất nhiều người trong lòng đều là tức giận một loại nồng đậm đen đét. Chương 298, trao đổi, chương 298, trao đổi. Người trong hoàng thất, quả nhiên là tại đại khí đô. Tại tới liền nhau một chỗ trong lầu các, kinh đô tể gia gia chủ vỗ tay, nhịn không được đối với cựu hoàng tử chỗ phương hướng có chút tán thưởng nói: Trong hoàng thành bao quát lấy khắp thiên hạ tại Nguyên, vẹn vẹn một vị hoàng tử nội đình, cũng không phải là bọn hắn những đại gia tộc này có thể so sánh được. Trải qua hắn lần này cổ động, trong phòng đấu giá không ít giỏi về định nọ phú thương văn quý nhóm cũng là đại lực đập lên bàn tay, luôn mồm khen hay lên. Không nghĩ tới lần này tụ khí đang vậy mà đưa tới lớn như thế náo động, liền hoàng thành một vị hoàng tử đều là tham dự cạnh tranh, càng là lấy ra loại này trên đời hiếm thấy kỳ vật. Mấy gia tộc lớn mặc dù xuất ra bạo vật cũng là giá trị liên thành, nhưng là đối với Chu đại sư loại này đỉnh cấp tông sư mà nói, lại là có chút dung tục, dù sao cái sau thật là đã đứng ở võ đạo đỉnh phong cùng giả áp đảo tất cả võ giả phía trên, tầm mắt tự nhiên tới kỳ cào vô cùng tình trạng. Đoá này bất phàm Tuyết Liên Hoa, liền chu dịch ánh mắt cũng là hấp dẫn, hắn có chút sợ hai thán phục, đoá này Tuyết Liên sắc thực đã đến bán linh tuất tình trạng, so trước đó vài quặng nhân Sâm Hà thủ ô không biết rõ mạnh lên gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa hắn dám chắc chắn, nếu là lại cho đoá này Tuyết Liên Hoa mấy trăm năm thế gian, chưa chắc không thể sinh ra linh trí, đồng thời hóa thân thành hình người. Tại Vĩnh Hằng Tiên Giới bên trong, cũng có được không ít từ yêu thú cùng giữa thiên địa linh vật nhỏ tu thành cường giả, bọn hắn thường thường ỷ vào một chút tiên tiên bản lĩnh, hơi mạnh hơn cùng cảnh giới cường giả nhưng cũng có được một cái rất lớn khuyết điểm, chính là tại Cẩm Ngộ Phương diện so nhân tộc tu sĩ hơi yếu, thường thường cần thời gian rất dài đến đột phá trước mắt cảnh giới. Lúc này, Cửu hoàng tử ánh mắt thâm trầm nhìn về phía Chu dịch chỗ lâu cát, cảm thấy chỉ là một sứ giả, căn bản không đáng xem như hoàng tử hắn đến lấy ngang hàng mà đối đãi, hắn ngạo nghễ nói, lấy cái này gốc tuyết liên hoa, đổi lấy viên kia tụ khí đan, đến tọt cùng được hay không, đến câu lời chắc chắn. Thái độ của hắn không thế nào tốt, từ đầu đến cuối mang theo một cô vênh vá hung hăng, dường như chỉ cần đối phương một khi không đồng ý, hắn liền định lấy thủ đoạn cưỡng ngạnh tố đoạt, ngược lại cái này vạn bảo lâu là bọn hắn người trong hoàng thất đang xử lý. Ép mua ép bán cũng không phải là chưa từng xảy ra, võ triều hoàng thất tự nhiên là có được trấn nhiếp tất cả vô liếng, ai dám ở sau lưng nói bên tuyên. Mà đối phương cũng không phải là Chu đại sư, chỉ là đối phương một vị sứ giả chó săn mà thôi, khi dễ cũng liền khi dễ, chẳng lẽ Chu Dịch sẽ quẫn vì một vị chó săn đến bọn hắn hoàng thất hưng sư vẫn tội sao? Đối với cựu hoàng tử quầng ngạo thái độ, Chu Dịch nhìn ở trong mắt, nhàn nhạt, nhạt tới một câu, "Lan." Lời của hắn vừa ra, trong phòng đấu giá lập tức nên đón ngắn ngủi yên tĩnh, tất cả mọi người sững sờ nhìn về phía Chu Dịch vị trí. Không hề nghi ngờ Tôi đâu ra biết đều là kinh đô một phương đại nhân vật, nhất là mấy vị kia kim bài cùng từ kim bài người sở hữu, càng là địa vị siêu nhiên, liền bọn hắn tại hoàng tử trước mặt, đều nhất định muốn thời điểm bảo trì một bộ tôn kính khiêm tốn thái độ, không nghĩ tới Chu Dịch chỗ huyên hóa thanh niên cũng dám nói năng lỗ mãng. Lam Càn, cũng dám đối đương triều cựu hoàng tử nói năng lỗ mãng, ta nhìn ngươi là súng ngắn. Cựu hoàng tử bên người vị kia tâm phúc lộ ra một bộ căm hận biểu lộ, chỉ vào Chu Dịch lớn tiếng quát lớn, không nghĩ tới một cái không có danh khí thanh niên, liền dám lớn gan như vậy làm bậy nhục mạ hoàng tử, chẳng lẽ đối phương là không biết rõ chết chữ viết như thế nào sao? Chu Dịch ánh mắt vẫn như cũ đạm mạc, Lạnh Lung nhìn chăm chú lên cửu hoàng tử, không nói một lời, nội tâm kỳ thực cười lạnh không thôi. Kẻ tôn kính ta, giả tôn kính lại. Đã đối phương liên tiếp mượn người đều không hiểu, hắn cũng không tất yếu cho đối phương sắc mặt tốt. Cho dù ngươi là cái gì hoàng tử công chúa, ngay thường bên trong cao cỡ nào cao tại thượng, chỉ cần không vào cách khắt mắt, nên giết giết nên dốc thịt dốc thịt, toàn bằng tâm ý của hắn. Ngươi thật sự là không biết sống chết. Tiểu hoàng tử ánh mắt lạnh lùng, đối phương dám ngay ở rất nhiều văn quý quan viên cùng gia tộc thế lực mặt vũ được hắn, đây tuyệt đối là rơi xuống mặt mũi của hắn, lúc trước Chu Dịch tại từ gia liền không đem hắn hoàng uy phóng ở trong mắt, không nghĩ tới một cái nho nhỏ chó săn cũng dám dạng này. Đây không thể nghi ngờ là xúc động cựu hoàng tử vậy ngược, trong lòng đã nổi lên một cỗ sát ý, ngược lại toàn bộ vạn bảo lâu đều là hoàn tất, chờ buổi đấu giá này vừa kết thúc, hắn chính là có quyền lợi điều động một vị cấm quân tướng lĩnh, đem thanh niên này cho chặn giết ở nửa đường bên trên. Bên cạnh hắn vị kia tâm phúc cũng là dùng đối đãi người chết ánh mắt nhìn chăm chú lên Chu Dịch, một lúc sau, tại cựu hoàng tử bên thái nhỏ giọng nói: Chủ tử, chúng ta không bằng trước giả ý nhận lời hắn, đem tụ khí đan đấu giá nơi tay, sau đó tại đấu giá hội kết thúc sau, phái người." Cửu hoàng tử nghe vậy, trên mặt có chút âm trầm không chừng, nhưng cuối cùng vẫn là nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu, ngược lại đối phương hắn thấy đã là người sắp chết, không bằng trước tiên đem tụ khí đan đoạt tới tay bên trong. Sau một khắc, trên mặt của hắn liền treo lên một bộ cười ha hả biểu lộ, dùng rối trá giả cười đối chu dịch nói rằng: "Tiểu Hữu, bản hoàng tử vừa rồi đề nghị, ngươi không bằng suy nghĩ thật kỹ một chút, cái này Tuyết Liên không chỉ có mấy trăm năm lâu, liền trong đó bại khoa liên tử cũng là chân quý dị tượng, có lớn hiệu dụng." Nhưng ở cựu hoàng tử nụ cười rối trá hạ, Chu Dịch chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, không nói một lời, dường như đối phương điều kiện căn bản không có để ở trong lòng. Bộ dáng này nhường cựu hoàng tử tức giận trong lòng càng lớn, dấu ở trong tay áo bản tay nắm chặt chú, hẳn không thể hiện tại liền đem Chu Dịch cho chém thành muôn mảnh, nhưng lý trí nói cho hắn biết, hiện tại còn không phải hành động theo cảm tính thời điểm, chỉ có thể yên lặng đem cơn tức giận này giấu ở trong lòng, hiện ra nụ cười trên mặt càng lớn. Hắn cố gắng để cho mình thanh âm bình tĩnh trở lại, lần nữa mở miệng nói, "Tiểu Hữu, đã một gócuyết liên không thể hài lòng ngươi trong lý tưởng yêu cầu." Vậy bản hoàng tử lại phái Vạn Bảo lâu chấp sự chuyên môn vì ngươi chế tạo một cái tử kim bản số phòng, sau này ngươi có thể tùy ý ra vào mật bổ trụ, tối đầu giá đan dược cũng không cần giao nạp bất kỳ dư thừa phí tổn, cái này có thể hài lòng." Cửu hoàng tử tiếng nói rơi xuống, trong phòng đấu giá không có chút nào ngoài ý muốn, vang lên lần nữa một chút xì xào bàn tán, bởi vì Vạn Bảo lâu tử kim bản số phòng quá mức là tụ, toàn bộ kinh đô bên trong có nhân số cũng bất quá 2, 30 người, không nghĩ tới cái trước vì lấy được tụ khí đan, vậy mà đem loại này nặng cân điều kiện đều là ném ra ngoài, thật đúng là nhất định phải được a." Rất nhiều người đều là lặng lẽ nuốt nước miếng một cái. Hàm hực ngồi ghế dài bên trên, không còn có cạnh tranh tụ khí đan dự định, đều là ánh mắt một cái chớp mắt không rời nhìn chằm chằm trong lầu các trò chuyện. Liền trên đài lão giả ánh mắt cũng là nhìn sang, mang theo vẻ mong đợi, xem như vạn bảo lâu người chủ sự, cùng trong hoàng thất tiền bối, hắn tự nhiên là hi vọng tụ khí đan loại này thần đan có thể rơi vào bọn hắn người trong hoàng thất trong tay. Tại cái này vạn chúng chú mục phía dưới, cơ nhược nguyệt biểu lộ cũng là có chút mất tự nhiên, bởi vì hắn bên người Chu Dịch mặc dù là sư phụ của nàng, nhưng làm hoàn toàn chính xác thực là có chút không chính cống, dù sao tại rất nhiều thế lực trước mặt, không cho hoàng tử mặt mũi, cũng là nhường nặng, cái này công chua có chút khó mà nói từ. Nang lặng lẽ lôi kéo Chu Dịch tay áo, nhỏ giọng nói rằng, "Sư phụ, cái này bán đấu giá tính hội, dù sao cũng là hoàng thất chúng ta đang chủ trì, vào giờ phút như thế này, ngươi trước hết bán ta cựu ca một bộ mà ta." Nghe được cơ nhược nguyện lòng tốt của b่าว, Chu Dịch thái độ có chút hòa hoãn xuống tới, mặc dù hắn có chút chướng mắt cựu hoàng tử nhân phẩm, nhưng đối phương mở ra điều kiện, đúng là có chút mê người, chỉ là gốc kia tuyết liên, tại phương thế giới này bên trong, liền đã xem như một gốc hiếm thấy bán linh quốc. Đến lúc đó hắn cũng là có thể đem cái này gốc Tuyết Liên Hoa Liên Tử chủng tại Linh Võ Sơn bên trên, lấy trong núi linh khí vun trồng, tại trải qua hắn lấy thủ đoạn đặc thù thôi hóa, trong thời gian mấy năm, không khó sinh trưởng là vài cọng chân chính linh dược. Chương 299, áp chụp bảo vật, chương 299, áp chụp bảo vật. Một cái tụ khí đan, đổi một gốc bán linh phúc, cùng một đạo chuyên môn tử kim bản số phòng, coi như thái độ của đối phương không cũng coi là bao nhiêu thành khẩn, nhưng cái này trao đổi điều kiện cũng là cực kỳ tốt. Tại một phen suy tư sau, Chu Dịch nói thẳng, "Tốt, đổi." Lời của hắn 10 phần đơn giản. Quả thực là tích chứa như vàng, cho dù là đối mặt với cựu hoàng tử thứ đại nhân vật này giả ý vui cùng, thái độ cũng là nhàn nhạt, nhạt, để cho người ta cảm thấy không dễ thân cận. Hừ, thanh niên kia tại thần khí cái gì, không phải liền là Chu đại sư một vị chó săn sao? Thật không biết hắn có cái gì bản lĩnh, vậy mà có thể nắm giữ Chu đại sư thần đan, hoặc là Chu đại sư như thế nào lại đem thần đan trao tặng hắn tới đầu giá. Chu Dịch biểu hiện này tâm không tiêu ngạo không tự ti thái độ, tại rất nhiều ở đây hơn quý phú thương trong mắt, đều biến thành không biết tốt xấu, cho dù là hắn bây giờ chờ tại thập tam công chúa trong lầu các, nhưng vẫn như cũ không cải biến được hắn là tiểu nhân vật vận mệnh mới cũng chỉ trách hắn nhục nhã phàm thai, nhìn không ra Chu Dịch kia phần dấu ở dưới mặt nạ chân thực cơ mặt. A, người thanh niên này tốn mạo, thế nào cho lão tăng một loại cảm giác lạ lạ. Tại Phật môn chố kia trong lầu các, lão tăng Viên Quang nhìn chằm chằm Chu Dịch hóa thành thanh niên thẳng những mày, quan sát tỉ mỉ nửa ngày, mặc dù nhìn không ra đối phương thể nội có chút nội khí chấn động, nhưng lấy hắn dương quang, luôn cảm giác dáng dấp của đối phương truyền đến một cố cảm giác quái dị, giống như là ở nơi nào gặp qua dường như. Sư tổ hẳn là có cái gì phát hiện. Viên tính đại sư theo viên quang ánh mắt nhìn lại, vừa vận trông thấy một bên trong lầu các lạnh nhạt mà đứng chu dịch, chỉ cảm thấy đối phương mặc dù có mang tụ khí đàn loại này cho bảo, nhưng xem xét chính là không có tu vi võ đạo người bình thường, tiện tay liền có thể trụm chết toàn đại. Viên quang nhìn chằm chằm chu dịch thân ảnh nhìn tốt nửa ngày, mới có một tia chần chờ, nghi ngờ nói, chẳng lẽ đối phương sử dụng cái gì thần kỳ dị dịch dung thuật? Vẫn là mang theo một loại thần kỳ bà bối Hắn tu Phật tu mấy chục năm, không chỉ Phật môn hành luyện công phu luyện đến đỉnh cấp, càng là tu thành Tha Tâm Thông Đồng dạng cảnh giới thấp hơn hắn võ đạo cao thủ, một cái liền có thể xuyên thấu nhân thể, nhìn thấy đối phương thể nội kỳ kinh bát mạch cùng quanh thân sương cốt. Nhưng hắn liếc nhìn hướng chu dịch thời điểm, lại phát hiện cái kia điểm thần niệm giống như là đá chìm biển rộng, không chiếm được một chút đáp lại, giống như là bị cố ý ngăn cách đồng dạng. Loại cảm giác này nhường hắn rất buồn bực, thế là không thể không hạ ra kết luận, đối phương nếu không phải là người mang cái gì phòng ngừa tham dò tu vi gì bảo, nếu không phải là sử dụng dịch dung thuật đại cao thủ, sau đó tu vi phương diện cùng hắn tương xứng. Bất quá hắn cảm thấy loại thứ hai khả năng cực kỳ bẽ nhỏ, nhưng chiếu tình huống trước mắt đến xem, cũng không nhất định không tồn tại. Trải qua một phen trò chuyện, tu khí đan trung quy là đã rơi vào hoàng thất cựu hoàng tử trong tay, loại kết quả này nhường các vị đang ngồi tồn thức không thôi, nhưng lại không thể làm gì. Bất quá lúc này tất cả hơn quý cùng thế lực khắp nơi nhao nhao tinh thần phấn chấn, ngồi nghiêm chỉnh, con mắt chăm chú nhìn chăm chú về phía trên đài lão giả, bọn hắn đều là biết, kế tiếp, chân chính áp trục bảo vật, lập tức liền là muốn đăng tràng. Giữa sân có ít nhất một nửa thế lực lớn, đều là nghe nói phong thanh, đặc biệt vì lần này áp trục bảo vật mà đến. Theo trên đài tay của lão giả cánh tay khẽ nhếch, giữa sân lâm vào một vệt cực đoan yên tĩnh, tất cả mọi người hết sức chăm chú nhìn chằm chằm hắn, dường như đang đợi hắn phát biểu. Lão giả không có trước kia đùa cười, mà là đổi lại một bộ đứng đắn bộ dáng, thanh âm có chút trầm thấp hỏi, chư vị có thể từng nghe nói qua, đã từng lưu truyền xôi sùng sục đại tụy di tạng. Đại tụy di tạng? Lần này áp trục bảo vật, quả thật là cùng đã từng đại tụy di tạng có quan hệ. Lão giả lời nói âm vừa rơi xuống, giữa sân rất nhiều người trong nháy mắt vỡ tổ, tiếng kinh dị, tiếng gào, tiếng cười to, đều là không ngừng vang dội đến, trong lúc nhất thời kêu loạn, suýt nữa có sai lầm khống xu thế khục khục, các vị im lặng, đầu giá hội không cho phép ồn ào. Lão giả mạnh mẽ vừa gõ trong tay kim sắt truy, nhìn qua giữa sân đã muốn tới mất khống chế biên giới cảnh tượng, hắn tin tưởng hắn nếu là cũng không làm ra chút gì hành động thực tế, không biết rõ sẽ ra dạng gì nhiễu loạn. Lão còn sự, lần này áp trục bảo vật, thật sẽ có kia đại tùy di tàng có quan hệ. Trong lầu các, phong gia gia chủ phong mạc nhược chần chờ hỏi ra âm thanh, trong giọng nói bao hàm một vẻ không xác định. Bởi vì đại tùy di tàng chỉ tồn tại ở nghe đồn rằng, ai cũng không có thực sự được gặp, nhưng là tiền triều huy diện trước giờ, tại công phá tiền triều quốc đô sao? Trong hoàng thành quốc khố lại là trống rỗng, những cái kia chồng chất như núi trọng bảo nhóm vạng vất tại trong vòng một đêm tất cả đều là biến mất không còn tăm tích. Cho dù là võ triều lúc trước mấy chục vạn đại quân, đem tiền triều quốc đô cho đảo sâu ba thước, cũng không tìm ra một vàng một bạc đến, cái này thành lúc trước một cái chuyện lạ. Nhưng nghe qua một chút tiền triều quy hàng kinh đô tướng lĩnh nói rằng, tại đại tùy huyệt diệt trước giờ, hộ quốc đại cốt sư tự biết vô lực hồi thiên, đành phải phái người đem đại tùy bảo tàng rời không, giấu ở một chỗ địa phương tuyệt đối an toàn, đồng thời phái người bí mật chế tạo một phần tàng bảo đồ giấy, phái cao thủ mang theo tiền triều hoàng tử lẫn trốn mà đi. Đợi khi tìm được tốt đẹp thời cơ sau, lại thông qua tàng bảo đồ tìm tới Tiền Triều Di Dấu, để Đông Sơn tái khởi, trọng trấn Đại Tùy Hưng Phong. Mã Chu Dịch lúc trước gặp phải huyết thủ nhân đô lên nghị, chính là lúc trước bảo hộ lấy Tiền Triều hoàng tử lần trốn đại cao thủ một trong, bất quá đáng tiếc là, lúc ấy cũng không có đào thoát thành công, về phần thế nào thất bại, hắn cũng không có cảm thấy hứng thú, cho nên cũng không có cẩn thận truy vấn. Nghe được Phong Mạc nhược truy vấn âm thanh, lão giả khẽ khẽ thở dài, biểu lộ có chút thảm đạm, chậm rãi giải thích nói, lần này áp chụp vật phẩm, hoàn toàn chính xác cùng lúc trước Đại Tùy Di Tản có quan hệ, nhưng cũng bèn bèn là Đại Tùy Di Tản cung cấp một tia manh mối mà thôi. Hắn hướng về phía sau vung tay lên, nhanh chỉnh lên a. Mà tại bàn tay hắn rơi xuống trong một chớp mắt, phía sau chậm rãi đi tới mấy vị vạn bảo lâu chấp sự, đều có lấy không kém tu vi võ đạo, mà làm thủ vị kia đã là một vị nửa bước tông sư, hai tay nâng một cái màu xanh nhạt nặng nghề hồ sắt, lúc hành tẩu có chút cẩn thận. Theo đối phương tiếng bước chân mỗi một lần rơi xuống, mọi người tại chỗ tâm đều là nâng lên cổ họng, ánh mắt đều là vẹn vẹn nhìn chằm chằm kia nặng nghề hồ sắt, dường như muốn đối với nó trong có quan hệ tiện chiều gì giấu bảo vật thấy là nhanh. Đem kia hộp sắt bên trên trung điểm gông xiềng mở ra, lão giả ngẩng đầu, có chút thừa nước đục thả câu nói: vị, đại tùy di tảng cũng không phải là chuyền luôn, chỉ có điều mai táng địa điểm cực kỳ là tủ, đương triều đại cốt sư đã từng dùng thời gian 2 năm, đã dùng hết một thân thủ đoạn, cũng không có thăm dò ra bảo tàng vị trí, mà muốn tìm được đại tùy bảo tàng, kia nhất định phải có tiền triệu vẽ tàng bảo đồ không thể. Một người ngăn không được hoảng sợ nói, chẳng lẽ trong cái hộp này chính là tiền triệu bảo tàng tàng bảo đồ. Đối đãi đạo này tiếng hỏi, lão giả giống như cười mà không phải cười, tại sâu đủ ở đây tất cả mọi người khẩu vị sau, mới chậm rãi nói, đúng, trong cái hộp này chính là lúc trước tàng bảo đồ một trong số đó. Chương 300, đại tùy di dấu, chương 300, đại tùy di dấu. Lão giả thả ra lời nói, giống như một đạo quả bom nạn ký, trực tiếp lần nữa đưa tới trong sân sóng to gió lớn. Liên vị trí trong lầu các rất nhiều thế lực lớn cũng là không thể bảo trì bình tĩnh, dù sao Đại tùy di tàng thật là danh xưng có trọng chất như núi trong bảo, tùy tiện xuất ra một cái đến đều là giá trị lên thành, huống hồ trong đó còn bao quát đại tùy mấy chục năm tích súc, không chỉ là bảo vật, còn có các loại kỳ chân dị vật, bí kíp võ công, trị quốc lớn bàn luận. Đường kim võ triều khai quốc cũng không phải không đến thời gian 10 năm mà thôi, hơn nữa là chiến loạn sau trùng kiến, bàn luận nội tình lời nói, xa xa không kịp phồn bình cường thịnh mấy chục năm lại tùy Loại này rúc hết cả nước chi lực thu thập mà đến tài nguyên, nếu như bị bất kỳ bên nào thế lực đạt được, tuyệt đối sẽ nhất phi trùng thiên, đạt tới cao độ trước đó chưa từng có, thậm chí chỉ lần này tại Võ Triều Hoàng thất. Mà bảo tàng tàng bảo đồ, xem như mở ra bảo tàng một thanh chìa khóa, tuyệt đối là vô cùng trân quý, so vạn bảo lâu trước kia tất cả áp trục vật phẩm đều phải quý giá, loại bảo bối này may mắn là bị Võ Triều Hoàng thất vốn có, nếu không đặt ở bất kỳ bên nào trong gia tộc, tuyệt đối sẽ tại dụ hoặc phía dưới, bị thế lực khác hợp nhau tấn công. Loại này bảo tàng mặc dù mê người, nhưng nếu là không có cường hành thế lực lợi nói, mang tới chỉ uy sứ một trận tai nạn. Khụ khụ, đã chư vị như thế hứng thú rà giả rạo, như vậy lão phu cũng liền đem cái này tàng bảo đồ lấy ra cho chư vị trưởng trưởng nhân a. Tại vô số đạo ánh mắt nóng bỏng bên trong, lão giả đưa bàn tay luồn vào trong hộp sắt, chậm rãi bóp ra một phần tương tự giấy da châu rường như vài vóc. Vài vóc bài biện da nâu nhạt nhăn sắc, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, hơn nữa có rất rõ ràng đứt gãy lỗ hổng, xem ra đúng như cùng mọi người suy nghĩ trong lòng, đây chỉ là một phần bảo tàng tàn đồ. Tay nắm lấy phần này đại tùy bảo tàng tàn đồ, lão giả cũng là ai thán một tiếng, trong giọng nói tràn đầy vô tận tiếng vui, chậm rãi thở dài nói: ai, lúc trước tiền triều hộ quốc tông sư không hổ là đa miêu tốc chí, vậy mà đem tảng bảo đồ phân làm ba phần, nắm giữ tại ba cố khác biệt tiền triều trong thế lực, chúng ta võ triều hoàng thất, dù cho thủ đoạn thông thiên, tại tiền triều diệt quốc trong chiến tranh, cũng bất quá là thu được một trong số đó, khác hai bức tàn đồ như cũ tung tích không. Rõ, chẳng biết đi đâu. Nếu là ba phần tàn đồ đều tại võ triều hoàng thất trong tay, không khó tưởng tượng, như loại này có thiên đại giá trị bảo vật, đối phương mới sẽ không ngốc tới lấy ra đấu giá, vặn vào tảng bảo đồ mà nắm giữ tiền triều bảo tàng sau, hoàng thất thực lực không nghi ngờ gì sẽ đột nhiên vượt lên mấy lần, đạt tới một loại không thể lay động tình trạng bất quá đáng tức là, trời không tội lòng người, cho dù là hoàng thất thủ đoạn cỡ nào siêu nhiên, tại 10 năm gần đây đến, cũng vẫn không có khác hai phần tàn đổ nửa điểm tin tức. Phật môn chối trong lầu các, lão tăng Viên Quang gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân lão giả trong tay tàng bảo đồ, có một tia nồng đậm tham lam vẻ mặt, sắc mặt thậm chí bởi vì kích động mà biến có chút đỏ lên, qua thời gian thật sự dài, mới nỉ nó nói, trời không phụ người có lòng, lão tăng ta rốt cục có phần thứ hai tàng bảo đồ tin tức. Những trong năm này, Viên Quang trong lòng một mực chôn giấu một cái không thể cho ai biết bí mật, đó chính là hắn trong tay cũng là có trong đó một phần tàn bảo đồ kia là lúc trước một vị tiền triều hoàng tử mang theo một đám thiếp thân cao thủ trốn đến Viên Quang Trụ miếu bên trong tị nạn, một mực hứa hẹn chờ chuyện qua đi, bằng lòng hứa hẹn bọn hắn chùa miếu một góc trú cư tốt, loại này giấu đầu lòi đuôi lý do thoái thác, trực tiếp đưa tới chùa miếu trên dưới tất cả căng nhân mắt ý, thế là tại không muốn người biết đoạn thời gian bên trong, đem vị hoàng tử này cùng tất cả cao thủ hộ vệ bí mật đánh giết, lúc này mới theo hoàng tử trong tay tìm tới Như, thế một phần tàn bảo đồ. Những trong năm này, Viên Quang Sa thải thì ra Thanh Thành Sơn phủ chiếu tự chủ trì chức vị, một mực dạo chơi tứ hải, kỳ thực là trong bóng tối mượn cơ hội nghe ngóng hai vị khác tàn đổ chỗ. Hắn bí mật viếng thăm tất cả cùng tiền triều có liên quan đại nhân vật, cuối cùng rốt cục nghe nói tới hoàng thất muốn công khai đấu giá đại tùy bảo tàng tàn đồ tin tức, vì đem tàng bảo đồ đấu giá đưa tay, hắn lần này thật là làm vạn toàn chuẩn bị. Mà tại một bên khác, thập tam công chúa trong lầu các, Chu Dịch nhìn như mặt không biểu tình, nhưng trong lòng cũng là có suy nghĩ đang lưu chuyển. Không nghĩ tới Diệp Vô Đạo theo đại đô đốc phủ mang ra tàn đồ, vậy mà lại cùng đã từng đại tùy bảo tàng có quan hệ. Chu Dịch ở trong lòng nghĩ nó nói, Diệp Vô Đạo ra gia gia Diệp trấn Nam, đã từng là tiền triều đại tướng quân, có được mấy chục vạn đại quân, rất được tiền triều hoàng thất tín nhiệm, tại vị diện chức giờ đem một phần tàn đồ giao cho hắn đảm bảo, cũng là tình có thể hiểu. Bất quá chu dịch đối đại tùy gi tàng bên trong những cái kia giá trị liên thành vàng bạc châu đá cũng không có hứng thú gì, hắn xem trọng, chỉ là đại tùy mấy chục năm trấn tàng, trong đó thế nào cũng sẽ có bên trên không ít hắn nói chúng ý dược liệu cùng luyện khí vật liệu. Như vậy, hắn cũng là có thể tham dự cái này tàn đồ cạnh tranh. Trong tay hắn đã có một phần tàn đồ, lại thêm đấu giá hội bên trên cái này một phần, coi như không có thứ ba phần tàn đồ, nếu tựa theo hắn bây giờ tăng vọt thần thức, trong thời gian nhất định, cũng là vô cùng có khả năng đem kia tàng bảo địa điểm cho tìm đi ra. Dù sao hắn hiện tại linh tức bao trùm phương viên vài chục trượng khoảng cách, liền xem như chôn dấu tại thuật sâu dưới mặt đất, cũng tự nhiên đào thoát không ra hắn thăm dò, quả thực là tầm bảo thiết yếu. Nghĩ đến nơi này, hắn có không thể không đem cái này lại tùy bảo tàng tàn đồ đấu giá xuống tới lý do. Chỉ một lát sau thời gian, tất cả mọi người liền đem toàn bộ ánh mắt đặt ở trên đài kia phần lớn trưng bản tay tàn đồ bên trên, ánh mắt càng là đã nóng bỏng tới trình độ nhất định, rất có tiến lên tranh đoạt một phen bộ dáng. Bất quá bọn hắn cũng là biết, dáng ở hoàng thất chủ trì trong thế lực làm sàng làm bậy, này gặp phải lo toan, tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Liên Sếp như Phật muôn đến đây thần tăng Viên Quang, đã đạt đến đỉnh cấp tông sư cảnh giới, mặc kệ đối cái này Tản Đồ cỡ nào dễ như trở bàn tay, nhưng vẫn như cũ vết ven là lấy vật đổi vật ý nghĩ, không dám ở Vạn Bảo lâu đấu giá hội bên trong có chút lỗ mãng. Giờ này phút này, đấu giá hội bên trong lâm vào trong yên lặng ngắn ngủi, ở đây rất nhiều thế lực lớn đều là ngo ngoe muốn động, mong muốn đem Tản Đồ đấu giá được tay, nhưng nguyên một đám vững vàng đang nhắm mắt dưỡng thần, cũng không sốt ruột động thủ. Nhìn qua giữa sân cái này trờn mặc tới hơi có chút ngưng kết bầu không khí, cho dù là tâm tư kín đáo lão giả, lúc này trong lòng cũng không có đãi Dù sao cái này tiện chiều gi gi ẩn nút bảo đồ chia làm 3 phần, thiếu thốn trong đó bất kỳ một phần đều là không cách nào đem cái này bảo tàng cụ thể địa chỉ tìm kiếm đi ra. Ma Liên Hoàng thất tốn hao mấy năm thời gian đều chưa từng làm được chuyện, ở đây rất nhiều thế lực lớn mặc dù tham lam, nhưng đến tột cùng có thể hay không tìm tới bảo tàng, trong lòng vẫn còn có chút tự định giá. Nhưng cái này vẫn như cũng không cách nào đánh giá thấp cái này đại tùy bảo tàng tàn đồ giá trị. Các vị đang ngồi, lão phu biết trong lòng các người đang suy nghĩ gì, cái này tàn đồ mặc dù chỉ là tàng bảo đồ một trong số đó, nhưng đại gia nếu là có kiến nhẫn tiếp tới phần thứ 2 thứ 3 phần lời nói, kia đại tùy gi tàng liền trở về trừ vị tất cả. Đồng thời lão phu ở đây đại biểu cho toàn bộ võ triều hoàng thất, nếu là sau này nếu ai tìm tới đại tùy gi tàng, người trong hoàng thất tuyệt đối sẽ không tiến đến kiếm một trận canh. Hơn nữa xem như đưa tặng, hoàng thất sẽ tặng kèm cho đấu giá người một cái tầm kim thử, loại này loại chuột kỳ dị vô cùng, trời sinh liền đối với vàng bạc châu báu có cảm giác bén nhẹ, phương viên mấy trượng chí lực, chỉ cần mai táng châu báu, tuyệt đối trốn không thoát nó cảm ứng, về phần có thể hay không đạt được bảo tàng, toàn bằng trừ vị tạo hóa. Lão giả lời nói Dường như một hạt thuốc căn thận, đem không ít đại gia tộc trong lòng lo lắng trong nháy mắt bỏ đi xuống dưới, càng là khiến phần này tàn đô giá trị lần nữa tăng vọt rất nhiều. Chương 301, Phật môn chí bảo, chương 301, Phật môn chí bảo. Tốt lão còn sự, cũng không cần rông giải những này không quan trọng nhiều lời, giám đấu giá đều là người biết chuyện, ngươi liền trực tiếp ra giá đi." Tại lão giả rông giải trong giọng nói, hơi có chút không giữ được bình tĩnh phong ra gia chủ trực tiếp mở miệng nói. Đại tùy bảo tàng tàn đô giá trị liền bày ở nơi này, mong muốn người bất luận nỗ lực dạng gì giá trị, đều sẽ đưa nó đấu giá được tay, mà những cái kia do dự người, đã định trước bọn hắn cùng bảo vật vô duyên. Cho nên nói lại nhiều nói nhảm cũng là vô dụng. Lão giả cũng là nghĩ tới điểm này, hắn nói những lời này, không thể nghi ngờ là đang đánh tiêu mấy gia tộc lớn lo lắng, dù sao lần này khách hàng lớn, vẫn là sẽ trong bọn họ một cái. Hắn hắng giọng, cười tủm tỉm nói, "Chư vị, đã không nguyện ý nghe lão phu nói nhảm, vậy thì không ngại liền rộng mở cửa sổ mái nhà nói nói thẳng, cái này Đại Tùy Bảo Tàng Tàn Đồ, vạn bảo lâu vẫn như cũ duy trì lấy vật đổi vận, hơn nữa giá trị không cần thấp hơn trước đó viên kia tụ khí đan. Đây chính là một trận đánh bạc, một trận thời gian đánh bạc, đánh bạc thế lực khắp nơi nhân vật có thể hay không tại sinh thời tìm đủ 3 phần Đại Tùy Bảo Tàng Tàn Đồ." Nói như vậy, chờ đợi bọn hắn sẽ là một phần liền võ triều hoàng thất đều nóng mắt khủng lồ bảo tàng. Có thể càng nhiều gia tộc cùng hân quý quan viên đang nghe lão giả lời nói sau, đều là hậm hực im lặng, không có tham dự trận này đánh bạc dự định, dù sao một phần tàn đồ liền cũng có thể để bọn hắn táng ra bại sản, mong muốn tích lũy đủ bà phận, không biết rõ phải chờ tới năm nào tháng nào. Nếu như bị một đám người mang ác ý tác nhân để mắt tới sau, chẳng phải là lỗ vốn hậu quả, rất có thể liên mệnh đều khó giữ được. Mặc dù tại vạn bảo lâu không được đấu võ, nhưng nếu là ra cửa về sau, tại lớn như vậy kinh đô bên trong, vị rất nhiều thế lực nhưu thương, vẫn là mười phần nguy hiểm. Không quá nặng bảo phía dưới, luôn có ra mặt chi chim. Từ gia vị trí, Mã Lao Phu nhân nóng mắt nhìn qua kia phần tàn đồ, trong lòng mọi loại tâm tư đang lưu chuyển, nếu là tàn đồ có thể tới tựa ra trong tay, bằng bọn hắn nội tình mấy chục năm bên trong không khó lại tìm ra thứ 2 3 phần đi ra, đến lúc đó không có nàng tựa ra, nương tựa theo tàn đồ bên trong bảo tàng, tuyệt đối cũng có thể tại ngọa hổ tàng long kinh đô đứng ở thế bất bại. Nghĩ đến nơi này, nàng một tiếng quát khẽ nói, chúng ta tựa ra hàng năm bằng lòng đem dưới cơ sản nghiệp phần trăm 13 10 lợi nhuận, hai tay dâng tặng cho Hoàng thất. T. Hiện trường lập tức vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Đợt hồ cũng là chấn kinh tại từ gia đã bỏ hết cả tiền vốn, loại này đại thủ bút, không hổ là kinh đô một phương gia tộc quyền thế. Phải biết, toàn bộ kinh đô Nam vực 90% sản nghiệp đều là từ gia tất cả, mà kia 30% sản nghiệp có khả năng sinh ra lợi nhuận đâu chỉ trăm vạn lượng hoàng kim có thể tính toán. Dù sao ở trong đó còn có một cái trọng yếu chữ, cái kia chính là hàng năm nửa phần chi 30 lợi nhuận, vậy sẽ đại biểu cho vạn bảo lâu nếu là đồng ý cái này cái cọc giao dịch, từ gia hàng năm đều sẽ vô duyên vô cớ bồi đỗ cùng mấy trăm vạn thậm chí hơn ngàn vạn lượng hoàng kim. Lão giả đang nghe được Mã lão phu nhân đề nghị sau, hơi trầm ngâm một lát, hiện nhiên có chút tâm động, dù sao kia buốt khủng lồ số lượng, đủ để gây nên võ triều hoàng thất coi trọng. Nhìn thấy phần này tàn đồ sẽ phải bị từ gia cắt đoạn, Phong gia gia chủ mặt lộ vẻ không cam lòng, đang suy tư mấy hơi thời gian sau, thanh âm trầm thấp cũng lạ vang vọng cả tòa phòng đấu giá. "Chúng ta Phong gia hàng năm bằng lòng xuất ra dưới cờ sản nghiệp 35% lợi nhuận, đồng thời bằng lòng từ nay về sau nghe theo hoàng thất điều động." Cái này nhất trọng trợ họ UNR điều kiện truyền ra sau, lại làm một thanh âm theo trong lầu các truyền đến. "Chúng ta tệ gia bằng lòng đem dưới cờ 30% sản nghiệp, chắp tay tặng cho hoàng thất." Tam đại gia tộc điều kiện cơ hồ là dành trước đoạt sau vang vọng ở trong phòng đấu giá, trong lúc nhất thời đưa tới rất nhiều văn quý quan viên cùng tiểu gia tộc nhóm nghẹn họng nhìn chtensor. Cái này động một tí mấy ngàn vạn hai trở lên hoàng kim giá trên trời, đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn có khả năng tiếp nhận danh giới cuối cùng, mà kinh đô tam đại gia tộc nội tình, vào lúc này mới thật sự là hiện hiện ra. Tại khung lô Rolex trước mặt, lão giả cũng là mặt mày hớn hở, dù sao đại tùy bảo tàng tàn đồ ở trong tay bọn họ giữ lại cũng là vô dụng, không nghĩ tới dùng để đấu giá, vậy mà đổi lấy giá cao như vậy chị. Trong tay hắn kim truy tại nền móng bên trên mạnh mẽ vừa gõ, cười ha hả nói, "Chư vị Còn có số so tam đại gia tộc ra giá cao hơn sao? Bần đạo thay thế Bạch Hạc Quan, bằng lòng ra 10 cái xem bên trong đại sư luyện chế vạn thảo đan. Nói chuyện chính là Bạch Hạc Quan quán chủ Vân Phong đạo nhân, 40-50 tuổi tuổi tác, đạo cốt tiên phong, mặc cả người trắng sắc áo choàng, cầm trong tay phất trần, một thân tu vi đã đạt đến cao đoạn tông sư, mơ hồ có tiếp nhận càn khôn đạo nhân vị trí xu thế. Tại rất nhiều ánh mắt tụ vào tới lúc, hắn động tác không nhanh không chậm, từ rộng lớn trong tay áo xuất ra một cái hộp, đem mở ra, trong đó một cái màu lam nhạt phẩm giai đan dược, một cô cùng buổi nguyên đan tương tự đan mùi thơm toát ra đến. Mười cái vạn thọ đan mặc dù không bằng Tam đại gia tộc điều kiện mê người, nhưng lại có thể trong thời gian ngắn tạo ra được mười vị hậu thiên cảnh giới cao thủ, tại trọng võ nhẹ văn võ triều, cũng là một cái không tệ dự định. Phật môn chối trong lầu các, Viên Kính đại sư chắp tay trước ngực, đối với bình tĩnh ngồi ở một bên Viên Quang lão tăng cùng cùng nói: "A Di Đà Phật, sư tổ, nên chúng ta Phật môn xuất thủ." Bọn hắn lần này không muốn ngàn giảm đi vào kinh đô, ngoại trừ dự định gặp một lần cái này Chu tiểu ma đầu ngoài trừ, trọng yếu nhất chính là chạy theo buổi đấu giá này bên trong đại tùy bảo tàng tản đổ mà đến. A Di Đà Phật. Một tiếng to rõ Phật hiệu âm thanh theo trong lầu các truyền đến, một vị mặt mũi hiền lành lão tăng chậm rãi xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, hắn người mặc cà sa, nửa hiếp hai mắt, lông mày sợi râu đều là hiện ra hoa dâm nhan sắc, có giải hơn ba thước, hiển nhiên đã đã có tuổi. Lại là nam phương mà đến viên Quang đại sư. Vị này chính là có thể so sánh Phật môn khôi thủ đại nhân vật, nghe nói cùng một vị nào đó Phật môn đại nhân vật đã từng vẫn là đồng môn sư huynh đệ. Không nghĩ tới đại tùy di tàng loại này dụ hoặc, vậy mà đem loại này không xuất thế đại cao thủ đều là hấp dẫn mà đến. Ở đây cũng có được một chút võ đạo cao thủ, tỉ như Vân Phong đạo nhân, Bạch Mi tông sư cùng Lý Ưng bọn người đều là mặt lộ vẻ kiêng kỵ nhìn về phía lao tăng kia, chỉ là trước đó kia âm thanh to rõ Phật hiệu âm thanh, bọn hắn chính là minh bạch, coi như bọn hắn ở đây mấy đại cao thủ liên thủ lại, đều khó có khả năng làm bị thương đối phương may may. Bởi vì đối phương tình lình lại là một vị không kém gì lúc trước Càn Khôn đạo nhân đỉnh cấp cao thủ. Không nghĩ tới một mực ở vào xem kịch trạng thái Phật môn cao tăng cũng là hướng về phía cái này đại tùy bảo tàng tàn đồ mà đến, trên đài cao lão giả hơi sửng sợ, lập tức phản ứng lại, có chút chắp tay, đối với trong lầu các đạo thân ảnh kia nói, đại sư, lần này phải chăng cũng là vì lấy tàn đồ mà đến? Lão tăng lộ tròn chắp tay trước ngực, lần nữa niệm tụng một câu Phật hiệu, hiền lành nói, "Là vậy." Lão giả trong mắt dần hiện ra một chút ánh sáng, viên quang thân làm Phật muôn không xuất thế cao nhân, đã cũng muốn điểm tản đồ một chuyến canh, lần này mang tới bảo vật đương nhiên sẽ không kém đến đi đâu. huống hồ hiện tại đạo giáo sự suy thoái, Phật giáo một mực cao cư miếu đường phía trên, âm thầm nắm giữ tại nguyên một phần không thiếu, trong tay có mang trong bảo, cũng đã là thừa thất chuyện bình thường. Viên quang nghe vậy, mỉm cười, trên mặt trung quanh đều là dáng già, hắn, hắn chậm ung dung từ trong ngực móc ra một khối có vài đỏ bảo khoản độ vận, làm đem vài đỏ xốc lên thời điểm, cả phòng đều sáng. Đột nhiên dần hiện ra một vệ tinh màu trắng, trong lúc nhất thời nhường trừng to mắt rất nhiều thế lực kém chút lóe mù ánh mắt. Chương 302, Nguyên Ngọc, chương 302, Nguyên Ngọc. Đây là bảo vật gì? Thật sáng, tốt tránh, cặp mắt của ta đều sắp bị lóe mù. Lão tăng viên quang lấy ra chí bảo tựa như một khối phản quang tinh thể, tại giữa chưa dương quang chiếu rọi xuống, dần hiện ra một vật cực kỳ chói mắt bạch sắc quang mang. Đợi cho viên quang dùng cả sa ngăn trở dương quang về sau, mọi người mới thấy rõ ràng, kia là một khối bóng ánh sáng long lanh ngọc thạch, ước chừng có một cái hai cái to như năm tay, bề diện ra trắng loang nhăn sắc. Trong đó phảng phất có được như nước vật chất đang lưu động chậm chầm người, lộng lẫy, còn chưa không có trải qua nhân công tạo hình. Viên quang trong tay ngọc thạch tại kiếm đủ ánh mắt về sau, lúc này mới dùng cực kỳ thanh âm giản mua hướng về đám người giải thích nói, khối ngọc thạch này chính là lão tăng tại dạo chơi tứ phương, tại một chỗ doanh sơn đỉnh chóp phát hiện, mặt trời mọc mặt trời lặn, đỉnh núi khối ngọc thạch này vậy mà cùng nơi đó nhật nguyệt đồng huy, lão tăng theo khi đó chính là minh bạch, khối ngọc thạch này tuyệt không phải phàm vật. Vang động bên trong, nhắm mắt trợn mắt Chu Dịch cũng là nhìn qua, khi nhìn đến khối này chưa điêu khắc ngọc thô sau, trái tim tại trong lồng ngực đột nhiên co loạn. Trên mặt số trang không khỏi hiện ra một vẻ rung động vẻ mặt. Đây là nguyên ngọc, tinh thuần như thế nguyên ngọc. Chu Dịch nét mặt bây giờ tựa như là một vị thần giữ của, khi nhìn đến một cái dương vàng bạc châu đỏ bộ dáng, bất quá rất hiển nhiên, có thể vào cách khắc mắt đồ vật, tuyệt đối không phải vàng bạc châu đỏ có thể so sánh được. Hắn tiếp trước thân làm Bát Tuyệt Đạo Tôn, là đã sống hơn ngàn lão quái, kiến thức tại phương thế giới này bên trong đã đạt đến đỉnh cấp, nhưng ở nhìn qua khối ngọc thạch này trong ánh mắt, vẫn là có một tia khó có thể tin. Bởi vì khối ngọc thạch này quá mức tinh thuần, cho dù là tại Vĩnh Hằng Tiên giới, cũng là một phương hiếm thấy tồn tại. Không phải đạo gia đại tông môn nhân tài khả năng nắm giữ. Tiếp trước bên trong, Chu Dịch tại cảnh giới không có ý nghĩa thời điểm, trên thân cũng là có một khối nguyên ngọc, nhưng cho dù là Lưu Ba đạo nội môn đệ tử hắn, khối kia nguyên ngọc cũng không có cái này một khối tinh thuần. Nguyên ngọc, sư phụ, cái gì là nguyên ngọc? Ở một bên, Cơ Nhược Nguyệt nhìn xem từ trước bình tĩnh Chu Dịch vậy mà biểu lộ ra dạng này một bộ kỳ quái biểu lộ, trong lòng cũng là có chút hiếu kỳ, dù sao từ trước nhẹ như mây gió cái sau, thật là chưa từng có thất thố như vậy qua. Dù cho đối mặt đại tùy di tàng tàng bảo độ thời điểm, Chu Dịch cũng đều là một bộ chẳng thèm ngó tới bộ dáng. Nguyên ngọc, Đồ xương là ngọc bên trong chi cực thành phẩm, hấp thu thiên điệu tinh hoa của nhật nguyệt, thường thường cần mấy ngàn năm thời gian khả năng đản sinh ra lớn chừng trái nhãn một hối, trước mắt khối này, có lẽ đã có ung dung vạn năm, năm tháng a. Chỉ là không nghĩ tới chính là, phương thế giới này có thể sinh ra như thế một khối tinh thuần nguyên ngọc, thật sự là ngoài bản tọa đoán trước. Chu Dịch kinh ngạc, ánh mắt một cái chớp mắt không rời nhìn chăm chú về phía viên quang trong tay khối kia ngọc thạch, nhẹ giọng nỉ non nó nói: "Tiểu thiên thế giới linh khí mỏng manh vô cùng, bị tu tiên sĩ si nhóm xưng là như là hoang mạc giống như tự tình, càng là xương trong đó sinh tồn người vì trong giếng chi có đế, những này cũng không phải là không có nguyên nhân." linh khí mỏng manh thế giới, yếu tố không tồn hành, lĩnh vực không tồn hành, dị bảo không tồn hành, bị các tu sĩ cho rằng quan trọng nhất thiên tài tài cùng yếu tố chờ một chút, thường thường cực kỳ hiếm thấy, cái này cũng đưa đến có rất ít tu tiên công pháp tồn tại. Bởi vì như loại này chim không thèm bị chi địa, thường thường tu vi đại thành tới đủ để ngao du sao trời các tu sĩ, căn bản khinh thường tại tại loại này giáo hóa không tồn hành địa phương lưu lại đạo thống truyền thừa. Mã Chu dịch vậy mà tại lúc đầu đã được xưng tự tinh tiểu thiên thế giới bên trong, phát hiện một khối vạn năm cũng khó khăn đến thấy một lần nguyên ngọc, đây coi như là không có bước vào kim đan kỳ tu vi tu sĩ, trong tay thích hợp nhất bà bối bởi vì khối này Nguyên Ngọc thông qua chu dịch tay luyện chế về sau, đồng thời khắc lên đạo môn chú văn sau, hoàn toàn có thể đem luyện chế thành một cái phẩm giai tốt nhất pháp bảo. Lần này là pháp bảo, đủ để dung chuyển chốc cơ kỳ đại thành tu vi pháp bảo, mà không phải những cái kia cấp thấp pháp khí. Pháp bảo cùng pháp khí mặc dù trên lệch một chữ, nhưng trong đó trên lệch thật là tựa như ngày đêm khác biệt, có pháp bảo trong người chu dịch, cho dù là chốc cơ kỳ tu sĩ cũng có thể ngẩn ngẫm. Khối ngọc thế này, bản tọa vô luận như thế nào đều muốn đoạt tới tay. Chu dịch con mắt chăm chú chằm chằm viên quang ngọc trong tay thạch, trong mắt xuất hiện một vẻ ánh sáng nóng bỏng mang, nếu không phải cố kỵ vạn bảo lâu là hoàng thất sự nghiệp. Hắn hiện tại đã sớm kìm nén không được kích động trong lòng, từ đó giết người là bảo. Hắn thấy, bây giờ khối này tinh thuần nguyên ngọc so với đại tùy di Tàng càng làm cho hắn động tâm, bởi vì Chu Dịch duy tâm tự hỏi, có thể ở tại chỗ tiểu thiên thế giới phát hiện như thế một khối phẩm tướng tốt nhất nguyên ngọc, hoàn toàn là gặp vận may. Cơ ngực mệt tính cách cổ linh tinh quái, khi nhìn đến chính mình sư phụ Chu Dịch lộ ra như thế một bộ nóng mắt bộ dáng, nhỏ giọng nói lẩm bẩm, bị hắn như thường, xem ra về sau có cái này viên quang lão hỏa thượng dễ chịu. Giữa sân, trên ngọc thạch tốt phẩm chất cùng con trạch, đưa tới rất nhiều tiếng khen ngợi, nhưng là đối với khối ngọc thạch này tính ứng dụng Rất nhiều người đều cảm thấy đáng lo. Tại cái này coi trọng vật chất thời đại, một khối ngọc thạch giá trị có thể sánh được tam đại gia tộc mở ra khủng lồ điều kiện sao? Huống hồ kinh đô trong hoàng thất, nam dữ lấy rất nhiều cực phẩm ngọc thạch quán mạch, tại ngọc thạch phương diện nơi phát ra, hay là thật không thiếu khuyết. Hiển nhiên lão giả cũng là nghĩ tới điểm này, hắn có chút thận trọng nói, đại sư, xin hỏi ngài khối ngọc thạch này có cái gì đặc thù hiệu dụng sao? Đặc thù hiệu dụng? Lão tăng viên quang hơi sững sờ, sau đó có chút ngạo nghễ cười nói, khối ngọc thạch này lão tăng ta mang ở trên người đã có chút thời đại, có tăng trưởng tu vi hiệu dụng, đồng thời ngọc thạch bản thân chính là có không ít giá trị. Hắn một ngụm kết luận, khối ngọc thạch này là chí bảo. Nghe được viên quan giải thích, lão giả hơi có chút khó xử, cảm thấy cái trước có chút phóng đại ngọc thạch hiệu dụng. Mặc dù ngọc thạch nhìn có chút bất phàm, nhưng chúng quy là hạn chế tại chế tạo ngọc khí lĩnh vực, có lẽ trải qua đại sư chi thủ, có thể điêu khắc thành một cái giá trị liên thành chân tàng thành phẩm, nhưng so với đại tùy bảo tàng tàng bảo đồ, cùng tam đại gia tộc mở ra điều kiện, chính là có chút chênh lệch. Viên quan không biết rõ sống bao nhiêu năm tháng, công dân giả mà thành tinh, nhìn thấy lão giả này tâm thái độ, tự nhiên biết trong lòng của đối phương suy nghĩ, quát hỏi một tiếng nói, thật sự là không biết hàng sau đó thở phì phò lại ngồi về tịch bên trong. Trong lòng của hắn còn có một cái khác dự định, võ tiêu hoàng thất hắn đắc tội không nổi, nhưng nếu là hắn xuất ra trí bảo không thể đem tặng bảo đồ đấu giá được tay, tân họp sau hắn cũng là có thể bằng vào tu vi võ đạo của mình, đối lập tới tay gia tộc hoặc nhân cưỡng ép giết người cấp của, sau đó bỏ trốn mất dạng. Đến lúc đó chỉ cần hắn trốn ra kinh đô, trốn ra võ tiêu hoàng thất thế lực phạm vi ba phủ, chính là trời đất bao la mà hắn đi, chẳng lẽ còn sẽ có người ngàn dặm xa xôi đuổi theo giết một vị đỉnh cấp tông sư a. Vậy nhưng thật sự thành bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại. Đương nhiên, bằng vào lao tăng phàm phu tục tử ánh mắt, cho dù hắn mang theo khối ngọc thạch này nhiều năm cũng là không có phát hiện ngọc thạch chân chính giá trị, chỉ là biết ngọc thạch này rất phi phàm, là chí bảo, nhưng đến tụt cùng bảo bối ở nơi nào, hoàn toàn không có đầu mối. Ở một bên, Chu Dịch vạn phần may mắn, đáng giá hắn may mắn chính là đối phương còn không có ngốc tới đem nguyên ngọc điêu khắc thành tác phẩm nghệ thuật dự định. Nếu là đối phương thực có can đảm làm như vậy, đối với loại này hành động phí của trời, tức hồn hển Chu Dịch, thật là không chừng bị tức đến trong nháy mắt đem lao tăng cho huynh sắt thành tạt bã. Loại kia chí bảo giá trị, cũng không phải bọn hắn những tiểu nhân vật này có thể tưởng tượng, coi như vo hoàng cầm hoàng vị đến đội khối này nguyên ngọc, Chu Dịch đều chẳng muốn phản ứng đối phương. Chương 303, tàn đổ tới tay, chương 303, tàn đổ tới tay. Phương thế giới này mắt người giới rất hẹp, đến mức trí bảo đang ở trước mắt, nhưng căn bản không biết rõ giá trị đối với loại hành vi này, Chu Dịch cười nhẹ một tiếng, thầm nghĩ thật sự là không biết hạng. Viên quang ngọc trong tay Thạch Phong Ba đã qua, giữa sân lại là lâm vào một loại trong yên tĩnh, rất nhiều văn quý quan viên cùng tiểu gia tộc nhóm đã sớm không có tham dự cạnh tranh rút hí, dù sao trước đó bảng giá thật sự là quá mức khổng lồ. Bọn hắn tham dự, không nghi ngờ gì sẽ chỉ là tôm tép nháy nhép, chỉ làm cho trong phòng đấu giá người tăng thêm trò cười mà thôi. Trên đài cao, lão giả hiện tại có chút do dự. Hắn cầm trong tay kim truy đỉnh trệ tới giữa không trung, hiển nhiên có chút chần chờ, Tam đại gia tộc cho thẻ lấy bạc, mặc dù đã rất khổng lồ, nhưng còn chưa không có đạt tới người trong hoàng thất dự toán. Dù sao Tam đại sản nghiệp bên trong lợi nhuận cực kỳ khổng lồ, nhưng mà võ triều có thể cử hành vạn bảo lâu loại này siêu nhiên ngành nghề, phía sau tự nhiên không thiếu vàng bạc, so với vàng bạc, bọn hắn cũng là khá là yêu thích giữa thiên điệu kỳ chân dị bảo. Lão giả đang chờ, đang chờ đợi có người nói ra một cái có thể khiến cho hắn cảm giác mới mẻ điều kiện trao đổi. Cho nên, hắn liên tiếp nhìn về phía Chu Dịch vị trí. Hắn thấy, Chu đại sư sứ giả là giữa sân thần bí nhất một người, trong tay đối phương tụ khí đan, dù cho hoàng thất cũng là nóng mắt vô cùng. Nếu là đối phương có thể một mạch xuất ra mấy viên tụ khí đan xem như trao đổi điều kiện, lão giả sẽ không chút gì do dự đem phần này đại tùy bảo tàng tàn đồ xem như trao đổi thẻ đánh bạc. Chu Dịch biểu lộ, từ lúc trước nhìn thấy Nguyên Ngọc kia xóa kích động, lần nữa khôi phục được trước đó lãnh đạm, nhìn qua lão giả liên tiếp quăng tới ánh mắt, hắn cũng là biết, đây là người trong hoàng thất cho hắn ám chỉ. Chỉ cần hắn xuất ra đầy đủ đan dược, đối phương chính là có thể cam đoan đem tàng bảo đồ trao đổi cho hắn. Dù sao một cái tụ khí đan co như đại biểu cho có thể trong thời gian ngắn đem nửa bước tông sư tạo nên thành một vị võ đạo tông sư, loại này thần kỳ dư hiệu, Hoàng Thất nói không tâm động, kia là giả. Chu đại sư sứ giả, chẳng lẽ ngươi đối cái này đại tùy di tàng tàng bảo đồ không có hứng thú sao? Tại cho rất nhiều ám chỉ, nhưng đối phương vẫn như cũ hờ hững lạnh lẽo sau, lão giả đành phải chê cười đem lời nói ngay ở đây mặt của mọi người hỏi ra miệng. Tin tưởng như vậy, cho dù là đối phương cũng không tốt lắm cự tuyệt. Chu Dịch vẫn không có cho lão giả mặt mũi, mà là nói chuyện làm cho nói, đây bất quá là một trận đánh bạc mà thôi, đang đánh cược chính mình có hay không vận khí đạt được đại tùy bảo tàng, mà vô luận như thế nào Người được lợi lớn nhất chung quy là các ngươi hoàn thất. Bất luận ai tại ngoài sáng bên trong lấy được đại tùy di tàng tàng bảo đồ, đều sẽ bị rất nhiều thế lực để mắt tới, nếu là không có thế lực cường đại cùng nội tình, rất có thể sẽ trở thành dễ lợi làm thịt, liền xem như tam đại gia tộc đấu giá được tàng bảo đồ, đến lúc đó như thế nào bình yên vô sự mang về nhà trong tộc, cũng là một cái vấn đề nghiêm túc. Dù sao, hiện tại thật là có Phật môn một vị đỉnh tiêm tông sư cũng là để mắt tới tàng bảo đồ, mà trong tay bảo vật không đủ để hối đoán tàng bảo đồ, đối phương nhất định sẽ không hết hy vọng. Mà nói một cách khác, cho dù có người may mắn mở ra đại tùy di tàng, xem như võ tiêu khủng lỗ nhất thế lực Hoàng thất tại dụ hoặc trước mặt khả năng thật ngồi được Vương sao? Cho nên kết quả là, chân chính được lợi vẫn là võ triều hoàng thất mà thôi. Chu Dịch lời nói mặc dù không xuôi tai, nhưng lại thu hoạch được rất nhiều thế lực lớn âm thầm gật đầu, hiển nhiên hắn nói ra rất nhiều người không dám nói ra lời nói. Thân làm Chu đại sư sứ giả, quả nhiên là không gì kiêng kỵ a. Lão giả chép miệng một cái, có chút cau mày nhìn về phía Chu Dịch chỗ Lô Các, hắn mấy lời nói, không thể nghi ngờ là để bọn hắn hoàng thất vừa rồi kiến tạo rất nhiều lý do thoái thác, đều là lâm vào một loại tình thế khó xử bên trong nhưng đã có cầu ở đối phương xuất ra đang được, lão giả kế tiếp cũng là cũng không nói đến cái gì quá khích, mà là cười làm lành nói, "La phu có thể ở đây đại biểu hoàng thất, đấu giá hội kết thúc sau, nhất định sẽ hộ tống đấu giá được bảo vật người bình yên rời đi, tin tưởng các vị ở tại đây, hẳn không có người dám trắng trợn xúc phạm hoàng thất uy nghiêm." "Tiểu Hữu, ta hoàng thất đều mở ra loại điều kiện này, kia tàng bảo đồ, ngươi có phải hay không muốn cân nhắc một chút?" Lão giả từ đầu đến cuối đều là nhìn chúng chu dịch trong tay tụ khí đan giá trị, cho nên thái độ tương đối tâm bình khí hòa. Chu dịch cũng không có dáng vẻ căm giận, mà là thản nhiên nói, "Điều kiện trao đổi Người khác đều là chính mình nói ra trao đổi tàng bảo đồ điều kiện, duy chỉ có hắn không giống, hắn là muốn nhường lão giả nói ra hoàng thất trong dự đoán điều kiện. Nhìn thấy đối phương cũng đúng tàng bảo đồ cảm thấy hứng thú, lão giả vẫn râu, trong lúc nhất thời hớn hở ra mặt, chậm rãi nói, nếu là tiểu hữu bằng lòng xuất ra năm mai tụ khí đan lời nói, phần bản đồ kho báu kia chính là ngươi. Năm mai tụ khí đan, Chu Dịch sau khi nghe được, trong mắt đen nháy nắm lại, đã có một tia linh ý, thủ khí đan hiệu quả mặc dù đối với hiện tại hắn cực kỳ bé nhỏ, nhưng ở phương thế giới này, nói thế nào cũng là hiếm, có thần đan. Vừa ra khỏi miệng chính là năm mai tụ khí đan. Đây là thật coi đan dược cùng trong rộn rau cải trắng, vẫn cảm thấy đan dược là dễ dàng như vậy lựa chế. Đương nhiên, lời nói của ông lão ở trong phòng đấu giá cũng là đưa tới một cú không nhỏ tiếng vọng, người ở chỗ này đều không ngốc, mặc dù nói đại tùy di tàng tàng bảo đồ quý giá vô cùng, nhưng Chu đại sư luyện chế tụ khí đan đồng ý cũng là đương thời hiếm thấy thần đan, một mạch chính là năm mai lời nói, hoàn thật quả thật có một phen dọa dẫm bắt trẻ hiềm nghi. Tu khí đan, chỉ cấp 2 cái. Chu dịch nhàn nhạt thanh âm, lần nữa vang vọng toàn trường. Lão giả thanh âm tùy theo truyền đến, bốn cái, chỉ cần bốn cái, kia tàng bảo đồ liền về tiểu hữu tất cả. Mặc dù nói đại tùy di tàng, tàng bảo đồ rất khó bị gò gót, nhưng nếu như bị hai cái tụ khí đan liền đổi đi chỉ có kia một phần lời nói, Hoàng Thất thật đúng là buổi chết. Chu Dịch bình tĩnh nói, ba cái tụ khí đan, cộng thêm hai cái bồi nguyên đan, bất quá ta sẽ không cung cấp có sẵn năng lượng, cái này tài liệu luyện đan nhất định phải các ngươi Hoàng Thất ra. Nói xong, hắn lại bổ sung một câu, ta vóa xuống cái này tàng bảo đồ đơn thuần là hứng thú bố trí, nếu không thật ngốc tới coi là Hoàng Thất đều sưu tập không hoàn toàn đồ vật, ta sẽ thu thập tới sao? Chu Dịch mặc dù nói đúng lấy tàng bảo đồ nhất định phải được, nhưng lại cũng không muốn vô duyên vô cớ hợp lý oan đại đầu. Dù sao chỉ cần trong tay hắn phần này tàn đồ không giao ra, một phần khác tàn đồ tại hoàng thất trong tay đều là như là một tờ giấy lộn. Trên đài cao, lão giả trầm ngâm nửa ngày, lúc này mới trùng điệp cầm trong tay kim chui đập vào nền móng bên trên, hô lớn nói, "Thành giao. Ba cái tụ khí đan, cộng thêm hai cái bồi nguyên đan, đã đạt đến hoàng thất theo dự liệu mục đích, vạn bảo lâu danh xưng bao quát thiên hạ kỳ trân, về phần tài liệu luyện đan, chỉ cần không phải chân quý tới tuyệt vô cận hữu tình trạng, trong thời gian ngắn, vạn bảo lâu vẫn là có thể thể tụ. Bất quá ngay tại tuyên bố đấu giá kết quả về sau, Ở đây ánh mắt mọi người đều là nhỏ bé không thể nhận ra ngưng tụ tại Chu Dịch Hóa thân thanh niên trên thân, đồng thời nổi lên một vẻ cười lạnh. Rống cái trước loại này thoạt nhìn không có thân phận vô danh tiểu tốt, coi như đấu giá được tàng bảo đồ, những cái tiết trong bóng tối rình coi người, cũng là có rất nhiều biện pháp nhường hắn ngoan ngoãn giao ra. Đến lúc đó không chỉ có không có bỏ ra cái giá gì, còn thu được một phần chân quý đại tùy bảo tàng tàn đồ, chuyện như vậy chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Chương 304, Sát cơ, chương 304, Sát cơ. Phật môn chỗ trong lầu các. Thanh Thành Sơn phổ chiếu tự trụ trì viên kính đại sư, lúc này thấp giọng niệm một câu Phật hiệu. Sau đó thâm trầm ánh mắt nhìn về phía chu dịch chỗ phương hướng, cúi đầu xuống, đối với lão tăng viên quang nói khẽ, "Sư tổ, tàn độ bị cái kia cùng chu tiểu ma đầu có quan hệ người đấu giá đi." Trong phòng đốt đàn hương, lão tăng viên quang nhàn nhã xếp bằng ở trên chỗ ngồi, nhắm mắt chớp mắt, đang nghe viên kính lời nói sau, lúc này mới không nhanh không chậm mở ra hơi có chút đục ngầu hai mắt, vẫn như cũng là một bộ khí định thần nhàn bộ dáng. Hắn chậm rãi nói, "Cái này mới là tốt nhất kết quả a." Viên kính có chỉ chốc lắc lên người, dường như không có minh bạch viên quang lời nói bên trong ý tứ, nhẹ giọng dò hỏi, "Sư tổ, cớ gì nói ra lời ấy đâu?" Viên Quang cũng không có vội vã giải thích, hắn vuốt vuốt thật dài hoa dâm sợi râu, bộ dáng có chút nắm vững thắng lợi, nhìn thấy Viên Kính có chút không giằn nổi bộ dáng, lúc này mới cười tủm tỉm nói, "Lão Tăng ta vừa rồi thấy rõ, thập tam công chúa trong lầu các thanh niên không phải người khác, chính là sử dụng dịch dung thuật Chu Tiểu Ma Đầu. Chúng ta Phật môn muốn là cùng cái này Chu Tiểu Ma Đầu có ân oán không nhỏ, hắn đâu giá được Tàng Bảo Tàn Đồ, lần này cũng là có thể mượn cơ hội phát huy, tập kết kinh đô rất nhiều võ đạo thế lực, đem hắn một lần hành động diệt sát, Tiểu Ma Đầu vừa chết, Tàn Đồ không có gì bất ngờ xảy ra vẫn là sẽ rơi vào trong tay chúng ta." Lão Tăng lần này có chuẩn bị mà đến. Sống mấy chục năm, người già thành tinh, đã sớm ở trong lòng đánh tốt tính toán, không nghĩ tới chính mình đánh bản tính bên trong, Chu tiểu ma đầu vậy mà chủ động nhảy vào, cái này cũng tỉnh hắn sau này lần nữa tìm đối phương phiền toái. Một vị nắm giữ Chu đại sư thần đan thanh niên thần bí đấu giá được tàng bảo đàn đồ, loại này làm cho người hoảng sợ tin tức, lúc này đưa tới đấu giá bên trong một hồi tiếng nghị luận, vô số người thấp giọng trò chuyện với nhau. Bất quá cùng cái này ồn ào hàng ghế dài bên trong so sánh, trong lầu các chỗ kinh đô các phương đỉnh tiêm thế lực, lại là hoàn toàn yên tĩnh, từng đạo bao hàm tham lam cùng địch ý ánh mắt, liên tục không ngừng hướng về Chu Dịch phong tới, đã đem hắn lúc trước giao thất bên trên thì cá. Thân phận của đối phương không rõ, chỉ biết là cùng Chu đại sư có quan hệ, nhưng đó căn bản không ngăn cản được các thế lực lớn đối tàng bảo đồ Tham Lam. Tuy nói những trong năm này, Kinh đô bên ngoài không được võ đạo, nhưng thầm bên trong giết người khắp của, bang phái sống mái với nhau cùng thế lực lớn ám đấu, không biết rõ chết nhiều ít người, Hoàng Thất dù cho mối quản, nhưng cũng là hữu tâm vô lực. Bởi vì càng là phồn hoa địa phương, càng là cất ở đây một chút không thể hóa giải tranh đấu, xen lẫn lợi ích, Tham Lam cùng sinh tồn, đây đều là tất nhiên, Hoàng Thất chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Trên đài cao, lão giả híp hai mắt, lộ ra một bộ nụ cười hoại. Đối giữa sân loại kia không khí khác thường làm như không thấy, thế lực ở giữa tranh đấu cùng tranh chấp, cùng bọn hắn hoàng thất không quan hệ, chỉ cần không ảnh hưởng tới bọn hắn hoàng thất làm ăn, vậy thì đều không quan trọng. Liên hiệp như gia vạn bảo lâu, thế lực này trực tiếp liền đánh nhau chết sống, cái này cũng không liên quan vạn bảo lâu chuyện, bất quá trước đó, lão giả vẫn là phải đem cái kia có thể xuất ra tụ khí đan thanh niên thần bí bảo hộ chu toàn, dù sao song phương còn ứng có một cọc lớn giao dịch vẫn chưa hoàn thành. Ha ha, chủ vị, tới bây giờ, chúng ta vạn bảo lâu chỗ cử hành mỗi năm một lần thịnh hội bán đấu giá cũng coi là kết thúc mỹ mãn, chúng ta trong lầu còn ứng có không ít chất bảo. Nếu là chư vị có hứng thú, không ngại tại trong lầu đi dạ một phen. Tâm lượng ngày sau, đấu giá được bảo vật chư vị chính là có thể đến đỉnh lâu đến kết toán, đến lúc đó trò đấu giá được chi vật, chúng ta vạn bảo lâu chắc chắn còn nguyên dâng lên. Lão giả Phen này lời lẽ khách khí, là tại hướng tất cả mọi người tuyên bố đấu giá hội kết thúc, cũng coi là biến tướng hướng đám người hạ lệnh chủ khách. Sư phụ, bọn hắn nhìn về phía trong ánh mắt của ngươi, đều mang một chút bất thiện a, muốn hay không trong khoảng thời gian này đến ta minh loan cùng tranh đấu rõ đâu? Thập Tam công chúa cơ nhợt nhợt chớp chớp mắt to như nước trong mèo, đối với nàng trong lầu các chu dịch đề nghị. Dưới cái nhìn của nàng, Trong sân thế lực nhóm tại không có minh bạch chu dịch thân phận trước, tóm lại tránh không được một phen tâm dở, loại chuyện này, thường xuyên tham dự vạn bảo lâu đấu giá hội nàng, đã sớm tư không nhìn quen. Cái gọi là cường long ép không qua địa đầu xả, loại chuyện này, vẫn là tránh cho xảy ra sau cho thỏa đáng. Chu dịch cũng là đem trong sân một màn thu hết vào mắt, lắc đầu nói, không sao, ai dám đối với bản tọa ra tay, cứ việc đến đây, đến lúc đó bản tọa sẽ dùng thực lực nói cho bọn hắn, đến tột cùng ai mới là con ngồi. Bên cạnh trong lầu các, viên quang lão tăng hướng về hắn để lộ ra tới bất thiện ánh mắt, chu dịch đã sớm phát giác, cái sau đối với hắn trong tay tảng bảo đồ lên lòng tham. Hắn sao lại không phải đối cái sau trong ngực Nguyên Ngọc hứng thú? Coi như đối phương không tìm hắn phiền toái, hắn cũng là sẽ tìm cơ hội giết người đoạt mạng. Tại thực lực cường đại trước mặt, Chu Dịch chính là có thể làm được coi thường tất cả quý hiệp, đồng thời trực tiếp nghiền ép lên đi. Ngược lại hắn hiện tại độc thân một thân, ai chọc tới hắn liền giết người, giết một người không đủ, vậy thì giết trăm người. Một ngày nào đó, cái kia uy danh hiển hách sẽ ở trong núi thây biển máu giết ra đến, khiến cho mọi người nghe tin đã sợ mất mật. Đến lúc đó ai là con mồi cùng tự săn, cầm thực lực nói chuyện? Con mồi dừng bước. Làm Chu Dịch vừa bước ra cơ ngực mệt lửu các thời điểm, một đạo tiếng cười chính là xa xa truyền tới. Hắn ngẩng đầu, phát hiện Quế Hành Lang chậm rãi đi tới ba vị người vật quen thuộc, chính là Kinh Đô Tam đại gia tộc thủ lĩnh, Phong Mạc Được, Ma Phủ Viện, cùng Tế Tốc Bắc. "Chuyện gì?" Chu Dịch mặt không thay đổi mở miệng, kia lãnh đạm lời nói để cho người ta nghe không ra một tia hỉ nộ, cũng có được bất cận nhân tình. Một vị sinh ra sớm tóc bạc trung niên nhân trước tiên mở miệng, cười tủm tỉm nói, "Tiểu Hữu, ta chính là Phong gia gia chủ Phong Mạc Được, không biết rõ tiểu Hữu họ gì tên gì, cùng Đường Kim Châu Kinh Đô Chu đại sứ có quan hệ gì?" Tu dịch đã sử dụng dịch dung thuật, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy hướng người lộ ra thân phận chân thật của mình, trực tiếp khinh thường đáp lại nói, những này ngươi còn không có tất yếu biết, nếu là không, có sự tình khác lời nói, vậy trước tiên cáo tử. Chờ một chút. Trực tiếp cự tuyệt bị Bắc nhất tộc chi chủ mắng mối, Phong Mạc nhược cưỡng ép đè xuống trong lòng kia xóa độ khí, lần nữa giả bộ như vẻ mặt ôn hòa nói, tiểu Hữu trước đừng có gấp rời đi, kỳ thật lần này tìm kiếm tiểu Hữu đến, là có một cọc mua bán cùng ngươi giao dịch, ngươi trước hết nghe xong, sau đó lại cân nhắc một phen, lại làm trả lời cũng không muộn. Giao dịch Cầm ngươi bất quá là vì ta đấu giá được tay đại tùy di tàng tàng bảo đồ mà đến đây đi. Chu Dịch không chút khách khí nói ra đám người này tới mục đích thật sự, hắn thấy thế lực này bất quá là vô lợi không vắng lai, nếu không phải hắn đấu giá được tàng bảo đồ, bọn hắn tuyệt đối không phải là như thế một bộ thái độ. Phong Mạc Nhược không những không buồn, ngược lại cười tủm tỉm giơ ngón tay cái lên, nói, cùng ngươi thông minh nói chuyện, quả nhiên là sảng khoái. Tề Túc Bắc cũng là cười mỉm mở miệng nói, "Tiểu Hữu, cùng ngươi nói thẳng a, trước đó chúng ta Tam đại gia tộc cũng là có chỗ thương nghị qua, không bằng chúng ta tới hợp tác thế nào? Ngươi đem đấu giá được tàng bảo tàn đồ phó thác cho chúng ta." chờ chúng ta ba nhà tìm đủ khác hai phần tàn đồ, mở ra đại tùy di tầng sau, cùng ngươi chia đều có thể. Không hứng thú. Lưu lại câu nói này, Chu Dịch hất lên ống tay áo, nên ngang rồi đi, chỉ để lại sắc mặt càng thêm âm trầm ba vị gia chủ. Hai vị, vật nhỏ này cùng kia Chu Dịch một bộ đức hạnh, lão thân đề nghị, chờ vật nhỏ này đi ra vạn bảo lâu 1 phút này, chúng ta liền trực tiếp động thủ đi, đến lúc đó ai có thể cướp được tảng bảo tàn đồ, toàn bằng riêng phần mình bản sự. Mã lão phu nhân đem trong tay quải trượng trên mặt đất mạnh mẽ đâm một cái, xoay mặt đề nghị. Từ khi Thanh Vũ Sơn bên trên, Chu Dịch trước mặt mọi người tiêu chết con của hắn từ là hại. Song Vương liền đã tới không chết không thôi tình trạng, từ gia chậm chạp không có địch thủ, bất quá là đang tìm một cái cơ hội thích hợp mà thôi. Chương 305, cường giả tề tụ, chương 305, cường giả tề tụ. Ha ha, đều bằng bản sự cạnh tranh, lão phu nhân thật đúng là đánh một bộ tính toán thật hay a. Ha. Ở một bên, Phong Mạc Nhược lắc đầu bật cười nói, trong đôi cười mang theo một tia linh ý. Mã lão phu nhân đề nghị, trực tiếp đưa tới Phong Mạc Nhược cùng Tề Túc Bắc nhất chí phản đối, đó cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì ở đây ai cũng biết, từ gia vị kia cung phụng đã đột phá đến tông sư cảnh cao đoạn, coi như phong gia cùng tề gia hai vị cung phụng liên thủ, cũng không phải đối thủ của đối phương. Muốn thật sự là bằng bạn sự cạnh tranh lời nói, thế gia cùng phong gia tuyệt đối sẽ không chiếm được một tia chỗ tốt, dù sao tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, không có phương nào sẽ lưu thủ. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Từ gia vốn là cùng phong gia không cùng, lần này cũng chỉ là bởi vì lại tùy tàng bảo đổ chuyện, tạm thời cùng đi tới, đối mặt phong mặc nhược thái độ, Mã Lao phu nhân trong giọng nói đã có một tia không kiên nhẫn. Kinh đô thế gia một mực duy trì trung lập, Tế Tốc Bắc lúc này cũng là trước mắt nhất thanh tình người, hắn than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, hai vị, bây giờ không phải là chúng ta tam đại gia tộc cái lộn thời điểm. Các vị không lại buông xuống trước kia ngân oán, suy nghĩ thật kỹ một chút." Mã Lao phu nhân bực bội nói, "Cần nhắc, có cái gì tốt cần nhắc." Theo lão thân nhìn, chúng ta Tam đại gia tộc vẫn là đường ai người ấy đi tương đối tốt. Phong Mạc Nhược cũng là không cam lòng như thế, đi thì đi, chúng ta phong gia có thể hướng đến không sợ các ngươi từ gia." Tề Túc Bắc nhíu nhíu mày, hừ lạnh một tiếng nói, "Các vị, lần này thăm dò bên trên thanh niên hướng kia trong tay tàng bảo đồ, không ngừng ba nhà chúng ta, còn có Phật đạo hai môn, Viên Quang Thần Tăng đã đạt đến tông sư đỉnh cấp, chúng ta Tam đại gia tộc sau khi tách ra, có cái nào một nhà có thể cùng chống lại." Mã Lao phu nhân cùng Phong Mạc Nhược không nói Tề Túc bất lời nói mặc dù khó nghe, nhưng cũng không phải là không có đạo lý. Bây giờ Hoàng thất tại ngoại sáng bên trên đấu giá tiền triều tàng bảo đồ, mà đấu giá kết quả càng là đem ra công ai, bọn hắn Tam đại gia tộc mặc dù là kinh đô cao cấp nhất thế lực, nhưng rét người cấp của loại chuyện này, từ trước đến nay là dùng võ lực tiến hành, võ triều bên trong, so với bọn hắn ba nhà võ đạo cung phụng lợi hại tông sư thật là có khối người. Phật môn đến đây viên quang thần tăng, một thân tu vi có thể so với Phật môn khôi thủ, bọn hắn Tam đại gia tộc không thể chơi vào. A Di Đà Phật. Ngay tại Tam đại gia tộc gia chủ âm thầm suy nghĩ lúc, Một đạo to rõ Phật hiệu theo phía sau bọn họ truyền đến, một vị lông mày cần bạc trắng lão tăng khuôn mặt hiền lành, chậm rãi đi tới. Tam đại gia tộc tộc chủ ầm vang biến sắc, lập tức quay người, cung kính mở miệng nói, gặp qua viên quang đại sư, ba vị chính là kinh đô thế lực nhân vật, không cần đa lễ. Chỉ thấy lão tăng viên quang cánh tay khẽ nâng, một cỗ hư ảo kim sắc nội khí thấu thể mà ra, đem tam đại gia tộc hơi hỗn loạn thân thể phụ chính. Nhìn thấy một màn này, ba người kinh hãi vô cùng, Phật môn đại hưng hoành luyện chi thể, nhưng ở nội khí phương diện yếu đuối, không nghĩ tới viên quang ở bên trong khí phương diện cũng là có cực cao tạm nghệ, bọn hắn đang nhìn hướng ánh mắt của đối phương bên trong. Càn thêm cũng kính. Viên Quang lão tăng nói thẳng, "Ba vị, lão tăng hôm nay tới đây, chính là muốn cùng chư vị hóa thủ thành bạn, cùng một chỗ nhắm vào kia Chu tiểu ma đầu, đến lúc đó lại tự hành tương nghị tàng bảo độ sự tình." Chu tiểu ma đầu? Chẳng lẽ chuyện lần này thật cùng kia Chu Dịch có quan hệ? Mã lão phu nhân hơi sửng sở, lúc này hỏi ra âm thanh đến. Viên Quang khuôn mặt từ thiện gật đầu, chậm rãi nói, "Chư vị có chớ không biết, kia trong phòng đấu giá thanh niên, chính là Chu tiểu ma đầu Dịch dung biến thành, sau này nếu để cho hắn lấy được đại tùy di tặng, hậu quả không phải có thể tưởng tượng." Ở đây Tam đại gia tộc gia chủ tại dung động lúc, càng la rất tán thành. Bọn hắn tam phương hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Chu Dịch có ân oán, mà bây giờ cái sau nương tựa theo đánh bại Càn Khôn đạo nhân, thanh danh tại kinh đô nhất phi trùng thiên, nếu là lại để cho đối phương thu hoạch được đại tùy bảo tầng sau, kia võ triều coi như không còn có người đánh bại ở hắn. Đại sư đối với chuyện này có cao kiến gì? Tề Túc Bắc cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Lão tăng viên Quang Hiển ra nụ cười trên mặt căng đạm, hắn đã chờ nửa ngày, kỳ thật chính là chờ lấy kinh đô ba vị này đại gia tộc thủ lĩnh đặt câu hỏi, lúc này mới tốt đem chính mình suy nghĩ rất lâu kia một bộ lý do thoái thác nói ra. Đến lúc đó, Tốt Liên Hợp Kinh Đô rất nhiều võ đạo thế lực, cùng một chỗ nhằm vào Chu Dịch, đến lúc đó hắn trong lúc hỗn loạn thừa cơ hành mà, sau đó lại đem tàng bảo đồ chiếm làm của riêng. Tương truyền Đại Tùy Di tàng bên trong chân bảo đống đạo, cũng có được rất nhiều bí kíp võ công, tin tưởng tại rất nhiều tài nguyên bên trong, lão tăng tiến hành lợi dụng, đột phá thiên nhân cảnh giới cũng chỉ là vấn đề thời gian, đây cũng là hắn một mực chấp nhất tại Đại Tùy bảo tàng căn bản nguyên nhân. Mà đột phá tới đỉnh cấp tông sư người, đều là thiên tư chắc việc người, lẫn nhau ở giữa tranh liệt không tính lớn, nếu là không có cái gì quá biến thái đòn sát thủ, coi như có thể thắng được đối phương cũng có thể đem nó đánh chết tại chỗ. Lão Tang liên hợp rất nhiều thế lực mục đích đúng là tại hắn cùng Chu Tiểu Ma đầu lúc đối chiến, rất nhiều cao thủ cùng nhau tiến lên, trong nháy mắt đem đối phương trọng thương, mà hắn lại thi triển Phật môn bí pháp đem nó một kích đánh giết. Nghĩ tới đây, hắn vuốt vuốt hoa râm sợi râu, cười tủm tỉm nói, "Các vị, chúng ta không ngại đến một trận hợp tác thế nào? Chu Tiểu Ma đầu xuất hiện, đã nhiễu loạn kinh đô thế cục, lại bỏ mặc phát triển tiếp, tất nhiên sẽ trở thành một mối họa lớn, chúng ta rất nhiều võ đạo thế lực không bằng thừa cơ liên hợp lại, đem giật trừ, để phòng hậu hoàn a." Đại sư đề nghị, chúng ta tiếp tiếp Có người bằng lòng ra mặt trợ giúp bọn hắn diệt trừ Chu Dịch, tam đại gia tộc gia chủ tự nhiên là vui mừng ra hoa, bởi vì trong khoảng thời gian này, Chu Dịch địa vị trưởng thành ra ngoài ý định, đã mơ hồ uy hiếp được địa vị của bọn hắn, diệt trừ đối phương, đối bọn hắn tha thiết gấp mơ chuyện. Ha ha, tốt, đã ba vị như thế cho lão tăng mặt mũi, lão tăng liền không có cái gì lo lắng. Viên Quang cười tủm tỉm gật đầu nói, nếu như tam đại gia tộc không thất thời, hắn không ngại thi triển chút thủ đoạn làm cho đối phương ăn chút đau khổ. Nghe nói kinh đô hai vị hoàng tử, cùng đạo môn cũng cùng Chu tiểu ma đầu có ân oán, lão tăng cái này liền đem ý nghĩ cùng bọn hắn kể ra một phen, ba vị Xin cáo từ trước. Viên Quang lần nữa thì thầm một câu to rõ phát hiệu, sau đó hướng về ba người gật gật đầu, chậm rãi rậm chân mà đi. Lão tăng đi không lâu sau, tam đại gia tộc gia chủ đều là một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, mặc dù cái trước mặt mũi hiền lành, nhưng quanh thân khí thế mang cho bọn hắn uy áp một tia không ít, hiện tại mới có một tia cơ hội trở dọc. Có loại này Phật môn thần tăng càng là liên kết rất nhiều cao thủ ra mặt, lần này Chu Dịch sợ là thai kiếp khó thoát đi. Phong Hoa Đình khẽ nói, Tề Tốc Bắc cũng là gật gật đầu, cây cao chịu gió lớn, Chu Dịch bất tử, lòng của chúng ta khó có thể bình an. Mà Mã Mã lão phu nhân sắc mặt chỉ có một vẻ tâm trầm lụi người, Chu Dịch vừa chết, có thể nói là ngoại trừ trong lòng của nàng Hoa lớn, nàng chỉ ít có thể sống lâu mấy năm. Tại Vạn Bảo lâu một bên khác, Chu Dịch đối rất nhiều thế lực tâm tư cũng là hiểu rõ một chút, bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng, chỉ vì hắn nắm giữ cái này thực lực cường đại, tại thực lực trước mắt, bất kỳ tâm kề âm nhu đều sẽ biến thành hư ảo. Cũng chỉ có một chút tiểu nhân vật sẽ lo trước lo sau, làm việc thường thường rõ dự, nhưng xem như đạo tôn trọng sinh Chu Dịch, từ trước đến nay cũng không có đủ loại này nhu nhược, hắn thấy, nếu ai dám ngăn cản hắn con đường đi tới, tiện tay duyệt trừ chính là Chương 306, Ngao Ngoe muốn động, chương 306, Ngao Ngoe muốn động. Vạn Bảo lâu đấu giá hội kết thúc sau, một chút Ngao Ngoe muốn động thế lực cũng không có cứ thế mà đi, mà là bồi hồi tại Vạn Bảo lâu trong phòng tiếp khách vùng đi không được, mất thiết nhìn chăm chú lên Chu Dịch nhất cử nhất động. Tại thế lực khắp nơi trùng điệp giám thị phía dưới, chỉ cần Chu Dịch hóa thành thanh niên không hề rời đi Vạn Bảo lâu, vậy thì tuyệt đối không thể nào chạy ra vòng vây của bọn hắn. Mà Chu Dịch bởi vì ước hẹn mang theo, cũng là cũng không có gấp rời đi. Hắn nện bước không nhanh không chậm bộ pháp, theo một gã trang điểm lộng lẫy thị nữ một đường hướng về phía trước, hướng về Vạn Bảo lâu tầng cao nhất mà đi. Lúc trước chủ trì đấu giá hội vị lão giả kia tên là Cơ Hải, là trong hoàng thất một vị tiền bối, cũng là Vạn Bảo lâu bên ngoài người cả quyền, sự vụ lớn nhỏ đều là từ hắn quản lý. Chu Dịch đến, tự nhiên là thu được đối phương cực lớn hơn nên. Cơ Hải cười đem Chu Dịch nên tiếp chỗ ngồi nói, "Tiểu Hữu, như lời ngươi nói dự liệu chúng ta Vạn Bảo lâu đã chuẩn bị đầy đủ, xin hỏi ngươi khi nào đi mời Chu đại sư đến? Lão phu đã vì ngươi chuẩn bị đầy đủ cật vệ, tại kinh đô khu vực có thể bảo vệ ngươi một đường không lo." Chu Dịch tùy ý phất phất tay nói, Không cần, cho ta một gian mật thất, một ngày sau, ta chắc chắn sẽ đem mấy cái tụ khí đan cùng Bồi Nguyên đan đưa đến trước mặt của ngươi." Hắn thì ra tại Kim Lăng Trỗ đổi lấy mà đến dược liệu hàng tồn, đã sớm lúc trước đột phá luyện khí 8 tầng thời điểm tiêu xài hoàn tất, cho nên hiện tại đem còn thừa đan dược gửi tại đấu giá hội ý đồ, cũng là có đổi lại lấy một chút luyện dược tài liệu ý tứ. Không cần đi mời Chu đại sư, chỉ cần chuẩn bị một gian mật thất liền có thể. Cơ Hải ở một bên lẩm bẩm nói, sau một khắc trực tiếp ầm vang biến sắc, nhìn xem Chu dịch nửa ngày nói không ra lời, sau đó không lâu mới thất thanh nói, chẳng lẽ các hạ chính là Chu đại sư không thành? Thanh niên người mang Chu đại sư luyện chế thần đan, tức thì bị tập tam công chúa thịnh vì thượng khách, đấu giá hội bên trên lực bắc quần hùng, hiện tại càng làm muốn chứng minh lư đan, loại nhân vật này, ngoại trừ Chu đại sư sẽ còn là ai? Dù sao tụ khí đan cùng Bồi Nguyên đan phương pháp luyện chế, chỉ có Chu đại sư mới nắm giữ nơi tay a. Chu Dịch nhàn nhạt nhìn về phía lão giả, lộ ra một cái cao thâm mặt chắc nụ cười, cũng không không thừa nhận cũng không thừa nhận. Cơ Hải thấy thế càng thêm khẳng định ý nghĩ trong lòng, hắn lộ ra cung kính mà khiêm tốn nụ cười, vội vàng nói, không biết là Chu đại sư đích thân tới ta vạn bao lâu, là lão phu lúc trước thất lễ. Một vị hung hăng nghiền ép càn khôn đạo nhân đỉnh cấp tông sư cao thủ, liền xem như bọn hắn hoàng thất cũng tất yếu phải thận trọng đối đãi, mà võ hoàng trước đó truyền đến ý chỉ rằng là, chỉ có thể giao hảo, không thể đắc tội. Nghĩ tới đây, lão giả cơ hải đầu rũ thấp hơn. Chu Dịch tự nhiên không có thời gian ở chỗ này nghe hắn duy cùng, phất ống tay áo một cái, có chút không kiên nhẫn nói, ít nói lời vô ích, thay bản tọa tìm ra một cái mất thất, cái này cho các ngươi đem đan dược luyện ra. Nặng. Cơ hải vội vàng đáp ứng. Tại một phen dẩy vào hạ, Chu Dịch đi tới vạn bảo lâu mất thất, mất thất cổ pháp đại khí, bố cục bất phàm. Chu Dịch cánh tay tại hư không vung lên, mặt đất nặng nề cửa đá lúc này vang một tiếng quán bế, hắn thần niệm khế động, kia pháp khí đan lô trong nháy mắt bị hắn theo không gian nhận giới bên trong triệu hoán đi ra. Trong lòng bàn tay địa cấp chân diễm mãnh liệt mà ra, dược liệu bị hắn lấy cực nhanh thủ pháp thả vào lọ bên trong, tại đến hỏa hầu nhất định về sau, trong lòng bàn tay pháp tấn tung bay, Chu Dịch lấy ngọc kinh bắt pháp bên trong lưng đan chi pháp đem dược liệu hội tụ. Một bộ này thủ pháp luyện đan xuống tới, như là hành vân như nước chảy, hiển thị rõ luyện đan đại sư pháp phạm, đương nhiên, tiếp trước bị phong xưng là Bất Tuyệt Đạo Tôn, danh hảo cũng không phải gọi không. Mấy tức về sau Bảy viên màu sắc mượt mà đan dược lẳng lặng lơ lửng giữa không trung bên trong, hiện ra thành phỉ thúy nhan sắc, tản mát ra một vệt nồng đậm đàn hương, cả tòa trong mật thất đều tràn ngập một cỗ bình tâm tĩnh khí khí tức, so đàn hương hiệu quả không biết rõ tốt gấp bao nhiêu lần. Chu Dịch lại lấy ngưng đan chi pháp luyện chế ra mấy cái bội nguyên đan sau, cánh tay vung lên ở giữa, pháp khí đan lô trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hắn đem lơ lửng ở giữa không trung mấy viên đan dược thu nhập trong bình ngọc, thừa ra thì trực tiếp chiếm làm của riêng. Đem đầy hết thảy sau khi làm xong, đã qua một ngày thời gian, hắn lúc này mới chậm ung dung đi ra một thứ. Ha ha, Chu đại sư không hổ là võ triển nhất đặng luyện đan sư, cái này mấy cái đan dược màu sắc tốt nhất, xem xét chính là bảo vật hiếm có. Cơ Hải đem hai cái tiểu ngọc bình nối vào trong tay, mở ra nắp bình cẩn thận quan sát một phen sau, dàn mua gương mặt lập tức vui giống một đóa hoa cúc nở rộ đượm dàng, vui sướng biểu lộ khó mà nói nên lời. Mau mau, mau đem tặng bảo tàn đồ cùng Chu đại sư thần đan đổi lấy dược liệu chỉnh lên. Tại một phen vừa lòng thỏa ý về sau, Cơ Hải lập tức đối với bên người một chút kính cẩn đứng ở một bên bọn thị nữ vội vàng hô quát nói, nửa ngày về sau, Một đám thị nữ lập tức nện bước tiểu toái bộ bưng một cái tinh xảo khê, thận trọng đem chu dịch thần đan trên đấu giá hội đổi lấy mà đến vật phẩm trình đi lên. Trong đó bao quát lấy linh chi, nhân sâm, hà thủ ô, cùng tiên sơn tuyết liên các một gốc, còn có chợt nhẹ màu xanh hồ sát, trong đó đặt vào một khối lớn trừng bàn tay tàn đồ, chất liệu cùng lúc trước diệp vô đạo hiến đi lên kia phần nhất trí. Chu dịch căn bản không cần động thủ kiểm tra, thần thức khẽ quét mà qua, bất kỳ thật giả đều chạy không thoát cảm giác của hắn. Cùng vạn bảo lâu tiến hành hợp tác, quả nhiên là thỏa khoái. Chu dịch cười nhạt một tiếng, sau đó tay áo giống một vòng xoáy khổng lồ đồng dạng, Không gió mà bay lên, mà những cái kia đặt ở khay bên trong bảo vật trực tiếp bị hắn hút vào trong tay áo, ngược lại biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy cái này một thần kỳ thủ đoạn, Cơ Hải mặt lộ vẻ kính cẩn, đối Chu Dịch chính là Chu đại sư thân phận rốt cuộc không hứng nổi chút nào hoài nghi, hơn nữa loại này có thể dương tạo hóa giống như thủ đoạn, có thể đánh bại càn khôn đạo nhân loại này thành danh đã gần đến từng giả, cũng là nói còn nghe được. Đối phương đối với nội khí trưởng khống quả thật đã đến trình độ đăng phong tạo cực. Đại sư, đây là vạn bảo lâu đặc biệt vì ngài chế tạo bảng số phòng, còn mời vui vẻ nhận. Cơ Hải ở một bên hai tay dâng lên một đạo tử kỳ bản số phòng, từ quang lập lấp loé Phía trên tiểu chữ cứng cấp đại khí, chính diện viết Vạn Bảo Lâu ba cái cứng cấp đại sư, mà sau thì viết một hàng chữ nhỏ, Chu đại sư sở thuộc. Có cái này đạo môn bài về sau, cũng liền đại biểu Chu Dịch sau này tại Vạn Bảo Lâu thông suốt, thẳng tới thẳng lui, sẽ không bao giờ lại có không có mắt người dám lên trước ngăn cản. Ân, không tệ. Chu Dịch tiếp nhận bảng số phòng sau, đối với Cơ Hải cười cười, Vạn Bảo Lâu không hổ là kinh đô hoàng thất xây dựng thế lực lớn, tại cung nên người phục diện, cũng là làm rất cẩn thận. Tiếp tiếp, Cơ Hải có chút muốn nói lại rồi. Dường như có một ít có chút khó mà mở miệng, tại trầm ngâm một phen sau, vừa rồi cùng kính nói, đại sư, nếu là ngài gần đây không có chuyện gì lời nói, không bằng trước tiên ở vạn bảo lâu ở tạm mấy ngày, chúng ta mạt bộ tổ tất nhiên sẽ đem hết toàn lực chiêu đãi ngài. Thế nào? Có việc. Nghe được đối phương mong muốn lưu hắn lại lời nói, Chu Dịch biểu lộ lúc này trở nên có coi, một cô đến từ Võ đạo tông sư khí thế, không khỏi theo thể nội lộ ra ngoài đi ra. Khí thế bàng bạc chỉ là toát ra một góc của băng sơn, giữa sân bao quát lão giả ở bên trong tất cả mọi người, đều là vội vã rút lui mấy bước. Mới vững bước bước chân, nhìn về phía Chu Dịch trong ánh mắt, đã có vẻ hoang sợ. Cơ Hải lập tức tiến lên một bước, xoay người cung kính nói, "Đại sư, người trước hết nghe lão phu giải thích, Vạn Bảo lâu đối với ngài tuyệt không ác ý, chỉ vì ngài dịch dung thành thanh niên đấu giá được tàng bảo đồ tàn quyết, ngoại giới người đối với ngài nhìn chằm chằm, toàn bộ có cấp bậc tàn độ dự định, Vạn Bảo lâu cử động lần này, chỉ là vì để ngươi né qua lần này phong ba mà thôi." Chương 307, vậy công, chương 307, vậy công. Cơ Hải ý nghĩ không tệ, mong muốn nhường Chu Dịch trước tiên ở Vạn Bảo lâu ở tạm mấy ngày, ngoại hạng giới phong ba qua, sau đó lại đi rời đi. Như vậy sẽ giảm bớt rất nhiều phiền toái, hơn nữa chỉ cần Chu đại sư không xuất thủ, cũng biết giảm bớt một trận gió tanh mưa máu, dù sao cái trước đỉnh cấp tông sư tu vi cũng không phải là chương cho đẹp. A, thật có không sợ chết. Cơ hạ ý nghĩ, Chu Dịch cũng không có tiếp nhận, mà là lãnh đạm mở ra miệng nói, vẫn như cũ một bộ lạnh nhạt tự nhiên bộ dáng. Không nói trước ngoại giới chờ đợi tạm ngưu nhóm Chu Dịch đến tụt cùng có hay không để vào mắt, liền xem như mấy vị đại cao thủ xuất hiện, hắn cũng là sẽ ánh mắt đều không nháy mắt một chút, không, cố kỵ gì. Hắn tu nói từ trước đến nay chính là thẳng tiến không lùi, huống hồ hắn hiện tại chính là có khinh thường quần hùng vô liếng. Cơ Hải thở dài một hơi, hắn thấy, võ triển tông sư nhóm đều là một bộ đạt tiêu chuẩn vượt quá khả năng bộ dáng, cái này đã là đối với thực lực mình tự tin, đồng thời cũng là lớn nhất tệ nạn chỗ. Bởi vì võ hoàng từng nói muốn giao hảo Chu đại sư, hắn lúc này không thể không tiện ý nhắc nhở, đại sư, tại ngài luyện đan một ngày nãy bên trong, Phật môn viên quang thần tăng tập kết kinh đô các phương cao thủ, mai phục tại vạn bảo lâu bên ngoài, thế muốn đem ngài một lần hành động giật trừ, nghe nói trong đó còn có hoàng thành long tương tông sư ở bên trong. Viên quang thần tăng, Long Tương tông sư. Chu Dịch cười nhẹ một tiếng, ánh mắt hoàn toàn lại xuống. Các viên Quang lão hỏa thượng người mang tinh thuần như thế nguyên ngọc lại không hiểu được tiến hành lợi dụng, Chu Dịch đã sớm nóng mắt không thôi, không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy sẽ đưa lên cửa. Thật không biết, đến cùng ai mới là con ngồi cùng thợ săn. Về phần Long Tương tông sư, cái trước nếu là không mỡ mắt dám trêu chọc đến Chu Dịch, hắn đương nhiên sẽ không lưu thủ, người khác đều trêu chọc đến trên đầu của hắn tới, hắn chỗ nào sẽ còn quản thân phận của đối phương cùng địa vị. Cơ Hải đau khổ nan nỉ nói, đại sư, Long Tương tông sư lúc trước thiếu nhị hoàng tử một phần ân tình, lần này bằng lòng đối phương ra tay, tất cả đều là bất đắc dĩ, còn mời đại sư về sau xem ở vạn bảo lâu trên màn lui không cần đối với nó hạ tử thủ. Hắn nhìn đã không khuyên nổi Chu Dịch, dứt khoát đem phần này nắn nỉ thổ lộ đi ra, đối phương thật là nghiền ép càn khôn đạo nhân tồn tại, coi như không địch lại viên quang thần tăng chỗ liên hợp cao thủ, mong muốn trước khi chết kéo mấy cái đệm lưng, vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Chu Dịch trực tiếp thản nhiên nói, toàn bằng bản tọa tâm tình. Hắn cùng Long Tương tông sư cũng không có gì giao tình, muốn thật muốn động thủ, ai còn sẽ cố kỵ đối phương chết sống. Kinh đô từ trước đến nay không được đấu võ, lần này tranh đấu từ tiền triều gi ẩn nút bảo nguyên gây nên, không thể tránh né, hơn nữa liên quan đến võ đạo thế lực đông đảo. Liên Hoàng Thất cũng là không có cái gì biện pháp giải quyết, cơ hại chỉ có thể liên tục thở dài, thanh âm mỏi mệt nói, đại sự đã đại chiến không thể tránh né, Hoàng Thất còn mời ngài rời bước tới kinh đô bên ngoài, tại cách Vạn Bảo lâu không xa tây bắc phương hướng, có một mảnh thiên mục sơn mạch, người ở thưa thớt, là đại chiến nơi đến tốt đẹp. Ân. Chu Dịch gật gật đầu, xem như đã ứng. Võ đạo tông sư lực phá hoại cực lớn, nếu là tại Vạn Bảo lâu bên ngoài khai chiến rồi nói, đoán chừng cả tòa Vạn Bảo lâu đều sẽ bị tại đại chiến bên trong phá hủy, kết quả như vậy, là Hoàng Thất vô luận như thế nào đều không được cho phép. Tại gật đầu về sau, Chu dịch cũng không quay đầu lại rời đi, bước chân không có chút nào định trệ, trực tiếp ra Vạn Bảo lâu. Kinh đô khoé úy lâu bên trong. Bây giờ khoé úy lâu đã bị rất nhiều thế lực dọn bãi, lưu lại nơi đây đều là những cái kia bị viền quang thần tăng lôi kéo mà đến các phương võ đạo thế lực. Ma cổng chính là từ hai vị thân cao qua trưởng hộ giáo tăng binh trấn giữ, bọn hắn đầu chọc bóng lưỡng, lưng hồn bay gấu, toàn thân kim hoàn sắt, đứng ở chỗ này, trấn nhiếp rất nhiều người đi đường qua lại. Mà lúc này, một vị thân pháp nhẹ nhàng thám tử xoạt xoạt xoạt lướt vào khoé úy lâu, hai vị tăng binh để ở trong mắt, nhưng lại chưa ngăn cản, đến mức thám tử kia đi thẳng tới trên lầu bản tịch bên cạnh. Bẩm chư vị đại nhân, thanh niên kia đã ra vạn bảo lâu, hơn nữa nhìn hắn chớ đi đường tuyến, tựa hồ là nghĩ đến kinh đô bắc thành môn bên ngoài chớ đi đến. Rất nhiều bảng chiến tiệc, uống rượu uống trà người có 10 cái, tu vị yếu nhất cũng đã đạt đến ngựa bước tông sư cảnh, cầm đầu chính là kia lông mày cần dài 3 thước lão tăng Vi Quang. Mà trong đó thành danh đã lâu tông sư, mạnh như Long Tương tông sư, Bạch Mi tông sư, đương chảo bang bang chủ, từ ra cung phụng chờ một chút, đều là ngồi ở trong đó. Cái gì? Tiên kia thực có can đảm ra vạn bảo lâu, lại vẫn dám hướng về kinh đô ngoại thành đi đến, đây là chán sống rồi hả? Ở đây không ít cao thủ chần chờ nói, nếu là bọn hắn đấu giá được tiền triều tàng bảo đồ loại này trong bảo, hẳn không thể ngoan ngoãn núp ở vạn bảo lâu bên trong, đợi đến chuyện phòng ba đi qua sau mới dám đi ra ngoài, không nghĩ tới thanh niên kia chẳng những dám ra vạn bảo lâu, lại còn hướng về ngoại thành đi đến. Muốn thật sự là tới kinh đô ngoại thành, những cái kia đối tàng bảo đầu ngoe ngoe muốn động thế lực nhỏ, còn không đem thanh niên kia ăn sống nuốt ư? Xem ra, viên quang đại sư nói tới không giả, thanh niên kia vô cùng có khả năng chính là Chu đại sư biến thành. Ở một bên, Lý Hưng nếm một ngụm liệt tửu nói, hắn là kinh đô thiết trợ giúp bang chủ, cũng càng là kiêm nhiệm phong gia cung phụ. Hôm nay tới đây, chính là thay thế Phong gia ra mặt, đương nhiên sau đó Phong gia tuyệt đối sẽ cho hắn phong phú thủ lao. Hắn giờ phút này cũng là có chút khó có thể tin, tại cái này đứng núi chịu sáo bên trong, dám can đảm một mình ra khỏi thành, loại này dũng cảm, người bình thường thật đúng là làm không được. Đồng thời thám tử điên báo, đối phương hành tung càng là không có chút nào che lấp, thậm chí coi là nên ngang, loại này không sợ chết cử động, rõ ràng chính là giống đám người tuyên cáo, ta bây giờ người mang chấp bảo, đồng thời đã đưa tới cửa, các ngươi mau tới giết ta nha. Hừ, quan tâm đến nó làm gì có tính toán gì, chúng ta ở đây đều là thành danh đã lâu cường giả càng là có viên quang đại sư loại này đỉnh cấp tông sư tọa trấn, sẽ còn sợ hắn duồng nghịch hoa chiêu gì không thành. Từ ra cung phụng tần lãng nhẹ nhàng bóp, trực tiếp đem trong tay chén rượu sình xinh, xinh bóp sụp đổ, lời nói càng là không chút khách khí nói rằng, hắn hiện tại đã là một vị cao đoạn tông sư, chiến lực ở trong sân rất nhiều trong cao thủ, ít ra có thể xếp vào thứ ba, dám nói ra câu nói này, tự nhiên là có được chứng minh lực lượng. Bất quá tại cái này đứng núi chịu sầu thời điểm, không chỉ đám bọn hắn ở đây rất nhiều cao thủ, ngoại giới còn có một chút ngoe ngoe muốn động thế lực khác, càng là có mấy cái không kém cao thủ âm thầm ẩn núp. Cái này Chu Dịch thật dự định lấy sức một mình, đi lên chiến toàn bộ kinh đô ít ra một nửa võ đạo thế lực sao? Vậy dạng này lời nói cũng không tránh khỏi quá mức khoa trương a. Bạch Mi tông sư cùng Long Tương tông sư đều là trầm mặc không nói, lão tăng Viên Quang tại trầm ngâm một lát sau, cười tủm tỉm nói, "Chư vị không nên góc, kia Chu tiểu ma đầu đến tuột cùng đuốt vén là tính phản ứng gì? Chúng ta không bằng tiệm phục tại sau lưng của hắn, quan sát từ đằng xa lấy, tin tưởng không cần chúng ta đạo thủ, một chút thế lực chính là sẽ sớm kìm nén không được, đi đầu cho chúng ta tìm kiếm hư thực." Viên Quang lời nói vừa ra, Quá lý lâu bên trong có ít nhất 89 phần 10 cao thủ đều là yên lặng gật đầu, hiển nhiên bởi vì đối phương đỉnh tiêm tông sư thực lực, lời nói có có cực kỳ nặng phất lượng. Nhìn thấy mình lời nói không người cư tuyệt, Viên Quang Âm thầm gật gật đầu, trên mặt có chút dương dương đắc ý, bất quá sau một khắc liền biến âm trầm trọng. Chu tiểu ma đầu, cho dù ngươi là cỡ nào khó gặp võ đạo kỳ tài, lần này vô luận như thế nào, cũng là muốn đưa tại lão tăng trong tay ta. Chương 308, Sắt thần, chương 308, Sắt thần. Trên đường phố, Chu Dịch Hóa thân bạch bảo thanh niên vẫn như cũng là một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, nện bước trầm ung dung bộ pháp, tựa như là tại hài lòng tản bộ như thế không có chút nào đối mặt nguy hiểm rợn ngột, mà chung quanh phát sinh tất cả, dường như không có quan hệ gì với hắn. Tại cách đó không xa, bất luận là chu dịch trước người vẫn là sau lưng, thậm chí liền cao cao trên nóc nhà, đều âm thầm ẩn nấp nấp nước cỡ không hết bóng người. Bọn hắn hoặc là chăng trợn đi theo, hoặc là ẩn nấp trong bóng tối chờ đợi động thủ tốt đẹp thời cơ, ngược lại cũng là vì đại tùy bảo tàng tàng bảo đồ mà đến. Bảo tàng vô cùng to lớn, túi rơ toàn bộ tiền triều tài nguyên, thật sự là quá mức mê người, bất luận là ai thông qua kia tàn đồ đem bảo tàng vị trí cụ thể tìm tới, vậy cũng là có thể biến thành một đêm chợt giàu tồn tại, liền xem như nói phú khả địch quốc cũng không đủ. Huân nữa Chu Dịch hóa thân Bạch Bảo thanh niên nhìn thân thể yếu đuối, hành gẩu cử chỉ đều giống như cùng người bình thường không khác, một chút tiềm phục tại âm thầm võ đạo cao thủ càng là một cái liền có thể quan sát đi ra, đối phương giống như cũng không có nói cái gì võ đạo căn cơ, đây cũng là hoàn toàn bỏ đi bọn hắn lo lắng. Tại Tham Lam cùng dụ hoặc phía dưới, vô số luyện võ mấy chục năm võ giả đều là đánh bạc tính mệnh, dự định cô ném một chú, thành thị phú khả đế quốc, thua thì đậu vào tính mệnh, đại tùy bảo tàng, đáng giá bọn hắn vì thế đi cuồng. Một đám sống ở trong tưởng tượng đám người a, không biết rõ ai mới là con mồi cùng tợ săn. Chu Dịch thấy thế cười nhạo một tiếng, nói nhỏ Hắn giang trắng chợt ra khỏi thành, tự nhiên là có được thực lực của hắn xem như ỷ vào, mà những cái kia đi sát đằng sau hắn tạp như nhóm, lại thật tình không biết bọn hắn là cùng tại ai sau lưng. Thân trí của hắn đủ để bao trùm phương viên vài chục trượng khoảng cách, bất luận kẻ nào mọi cử động chạy không khỏi cảm giác của hắn. Tại Chu Dịch xem ra, hiện tại đi sát đằng sau đều là một chút tiểu nhân vật mà thôi, cường giả chân chính đều tại cách đó không xa quanh tay đứng nhìn. Tiểu nhân vật tự nhiên không đáng Chu Dịch ra tay, cho nên hắn tại bị trùng điệp vây quanh sau, vẫn như cũng phối hợp hướng về ngoài cửa thành đi đến, cũng không bận tâm cái khác mà những người kia sợ rĩ như vậy thật chặt đi theo, chỉ về phần chậm chạp vẫn không có động thủ nguyên nhân, không ở ngoài là bởi vì trên đường phố nhiều người phức tạp, tùy tiện rắp đến một chỗ lập tức liền sẽ động toàn thân, đến lúc đó tại hoàn toàn hỗn loạn về sau, xác suất thành công liền sẽ giảm mạnh. Vẫn là chờ lấy đối phương ngoan ngoãn ra khỏi thành tốt nhất, đến lúc đó trăm không cố kỵ, thế lực khắp nơi cùng lên, trong nháy mắt liền có thể đem thanh niên xé thành mảnh nhỏ. Chu Dịch lê ngang, trên đường phố càng đi càng xa, rốt cục tại bước ra cửa thành một phút này sau, bốn phía vang lên một hồi tiếng ồn nào, có ít người rốt cục vẫn là kìm nén không được muốn động thủ. Mau bắn tên, đừng cho thế lực khác bắt thủ. Ra bắc thành môn sau, ngoài thành có mảng lớn một cái nhìn không thấy bờ rừng tây, có thể sương che khuất bầu trời, cũng hiện tại Chu Dịch đi ra cửa thành một phút này, trong rừng cây phần Phật tuân ra một đám người lớn. Người còn chưa tới trước mặt, liền đã có một hồi cực kỳ chói tai tiếng xé gió chưa đến, trên bầu trời, mũi tên lít nha lít nhít, phân biệt theo bốn phương tám hướng không ngừng phóng tới, hiển nhiên đã ở đây bên ngoài mai phục đã lâu, còn chờ lấy Chu Dịch ra khỏi thành giờ phút này. Tất cả mũi tên bên trên đều mang theo kinh người kinh khí, càng là mang theo một vẻ hào quang, giống như là thiên thai bên trong như châu chấu, phô thiên cái địa, liền xem như một vị hành luyện thể chất đại thành võ giả ở đây. Tại loại này chiến trận hạ, liền xem như may mắn không chết cũng biết bị bắn thành con nhím, trong nháy mắt đánh mất sức chiến đấu. Nhưng ở loại này khiến cường giả ra đầu tê dại chiến trận hạ, cũng chỉ là đưa tới Chu Dịch có chút hừ lạnh chợt khinh thường nhẹ giọng nói, không biết sống chết. Hắn ngoại trừ cánh tay vung lên, lại không có dư thừa động tác, nhưng cho dù là dạng này, bộ dáng cũng là giống xua đuổi con dồi đồng dạng. Oen. Cùng Chu Dịch nhìn như nhẹ như mây gió bộ dáng khác biệt, hắn cái này một tay áo thật là không có chút nào lưu thủ, trong nháy mắt chính là một cấu ngập trời cự lực được phóng thích mà ra, tựa như một cỗ thanh thế thật lớn thủy triều đồng dạng. Đến mức tất cả nổ bắn ra mà đến mũi tên đều là ở rưa không trung bị nhau nhau bẻ gãy, sau đó bị bắn ngược trở về. Cùng lúc đó, trong rừng cây có trầm động chập trùng tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, càng làm mùi máu tươi lại thịnh, không biết rõ tại cái này tùy ý một kích hạ thương vong nhiều mấy người. Nhưng trận trận tiếng kêu thảm thiết thế lương, cũng không có làm những cái kia đã sớm bị tham lam không tâm thần người có chút lùi bước, bên trên một nhóm chết đi, lại làm một nhóm lớn ngay sau đó nhào lên. Lần này vồ lên trên, có chừng 10 mấy người đều là thuần một sắc áo đen che mặt cách đắn mặc, tay cầm các loại hàn quang hiện lên binh khí, nhìn như nhanh chóng chạy tới, nhưng là thân hình lại là đang phi nước đại bên trong kết thành trận hình, hiển nhiên xuất từ cùng một bang thế lực. Các binh đệ, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Hắn cũng là nương sinh cha dạ, nhục thể phàm thai, đại gia đừng sợ. Giết hắn, đoạt tới chân quý tàng bảo đồ, đại tùy bảo tàng là thuộc về chúng ta. Mấy chục tên người áo đen khí thế không kém, người cầm đầu kia long tinh hổ trắng, càng là cao đoạn hậu thiên cảnh, tay cầm một thanh quỷ đầu đao, không nói hai lời, lúc này một đao liền hướng về Chu Dịch mặt bổ tới. Đao quang lập lòe, Quỷ đầu đau càng là biến thành một đạo tàn ảnh, tốc độ nhanh chóng nhanh đến làm cho người quái lạ lưỡi, liền xem như cử thạch bị chém trúng, cũng tránh không được chia năm xẻ bảy kết quả. Bất quá đối mặt với loại này hung hăng vô song khí thế, Chu Dịch không hề sợ hãi, thậm chí liền bước chân cũng không từng ngừng, hắn hơi híp mắt, bấm tay nhẹ nhẹ, một đạo cuốn quanh ở đầu ngón tay hắn nhỏ bé bạch mang đột nhiên nổ bắn ra đi. Cái kia đạo bạch mang dị thường tinh tế, như có như không, nhưng lại như là vô kiên bất tồi kiếm cường kia đồng dạng, trong nháy mắt liên tiếp quán xuyên tất cả mọi người thân thể, tại bọn hắn trên ngực mở một cái cực đại huyết động, đến mức tất cả người áo đen còn bảo trì vọt tới trước dáng vẻ. Sau một khắc liền ẩm bằng ngã xuống đất, không một tiếng động. Loại này nghịch thiên thực lực, liền xem như lại mù người cũng là minh bạch, cái này nhìn như không chút nào thu hút thanh niên, lại là một vị vạn người không được một võ đạo tông sư. Bất quá tại tham lam dụ hoặc hạ, vẫn là có đen nghị trước đám người bộ kế tục vào tới, nương theo lấy tiếng giống giận dữ, tiếng mắng chửi, ngoài thành hoàn toàn lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Nhưng loại này hỗn loạn lại làm cho người sáng suốt nhìn hoảng sợ run sợ, bởi vì cái này hoàn toàn chính là một trận hiện lên nghiên phép tứ thái đồ sát, cũng không thấy chu dịch sự xuất cỡ nào kinh người thủ đoạn, chỉ là tùy ý khoát tay phất tay, giống như là xua đuổi con rồi đồng dạng. Nhưng bên người lại là không ngừng, có một số đông người la xuống, trước khi chết còn mang theo thần sắc khó có thể tin. Đối với hiện tại Chu Dịch mà nói, linh khí nhận, phong nhận thuật tiện tay bắt đến, lại liên tục không ngừng chân khí chống đỡ dưới, chết ở trong tay hắn người, thật cùng cái gọi là lâu nghị không hề khác gì nhau a. Hắn cũng không phải cái gì thánh mẫu biểu, sở dĩ không hề cố kỵ đại khai sắc giới, cũng bất quá là những người này không có mắt, vậy mà chọc tới trên đầu của hắn mà thôi. Hắn được người xưng làm Chu lại sư, như thế nào dễ trêu như vậy. Sư phụ thật đúng là kẻ hung hắn a. Tại cao mà nặng nề bắt thành thường bên trên, Thập Tam công chúa cơ nhược nguyệt điểm lấy chân nhỏ, bám vào bên tường thành tinh tế quan sát lấy một màn này, bên ngoài mùi máu tươi trùng thiên, khắp nơi là chân cột tai đứt, thấy thế nhường nàng có có một loại tại chỗ cảm giác muốn nói. Máu tanh chiến trường thật sự là thật là buồn nôn, hiện tại Chu Dịch quả thực hóa thân thành một tôn sát thần, như vậy không biết mệt mỏi giết tới giết lui, không cảm thấy mệt không? Ngắn ngủi thời gian một nén nhang, phía dưới liền đã có gần ngàn võ giả chết đi, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, tường thành bên ngoài mảnh rừng cây kia, hoàn toàn biến thành một tòa huyết tinh tu la tràng, nguyên bản màu xanh biết giật rào rừng cây, đã bị máu tươi nhuộm đỏ, sát khí cùng mùi máu tươi cùng tồn tại. Thời gian ba cái hô hấp, chết hoặc là lăn. Chu Dịch dù sao không phải một cái sắt nhân cuồng, thấy lập vi hiệu quả không sai biệt lắm, hắn mặt không thay đổi đứng ngạo nghễ trong rừng cây, dùng ba quát chúng sinh đạm mạc dáng vẻ liếc nhìn giữa sân còn sót lại mấy trăm người, từ đó nói. Một cỗ lớn lao khủng hoảng cảm giác trong nháy mắt đánh tới, nhìn xem trước mặt núi thây biển máu, những cái kia còn sót lại người toàn thân như cái sảng giống như run rẩy, nhao nhao ném về binh khí trong tay, kêu cha gọi mẹ tứ tán ra, một nháy mắt liền không có bóng dáng. Đối mặt loại này giết người như cắt cỏ giống như loại người hung ác, ai còn dám tiến lên, tuyệt đối là vội vàng đi đầu thai. Chương 309 Long Tấc Cao tông sư, chương 309, Long Tấc Cao tông sư. Tại cái này đặc thù thời điểm, Cơ Nhược Nguyệt đã ở đây quan sát, bên người tự nhiên có nàng cận vệ Từ Phong ở một bên cảnh giác. Nhưng một màn này Từ Phong nhìn xem trong mắt, cũng là không khỏi truyền đến một cỗ nồng đậm tinh hãi, cái này Chu đại sư đừng nhìn tuổi còn trẻ, giết lên người đến thật đúng là không chút nào mập mờ a, cũng khó trách ngắn ngủi không đến thời gian 2 năm, liền đánh ra như vậy uy danh. Sát phạt quả lớn người, bất luận ở đâu bên trong, đều là đáng sợ nhất, mà mạnh như Chu đại sư, vẻn vẹn dùng đáng sợ để hình dung hắn, có thể tuyệt đối là đánh giá thấp đối phương. Trong lòng có ngàn vạn tâm tư lưu chuyển, Từ Phong bỗng nhiên khẽ giật mình, bỗng nhiên có một loại không tốt đi báo, bởi vì lần này vây giết Chu đại sư người bên trong, liền Hoàng Thành vị kia Long Tương tông sư cũng là ứng nghị hoàng tử chi mời, tham dự tiền đến. Chu đại sư sẽ không tới thời điểm liền Long Tương tông sư đều giết đi a. Từ Phong trong miệng toát ra một cỗ hoang đường suy nghĩ, Song Vương mặc dù cùng là tông sư, nhưng cả hai về mặt tu vi vẫn là có chênh lệch rất lớn, thân làm Long Tương tổng lĩnh, hắn một mực kính ngưỡng Long Tương tông sư, nhưng lại không thể không thừa nhận cái sau so về mặt sức chiến đấu, xa xa không kịp Chu đại sư mang cho người ta cái chủ loại kia rung động. Song Vương muốn thật sự là đánh nhau lên, đã giết mắt đỏ Chu đại sư, rất có thể không còn sẽ lưu thủ, vậy nếu là Long Tương tông sư vẫn lạc tại nơi này, thật là trong nháy mắt thành một cái náo động hoàng thành chuyện. Muốn hay không ngay lập tức đi bẩm báo Ân sư. Từ Phong ở trong lòng nghĩ đến, hắn cũng coi là đại cốt sư nửa cái đệ tử, tại cái này thần yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, cũng chỉ có đại cốt sư loại này không xuất thế đại cao thủ, có thể khiến cho Chu đại sư kiêng kỵ ba phần. Lúc này Cơ Ngược Nguyệt Dung Dung mở miệng nói, "Loại này không cần đến ngươi quan tâm, ngoài thành đã xảy ra loại chuyện này, chúng ta hoàng thành nhất định sẽ không ngồi chi không để ý tới. Long Tương tông sư đã đều đi ra, vậy dĩ nhiên không thể thiếu sư phụ của hắn rồi." Lần này Từ Phong hoàn toàn chấn kinh, cái gì? Liền đại cốt sư đều tham dự vây quét Chu đại sư? Cái rắm. Cơ Ngược Nguyệt bĩu môi, trực tiếp phát nổ nói tục, "Lão gia hỏa kia đi ra, bất quá là mong muốn bảo vệ đại đồ đệ của hắn đi, ngươi thật đúng là coi là bằng thân phận của hắn sẽ còn tham dự loại này chỉ trích đông đạo đại chiến a." Nghe được Cơ Ngược Nguyệt trả lời, Từ Phong gãi đầu một cái, cười ngượng ngùng vài tiếng sau Không nói thêm gì nữa, đừng nhìn thập tam công chúa ngày thưởng trùng cổ linh tinh quái, không, có chính hình, nhưng đầu góc lại là linh quăng rất. Đều hiện thân a, đã tới, chốn chốn chen chánh có gì tại ba. Bước lui những cái kia sớm đã đánh mất sức chiến đấu tiểu lâu la nhóm sau, Chu Dịch nhàn nhạt đứng ở giữa sân, thanh âm hùng hồn tùy theo vang vọng bốn phía. Hoa, sư phụ đã phát hiện chúng ta, có muốn hay không chúng ta cùng hắn chào hỏi? Trên tường thành cơ nhược nguyệt nghe nói sau, kinh ngạc dùng tay nhỏ khé che lấy cái miệng anh đào nhỏ nhắn, sững sờ nhìn về phía Chu Dịch. Nàng luôn luôn nấp rất kỹ. Đồng thời đứng tại trên tường thành, ít ra cùng Chu Dịch có mấy chục trượng khoảng cách, nếu là dạng này đối phương đều có thể phát hiện nàng, kia cảm giác lực cũng không tránh khỏi quá mức tinh cùng a. Từ Phương ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía giữa sân, hơi có chút kiên kỵ mở ra miệng nói, "Không, đại sư nói không phải chúng ta, là bọn hắn tới." Cơ Ngược Nguyệt nghi ngờ mở miệng, "Bọn hắn? Bọn hắn đều là chỉ hay?" Từ Phương lắc đầu, hiếm thấy không có giải thích, mà là ngón tay hướng ngoài thành nói, "Công chúa mời nhìn kỹ." Chỉ thấy ngoài thành trong rừng cây nhỏ, một thân ảnh nhanh chóng lóe lên, không đến một lát liền xuất hiện ở Chu Dịch trước mặt, kia là một vị trung niên, dáng người khôn ngo, mặc tơ lụa trường bào. Nhưng là hiếm thấy mày trắng râu bạc trắng, chính là kinh đô tệ gia cung phụng, Bạch Mi tông sư. Mày trắng nhìn thấy Chu đại sư. Bạch Mi tông sư ra mặt, cũng không có giống trước đó những cái kia thô lỗ thế lực nhỏ đồng dạng, đi lên liền kêu đánh têu giết, mà là đối với Chu dịch xoay người cúi đầu, nho nhã lễ độ nói, cũng là có một đời tông sư phong phạm. "Ai, Chu đại sư trong tay tàng bảo đồ quá mức để cho người ta năm mắt, lão phu lần này đến đây, xem như cái dậy." Bạch Mi tông sư vỗ vỗ tay, thở dài nói. Hắn chỉ là tông sư trung đoạn, nhưng đối mặt liền càn khôn đạo nhân loại kia đỉnh cấp tông sư đều diễn sát qua Chu dịch, lại là không có bao nhiêu cảm giác sợ hãi. Vẫn như cũ nói nói cười cười, hiển nhiên là có trò ỷ vào. Mà theo tiếng nói của hắn vừa dứt không lâu, trong rừng cây lần nữa đột ngột xuất hiện một người, đồng dạng cũng là một vị trung niên, ánh mắt như mỏ ưng giống như sắc bén, hai bàn tay kia không tự giác cuốn lượn, cùng thường nhân hai tay không giống, ngược lại lóe ra ô kim quàm mang, mang theo một cỗ tỉ lòng người phội hà khí. Lý Ưng gặp qua Chu đại sư, trung niên nhân kiệt ngạo bất tuần, mặc dù đối mặt với Chu dịch, nhưng vẫn như cũ chỉ là tượng trưng ngỗ quyền, sau đó liền không nói nữa. Hắn chính là ưng trảo công bên trong xuất sắc nhất một đời đại sư, càng là tại kinh đô loại này nơi ngọa hổ tàng long một tay sáng lập ưng trảo bang. Từ trước uy trấn tứ phương, đạo trích nghe nói đều là đi đường vòng. Chỉ bằng hai người các ngươi, cho bản tọa sách dày đều không bổi, bọn hắn đâu? Phong gia cùng Tề gia cung phụng xuất hiện, Chu Dịch cũng không có bao nhiêu tâm tình chợn trợn, ánh mắt vẫn như cũ khinh miệt. Hắn hiện tại mặc dù ghét người đã làm được áo không dính máu, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi, quanh thân vây quanh đầy đập mùi máu tươi, tại cái kia đã có chút phiếm hồng trong ánh mắt, trước mắt hai người tại trước đó chết đi lâu nghị nhóm không hề khác gì nhau. Nói cứng khác biệt lời nói, duy nhất chính là, bọn hắn còn muốn hơi mạnh một chút, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Hơn nữa tại thần trí của hắn hạ, chung quanh ít ra còn ẩn giấu mấy đạo không kém phí tức, việc không phải trước mặt hai vị này. Bạch Mi tông sư tán dương, đại sư quả nhiên còn nhãn lực a, chỉ bằng hai người chúng ta, đương nhiên sẽ không lốc đến sở chu đại sư rồi do. Hôm nay tới đây, tự nhiên là có cường đại uy vọng. Lý Ưng cười lạnh, trên người có hùng hồn nội khí chấn động, lập tức nói bổ sung, là đưa ngươi hoàn toàn lưu ở nơi đây đi vào. Trong rừng cây lần nữa dần hiện ra hai người, một vị là bộ dáng kỳ cổ lão giả, biểu lộ có chút nan mướng, nhưng một thân khí thế lại như vực sâu biển lớn, chính là từ gia vị kia lâu dài bế quan đại công phu, Trần Lãng mà đổi thành một vị là châm gài tóc cao trại trung nhân nhân, mặc một thân ngư lưng áo, người mặc lông tròn áo khoác, cầm trong tay dài ba thước kiếm, dáng dấp cũng là mấy kiếm mắt sáng, lạnh nhạt đứng ở chỗ này, rất là uy phong lẫm lẫm. Vị này chính là ban đầu ở Tiên Sơn bên trên kiểm trạm Tuyết Viên Long Tương tông sư, Sở Phong. Tân Lãng nhìn thấy Chu Dịch sau, nhíu mày, lại quẹt quẹt khoe môi, cổ quái nói: "Tiểu tử, Giang Hồ Quỷ Củ, từ trước là dạng cứu cao thủ một đối một, nhưng lần này vây đánh cùng ngươi, cũng coi là hạng Giang Hồ Quỷ Củ, nhưng quái cũng liền quấy tại ngươi đắc tội từ ra, càng là trêu đến chúng nô." Tới tông sư cảnh giới, Mỗi người đều là ngàn dặm mới tìm được một đại sư, càng nữa thích độc lai độc vãng, rất ít xảy ra động thủ vây giết chuyện của một cá nhân. Nhưng Chu Dịch quá phế lối, hơn nữa lại thực lực cực mạnh, tại bất đắc dĩ phía dưới, bọn hắn mới lựa chọn loại phương thức này. Mã Long Tương tông sư sợ phong liền lộ ra tỉnh táo chút, thân phận của hắn cao cao tại thượng, thân làm đại quốc sư xuất sắc nhất đệ tử, càng là hiểu lệnh tất cả Long Tương vệ, cho nên rất ít cùng giang hồ thế lực giáp giới, hôm nay tới đây đụng tay chuyện này, cũng bất quá là vì còn nhị hoàng tử một cái ân tình. Lúc này hắn đối mặt với Chu Dịch, ung dung nói, "Tuần tông sư, nhiều vị tông sư liên thủ, tự tiện triều tiêu diệt huyết ma giáo về sau, Loại này làm cho người chơi chén hành vi từ trước đến nay đi có, nếu như ngươi hôm nay đem tảng bảo đồ giao cho ở đây mấy vị, ta sợ phong tự tác chủ trưởng, liền thả ngươi đi như thế nào. Hắn không muốn nhấc đúng tay những này trong giang hồ ân oán, huống hồ một vị đỉnh cấp tông sư trước khi chết phàn công, kinh khủng đến cực điểm, không chừng liền sẽ bị kéo đi làm đệm lưng. Bất quá hắn lời nói vừa ra, ở đây mặt khác ba vị tông sư đều là sắc mặt biến hóa, có chút nhíu mày nói rằng, sợ huynh đệ, chúng ta bây giờ cùng thuộc tại một phương trận doanh, ngươi nói ra như thế một phen làm người sợ run lời nói, đến cùng là ý gì? Ba vị tông sư nhất trí cho rằng Hôm nay nói cái gì cũng không thể bỏ mặc Chu Dịch rời đi, bởi vì đối phương thật là đỉnh cấp tông sư, một khi còn sống rời đi, bằng vào tông sư sĩ sĩ tất báo tính cách, sau này nhất định sẽ lần lượt tìm bọn hắn tính sổ sách. Phải biết, tất cả mọi người ở đây nếu bản về đơn đả độc đấu lời nói, nhưng không có ai sẽ là Chu Dịch đối thủ A chương 310, đại chiến, chương 310, đại chiến. Ở đây bốn cái tông sư, mặc dù từng cái là cao thủ danh chấn nhất phương, nhưng tu vi hiển nhiên cũng còn không đến hỏa hầu, đối mặt với đỉnh cấp tông sư, Vân Ôm Kiên kỵ rất lớn tâm lý. Nuông bản tọa giao ra tàng bảo đồ, không có khả năng, vẫn là để kia lao tốc lưu ra đi a bốn vị cường giả tệ tụ, Chu Dịch cười lạnh liên tục, thâm đen đôi mắt bên trong có lửa giận tại hội tụ, hắn tiếu ngạo thế gian, thủ nhất không được người khác uy hiếp. A Di Đà Phật, xem ra vẫn là phải lão tăng suất mà a. Theo một đạo to rõ Phật hiệu tiếng vang lên, trong rừng cây lần nữa đi ra một đạo thân ảnh giản mua, người mặc cà sa, tay cầm điển trượng, quanh thân quanh quần lấy màu vàng kim nhàn nhạt Phật quang, chậm rãi đi tới, chính là lần này kế hoạch chuẩn bị người, Viên Quang Thần Tăng. Viên Quang Thần Tăng sau lưng, còn đi sát đằng sau lấy một vị trung niên tâm nhân, chính là Viên Tính Đại sư, bất quá Viên Tính Đại sư kia nửa bước tông sư tu vi, Cùng ở đây mấy người so sánh, thật sự là có yếu, đến mức cái sau một mực túi thấp đầu, không nói một lời. Xem ra chuyện gì đều không thể thiếu các ngươi những này phật môn con lửa chọc. Chu dịch có hơi hơi liếc đi tới hai vị tân nhân, cười lạnh nói, bất quá lần này chính hợp hắn ý, kia lão tộc lư vì hắn trong tay tàng bảo đồ mà đến, mà hắn cũng là nhớ đối phương trong ngực tự phẩm nguyên ngọc. Bất quá Chu dịch mong muốn theo trong tay đối thủ lấy được nguyên ngọc, cũng không hề cái gì độ khó, bởi vì ở đây mấy người bên trong, cũng chỉ có La Hỏa thượng kia có thể thoáng nhập pháp nhãn của hắn mà thôi, mà đối phương chuyên tu hành luyện thể chất, theo quanh thân quanh quần nhàn nhạt kim quang đến xem. Tô so Minh Loan cung nhìn thấy lão cái còn muốn cường hoành hơn mấy phần, xem như hắn bây giờ nhìn thấy hành luyện thể chất bên trong mạnh nhất một vị. Kinh độ tam đại gia tộc võ đạo cũng phụng thể tụ, cộng thêm Phật môn hai vị thần tăng, hoàn thành một vị tông sư, loại này cường đại đội hình đủ để nghiền ép bất luận một vị nào tông sư. Hắn thấy, cũng liền có chuyện như vậy, nói không chừng liền lá bài tẩy của hắn đều không cần đến thi triển. Nếu không phải ta trước đó có thể hiện ra kia cường hoành vô cùng thực lực, chỉ sợ còn chưa đủ lấy gây nên bọn hắn liên thủ. Chu Dịch ở trong lòng như vậy nghĩ đến. Đương Kim Võ Triều cũng chỉ có hắn cho thấy như vậy lực uy hiếp, cùng không thể khinh thường tiềm lực, uy hiếp một đám tông sư không thể không báo đàn nhằm vào hắn, hiển nhiên bọn hắn rất có tự mình hiểu lấy, bất luận một vị nào nếu là đơn độc đối đầu hắn, tuyệt không phần thắng. A Di Đà Phật, Chu tiểu ma đầu, ngươi liên sát chúng ta Phật môn hai vị tông sư, càng là diện sát đạo môn khôi thủ, Võ Triều tha cho ngươi không được. Bất quá thượng thiên có đức hiếu sinh, chúng ta Phật môn lấy lòng dạ từ bi, lão tăng nghệ tình ngươi tuổi nhỏ vô tri phân thượng, chỉ cần ngươi giao ra trong tay tàng bảo đồ, liền tha cho ngươi một mạng như thế nào? Viên Quang làm ra một bộ thương hại biểu lộ, dường như không muốn thương tới vô tội thần tăng, làm cho người nhìn mà phắc hiệp. Nhưng kỳ thực là hắn tâm tư nhất là khéo đưa đẩy, tu vi tới loại cảnh giới này, cũng hiểu rõ nhất bo bo giữ mình, biết đối phương đồng dạng là đỉnh tiêm tông sư, mặc dù bây giờ trận doanh cũng có thể thắng được đối phương, nhưng nếu là đối phương liều mạng đến, e là cho dù là hắn cũng muốn nỗ lực cái giá không nhỏ. Hiển nhiên hiện tại viên quang càng già càng thiết mệnh, chỉ muốn an an ổn ổn cầm tới đại tùy di tàng tàng bảo độ. Nhưng viên quang fen này hư tình giả ý lời nói, ngược lại chọc giận chủ tịch, hắn đôi mắt sáng đã có một tia rất rõ ràng lệnh ý. Con lựa chọn không hảo hảo tại trong miếu ăn chay nửa phần, ngược lại treo lên bản tọa chú ý đến. Ta nhìn ngươi ngại mạn của mình quá dài. Chu dịch tại Vĩnh Hằng Tiên Giới sông sáo thời điểm, liên nhiều lần lọt vào Phật môn con lửa chọc nhóm ác ý hóa duyên không nghĩ tới tới tiểu thiên thế giới sau, con lửa chọc nhóm vẫn là một bộ giống nhau sát mặt, đây thật là khơi dậy trong lòng của hắn phẫn nộ. Phật môn bại hoại, làm sao lại nhiều như vậy? Chân chính tăng nhân đều là lâu dài trông coi thành đăng cổ Phật, không hỏi thế sự. Vừa dứt lời, trên người hắn khí thế đột nhiên một phát, nương theo nồng đậm mùi máu tươi, cường hãn chấn động không khỏi chấn hiện trường mấy vị tông sư đều kinh nghiệm mặt tối lui. Cố khí thế này, quả nhiên là đỉnh cấp tông sư. Nhìn thấy Chu Dịch phát tán ra giống như đại dương thăm thú khí thế, người ở chỗ này dâng lên một cỗ nồng đậm tiên khí, khí tức nhưng làm không được giá. Dù sao ngoại trừ lão tăng Viên Quang bên ngoài, bọn hắn mấy vị cũng phụng cùng đỉnh Tiêm tông sư vẫn là có một đoạn chiến lệnh, hơn nữa đối phương hiện tại sinh ra lực uy hiếp, không kém cỏi chút nào bất luận một vị nào đỉnh cấp đại năng. Viên Quang thay đổi ngày xưa mặt mũi hiền lành, hừ lạnh một tiếng nói: "Minh ngoan bất linh, Chu tiểu ma đầu, thật sự cho rằng tại chúng ta năm vị tông sư vây giết hạ, ngươi còn có thể sống không thành? Võ giả bên trong có thể tu luyện tới võ đạo tông sư cảnh giới, Từ trước đến nay là vạn người không được một tổn tại, mỗi một vị đều là theo trong núi thây biển máu chém giết mà ra, đây cũng là ở đây mấy người vừa xuất hiện liền chạy tru dịch mà đến, mà đối diện trường núi thây biển máu mặt không đổi sắc. Hiển nhiên, lấy một địch trăm, thậm chí lấy một nghìn, những này thành danh đã lâu tông sư đều từng trải qua, nếu là không, có tới xứng đôi đối thủ, bình thường võ giả rất khó đối bọn hắn tạo thành nghi hiệp. Liên xếp như mấy vạn đại quân vây quét tông sư, chỉ cần đối phương muốn đi, cũng không người có thể giữ lại được. Cho nên, đồng dạng là tông sư, ai sợ ai? Tôn tông sư, một khi động thủ, vậy sẽ là không chết không thôi cục diện, mong rằng ngươi suy nghĩ kỹ càng, chỉ cần ngươi giao ra tàng bảo đồ, liền có cơ hội bình yên rời đi. Cho dù là tại cái này đối chọi gay gắt thời điểm, Long Tương tông sư sợ phòng cũng là không thể thiếu mở miệng quyên bảo. Hắn thân làm cố sư hách liên hành đệ tử, tự nhiên là biết sư phụ hắn một phen dự định, Chu Dịch tuổi còn nhỏ liền đã thành tựu đỉnh tiêm tông sư, tiền đồ bất khả hạn lượng, nếu như bị Hoàng Thất ôm cho mình dùng lời nói, tuyệt đối có thể trở thành một chương siêu cường át chủ bài, chấn nhiếp rất nhiều ngoại cảnh ngo ngỏe muốn động thế lực. Hắn biết, vực ngoại man tộc ngay tại dòng trống khua chiên chiêu binh mã mã võ tiêu chủ chính là lúc dùng người, bất luận một vị nào tông sư vãn lạc, đều là một tổn thất lớn. Nhất là giống Chu dịch loại này đỉnh cấp tông sư, cái kia có thể có thể so với 10 vạn đại quân tồn tại, cứ như vậy chết tại vây giết bên trong, thì thật là đáng tiếc. Chu dịch lạnh lùng nói, bất nói nhiều lời, đã dám khiêu khích cùng ta, vậy thì hết thảy chuẩn xác. Không biết sống chết, động thủ. Nói lại nhiều lời nói uy hiếp, cũng không bằng cùng đánh một trận bây giờ tới, mấy người trên thân hùng hồn nội khí không tự chủ được dâng lên mà ra, đánh vào cùng một chỗ. Đánh nhau, đánh nhau. Trên tường thành Cơ Ngược Nguyệt cơ một đôi đôi bàn tay trắng như phấn, bị ngoại giới đại chiến xúc động, hơi có chút hưng phấn, đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn về phía kia mấy thân ảnh. Thông sư đại chiến, quả thực không nên quá đặc sắc. Kia mấy đạo các loại nội khí tấm lửa không ngừng đụng vào nhau, đọng một tí ở giữa phá hủy cây cối, đá ngạn địa nứt ra, chiến đấu liên lụy phạm vi to lớn. Cơ Ngược Nguyệt mặt mũi bên trong dị sắc liên tục, liền thân cái khác tử phong cũng là kinh thán không thôi, hai tay nắm thật chặt thành quả đấm, đối loại này đại chiến hướng tới vô cùng. Nam nhân kia, không muốn trở thành danh chấn một phương cường giả, được vạn người ngưỡng mộ. Giữa sân, Chu Dịch đối mặt với năm vị đại cao thủ vây công, càng đánh càng hăng. Không chút nào lộ ra xu hướng suy tàn, thường thường tùy ý một kích ở giữa, liền trêu đến chúng cường giả liên tiếp lui về phía sau. Không hổ là sư phụ của ta, chính là mạnh. Cơn ngực Mệnh Đối Chu dịch bàng vào rất cao, hưng phấn đối với cái sau giơ ngón tay cái lên, nhiều vị võ đạo tông sư liên thủ vây công một người chuyện, tại đại lục chưa có xảy ra, bởi vì tông sư cường giả đều là có riêng phần mình ngạo khí, hổ thẹn tại cùng người khác làm bạn. Nhưng là nhiều vị tông sư cường giả liên thủ, nhưng vẫn như cũng không thể trấn áp đối phương chuyện, cũng là rất ít gặp. Chính là lúc trước Ma Thiên Hạo tại mấy vị tông sư cao thủ vây công hạ, cũng là mở rộng không ra quyền cước. Trong lúc nhất thời tan mất hạ phòng, hắn liều mạng sử dụng ma đạo bí pháp, tại lúc sắp chết mới kéo mấy vị cao thủ làm đệm lưng. Ma Chu Dịch cùng đối phương lại có cực lớn tương phản, tại năm vị tông sư liên thủ, hắn ngược lại chèn ép đối phương mở rộng không ra quy cước. Chương 311, vây công, chương 311, vây công. Năm vị tông sư phân công rõ ràng, Viên Quang lão tang ủy vào chính mình là hành luyện thân thể, đao thương bắt nhập, ngang nhiên cùng Chu Dịch cùng gián. Sở Phong Ham hiểu kiếm đạo, một bộ kiếm pháp thực chiến xuống tới hành văn nước chảy, chuyên môn tùy thời tìm kiếm Chu Dịch bộ vị yếu kém ra tay. Ma Tam đại gia tộc cung phụng, dựa vào một thân không kém cận thân công vụ không ngừng cùng Chu Dịch chiến đấu, lúc thời gian chiến tranh lui, có viên Quang lão tăng chống đỡ cục diện, cũng là trong lúc nhất thời không có nguy hiểm gì. Trái lại Chu Dịch, bằng bạc chân khí thấu thể mà ra, theo Túng Tinh Diệu nhập vi, thần thức cảm ứng đến bốn phương tám hướng, bất cứ thủ đoạn công kích nào đều bị hắn nhẹ nhõm tránh thoát. Cho dù là bốn người vây rất hắn một người, hắn cũng vẫn như cũ lộ ra thành thạo điêu luyện, lơ lửng không cố định thân hình, để cho người ta bắt giữ không đến vết tích. Có chút bản sự, bất quá ngoan cố chống cự, có thể không cải biến được ngươi vẫn lạc tại chỗ vận mệnh. Chư vị, xuất ra bản lĩnh thật sự a. Đại chiến bên trong Chu Dịch chỉ phòng không công, tại Lý Ưng xem dừng già, rất rõ ràng là kiêng kỵ bọn hắn liên thủ sau thực lực, này mới khiến hắn không có cơ kỵ sử dụng ưng trả thù. Ưng trả thù từ trước đến nay là công phạt chứ danh, đưa tay chính là sát chiêu, để cho người ta khó lòng phòng bị, thường thường vừa ra tay liền đưa người vào chỗ chết, không chút nào mập mờ, mờ, đây cũng là ưng trả thù chỗ lợi hại. Xem chiêu, Lý Ưng song trảo chớp động, một đạo trảo ảnh mang theo lăng liệt hàn khí hướng về Chu Dịch đánh tới, nhưng lại bị đối phương tùy ý vung tay áo bào liền ngăn cản xuống dưới. Lý Ưng biết ở bên trong khí so đấu phương diện, tuyệt đối không phải là cái trước đối thủ, đây là quả quyết lựa chọn tiếp thân cả chiến. Hắn một đôi thiết trảo bởi vì ma luyện nhiều năm, sớm đã hóa thành màu ô kim, trên đó có hàn mang phun trảo, những trong năm này không biết rõ chấn sát nhiều ít cao thủ, có thể so với thần binh lợi khí. Chính là linh nghị chuyên tu kia một đôi huyết thủ so sánh cùng nhau lên, cũng là kém mấy phần, dù sao ma đạo công pháp tiến cảnh nhanh, nhưng hậu kỳ không còn chút sức lực nào, so ra kém Li Ưng từng bước một ma luyện ra tới. Hắn chân phải trên mặt đất trùng điệp giẫm một cái, lập tức đã nứt ra mấy đạo đường vân, mượn nguồn sức mạnh này, đột nhiên đối với Chu Dịch lực ngang mà đi. Nhưng Chu Dịch ngược lại giống như là biết trước đồng dạng, đối với hắn một chưởng bổ tới. Kia trắng non bàn tay nhìn như nhu hòa, nhưng mang theo hô hô kinh phòng, thổi mặt người gọ mã đau nhức. Lý Ưng cận thân bác đấu kinh nghiệm phong phú biết bao, xa xa đợi già, biết vững vàng đón đỡ lấy đến tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt, trong lúc nhất thời lần nữa chảo hành bày tàn loạn. Bất quá tại rất nhiều hư chiêu qua đi, trực tiếp một chảo hướng về Chu dịch hậu tâm công tới, bình thường tông sư nếu là gặp hắn một cái này, tuyệt đối liên tâm lá gan đều sẽ bị trong nháy mắt kéo ra. Viên Quang là hành luyện tông sư, chiêu thức thường thường mang theo mấy chục vạn cân cự lực, nhưng lại hành động hơi có chút vụ bè, rất khó làm bị thương Chu dịch, nhìn thấy một màn này sau, lập tức đại hỉ, quắc khế nói, "Tiểu Hữu, lao tăng ta chúc ngươi một chút sức lực." Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, một thân kim sắc Phật quang đại thịnh, quanh thân tại Phật quang hạ biến nhẹ dĩnh lên, cơ một đôi thiết quyển đối với chu dịch tấn công mạnh tới, càng la xải bước thiết thân, thế muốn kéo đối phương phân thân bất lực. Theo hắn hét lớn một tiếng, nguyên bản hơi có chút khô gầy thân thể trong nháy mắt bành trướng, dường như kim thân la hán như thế, chống đỡ trước kia có chút rộng rãi cà sa đều biến căng cứng. Từ xa nhìn lại, kim sắc da thịt thật dường như như kim thiết đổ bê tông, bước chân giẫm đạp đại địa ù ù vang lên. Cái này chính là Phật Môn Kim Cương bất hoại thân, hiện tại đã bị Viên Quang tu luyện đến đỉnh cấp, trước đó Tiểu Ngư Sơn bên trên không tướng so sánh với hắn, tuyệt đối không cùng đẳng cấp, tựa như là tiểu vu gặp đại vu, chỉ có cúi đầu phần. Mà bây giờ Viên Quang toàn lực một kích, đã có thể so với tám ngựa lớn ngựa phi nhanh mà về lực va đập, liền xem như kinh đô tường thành cũng có thể bị hắn đánh ra đạo đạo vết rạn. Tin tưởng cùng cảnh giới bên trong, ngoại trừ Phật Môn mấy vị sư huynh đệ bên ngoài, không người dám cùng hắn cứng rắn, lao cái vạn dít gào làm không được, trước đó bị Chu Dịch diện sát càn khôn đạo nhân cũng không được. Hướng Khoảng cách gần phía dưới, Viên Quang một quyền đột nhiên hướng về Chu Dịch ngực đánh tới, mang theo vô tận cương phong. Trước có lang sau có hổ, tiền hậu giáp kích hạ, hiện tại Chu Dịch khẽ chau mày, chợt hồi phục bình thường, hắn không thấy chút nào bối rối, bởi vì đối phương động tác trong mắt hắn bị vô hạn thả chậm, thậm chí có không nhỏ sơ hở. Tiểu Tiên Thế giới bí kíp võ công chính là như thế thôi bị. Chu Dịch lắc đầu bình luận, trong mắt hắn, Viên Quang vì tuyệt đối lực lượng cùng phong lượng, mà bỏ qua tốc độ, cực kỳ không đáng, mặc dù vĩnh hằng tiên giới có thật nhiều luyện thể thần thông pháp môn, nhưng không hề giống pháp môn này bất hoại thân như thế, muốn hạ thấp phản ứng của mình năng lực cùng tốc độ làm đại giá. Muốn thật sự là có như thế rõ rệt tệ nạn lời nói, sớm đã bị những cái kia đạo môn cao nhân chơi diều đồng dạng, tại viễn trình có hích thần thông cho đánh chết, cái kia còn rèn, cái dị thể, thể tu môn phái đã sớm giải tán. Nhìn thấy mặt đối loại trình độ này tiền hậu giắc kích, Chu Dịch mặt không đổi sắc, không tránh không né, Bạch Mi tông sư cùng Tần Lãng ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, trầm trọng nói, loại thời điểm này, còn dám khi thường. Bọn hắn nội khí ngoại phóng, hóa thành hai đạo trường cầu vồng, trong nháy mắt hướng về Chu Dịch hai bên đập nền mà đến. Sở Phong thấy thế, đem trường kiếm dựng thẳng lên, cũng là một đạo một trường có thừa kiếm ảnh lướt qua, thầm nghĩ nói, bị nhiều người đồng thời giắc công liền xem như đỉnh tiêm tông sư cũng là đến tệ cả gia đầu a. Năm vị tông sư phối hợp gọi là Tiên Ý vô phùng, Sở Phong thân hình lăng lăng lui ở một bên, kiếm khí thả ra sau, lựa chọn tạm thời thờ ơ lạnh nhạt. Hắn thấy, dù cho đỉnh tiêm tông sư, tại đối mặt năm vị tông sư cường cường liên thủ sau, trước đó chiến lược cũng biết tại vô tận thế công bên trong bị rút ngắn. Coi như trong lúc nhất thời đánh không chết đối phương, cũng có thể cho sống sờ sờ mà chết. Hướng chi người lợi hại hơn nữa cũng là Song quyền nan địch tứ thủ, hơn nữa mấy vị tông sư, cùng thi triển khả năng, Chu Dịch hoàng hốt hứng đối năm đường thế công, trừ phi có ba đầu sáu tay, nếu không chỉ cần lộ ra một tia sơ hở, Vậy sẽ phải đối mặt thì là vô tận công kích. Một bước chiến lược, từng bước chiến lược, thường thường chân chính thắng được người, chỉ cần địch thủ tại trong lúc lơ đãng lộ ra một cái nho nhỏ sơ hở, phe thắng lợi liền có thể đem địch quân kia tia sơ hở vô hạn phóng đại. A, ngây thơ. Chu Dịch cười lạnh một tiếng, năm người giáp công tính là gì, tại vĩnh hằng tiền giới, cho dù là bị ngàn người vây đánh cảnh tượng hoành tráng hắn đều gặp qua. Tại dưới tình huống bình thường, thấp cảnh giới người rất khó đối cảnh giới cao người sinh ra uy hiếp, cho dù ở tiểu thiên thế giới cũng là như thế, vậy liền tựa như 10 cái đỉnh cấp tông sư cũng đánh không lại một cái thiên nhân đại tông sư sai một ly đi một dặm, loại này đạo lý ai cũng minh bạch. Huống hồ hắn hiện tại nội ngoại kiêm tu, tuyệt cường thể chất khiến cho hắn không kém chút nào viên quang thần tăng bất hại thần, thậm chí tại một số phương diện còn còn hơn. Hắn liền xem như đứng đấy bất động, nhờ mấy vị tông sư thi triển có khả năng, trong lúc nhất thời cũng không có khả năng phá hắn phòng ngự. Hai vị tông sư đánh tới nội khí trường hồng, đánh vào chu dịch trên thân, chỉ là nhường thân ảnh của hắn hơi lung lay, có chút nói nói, liền hắn hộ thể cương khí đều không đánh tán được, về sau liền lại không có ảnh hưởng chút nào, hiệu quả quả thực yếu đáng thương. Cái này không khỏi quá mức kinh khủng a. Mấy tên nội khí tông sư ở một bên nghẹn họng nhìn chân trối, rung động không thôi. Cái này làm Chu Dịch trực tiếp coi nhẹ đi ba vị trung đoạn cùng cao đoạn tông sư tiên công, đột nhiên đánh ra bàn tay, lựa chọn cùng đã vọt tới trước mặt Viên Quang một cái đối hoành. Viên Quang Phật môn bất hoại thân đã luyện đến đỉnh cấp, cho dù là mạnh như Chu Dịch cũng không thể làm được không nhìn, dù sao làm thể chất tu luyện tới trình độ nhất định sau, liền hẳn có thể không nhìn một chút bình thường pháp thuật cùng thần thông. Đây cũng là lúc trước Linh Võ Sơn bên trên, Luyện Ý sơ kỳ Chu Dịch dù cho sử dụng thiết kim đoạn ngọc linh khí nhận, trong thời gian ngắn cũng giết không được Tu Hu chiếm tổ chim khách không hải lão hỏa thượng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, gần trong gang tấc viên Quang cùng Chu Dịch hai người, Song Vương quyền trưởng trong nháy mắt đụng vào nhau. Một tiếng ầm vang, tại cái này va chạm hạng, đại địa có chút rung động, một cỗ vô hình cương khí đột nhiên khuyết tán ra đến. Thế nhưng ngay tại cái này đình trệ thời gian bên trong, một bên vẻ mặt nhế răng cười Lý Ưng tại thừa dịp Chu Dịch hơi chao đảo một cái trống rỗng bên trong, trong nháy mắt liền đắc thủ. Chương 312, thuật pháp chi uy, chương 312, thuật pháp chi uy. Xem chiếu a ngươi. Lý Ưng kia ưng trảo thủ chuẩn xác không sai trột vào Chu Dịch hậu tâm bên trên, hắn hơi sửng sốt. Trong dự liệu móc tim đảo phổi một màn cũng không có xảy ra, ngược lại giống như là chộp vào so với sắt tấm còn cứng hơn mấy phần độ vật bên trên, liền đối phương một tầng da thịt đều không có cảm nát. Rang rắc. Một đạo thanh thúy tiếng xương nứt truyền đến, Lý Ưng bị vì dùng sức quá lớn, như như tinh cương cứng rắn tay phải xương tay, trực tiếp vỡ vụn, đau đến hắn trong nháy mắt bật ra lui nhanh. "Ôi, đây là người sao?" Hắn tại đau đớn khó nhịn thời điểm, trong lòng càng là không cầm được kinh hãi. "Hắn là ma quỷ sao?" Lý Ưng há nhiên. Phải biết hắn này đôi hiện ra ô kim quang trên tay đã cứng rắn tới trình độ nhất định, liền xem như khối sắt đều có thể bị hắn dễ như trở bàn tay nghiền nát, mà nặng nghề vết đá, trên tay hắn càng giống là đậu hũ đồng dạng mềm yếu. Nhưng hết lần này tới lần khác, liền đối phương nhìn như yếu đuối vô cùng nhục thân đều đâm không phá. Bất luận là Viên Quang cùng Chu Dịch đối hoành, vẫn là Lý Ưng lấn người mà lên, đều là phát sinh ở trong chớp mắt. Trong chớp mắt, Chu Dịch đánh lui hai vị tông sư, càng là lấy lục thân mạnh kháng hai đạo nhìn như hung hăng vồ xong nội khí trường hồng, tự thân lại bình nhiên vô sự. Phật môn thần tăng Viên Quang lần này trong độ trạm, liên tục rút lui mấy bước mới dừng thân ảnh, trái lại Chu Dịch, đối phương chỉ là thân thể nhoáng một cái Chỉ lui về sau một bước có thừa, lại lần nữa sắc mặt như thường. Làm sao có thể? Hắn là yêu nghiệt sao? Viên Quang cũng không khỏi đến kinh hô, sắc mặt đại biến. Lúc trước đại chiến bên trong, Chu tiểu ma đầu một mực tránh cho cùng hắn cận thân chiến đấu, hắn lúc đầu coi là đối phương là nội khí tông sư, e ngại hắn hành luyện chi thể, mà lần này đối phương cùng hắn cứng rắn trước đó, nhưng làm hắn cho sướng đến phát rồ rồi, thật là kết quả đây. Hắn vốn cho rằng dùng Phật môn bất hại thân có thể trong nháy mắt nghiền ép Chu tiểu ma đầu, lại không nghĩ rằng đối phương đồng dạng là hành luyện thể chất, đồng thời so với hắn còn phải mạnh hơn một phần. Vì đem Phật môn bất hại thân tu luyện tới đương kim cảnh giới, Chỉ có Viên Quang tự mình biết, hắn tại mấy chục năm bên trong đến tuột cùng ngậm bao nhiêu đắng, mới lấy được bây giờ thành quả. Nhưng hắn trước mặt Chu Dịch bất quá là một cái chưa đầy 20 tuổi thiếu niên mà thôi, có tài đứa gì, có thể cùng hắn sánh vai? Làm một màn này xảy ra sau, mấy vị tông sư ở trong lòng không cầm được hãi nhiên, trên mặt lóe ra trước nay chưa từng có ngưng trọng. Bọn hắn vốn cho rằng nương tựa theo liên thủ có thể ổn ép Chu Dịch một bậc, không nghĩ tới đối phương còn là một vị nhục thân không kém cỏi chút nào cùng Viên Quang thần tăng hành luyện đỉnh cấp tông sư. Vẹn vẹn bằng vào cường hãn nhục thân liền có thể ngăn cản được bọn hắn phần lớn tiến công, trận đại chiến này còn thế nào tiến hành tiếp, còn có tất yếu tiến hành tiếp sao? Không hổ là Chu đại sư, đánh bại càn khôn đạo nhân loại người hùng ca. Mấy tên nội khí tông sư xa xa tối lui, tại cách đó không xa sắc mặt biến đổi khó lường, cuối cùng hóa thành một đạo yêu ớt thở dài. Nội khí tông sư đánh hành luyện tông sư, từ trước đến nay là có nhất định tai nạn, bởi vì đối phương phòng ngự quá dày, đập lên tại trên người của đối phương, rất khó tạo thành hữu hiệu tổn thương. Thật là hành luyện tông sư nổi danh dương đã lâu Phật môn thần tăng ngoại trừ, ai sẽ có nghị lực nhận thụ lấy to lớn đau đớn đi luyện hành luyện thể chất. Hừ, ta từ đầu đến cuối đều không ủng hộ chẳng chiến dịch này, hiện tại tốt đi. Sở Phong nắm thật chặt trường kiếm trong tay, hừ lạnh một tiếng, không muốn nói. Hắn vốn chính là đến đánh xì rầu tồn tại, không nghĩ tới Chu đại sư lợi hại lạ thường, có thể cùng hắn sư tôn không muốn lên hạng, hắn hiện tại có thể nói là đâm lao phải theo lao. Nếu là đối phương thật muốn có lòng làm khó dễ lời nói, hắn rất có thể mệnh tang nơi đây, vậy coi như được không bù mất. Liều mạng với ngươi, chúng ta năm người sẽ còn sợ hắn một người không thành. Tại nguy cơ to lớn hạ, tất cả mọi người hơi không cẩn thận liền sẽ có mất mạng hậu quả, cái này khiến bọn hắn sắc mặt trầm chậm, quanh thân lộ ra ngoài nội khí càng thêm nồng đậm, đã có Liều mạng ý đồ. Võ đạo tông sư Liều mạng Đây chính là không để ý tới bất kỳ hậu quả, một khi khởi sướng hung ra đến, không phải ngươi chết chính là ta sống. Tại cách đó không xa, một đạo mị mật mờ sau lưng, ngay tại chắp tay quan sát lấy trong sân chiến đấu, nhìn thấy Chu Dịch đối mặt năm người vây công, vẫn lạnh nhạt như cũ tự nhiên, không tự chủ nhẹ gật đầu. Ân, sát thực so càn Khôn đạo nhân mạnh rất nhiều, tuổi còn nhỏ, nội ngoại kiêm tu tới trình độ như vậy, cổ chi hiếm có. Đây là vị người mà cáo bảo tím trung niên nam nhân, anh lông mày kiếm mắt, một thân khí thế sâu không lường được, nhưng hết lần này tới lần khác kiến đáo không lộ ra là chân chính sừng sững tại tông sư định phong đại nhân vật, tất cả tông sư vĩnh viễn nhìn mà dừng lại một ngọn núi cao. Đây chính là Long Tương tông sư Sở Phong sư phụ, hách liên hành. Lúc trước Thanh Vũ Sơn liên trận chiến kia, chỗ hắn đang bế quan thời gian, xin xinh bỏ qua, bây giờ trận này tông sư đại chiến, hắn cũng là hứng thú dật dào, muốn nhìn một chút cùng giai cao thủ đắc sắc chiến đấu, làm tốt đột phá thiên nhân cảnh giới góp nhặt kinh nghiệm. Năm vị tông sư tại trên lệch cực lớn hạ, đã bắt đầu ngang nhiên liều mạng, năm đấm, kiếm khí cùng nội khí bản tay bảy tứ tung. Chu Dịch dù cho chiếm thượng phong, nhưng bị một đám không để vào mắt lâu nghị phiêu khí ở trong lòng cũng là dâng lên một cơn lửa giận, đã chân chính vận dụng lên một thân bản lĩnh. Hôm nay ai cũng đừng muốn sống. Chu dịch một cái bước xa, trực tiếp vượt qua mấy trượng khoảng cách, đưa tay chính là mấy đạo phong nhận thuật đánh ra, phong nhận thuật mặc dù là đơn giản nhất pháp thuật, nhưng từ hắn hiện tại phát ra, uy lực không biết rõ so trước đó cường hãn gấp bao nhiêu lần. Lập tức mấy đạo dài ước chừng một trượng, toàn thân bảy biển ra xanh biết sắc hàn mang, hướng về mấy vị tông sư gào thét mà đi, loại kia có thể sừng biến thái tốc độ, xé rách không khí đều không ngừng truyền ra cự giật thanh âm, đủ để chém giết tông sư. Hắn đã từng chính là tung hoành tiên giới một vực siêu cấp cường giả. Phất tay sao trời vỡ nát, đại địa nứt ra, chính là mặt trời cũng có thể tùy tiện phá hủy giập tát, ở đâu là mấy cái không bằng luyện khí sĩ nhỏ tông sư có thể khiêu khích. Phong nhận thuật không gì không phá, uy lực mạnh hơn thế gian rất nhiều tiêu thức, đang phát ra một cái mắt, liền đưa tới mấy vị tông sư sắc mặt co biến. Viên quang thân làm đỉnh cấp hành luyện tông sư, nhục thân có thể so với kim tiết, tự nhiên không sợ, bất quá tại mạnh mẽ chịu một cái sau, so, thân thể liền ăn không tiêu, lập tức thua trận. Mà còn thừa mấy đạo, không khác biệt đánh về phía bốn người khác. Dụ động thiên kiếm Một kích này đơn giản phong nhận thuật, nhưng bị Hoàng Thành rất nhiều cao thủ công nhận sở phòng cũng rung động không được, hắn không chút do dự lấy ra tại Thiên Sơn bên trên chém giết Tuyết Viên kia một sát chiêu. Theo hắn một tiếng quát lớn, trùng thiên một kiếm đánh ra, một đạo kiếm khí màu trắng bạc tùy theo xuất hiện, giống như là đái bằng nổi lên, mang theo không có gì sánh kịp lạnh tấu xương hàn mang, thẳng tắc đối đầu kia phi tốc chém tới phong nhận thuật. Phục. Tại một tiếng tiếng vang trầm trầm sau, tứ tán kinh khí thổi gãy mất không ít chúng quanh rừng cây, càng là quát mấy người sắc mặt tái nhợt, nhưng kiếm khí cùng phong nhận thuật trùng quy là song song biến mất. Sở Phong không tự chủ được thở dài một hơi, nhưng là hồ khẩu đã sớm bị chấn động đến mức toát ra, máu tươi chảy quần độn, sắc mặt bên trên ngưng trọng càng thêm rõ ràng. Đối phương tiện tay một kích liền có thể dẫn xuất hắn mạnh nhất chiêu thức, nếu là đối phương chân chính vận dụng Lôi Đình một kích, chính mình chẳng lẽ sẽ bị trong nháy mắt nghiêu sát. Loại ý nghĩ này nhường Sở Phong lạnh cả tim, cầm kiếm tay lần thứ nhất bởi vì sợ hãi mà run rẩy lên. Đối phương quá mạnh, đối mặt loại này cấp bậc lớn đối thủ, nhường hắn lại có loại sinh lòng e ngại suy nghĩ. Sở Phong chính là đương kim lại quốc sư đại đệ tử, một thân bản lĩnh đều là đại quốc sư tự mình truyền thụ, đón lấy chu dịch một đạo phong nhận thuật, mặc dù nhìn như gian nan, nhưng cũng tình không tính vấn đề quá lớn. Nhưng Kinh Đô Tam Đại cũng phụng lại khác biệt, bọn hắn đều là giả lộ tông sư, ngoại trừ Lý Ưng Ưng chào thủ xem như truyền thừa võ công bên ngoài, còn lại hai người sở học đều là pha tạp không chịu nổi. Phong nhận thuật đánh tới thời điểm, bọn hắn hoảng hốt lui lại, đã dùng hết xuất đời thủ đoạn bảo vệ, liền hộ thể cương khí đều bị phá, nhưng như cũng ở trước ngực lưu lại một đạo sâu độ thấy xương vết máu. Không thể kéo dài được nữa, hung hăng đánh giết hắn, nếu không thực sẽ có chết ở chỗ này phong hiểm. Tam đại gia tộc cung phụ hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng lộ ra dạng này, một đạo suy nghĩ, định Tiêm tông sư quá mức cường đại, không xuất ra bản lĩnh thật sự, kia vô cùng có khả năng bị phản sát. Chương 313, chết, chương 313, chết. Bản toàn nói, hôm nay ai cũng đừng muốn sống. Đối mặt với mấy người ngang nhiên tiến công, Chu Dịch mặt lạnh lấy, cũng không tiếp tục đổ nước dự định, đã dám trêu chọc hắn, vậy thì có khả kháng chịu chết chuẩn bị. Hắn đại thủ chống rống một trảo, một đạo chân khí cự thủ lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, cấp tốc ngưng kết mã thành, trực tiếp hướng về Lý Ưng Trảo tới. Trước đó đối Vương Ưng Trảo thủ ngoắc tại Chu Dịch hậu tâm. Hắn mặc dù bình nhiên vô sự, nhưng loại này bị lâu nghị trố khiêu khích cốt nhục, nhường hắn khó mà chịu đựng, nhất định phải bắt hắn mệnh đến rửa sạch cốt đục. Chân khí cự thủ mang theo vô song chi uy, tốc độ nhoáng một cái mà tới, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Không tốt, mau trốn. Nhìn thấy một màn này, Lý Ưng biến sắc, có trước đó dao hắn, nơi nào còn dám có đón đỡ giúp khí, tam thập lục kế chạy là thượng sách, thân hình hắn nhất chuyển, đất bằng một đạo nộ vàng, tiếp lấy cỗ này xung lực, hắn như một đạo như đạn pháo hướng về nguyên địa bắn ra mà đi. Đi được rồi a. Chu dịch băng lạnh thanh âm vang lên theo, Nguyên bản nhìn như trẻ hướng phương hướng chân khí cự thủ, mạnh mẽ đình trệ. Sau đó lại lần nhanh chóng hướng về phi nước đại lý ương trở tới, tốc độ tăng lên gấp đôi. Cửu ta sợ hai trước đó chưa từng có cảm giác bao phủ tại Lý Ưng trong lòng, giống như là bóng ma giống như vung đi không được, nhưng dù không được hắn suy nghĩ nhiều, chân khí cự thủ liền đã chăm chú đem hắn nắm chặt, bất luận hắn thế nào liều mạng, dễ rủa, đều là không làm nên chuyện gì. Chết. Chu Dịch quát lạnh một tiếng, đại thủ dùng sức một nắm, chân khí cự thủ chọn ra động tác giống nhau, lập tức mấy chục vạn cân lực đạo đối với Lý Ưng yếu ớt thân thể nghiền ép mà đến, sinh sinh đem đối phương bóp nát, tanh nóng huyết dịch vang khắp nơi, chỉ lưu tại nguyên điệu một chương sớm đã ngàn xuyên trăm lỗ da mặt. Nhìn thấy một vị tông sư đã bỏ mình, không hoàn giống nhau bao phủ tại tất cả tông sư trong lòng, Viên Quang Thần Tăng Hoàng hốt bên trong quát to, chư vị ngưng kết cùng một chỗ, tuyệt đối không nên lạc đàn. Ở đây đều là sáng suốt người, Liều lĩnh đạo mệnh sẽ chỉ làm đối phương bắt được to lớn sơ hở, sau đó từng cái đánh tan, chỉ có Liều Mạn một phen mới là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Lao Tăng cuối cùng vẫn là đánh giá thấp ngươi a. Viên Quang Bi ai thở dài, hắn cả đời tâm cơ tính toán tưởng tận, càng là chưa từng có thất thủ qua, chỉ có lần này, đem bởi còn trẻ Chu tiểu ma đầu nghĩ quá mức đơn giản, thực lực đối phương mạnh, hoàn toàn có thể vấn đỉnh toàn bộ võ tiêu. Nhưng tương tự thân làm đỉnh tiêm tông sư, hắn như thế nào lại là ngồi chờ chết người, lập tức cắn chót lưỡi, vận dụng Phật môn không truyền ra ngoài chi bí. Cả người hắn thân thể lần nữa cường tráng một vòng, thân thể cất cao tới một trượng có hơn, toàn thân hở ra cơ bắp trực tiếp đem cả xa cho nước vỡ, quanh thân càng là quay chung quanh một tòa hư ảo trù lớn, phía trên có lít nhá lít nhít phạn văn vận chuyển không ngừng. Kim trung cháo. Phật môn phòng ngự mạnh nhất bí pháp, thiên nhân cảnh giới hạ có thể xương không người có thể phá giải. Sở phong một trượng võ hướng lực, đột nhiên phun ra một ngụm tiên thiên tinh huyết, toàn thân nội khí toàn bộ hội tụ mà ra cùng chiếc kia tiên tiên tinh huyết đem kết hợp, trước người ngưng tụ thành đạo đạo huyết kiếm, mang theo một cỗ nồng đậm sát phạt chi khí, xa xa chỉ hướng chủ tịch, vận sức chờ phát động. Mà Bạch Mi tông sư cùng Trần Lãng cũng là liều mạng, bàng bạc nội khí thấm thể mà ra, ngưng tụ thành mạng nện đồng dạng công phạt thủ đoạn, dự định một kích phá địch. Năm vị tông sư bây giờ đều lấy ra mạnh nhất bản lĩnh, mỗi người mang đến uy lực đều là không thể khinh thường, bình thường tông sư dính chi tức tổn thương, chạm vào tử vong. Rốt cục liều mạng a. Hiện tại liền xem như chủ tịch cũng là có chút ngưng trọng lên, nếu là hắn không làm thứ gì lợi nói, hộ thể cương khí trong nháy mắt liền sẽ bị đánh phá kế tiếp phải nhờ vào thân thể nghịch kháng. Tuy nói hắn hiện tại ngũ hành chi thể tiểu thành, kim cương ngọc cốt, càng là chân diễm pháp thể lại thành, nhưng nếu là nghịch kháng lời nói, vẫn là sẽ cho hắn tạo thành một chút thương thế, mặc dù không ảnh hưởng toàn cục, nhưng là hắn không được cho phép. Chỉ là luyện khí giai đoạn tông sư, thế nào phối cấp hắn mang đến tầng thế. Đã ở đây có kiếm đạo tông sư, vậy bản tọa liền để ngươi xem một chút, cái gì là kinh thế một kiếp a?" Chu Dịch thản nhiên nói. Nói, Chu Dịch hai tay không ngừng giơ ra, trong đó thanh mang phun trào, trong nháy mắt tăng đột thành một vòng chói mắt màu xanh mặt trời nhỏ đồng dạng, sau đó thanh mang hướng về phía trước lan tràn ra. Từ từ bị kéo dôi thành một thanh cự kiếm bộ dáng. Địa sát nhị thập tứ thần thông, thức thứ 5, một kiếm. Cự kiếm kia nói dài cũng không dài, nhưng cũng đầy đủ có dài một trường ngắn, màu xanh kiếm ánh sáng hình thành lúc, cũng không biết thế nào, chúng quanh cây tối tại một cỗ vô hình áp bách dưới, sinh sinh bị đè gãy, kia cỗ uy áp giống như là từ thiên không hạ xuống, sau đó chậm rãi hội tụ tại trường kiếm bên trong. Cuối cùng giữa cả thiên địa, dường như chỉ còn lại chôi này thanh sắc cự kiếm, ánh mắt hội tụ tại trên đó, nói cái gì cũng không thể lại rời. Cự kiếm mang theo rất có áp bách tính khí thế, ép bên mình không khí đều biến bắt đầu vằn mèo. Chu Dịch tin tưởng, liền xem như viên quang loại này định cấp hành luyện tông sư, dưới một kiếm này, cũng làm muốn chạ rã đất. Đây chính là hắn chân chính sát chiêu a. Nhìn qua đây cơ hồ dẫn phát thiên địa dị biến một kiếm, tất cả tông sư đều là híp hai mắt, nội tâm rung động không được, kinh kỵ đã đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Liền xem như đối với mình kim trung cháo ôm lấy cực lớn lòng tin viên quang, tại cái này thanh sắc cự kiếm phía dưới, tự tin cũng là biến dao động, hắn thật kế tiếp sao? Hắn đến cùng là quái vật gì a? bu nói giữa sân chấn động nhất, không ai qua được nóng lòng kiếm đạo sở phong, kiếm pháp kiếm chiêu hắn nghiên cứu qua mấy chủng loại, chiêu chiêu uy lực sắc bén, nhưng có thể gây nên loại khí thế này, hắn quả thực là chưa từng nghe thấy. Đi. Chu dịch trong miệng mởn nôn một chữ sau, màu xanh kiếm ánh sáng phát ra một cỗ như sấm sét âm thanh bạo, kiếm khí bén nhọn đem quanh mình không khí đều sinh sinh đẽ nát, đối với mấy người một kiếm chém tới. Động thủ, mau ra tay. Kiếm khí nhấc lên một cỗ cương phong, trình độ sắc bén đã xa xa không phải nội khí ngưng kết có thể so sánh với, năm vị tông sư cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Bọn hắn hai mắt trợn máu Trong tay vận sức chờ phát động mạnh nhất chiêu thức không chút do dự hướng về như điện đánh tới cự kiếm đánh tới. Đinh đinh đang đang. Trong bọn họ khí bất luận cỡ nào hùng hồn, nhưng chỗ thi triển ra chiêu thức chung quy là hóa khí trạng thái, đập nện tại chu dịch kia chân khí cự kiếm bên trên, lập tức truyền đến kim thiết giao tế thanh âm, có thể căn bản vô sự vô bổ. Cự kiếm thế như trẻ che, bất luận là chiêu thức gì đều bị một kiếm chém ra, lần nữa vọt tới. Nội khí tông sư Liễu Tính mạng, đem trong đan điền khí toàn bộ móc sạch, cũng chỉ là nhường cự kiếm hơi hơi dừng lại một chút, loại kết quả này để bọn hắn tuyệt vọng. Hướng. Thời khắc mấu chốt, viên quang thần tăng toàn lực vận chuyển kim trung tráo hóa thành một đạo kim sắc lại phận, ngăn cản tại cử kiếm phía trước, nhưng hắn vẫn là đánh giá cao tự thân hành luyện bí pháp. Làm, một đạo hồng trung đại lư tiếng vang, tại kịch liệt va chạm hạ, viên quang trước người kim trung cháo truyền đến một hồi to lớn vận động, phía trên hiện đầy hư ảo vết rạn, tại to lớn va chạm lực hạ, bản thân hắn nện bước nặng nề bộ pháp bạch bạch bạch lui về sau mấy bước, chung quy vẫn là không có ngăn cản được. Mâu xanh kiếm ánh sáng nhan sắc trở thành nhạt, thế công cũng biến thành chậm chạp, nhưng như trước vẫn là thẳng tiến không lùi. Chương 314, đỉnh tiêm tông sư, chương 314, đỉnh tiêm tông sư. Không Theo một tiếng không cam lòng gầm thét, thân hình chậm một bước Bạch Mi tông sư trong nháy mắt bị đối kịp, thân thể bị sinh sinh xuyên thủng, sau đó thi thể trong nháy mắt chia năm xẻ bảy ra. Nhìn qua lại là một vị tông sư vĩ lạc, tất cả mọi người khẽ miệng đều là không khỏi run rẩy, La Thất Thanh nói, uy lực này quá mức không thực tế đi. Mấy người bọn họ toàn lực một kích, đều ngăn cản không nổi một kiếm của đối phương, loại này chiến lực để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. Bọn hắn lúc trước nắm giữ thông tin bên trong, chỉ biết là Chu Dịch là một vị đạo môn tông sư, không nghĩ tới hôm nay thấy, trực tiếp lật đổ bọn hắn nhận biết, bởi vì đối phương không chỉ có thể hiện ra tuyệt cường hoành luyện chi thể càng lại nhìn thấy kiếm đạo phương diện đều cho thấy tuyệt cường thiên phú. Không được, lại cứng rắn hợp lại, chết trước nhất định là chúng ta. To lớn lại kinh người lực phá hoại, nhuận từ gia cung phụng tần lãng rung động Tuyệt Luân, hắn mặc dù là cao đoạn tông sư, nhưng cùng loại này đối binh, tuyệt đối là tìm chết. Hắn vừa nói vừa trốn, quyết định thần nhanh, không còn dám kéo dài, thân hình thoát một cái, tốc độ cực nhanh vô cùng, trong chớp mắt liền đã lướt về phía Bắc thành môn, tin tưởng tiến vào kinh đô về sau, hẳn là có thể bảo vệ hắn một mạng a. Nhưng vừa nghĩ đến nơi này, tần lãng bước chân dừng lại, lập tức một cái lão đạo, hắn tối đầu xem xét Ping Ngạc phát hiện, trước ngực hắn chẳng biết lúc nào bị đùi một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ máu, máu tươi tung tóe ở mức trường bào, liên tục không ngừng chảy xuống. Lúc trước chạy đến Bắc Thành môn quá kích động không có phát giác, hiện tại phát hiện đã sớm chậm, sinh mệnh lực lại liên tục không ngừng sói mòn, khiến cho tần lãng mắt tối sầm lại. Ta không cam tâm. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, tại đột phá tông sư cao đoạn không bao lâu, vốn nên đưa thân kinh đô siêu cấp cao thủ hắn, rất nhiều nên có vinh dự còn không có hưởng thụ qua, hiện tại liền phải hoàn toàn chơi xong. Đáng chết từ ra, đáng chết Mã Lao Thái Thái, vậy mà nhường Lao Phu trêu chọc như thế hung hãn tuyệt thế loại người hung ác. Lãm vị cung sẽ không bỏ qua các ngươi." Vừa dứt lời, Trần Lãng đột nhiên một đầu mới ngã xuống đất, hoàn toàn không một tiếng động, chỉ về phần trước khi chết, hắn cũng không biết Chu Dịch đến tột cùng sử dụng thủ đoạn gì viễn trình đánh chết hắn. Tạp Ngư không sai biệt lắm lo liệu xong, hiện tại đến phiên môn chính. Tiện tay xử lý mấy cái tiểu nhân vật, Chu Dịch vỗ vỗ tay, một bộ tiểu thí ngưu đạo bộ dáng, hắn một bước mấy trượng, hướng về Viên Quang chỗ phương vị mà đến. Viên Quang vẫn như cũ thi triển trận trưởng hai kim thần, nhưng tận mắt nhìn thấy hắn tốn sức tâm cơ xây dựng tông sư trận doanh, trong nháy mắt bị đối phương giết quân lính tăng giảm, bước chân cũng là không tự chủ được lui lại một bước. Đây không có khả năng Hắn thấp giọng kinh hô, từ gia ba vị cung phụ tùy tiện một vị đều là danh dương kinh đô tồn tại, mà Trần Lãng đã là tông sư cao đoạn, chính là hắn cũng muốn tốn nhiều sức lực khả năng giải quyết, không nghĩ tới Chu Dịch lại giống như là giết gà đồng dạng, một chiêu giết một cái. Loại thủ đoạn này, ngươi tuyệt đối là đạo môn lão quái. Chu Dịch rõ ràng chưa đầy 20 tuổi, lại nhập thân, tu vi cùng đạo pháp đều tu đến khó có thể tưởng tượng tình trạng, loại này thành tích, tuyệt đối không phải bất luận một vị nào thiếu niên có thể đạt tới. Đồng thời đối phương tâm trí thành thục, tại Liên Sát Tông sư sau, vậy mà ánh mắt không không nháy mắt một chút, cái bộ dáng này tựa như là tại làm một làm một vị bình thường nhất bất quá chuyện, loại tâm tính này thật phù hợp hắn thiếu niên thân phận sao? A Di Đà Phật, Tuần tông sư, lúc trước là lão tăng hồ đồ, không nên lên tham niệm, chuyện này không bằng tông sư coi như chưa từng xảy ra, lão tăng, cái này trở về Nam Vương, không tham dự nữa kinh đô tranh chấp. Tại nhìn thấy Chu Dịch thủ đoạn nghịch thiên sau, lão tăng mặc dù giống nhau thân làm đỉnh tiêm tông sư sau, nhưng vẫn như cũ đánh lên chống lui quân, hắn thấy, hiện tại chuyện cũng không có đạt tới mức không thể vấn hồi. Thân làm cùng cảnh giới cương giả, Tin tưởng đối phương cũng là minh bạch một khi sinh tử vật nhau sau, bất luận là ai thắng ai thua, đều muốn trả giá rất lớn. Viên Quang sống không biết bao nhiêu năm tháng, lông mày cần bạc trắng, sớm đã nhìn thấu đạo lý đối nhân xử thế, đồng thời tu vi đạt đến hắn loại tình trạng này, như thế nào lại để cho mình lâm vào hận phải chết hoàn cảnh. Ta nói qua, khiêu khích bản tọa, vậy thì ai cũng đừng muốn sống, người đặng lệnh nặng mắt ngủ. Nhìn thấy Lao Thốc Lư tổ chức cường giả liên thủ nhằm vào hắn, bây giờ thấy hoàn cảnh không ổn, lại tới chẳng biết xấu hổ bắt tay giằng hỏa, thật không hổ là Phật môn đại sư a. Thật sự là cho thể diện mà không cần, tiểu ma đầu, ai cũng coi là lão tăng thật sợ ngươi. Viên Quang đã đem hành luyện chi thể tu luyện đến đỉnh cấp, liền xem như đối mặt với Thiên Quân Vạn Mã hắn cũng dám xông vào một lần, Chu Dịch thủ đoạn mặc dù cường đại, nhưng còn có thể đánh giết trong chớp mắt hắn sao? Nói hắn nổi đất kích cỡ tương đương một đôi thiết quyền đụng vào nhau, phát ra ù ù tiếng vang, sau đó giẫm lên đại địa, đối với Chu Dịch xông ngang mà đến. Ha ha, thật sự cho rằng Phật môn hành luyện phương pháp vô địch sao? Nhìn thấy một màn này, Chu Dịch chiến ý tiêu thằng, hắn vận vẹo cái cổ, càng đem xương tay bó ken ken rung động, bản về thể chất đến, hắn nhưng là không chút nào thua Viên Quang tồn tại, thì sợ gì từng đối cứng. Tới đi, nhìn xem đến tột cùng nắm đấm của ai cứng rắn. Dứt lời, một cú màu đỏ thấm chân khí đột nhiên thấu thể mà ra, bao trùm tại Chu Dịch song quyền bên trên, hắn chân phải tụ lực, nguyên địa trong lúc đó truyền đến một hồi độ vang, thân hình hắn cũng làm mãnh liệt bắn mà ra. Nửa đường bên trong, Chu Dịch mang theo vô tận chân khí, đấm ra một quyền, nắm đấm màu đỏ bởi vì mang theo nhiệt độ nóng bỏng, đưa tới quanh mình không khí kịch liệt chấn động, hô hô kình phong bao vây lấy hắn, sau lưng càng lạ lôi kéo một đạo thật dài bạch tuyến. Viên Quang mặc dù không bị hắn nhìn tại trong mắt, nhưng hành luyện chi thể, vẫn là Chu Dịch tại phương thế giới này bên trong, cái thứ nhất tu luyện đến loại tình trạng này cao thủ, hắn lựa chọn cứng đối cứng. Không phải là không chờ mong một trận thoải mái lâm ly chiến đấu. Phanh, hai đạo không cùng nhau súng đôi thân ảnh nhoáng một cái mà tới, tại mấy đạo rung động trong ánh mắt, mạnh mẽ đối vênh cùng một chỗ, quanh mình không khí kịch liệt bạo động, dưới chân đại địa càng là sụp ra vết rạn, hợp thành thiên đất đá bị vén lên không trung. Lấy hai người chỗ khu vực làm trung tâm, một cú kịch liệt cương phong càn quét ra, quét sạch quanh mình mấy chục trượng phạm vi, một chút cách lẫn cận những cây cối bị áp bách chèn ép nước tóe ra. Ở một bên sở phong đội vàng đẩy ra liên lụy phạm vi, tâm thần thật sâu đắm chìm trong cỗ này rung động ở trong, trước đó chiến đấu so sánh cùng nhau, giống như là nhà trời đồng dạng như là trò đùa. Đây mới là đỉnh Tiêm tông sư ở giữa, chiến đấu chân chính a." Hắn khẽ cười khổ, có chút thất thần lẩm bẩm nói, hắn cái gọi là kiếm đạo, mặc dù tiêu sái nhẹ nhàng, tại cái này đơn giản thôn bạo đối bính bên trong, cũng không chỉ yếu đi nửa bừng. Trong sân chiến đấu, tựa như là thiên nhân đại chiến đồng dạng, hơi chút đối bính, chính là liền không khí đều có thể đánh nổ. Kinh kỳ lực ngang tứ phương, liền quanh mình một số võ giả thi thể cũng là cho sinh sinh cho nội chia 5 x 7, Chu Dịch cùng Viên Quang hai người thân hình ở vào trung tâm vụ nổ, nhao nhao chợt lui ra đến. To lớn lực trùng kích bên trong, Viên quang bạch bạch bạch lui về sau mấy chục bước, liền Chu Dịch cũng là tại mặt đất vạch ra một đạo thật dài vết tích. Ha ha, thông khoái. Viên quang trên mặt hiện ra một tia khó được thoải mái, cười ha ha mấy tiếng, chuyên tu hành luyện chi thể hắn, khó gặp đối thủ, Chu Dịch lựa chọn cùng hắn mạnh hám, cũng coi là nhường hắn phun ra kiểm chế tại ngược một kiếm lộn nhạn. Mặc dù tệ nạn rất lớn, nhưng nhưng cũng nói được. Chu Dịch ánh mắt nhắm lại, đánh giá như thế nói, Phật môn kim quang bất hoại thân đại thành, cũng là cũng có thể cùng hắn hiện tại thi triển liệt diễm pháp thể tương đương, nhưng cái này liền diễm pháp thể phẩm giai cấp thấp, Chu Dịch dùng không đến thời gian 1 năm liền luyện tới đại thành trái lại viên quang kim cương thể, lại là thời gian mấy chục năm khổ tu mới đạt tới loại tình trạng này. Lại đến, Chu Dịch toàn thân khí thế phóng đại, đem liệt diễm pháp thể thôi động tới cực hạn, thôn bạo ngạnh hám cũng là nhường hắn tận lực ráp chế thật lâu chiến ý đều cho bãn ra. Chương 315, Pháp thể chi uy, chương 315, Pháp thể chi uy. Liệt diễm pháp thể thôi động đến cực hạn, chỉ thấy Chu Dịch toàn thân mỗi một chỗ da thịt đều bị ánh sáng màu đỏ nhạt chỗ tràn ngập, huyết mạch tại các lớn trong gân mạch giống dòng sông đồng dạng lao nhanh không thôi, từ xa nhìn lại, tựa như là một vị màu đỏ hỏa nhân. Loại này hành luyện công pháp, chưa từng nghe thấy. Lão tăng viên Quang nhìn thấy một màn này sau, ánh mắt hơi có vẻ kiêng kỵ, quanh người hắn ánh sáng màu hoàng kim cũng là càng thêm nồng đậm, nếu là xem xét tỉ mỉ hạ, liền trong cơ thể hắn huyết dịch đều đã tu luyện đến kim hoàng nhan sắc. Hai người đều là đối thể chất có đầy đủ tự tin, thế là lần nữa giao thủ với nhau, vẫn như cũng là đơn giản khẩn thiết va nhau, nhưng là lần này viên Quang trong cũng cổ họng lại truyền ra một hồi kêu rên, thể chất có chút ăn không tiêu. Chu Dịch thân thể cường hạn trình độ quả thực là vừa rồi gấp bội, quanh thân càng là mang theo một cỗ quỷ dị nhiệt độ cao, một quyền đập nện trên người đối phương, nóng bỏng nhiệt độ bỏng đến hắn năm đấm đỏ ửng. Phanh phanh phanh. Trói mắt kim hồng lưỡng sắc quang mang bên trong, Chu Dịch cùng Viên Quang hai người liên tiếp không ngừng giao thủ, mỗi một quyền đều phát ra kim thiết giao kích lộn ngạt tiếng vang, âm thanh chấn vải dạ. Nhưng từ trước đó cân sức ngang tài, cho tới bây giờ Chu Dịch vững vàng chiếm thượng phong, bất quá khoảng cách Viên Quang lập bại, còn có một khoảng cách. Đường Thời Kỳ tại a, mấy chục trượng có hơn, một đạo ẩn nấp trong bóng tối trung niên thân ảnh, chắp tay thở dài nói, trong cơ thể hắn chảy xuôi tràn đầy vết khí, so với ở đây hai vị không kém chút nào, nhưng giờ phút này cũng lạ chợt lên tiếng. Phật môn những cái kia lão tốc lưu hành luyện chi thể đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, hách liên hành cũng là tâm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Liên hắn cũng chỉ có thể dựa vào một thân như vực sâu biển lớn tu vi, xa xa tới trận đấu, bị cận thân cũng chỉ có thể kiên trì phòng ngự. Không nghĩ tới tuổi như vậy Chu Dịch đã cũng là đem hành luyện thể chất tu luyện đến loại kia độ cao, nhục thể, nội khí, đả pháp đều là đại thành, loại này có thể sừng cực điểm cường giả, có thể hướng tới Lạp Phượng Mao Lân giặc tổ đại. Không biết rõ ta nếu là tới đối chến lên, sẽ là ai thắng ai thua. Hách Liên hành lấy chính mình cùng trong sân Chu Dịch chọn ra tương đối, tại một phen trầm ngâm hạ, ra kết luận nói, hiện tại hắn muốn chắc thắng Chu Dịch rất khó, nhưng nếu là tại trong tay đối phương giữ cho không bị bại cũng là dễ dàng. Tin tưởng cũng chỉ có đột phá tới kia hư vô mở mị tiên nhân tông sư, khả năng các phương diện miễn ép đối phương a. Ngoài thành cường giả đại chiến vẫn còn tiếp tục, Phật môn kim cương bất hoại thân tại kháng đòn vô diện, liền Chu Dịch cũng là có chút quái lạ lưỡi. Phanh. Tại một tiếng tiếng vang trầm nặng bên trong, Chu Dịch giự vào nhanh nhẹn bộ pháp phá vỡ viên quang trùng điểm phòng ngự, một quyền đập nền tại đối phương dưới nách. T. Tại hít một hơi lãnh khí sau, viên quang thân hình lay lay, cánh tay trái cánh tay phải càng lạ bởi vì kịch liệt đau nhức mà biến chết lặng mà chậm chạp lên, hắn cắn chặt hàm răng, lại đấm một quyền đánh phía Chu Dịch trái tim. Tiêu thiết quyền quý tích tại Chu Dịch trong mắt bị thả chậm mấy lần, tại còn chưa tới đến lúc, liền đã biết trước giống như tránh thoát, sau đó lại lần một quyền đánh phía Viên Quang xương sườn. Một quyền lại một quyền. Chu Dịch cận thân chiến đấu kinh nghiệm phong phú biết bao, bắt lấy Viên Quang bất hoạt thân hành động chậm chạp sơ hở, từng quyền chuyên đánh đối phương hoành luyện thể yếu kém địa vị. Dù là Viên Quang lực phòng ngự có thể xưng biến thái, nhưng mộ vị yếu kém tại mấy lần trọng kích hạ, cũng là khiến cho hắn nhận lấy không nhỏ nội thương, Chu Dịch tựa như là một đầu tùy thời mà động gián độc, chuyên môn chờ hắn lộ ra sơ hở bên ngoài, mạnh mẽ cắn một cái. Phục. Tại gặp mấy lần trọng kích hạ, Viên Quang lồng ngực huyết khí dâng lên, Đột nhiên một cái miệng phun ra một đạo dòng máu màu vàng lỏng, nhưng này đạo huyết dịch trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết tiễn, lấy cực nhanh tốc độ bắn về phía Chu Dịch. Ân. Bây giờ khoảng cách gần phía dưới, bắn tới huyết tiễn, nhường Chu Dịch hai mắt hơi nheo lại. Đạo này huyết tiễn nhìn như không có ý nghĩa, nhưng tốc độ lại nhanh đến mắt thường khó mà trông thấy, hơn nữa ẩn chứa trong đó cái này cực mạnh lực xuyên thấu nói, tin tưởng bây giờ khoảng cách gần phía dưới, liền xem như nặng nề Bắc Thành Tường cũng biết bị trong nháy mắt xuyên ra một cái lỗ thủng. Chu Dịch liệt diễm pháp thể mặc dù đủ để chống cự xuống tới, nhưng cũng phải bị đột phá tầng ngoài da thịt, lưu lại một đạo không tính là cạn vết thương. Đây là từ trước cao ngạo hắn, không được cho phép. Lên. Lùi lại một bước, đang lùi lại thời gian bên trong, trong nháy mắt trước người ngưng tụ ra một cái hư ảo thái cực đồ, Hắc Bạch hai đạo âm dương ngự đang không ngừng xoay tròn quần quanh. Nhưng huyết tiễn vẫn là không trở ngại chút nào xuyên thấu hư ảo thái cực đồ, lúc này Chu Dịch cho thấy không vô luân xo so tốc độ, hắn lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ chi thế, trực tiếp đem kích xạ mà đến huyết tiễn nắm ở trong tay, sau đó đem đã hóa thành trạng thái cố định cái sau sinh sinh gòn ác. Tốt tốt tốt. Nhìn thấy chính mình lấy tinh huyết ngưng kết thành huyết tiễn, cũng không có vào tay xuất kỳ bất ý hiệu quả, Viên Quang không những không giận mà còn cười nhưng lại ánh mắt lại che lấp rất, đón thêm ta một chiêu, Phật môn công phạt bí thuật, La Hán độ. Viên Quang lúc này trên khuôn mặt toát ra vẻ mặt dáng vẻ trang nghiêm vẻ mặt, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, trong miệng không ngừng có không lưu loát khó hiểu phạn văn thổ lộ mà ra, đồng thời kim sắc phạn văn phóng tới giữa không trung, không ngừng hội tụ ở phía sau hắn, giống như là đang ngưng tụ lấy một tôn hư hào La Hán giống. T, cái này lao tốc lực vậy mà đem loại này đỉnh cấp bí thuật đều phát huy ra. Ở phía xa vây xem cốt sư Hách Liên Hoành, nhìn thấy một màn này sau, cũng không nhịn được vì đó biến sắc, Phật môn từ trước đến nay lấy hai đại đỉnh cấp bí thuật chữ danh, một là phòng ngự bí thuật Kim Trung Tráo, loại thứ hai chính là cái này xem như công phạt bí thuật La Hán độ. Tiên triêu thời kỳ, Hách Liên Hoành từng thấy tận mắt Nam Phương Phật môn Khôi Thủ dùng cái này La Hán độ, một trưởng vô chết một vị tới cửa khiêu khích mà đến cao đoạn tông sư. Tương truyền hai loại đỉnh cấp Phật môn bí thuật đã chạm đến thiên nhân tông sư cảnh giới một tia cánh cửa, tại toàn bộ đại lục đều được hưởng uy danh. Mà Chu Dịch không lúc ních, liền như vậy lẳng lặng nhìn xem Viên Quang đem một thiên ngẩn dài cổ lão chú văn nghiệm tụng hoàn tất, lúc này đối phương sau lưng đã hội tụ thành một đạo thân cao mấy trượng kim thân la hán, cũng là bộ dáng bảo trợ uy nghiêm, mang theo vài phần áp bách khí thế. Không tệ, cũng là có một tia Phật giáo pháp môn khí thế. Chu Dịch ở một bên chắp tay quan sát lấy, lúc này thần thái nghiêm nhiên giống một vị chỉ điểm giang sơn người đứng xem, hắn thấy, cái này bí thuật đã có một tia tiên gia thần thông vật bị, bất quá rất có thể là thượng cổ Phật giáo đại phái lưu lại không chọn vẹn truyền thừa một trong. Chu tiểu ma đầu, ta Phật môn đỉnh cấp bí thuật vừa ra, nhìn ngươi còn thế nào cần rỡ? Viên Quang lúc này trong lúc đó mở hai mắt ra, hai đạo kim quang nổ bắn ra mà ra, hắn đối đại chu dịch ánh mắt, đã giống như là đối đãi một vị người chết, lão tăng hôm nay liền phải thay trời hành đạo, đưa ngươi cái này nhỏ ma chu sát ở đây. Nói, tay phải hắn giống như là mang theo vô tận lực đạo đạo dạng, xa xa đối với chu dịch chỗ lại phương hướng mạnh mẽ nhấn một cái. Bò họ. Phía sau hắn cao mấy trượng la hán như bị vô số phạn văn lượn lờ lấy, phát ra một đạo to rõ phật âm, thùng hồn âm nói, trọn vẹn âm thanh chấn hơn 10 dặm. Sau đó, la hán đối với chu dịch trợn mắt nhìn nhau vò so bằng cái thứ bàn tay lớn màu vàng nóng mang theo mấy chục vạn lực đạo hướng về chu dịch mạnh mẽ đè xuống. Bàn tay lớn màu vàng nóng rơi xuống một phút này, giống như là có một cỗ lực lượng bao trùm lấy Vương Viên mấy trượng, áp lực vô hình đột nhiên hướng đối diện đè xuống, liền ở vào ngoại vi viên quang đều là teo lên một tiếng đau đớn, hai chân thật sâu lún vào trong lòng đất. Khổng lồ áp lực trăm chú khóa chặt lại chu dịch, khiến cho hắn căn bản bước không ra bộ pháp, chỉ có thể sinh sinh nhìn xem cái này bàn tay lớn màu vàng nóng đối với hắn mạnh mẽ đè xuống. Chương 316, tham, chương 316, tham. Một trường này nếu là đối đầu bình thường tông sư chẳng không được cả người cầm tạm trận kết quả. Chỉ tiếc, đối đầu chính là ta Chu Dịch. Cự trưởng mạnh mẽ đè xuống, Chu Dịch hơi ngửa đầu, cười náo nệ ở giữa, chậm rãi nâng lên, kia rộng dãi tay áo. Ho ho. Chu Dịch trên thân không khỏi tản mát ra một cỗ nhàn nhạt, nhạt thanh quang, mặc trường bào không gió mà bay, trong tay áo càng là nhấc lên một cỗ mãnh liệt cương phong, dường như có độ vật gì mơ hồ muốn vô cùng sống động. Giả thân giả quỷ. Viên quang vẻ mặt cười náo nhìn qua Chu Dịch, cười lạnh liên tục lấy Hắn hiện tại cảm thấy tại Phật Muôn Đỉnh cấp bí pháp trước mặt, chu dịch làm mọi thứ đều chính là vô vị rãy rựa, chính là đối phương có được hành luyện chi thể, cũng biết tại La Hán dẫn dự hạ trực tiếp trọng thương, đến lúc đó còn không phải mà hắn làm gì phần. "Ra đi a." Chu dịch đột nhiên hất lên tay áo, hùng hồn chân khí trong khoảnh khắc hóa thành một đầu thanh long, theo hắn ống tay áo bay vào giữa không trung. Thanh long vẫy và móng đều đủ, giống như thực chất, ra tay áo một sát na, trực tiếp từ vài thước lớn nhỏ trực tiếp tăng vọt số lượng trưởng, mở ra tràn đầy răng nanh mặt lớn, một đạo to rõ tiếng long ngâm vang vọng chân trời, ngang nhiên cùng cái kia kim sắc đại thủ đụng vào nhau. Địa sát nhị thập tứ thức, thức thứ tư. Tổ trung Thanh Long. Thanh Long xuất hiện một sát na kia, không thể nghi ngờ là kinh điệu không ít xa xa đám người vây xem, trên tường thành cơ nhược nguyệt kinh ngạc bưng kiếm cái miệng anh đào nhỏ nhắn, liền bí mật quan sát hách liên hoành cũng là biến sắc. Oanh. Tại rất nhiều rung động trong ánh mắt, long đầu cùng bàn tay lớn màu vàng óng ngang nhiên chạm vào nhau, phát ra một cỗ cực kỳ thật lớn tiếng nổ vang bên trong, sau đó song song hóa thành quang vụ. Bất quá nửa không trung xuất hiện một đạo to lớn vòng tròn, có một cỗ vô hình khí lãng đột nhiên khuyết tán ra đến, liên lụy phương viên vài chục trượng, khí lãng làm không khí đều nổ tung lên, âm tiếng gạo không ngừng. Phạm vi trong vòng Cây tối bẹt gãy, cự thạch nổ tung, tựa như cuồng phong gào thét mà qua đồng dạng, không kịp chạy trốn sợ phong đều là cho thổi bay ra ngoài. Lão tăng lỗ tròn bởi vì tinh khí hao tổn to lớn, đang giận sóng bên trong cũng trực tiếp giống cỏ dại đồng dạng bị hong gió ra ngoài, mà chu dịch bao khỏa tại một đạo màu xanh nhạt vòng bảo hộ bên trong, mới miễn cưỡng ổn định thân ảnh, bất quá quần áo vẫn như cũ có chút chật vặn. Chờ thanh thế tan hết sau, lão tăng viên quang lần nữa biến trở về trước đó khô gầy bộ dáng, quanh thân tinh thần càng thêm nguy bại, hiển nhiên trước đó bí thuật hao tổn không ít hắn tu mấy chục năm tinh khí. Không được, ta phải mau chóng rời đi. Viên Quang chịu đựng trên người cảm giác suy yếu cùng kịch liệt đau nhức, cắn răng chậm rãi đứng dậy, liền Phật môn đỉnh cấp sát phạt bí thuật cũng không thể làm gì được Chu Dịch, hắn lưu lại nữa cũng là uổng đũa tính mệnh, bây giờ có thể trốn bao xa là bao xa. Mặc dù hắn thân thể cực kỳ suy yếu, nhưng bản về đảo mệnh đến, có thể tuyệt không lầm mờ, nhảy lên khoảng chừng 1 trượng khoảng cách, hướng về trong rừng cây bạo lướt mà đi. Chạy đi đâu? Một thân ảnh đột ngột xuất hiện tại viên Quang trước người, cười lạnh nhìn xem hắn, trong nháy mắt phong bế hắn tất cả đường đi. Viên Quang thấy đã trốn không thoát, trong lòng một mảnh thảm đạm, chịu lực nói: "Chu đại sư, lão tăng nhất thời ma quỷ ám ảnh." Vậy mà đánh đại sư chú ý, chỉ cần đại sư thả ta một mạng, ta bằng lòng lấy trên người trọng bảo trao đổi. Nói xong, hắn run rẩy từ trong ngực móc ra khối kia ngọc thạch, trái tim đều đang chảy máu, nhịn đau đưa cho Chu Dịch nói, "Đại sư, ngọc thạch này rất phi phàm, thế nhân không biết giá trị, lão tăng lại xem thường, chỉ có loại bảo vật này mới xứng đại sư." Chu Dịch con ngươi co rụt lại, bình tĩnh tiếp nhận khối kia bóng ánh sáng long lanh ngọc thạch, nhìn xem kia cũng như thủy tinh tinh thuần ngọc thân, khuôn mặt bên trên cũng là không khỏi sinh ra một tia ý mừng. Khối ngọc thạch này là hắn đương kim cảnh giới tha thiết ước mơ bảo vật, giữ lại sau này sẽ có đại dụng. Bất quá kia tia vui sướng chợt bị đè xuống, hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên lão tăng nói, nói, ngươi muốn đại tùy di tặng tặng bảo đồ để làm gì? Viên Quang lập tức nghẹn lời, trong lúc nhất thời câm như hến, không nói. Chu Dịch mạnh mẽ giậm chân, một tiếng ầm vang, mặt đất nứt ra, Viên Quang sợ Chu Dịch một lời không hợp liền đại khai sát giới, nói liên tục, tông sư, ta nói ta nói. Hắn một hồi thở dài thở ngắn sau, cực kỳ đau lòng từ trong ngực lần nữa xuất ra một cái tỉ mị bao khóa vải đỏ, bên trong mềm mềm, chính là đại tùy di tặng cuối cùng một phần tặng bảo tàn đồ. Hắn thở dài, mấy năm trước tiện chiều một vị hoàng tử mang theo phần tặng bảo đồ này ẩn nốt đến lao tăng chỗ chùa miếu, lao tăng trong lúc nhất thời lên tham nghiệm, cho nên liền. Thì ra là thế. Chu dịch tiếp nhận bạo phục, mà không chút thay đổi nói, chớ không được viên quang sẽ không tiếp thân phận lôi kéo một đám tông sư chặn giết hắn, thì ra cũng giống nhau thân phụ tặng bảo đồ. Hắn không tiếp tục để ý viên quang, xoay người rời đi. Nhìn thấy đối phương rời đi, viên quang một hồi lại hỉ, lập tức hớn hở ra mặt nói, cảm tạ tông sư hẳn không giết, lao tăng ta không có giang khó. Viên quang lời nói còn chưa nói xong, một cô manh liệt màu đỏ thấm hỏa diễm liền trong nháy mắt đem hắn bao quạ, cháy hùng hực lên. Lửa nóng hừng hực gặp phải cực kỳ suy yếu vi quang, liền như là luyện hỏa gặp phải tỏi khô đồng dạng, lốp bốp bốp cháy lên, đầu tiên là y phục, sau đó là da thịt, lại là huyết dịch, cuối cùng là xương cốt, từ bên ngoài cùng bên trong. Bởi vì đối phương là Hoành Luyện tông sư, trên mặt đất vùng vây rất rất lâu mới hoàn toàn hình thành câu diệt. Tại thê lương tiếng kêu rên bên trong, Chu Dịch cũng không quay đầu lại cười lạnh, "Bung tha ngươi, bản tọa nhưng không có kia phần lòng từ bi, đi Tây Phương cực lạc thế giới, đối với chứ phần sám hối sai lầm đi thôi." Đem vài đỏ bao khóa mở ra, nhìn xem trong đó cuối cùng một phần tàn bảo tàn đồ, Chu Dịch khẽ miệng hơi cười, "Lúc tới hôm nay, Đại tỷ bảo tàng tàng bảo đồ đã bị hắn tiêu diệt. Dạng này cũng tốt, miễn cho hắn lại hao phí thần thức một tấc một tấc đất đi tìm, cũng là tiết kiệm được không ít công vụ. Đem tàng bảo đồ thu nhập nhận giới, hắn nhìn về phía không phương xa, nụ cười lãnh đạm nói, "Còn có một cái." Đạp đạp đạp. Nghe nói lấy chu dịch càng ngày càng gần tiếng bước chân, đã rung động tuyệt luân sợ phòng đã sớm chết lặng. Trước lúc này, thân làm đại quốc sư thân truyền đệ tử hắn, từ trước đến nay xem thường giang hồ lồn cổ tông sư, cảm thấy đối phương võ học bí tịch lộn xộn không chịu nổi, không, có hoàng thất võ học tới chính thống đạt được đương kim đại quốc sư tại kiếm pháp phương diện cẩm nang chuyên thụ, cái này cũng một mực là sở phong căn bản nhất nạo khí chỗ. Nếu bàn về kiếm pháp, tại kinh đô cùng cảnh giới bên trong, hắn muốn nói thứ hai, còn không người dám xứng thứ nhất. Nhưng lại tại hôm nay, hắn bị Chu Dịch kinh thế một kiếm rung động thật sâu tới, hắn nhìn thấy, là một loại khác biệt lĩnh vực kiếm pháp. Muốn nói Chu Dịch kinh thế một kiếm cũng là kiếm pháp lợi nói, hắn bây giờ sở học kiếm pháp cùng bản liền cái dám cũng không bằng, bản thân hắn càng là không có cầm kiếm tư cách. Phải biết Chu Dịch căn bản trong tay không có kia a, tính cái gì kiếm đạo tông sư? những đối phương một kiếm kia, lại vậy mà đã đến không có kiếm thăng, có kiếm cảnh giới tối cao. Mà vừa rồi đỉnh cấp tông sư ở giữa đại chiến, càng là rung động thật sâu đến hắn, tại loại này cấp bậc chiến đấu bên trong, mới cảm giác được tự thân cỡ nào nhỏ bé. Nghiên ép, một loại triệt triệt để để nghiên ép, bất luận là kiếm đạo vẫn là về mặt tu vi, cái kia nhỏ hắn mười mấy tuổi thiếu niên, hoàn toàn phá hủy sở phong tất cả ngạo khí. Ngươi giết ta đi. Nội khí đã hoàn toàn hao hết sạch sở phòng, thôi có chút chết lặng ngẩng đầu, đối diện bên trên Chu Dịch cái kia còn có chút non nớt gương mặt, trong lòng một mảnh buồn bã. Chu Dịch hinh miệt liếc hắn một cái liên cơ bản nhất cầu sinh dục đều đánh mất, đấu trí cũng mất, còn sống cũng là phế vật. Nói cánh tay hắn khẽ nâng, một cỗ bảng bạc chân khí mơ hồ hội tụ ở lòng bàn tay, dự định một kích kết quả sở phong. Chương 317, hợp tác, chương 317, hợp tác. Tổng sư Lưu Thủ. Tại khẩn điếu cùng gầm uy, ẩn nấp trong bóng tối ngắm nhìn Hách Liên Hoành rốt cuộc không nhẫn nại được, bởi vì chuyện này quan hắn đồ đệ sinh mệnh, lúc này hắn trực tiếp lướt ngang mà ra. Hách Liên Hoành không hổ là đại võ hộ quốc tông sư. Thân hình hắn như diều hâu giương cánh giống như, mỗi một lần đặt chân đều sẽ vài trượng khoảng cách, vẻn vẹn mấy cái lắc mình ở giữa liền đã đi tới Chu Dịch bên cạnh thân, đại thủ như điện chụp tới. "Hừ, đã sớm chờ ngươi." Nhìn thấy cái kia đạo không nhẫn nại được thân ảnh, Chu Dịch đôi mắt lạnh lùng, hắn bây giờ thần thức bao trùm mấy chục trượng phương viên, đối với đạo này mịt mờ cường giả khí tức, sớm đã có phát giác, bất quá đối phương trước đó không cũng có triển lộ ra một tia ý, cái này cũng khiến cho hắn bỏ mặc. Nhưng đối phương dự định làm lấy mặt của hắn và người, Chu Dịch coi như không thể lại ngồi nhìn mặc kệ, hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, trực tiếp một trường vô gia. Trưởng côn chưa đến, một cỗ manh liệt vô hình kình khí ầm vang hướng về người tới đánh tới, kinh khủng lực đạo trực tiếp có thể đập nát tường thành. Tới tốt lắm. Nhìn thấy đối phương lăng không một trượng, đại quốc sư Hách Liên Hoành con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, một cỗ tim đập nhanh cảm giác truyền đến, đối mặt với cùng cảnh giới cao thủ, hắn cũng không dám chút nào khinh thường, huống chi đối phương vẫn là vị Liên Sắt tông sư loại người hung ác, thế là đồng dạng cũng là một trưởng vô gia. Phanh. Hai bàn tay mang theo bảng bạc kình khí xa xa đối đầu, một tiếng ầm vang, trong hư không vang lên một hồi lộp bộp như là hạt đậu nổ thanh âm, bốn phía cỏ cây đều là bị cuốn lên trời cao một chút cách lẫn cận cây cối, trực tiếp tại đối bính bên trong từng khúc nổ bể ra đến, hiện trường âm bạo thành không ngừng. Mà tại chuyện này đối với Liều bên trong, Chu Dịch cùng Hách Liên Hoành hai thân ảnh như điện tối lui, trên chân lập tức vạch ra mấy đạo đường vân, dị thường rõ ràng. Hách Liên Hoành tu võ gần trăm năm, nội khí sớm đã đến trình độ đàng phong tạo cực, liền thân thân thể cũng là trải qua thiên truy bách luyện, nếu không bình thường tông sư tại Chu Dịch một trưởng này hạ trực tiếp liền bị trùng chết. Song Phương riêng phần mình lui lại một bước, xem như tám lạng nửa cân, Chu Dịch cũng không dùng hết toàn lực, hiển nhiên đối diện trung niên nhân làm theo lưu lại một tay. Rất mạnh. Đối mặt với Hách Liên Hoành, Hắn có chút tiếng kỳ, đánh giá như thế nói, tại Chu Dịch Thiên Nhãn quan sát hạ, Hách Liên Hoành thể nội nội khí giống như thực chất giống như, chân chính tới trình độ đàng phong tạo cực, tiếp tục tiến lên một bước liền có thể đạt tới kia cái gọi là thiên nhân cảnh giới. Đây cũng là Chu Dịch tự trọng sinh đến nay, tại phương thế giới này nhìn thấy người mạnh nhất, mặc dù là giống nhau cảnh giới, càn cả khôn đạo nhân kém xa đối phương, bị hắn đánh giết viên quang lão tăng cũng kém xa tí tắp. Loại thiên tư này, nếu là dáng sinh tại Vĩnh Hằng Tiên giới, trải qua đủ loại ma luyện, sau này thế nào cũng là vị có thể so với một vực chí cường giả tồn tại a. Tinh tế đánh giá Hách Liên Hoành, Chu Dịch ở trong lòng nói nhỏ: Bất quá hắn đạo tâm kiên không thể thúc, càng là đạo tôn trong sinh, liền xem như thiên nhân đại tông sư ở bên cạnh, cũng có lòng tin đánh bại. Mà tại Chu Dịch dò xét đối phương thời điểm, Hách Liên Hoành giống nhau đang quan sát hắn. Dù cho Hách Liên Hoành tu vi tới loại tình trạng này, nhưng vẫn như cũng không thể nhìn ra Chu Dịch chân thực tu vi, đồng thời cái sau thể nội tản ra kia cổ thần bí khí tức, cùng nội khí khác biệt, nhưng lại so nội khí càng thêm tinh thuần, một mực nhường hắn nhìn không thấu. Tiểu Hữu, lúc trước ngươi thi triển đi ra đủ loại thủ đoạn, bản tọa tung hoành đại lục mấy chục năm, vẫn như cũng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Không hổ có được trước 20 tuổi liền có thể lên đỉnh chí cường giả thiên tư a. Theo tư thế này xuống dưới, nếu là không vào Thiên Nhân tông sư, chính là bạn tỏa mấy năm sau cũng không phải đối thủ của ngươi. Hách Liên Hành phát hiện căn bản dò xét không thấu trước mặt Chu Dịch, yếu ớt thở dài nói, đối phương thật là lấy sức một mình, đánh giết hơn ngàn võ giả, càng là Liên Sắt tông sư, không thấy chút nào có vẻ mệt mỏi tồn tại. Bình thường tông sư nội khí ngoại phóng chỉ có vài thước khoảng cách, hơi có chút danh khí tông sư, nội khí ngoại phóng một trượng có hơn liền đã rất tốt. Đỉnh Tiêm tông sư sừng sững tại võ đạo đỉnh điểm, nội khí đã cô đọng như là mây mù đậm đặc, như cánh tay thuốc đậy sử dụng tùy tâm, nhưng đâm chết cũng chính là ngoại phóng 10 trượng khoảng cách, nhưng chu dịch vừa rồi một kiếm kia, viễn siêu 10 trượng, liền xem như Hách Liên thân này loại sống trăm tuổi trở lên lão bất tử, cũng là sợ hãi thán phục liên tục. Liên tôn sư đều sợ hãi than thiếu niên cường giả. Lúc đầu đã chết lặng sở phong, đang nghe sư phụ hắn lời nói sau, đột nhiên ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn về phía chu dịch. Phải biết, hắn sư Tôn Hách Liên hành đã đến muốn vấn đỉnh tiên nhân tình trạng, một thân tu vi hoàn toàn có thể quét ngang kinh đô, cũng chỉ có hoàng thất thế lực khả năng có chút kiêng kỵ. 10 năm gần đây đến, hắn cho tới bây giờ không có nghe nghe hắn sư Tôn như thế độ cao tán dương qua bất luận một vị lão tông sư chỉ là, tu dịch tuổi còn nhỏ, thật tới loại trình độ đó sao? Hồi tưởng lại đối phương lấy không thể địch nổi quét ngang rất nhiều cao thủ, chính là cùng hắn sư tôn thực lực cũng có thể cân sức ngang tại a. Nghĩ tới đây, Sở Phong lần nữa ảm nhiên túi lờ xuống, bó tay cùng kính đứng ở đó. Võ đạo giới từ trước đến nay là cầm thực lực nói chuyện, võ học không phân tuần tự, nhưng cường giả vi sư, đây là tuyên cổ bất biến nguyên tắc. Thiếu niên ở trước mắt mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng ở võ học bên trên chỗ đi đường xá, là hắn vị này lòng tương tông sư cũng muốn khuất thân ngưỡng vọng tồn tại. Thuở ở loại này lúc ấy thần thoại trong tay, Sở Phong mặc dù tiến đuối, cũng là không cảm thấy khó đụ. Chu Dịch tự nhiên không biết rõ sợ phong suy nghĩ cái gì, đương nhiên, hắn cũng sẽ không đi quan tâm, hắn đen nháy ánh mắt nhìn thẳng Hách Liên Hành, cho dù là đối mặt loại này không xuất thế lão quái, cũng là lạnh nhạt tự nhiên, trong lòng có chút kinh ngạc sau, lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Hắn nói rằng, các hạ sợ tu võ học người mang long khí, ta nếu là không có đoán sai, các hạ chính là võ triều hộ quốc tông sư a. Chu Dịch một đôi thiên nhãn nhìn rõ mọi việc, Hách Liên Hành người mang hạo nhiên long khí, dẫn đến đây hết thảy tuyệt đối là sợ tu võ học đưa đến, nhưng như thế chính thống võ học, cũng chỉ có võ triều hoàng thất vốn có. A, vậy mà có thể biết nhìn thấu võ học của ta. Từ trước Lánh Nạo Hách Liên Hoành, đang nghe sau cũng là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương tuổi còn trẻ, vậy mà ánh mắt như thế sắc bén, lập tức càng là không dám khinh thường đối phương. Hắn mơ hồ đem Chu Dịch xem như cùng thế hệ cường giả, vẻ mặt hòa hoãn lại, lộ ra vẻ tươi cười nói, "Tiểu Hưu đoán không sai, cùng cương giả nói chuyện chính là sảng khoái, ha ha." Hách Liên Hoành lần nữa dò xét hướng Chu Dịch, cũng là có một tia anh hùng cùng trung chí hướng cảm giác, võ học tu đến bọn hắn bước này người, đều là trong trăm vạn cũng có một tồn tại, cười ha ha một tiếng sau, hắn mang theo thành ý đưa tay phải ra, nói, "Tiểu Hưu thiên tư vô song." Càng là sát phạt quả đoán, có thể nguyện gia nhập chúng ta võ triều hoàng thất, làm một vị võ đạo công phu. Không hứng thú. Chu Dịch tùy ý khoát khoát tay, đối Hách Liên Hoành rũa ra tay phải hờ hững không nhìn, sau đó thẳng thản cự tuyệt nói: "Hắn thấy, cái gọi là võ đạo công phu đều là bị hạn chế tự do thân thể võ giả, giống như là bị giam trong lồng kim ti thước, còn muốn bị ảnh hình người nô bộc đồng dạng đến tê đi hết. Chu Dịch tiếp trước thân làm đạo tôn, vũ trụ chi lớn, tới lui tự nhiên, chính là những cái kia tung hoành vạn năm tiên đạo lao quái cũng không thể làm gì hắn, lại thế nào có thể sẽ cho người làm chó giữ nhà." Hách Liên Hoành cũng là nhịn không được cười lên. Cảm thấy Chu Dịch hiểu lầm hắn ý tứ, cười khổ giải thích nói: "Tiểu Hữu đừng vội cư tuyệt, bản tọa có thể cam đoan, ngươi làm hoàng thất cung phụ về sau, trong hoàng cung đều có thể tới lui tự nhiên, càng là không nhận thế lực khắp nơi ức ép, chỉ có đương kim vương hoàng khả năng xin ngươi ra tay." "Ha ha, đương nhiên vào ngày thường bên trong, ngươi nếu là cần gì tại nguyên lời nói, cứ việc cùng hoàng thất mà miệng, như bản tọa không có nói sai lời nói, tiểu Hữu còn là một vị không tệ luyện đan sư a." Luyện đan sư mong muốn luyện được thần đan rượu dược, ngoại trừ tinh xảo luyện đan thuật ngoại trừ, nặng nhất bên trong chi trọng chính là liên quan tới dược liệu nơi phát ra. Nếu là không có dược liệu lợi nói, cái kia chính là không bột đấu gột nên hổ, đương nhiên, Hoàng Thất túi tụ thiên hạ kỳ vận, tự nhiên có loại này khủng lỗ nội tình. Đây cũng là thiên hạ luyện đan sư bằng lòng kết giao Hoàng Thất môn nhân. Chương 318, Đường thời thần thoại, chương 318, Đường thời thần thoại. Hách Liên Hoành trong lời nói thành khẩn ý tứ hết sức rõ ràng, rất khó tưởng tượng giống hắn loại thân phận này địa vị người, còn biết dùng loại này tâm bình khí hòa ngữ khí cùng người đối thoại. Mà không thể không nói, loại điều kiện này đối Chu Dịch cũng là 10 phần có sức hấp dẫn, không nói trước hắn hiện tại thiếu khuyết phá giới dùng vật liệu, liền xem như luyện chế tụ khí đang dược liệu cũng là có chút khan hiếm. Hơn nữa hắn ngũ hành pháp thể từ khi đã luyện thành chân diễm pháp thể sau, sẽ rất khó lại tiến thêm một phần, nếu không chỉ bằng trước đó lao tăng viên quang kia gã mở hành luyện thể chất, tu dịch mấy quyển liền có thể đánh nổ. Võ triều hoàng thất tại phiến đại lục này mà nói, tuyệt đối là một tôn quái vật khổng lồ, túi tụ thiên hạ này quý hiếm gì bảo, cùng cái khác khắp, khắp thế giới đi tìm tu luyện cần có vật liệu, không bằng trực tiếp trèo lên cái này tiểu thiên thế giới thổ tài chủ. Tu dịch trước đó cũng là có lòng tìm cơ nhược mệt giúp hắn tìm kiếm vật liệu, nhưng hiện tại xem ra, đương kim đại quốc sư quyền lên tiếng. Không nghi ngờ gì muốn so cơ nhược nguyệt cao hơn không biết nhiều ít các bận, cơ hồ có thể có thể so với đường kim võ hoàng. Có thể, bạn tọa đồng ý. Tại cân nhắc lợi hại sau, Chu Dịch không chút nào dáng vẻ kiêu cỡ, trực tiếp đáp ứng. Bất quá là làm võ triều một vị bên ngoài cung phụng, việc nhỏ không cần đến hắn, An Tư Lạc Nghiệp thời kỳ, phản loạn chuyện lớn lại rất khó xảy ra, cho nên hắn cũng là nhàn nhã rất. Chúng ta cử giả, quả nhiên sảng khoái. Chu Dịch như vậy thống khoái đáp ứng đánh tới, cho dù là hách liên hành loại này trăm năm lão quái cũng là vui mừng gật gật đầu, nói thẳng một tiếng sảng khoái phải biết, đối phương thật là một vị có thể sánh vai cùng hắn đỉnh cấp tông sư, đồng thời tuổi còn trẻ, tiền đồ vô hạn, ai biết ngày nào sẽ may mắn đột phá tới thiên nhân tông sư, võ triển có thể lôi kéo tới loại này tuyệt thế kỳ tài, quả thực thiên đại vật khí. Huấn hộ Chu Dịch bây giờ bày ra thiên tư, đã có thể so với mấy trăm năm trước Lữ Tổ, đủ loại chiến tích, càng là thành tựu đương thời thần thoại, liền hắn đều muốn nói thầm một tiếng chu lão quái, không dám chút nào khinh thường. Tin tưởng đem lôi kéo tới Chu đại sư tin tức, coi như nói cho đương kim võ hoàng, cái sau cũng nhất định mừng rỡ không thôi a. Mà bây giờ biên hoang thế cục hỗn trướng, ngoại cảnh man tộc tại Vu thần giáo kích động hạ ngo ngoe muốn động, Võ triển nhiều một vị đỉnh tiêm tông sư toát chấn, mang tộc sao giám tiến công hắn đại võ. Chu Dịch ánh mắt lúc này không tự chủ được phẩy nhẹ hướng một bên Sở Phong, Hách Liên Hoành nhìn thấy một màn này sau, lập tức một cái giật mình. Hắn ánh mắt lăng lệ, dường như có thể kích xạ ra hai đạo khiếp người thiên điện, một cước đạp hướng Sở Phong, hỗn trướng, thật sự là thứ không biết chết sống, vậy mà giúp người vây công Chu lại sư, ngươi có thể sống đến hiện tại, còn không phải đại sư pháp ngoại khai ân. Hách Liên Hoành thân làm đỉnh tiêm tông sư, một cước này lực đạo sao mà hung mãnh, mặc dù là có chỗ giữ lại, nhưng ở một cỗ to lớn lực đạo hạ, cái sau vẫn như cú kêu lên một tiếng đau đớn trực tiếp giống bóng ra giống như bị hắn một cước đạp bay rất ra ngoài, xa xa đập vào bắc thành môn miệng. Làm xong đây hết thảy, hắn go go ống quần bên trên đùi đất, quay người cười đối Chu Dịch nói, "Trở về ta ổn thỏa nghiêm khắp giao hắn cái này bất hiếu đồ đệ một phen, tiểu hữu có thể tha hắn một con đường sống." Sở dĩ làm như vậy, Hách Liên Hoành còn lạ bởi vì vì mình ngãi đồ, hắn hao phí vài chục năm tâm huyết, mới giúp trợ sở phòng đặt chân tông sư cảnh, nếu như bị Chu Dịch dạng này tiện tay chụp chết, đây chính là nhường hắn đều mơ hồ thổ hết tổn thất. Hách Liên Hoành thấy Chu Dịch không có phản ứng, càng là có chút không lời. Hai tay Ô Quyền, hiển nhiên cho đủ chu dịch mặt mũi, nhìn một bên dãy rủ lấy đứng dậy sở phong đại khí không dám thở. Tiểu Hữu, không bằng nhìn xem bản tọa cùng hai vị công chúa trên mặt mũi, tạm thời bỏ qua cho hắn a, ta hoàng thất nguyện ý làm ra nhất định đèn ngủ. Nhìn thấy đương triều đại quốc sư bằng lòng thấp xuống thân phận, tự mình mở miệng khuyên nhủ, chu dịch sắc mặt thoáng lẩm dịu, "Ân, hắn nếu có lần sau, định không dễ tha." Chu dịch cùng Sở Phong cũng là cũng không có cái gì ân oán, mặc dù đối phương cũng là tham dự lần này vây công, nhưng khắp nơi lưu thủ, hắn vừa rồi động sát tâm, cũng bất quá là vì bức ra hách liên hành. Chu dịch mỉm cười, một chỉ ngoài thành kia khắp nơi trên đất tử thị, cười hỏi: "Hách Quốc sư, ta ở ngoài thành Liên Sắt hơn ngàn cao thủ, ngươi dự định làm xử lý ra sao?" Ân. Bản tọa vừa mới chỉ là nhàn rỗi không chuyện gì, ra Hoàng Thành đến giải sầu một chút, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Hách Liên hoành ngẩng đầu nhìn tiên, làm ra một bộ bầu trời vậy mà như thế gọn sóng bộ dáng, sau đó cười nói, lòng tham không đáy, giết liền liết, từ ta Hoàng Thành ra mặt chớp nháy, thành nội thế lực còn dám lật trời không thành. Chu dịch ở ngoài thành Diệt Sắt hơn ngàn võ giả lai lịch cũng không đơn giản, mặc kệ là có kinh đô các phương cao thủ, còn có một chút võ đạo thế lực không kém tinh anh, cơ hội là một trận chiến trừ đi kinh đô 1 phần 3 võ đạo cao thủ. Tức, Tiểu Hữu, bản tọa đi ra thời gian cũng đủ lâu, cũng nên trở về, chẩm nhất 3 ngày, Võ Hoàng lắng lại lần này dư luận sau, chắc chắn sẽ tuyên ngươi vào cung diện thánh, còn mời chuẩn bị sớm, ngày khác có thời gian, chúng ta tại hoàng thành mới hào hào luận bàn một phen. Hách Liên Hoành đang cười híp cả mắt đối Chu Dịch lưu lại như thế mấy lời nói sau, sau đó một cái lắc mình ở giữa, trực tiếp xuất hiện tại sở phòng trước mặt, tức giận quát lớn, "Nguyệt Độ, trở về cho ta diện bích hối lôi lửa năm, chỗ nào cũng đừng hòng đi." Nặng. Sư tôn lời nói, sở phòng tự nhiên không dám vi phạm, tối đầu trả lời nói, cũng rốt cuộc không cũng có dũng khí đi xem Chu Dịch một cái cũng không để ý cái chiếc phản đối, Hách Liên Hoành trực tiếp giống sách con gà con đồng dạng đem cái chiếc cầm lên, mấy cái chốc mắt liền không có bóng người. Trước khi đi lúc, Hách Liên Hoành càng là xa xa nhìn về phía Bắc Thành môn bên trên một cái, dường như có ý cảnh cáo. Không tốt, lão gia hỏa kia phát hiện chúng ta. Trên tường thành, một mục ở vào xem trọ vui cơ nhược mệt khẽ che lên bờ môi, làm ra một bộ thần sắc kinh ngạc, lập tức biết mình hành tung đã bại lộ, hấp tấp vụng trộm chạy trốn, cũng không kịp cùng Chu Dịch chào hỏi. Tại võ triều luật pháp bên trong, trong hoàng thất không thành niên công chúa cùng hoàng tử, tại không được cho phép dưới tình huống, là không thể tự mình ra ngoài. Nếu không xong nghiêm giới luật, cũng không phải nói một chút liền xong việc. Vũng trộn truần da hoàn thành, coi như thua rất đúng là chịu thương yêu cơ nhược mệt mà nói, cũng là một cái không nhỏ sự phạt. Bắc Thành môn bên ngoài, mùi máu tươi trùng điên, dẫn tới một đám quạ xoay quanh, có chu dịch tôn này bên trong trong biển máu siêu thoát mà ra sát thần ở đây, từ trước phồn hoa kinh đô, Bắc Thành môn vậy mà không ai dám ra khỏi cửa thành. Liên Sếp như những cái kia theo ngoài thành trở về khách hương, khi nhìn đến nơi đây núi thây biển máu sau, cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tình nguyện lái xe không xa trăm dặm đường vòng đi hương, cái khắp tam phương cửa thành, cũng là không còn dám tiến lên trước một bước. Chu Dịch hiển hách hung danh, tới hôm nay, xem như triệt triệt để để vang vọng kinh đô, giết một người, hai người, hoặc là trăm người, còn chưa đủ lấy nhường kinh đô mấy chục triệu nhân khẩu nhớ ký hắn, nhưng hôm nay kinh đô kinh đâu ngoại thành thật là vẫn là gần 1/3 võ đạo cao thủ, hắn càng là một đường hung hăng liên sát tông sư. Theo Nam Vương Võ Lâm không xa vạn dặm mà đến Phật môn phổ chiếu tự lão tổ đều là vẫn lạc tại hắn trong tay, kinh đô tam đại gia tộc tông sư cũng phụng, trong tay hắn ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có. Loại này chiến tích, lại làm người ta kinh ngạc run sợ đồng thời, càng là đương thời thần thoại giống như. Chương 319, Nguyên Ngọc, chương 319 Nguyên Ngọc, mặt trời chiều ngả về tây, phương tây bầu trời bị ánh chiều tà nhuộm đỏ, gió lạnh theo ngoài thành đã sớm bị máu tươi nhuộm thành đỏ tươi rừng cây gạo thét ma qua, đồng thời nhấc lên một cỗ mùi máu tanh nồng đậm. Chu Dịch như trước vẫn là đứng ở nơi đây, trên bàn tay lật, viên quang khối kia tinh thuần nguyên ngọc trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn, nhẹ nhàng vớt ve kia bóng loáng nóng ánh mặt ngoài, không khỏi chậc chậc hạ tường. Sau một khắc, một cỗ cực kỳ bàng bạc chân khí liền theo Chu Dịch trong lòng bàn tay tuôn trào ra, toàn bộ quán thâu tiến khối kia một thức có thừa nguyên ngọc bên trong, nhưng chân khí lại là như là đá chìm đáy biển đồng dạng, là không nổi chút nào gần sóng phải biết hắn thấu thể mà ra kia cỗ hùng hồn chân khí, thật là động một tí ở giữa liền có thể hủy sơn diệt rừng tồn tại, chính là một vị cao đoạn tông sư ở đây, cũng biết bởi vì không chịu nổi kia cỗ to lớn chân khí, thân thể từ đó bị tạc chia năm xẻ bảy. Nhưng quán châu tiến nguyên ngọc sau, vậy mà không phản ứng chút nào, liền Chu Dịch cũng là có chút kinh ngạc, trong lòng nghi ngờ nói, chẳng lẽ đây là một khối ngụy nguyên ngọc. Chu Dịch không ngừng hướng về nguyên ngọc bên trong quán châu chân khí, chọn vẹn qua nửa nén hương qua đi, nguyên ngọc giống như là theo tuyên cổ an nghỉ bên trong tỉnh lại, đột nhiên kích xạ ra bốn đạo chói mắt hồng quang, trực trùng vân điêu Trong lúc nhất thời dị cảnh vậy mà nhường ở xa người bên trong thành nhỏ đều ngẹn họng nhìn chân trối, trong lòng cũng tự lấy, có phải hay không có cái gì đại bảo bối có lẽ đại nhân vận xuất thế. Mặc dù là qua hơn ngàn năm, thấy qua việc đợi chu dịch bưng lấy tứ sắc nguyên ngọc, cũng là không khỏi cười đã nứt ra miệng. A, lại là khối cực kỳ hiếm thấy tứ sắc nguyên ngọc. Nguyên ngọc là ngọc thạch bên trong tinh tú chỗ, hấp thu thiên điệu tinh hoa của nhật nguyệt, liền như là giữa thiên điệu dựng dục linh hỏa đồng dạng, cho dù là lâu dài bất diệt núi lửa hoạt động bên trong, trải qua hơn ngàn năm thời gian lắng đọng, mới dựng dục ra một đóa cực kỳ hiếm thấy địa cấp chân diễm, còn bị chu dịch chiếm được. Nguyên Ngọc không phải so luyện khí vật liệu xích viên thạch, mấy ngàn năm mới sinh ra một khối, nếu không phải như thế, hắn đã sớm không kịp chờ đợi đối đối viên quang lão hòa thượng tiến hành siêu hồn bí thuật, tham dò khối này Nguyên Ngọc khởi nguyên địa. Nguyên Ngọc là thiên địa kỳ vật, càng là trải qua thời gian lắng đọng, mà phẩm chất cũng là sẽ thay đổi càng thêm tinh thuần. Một tới tam sắc Nguyên Ngọc, tại đại thiên thế giới cũng là tương đối hiếm thấy, mà ngũ sắc lục sắc Nguyên Ngọc, chính là tại linh khí nồng đậm tới tựa như đám mây giống như vĩnh hằng tiền nhân giới, cũng là có chút hiếm thấy tồn tại. Mà cái gọi là tám sắc cùng cửu sắc Nguyên Ngọc, càng là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, coi như chu dịch cái này sống hơn ngàn năm lão quái cũng là chưa từng nhìn thấy qua. Bất quá hắn cũng là nghe nói qua, giống loại kia khí hậu thiên địa linh vật, đã sớm tại vô tận tuyết nguyệt bên trong ra đời linh lực, càng là hóa thân thành hình người, nhìn cùng nhân tộc chí cường giả không khác, rất nhiều vực giới tới lui tự nhiên, từng cái đều là sương bá một vực kinh khủng tồn tại. Không lỗ không lỗ. Mặc dù chu dịch lần này chân khí trong cơ thể hao tổn nghiêm trọng, tại linh khí này mỏng manh tiểu thiên thế giới, cần mấy ngày thời gian khả năng tu về lúc đầu định phòng, nhưng là đạt được loại này trúc cơ thậm chí kim đan tu vi đều nóng mắt ba buổi, quả thực không uổng công chuyến này hắn cũng là hy vọng nhiều đến mấy cái giống viên quang loại này, người mang trọng bảo nhân vật đến chặn giết hắn, quả thực càng nhiều càng tốt, hắn không sợ phiền toái. A, ta ngược lại thật ra có thể dùng nguyên ngọc đến chứa đựng nơi này có thể sưng bảng bạc huyết khí. Chu Dịch thì thào nhẹ giọng nói, nguyên ngọc kỳ lạ địa phương ngay tại ở, nó tương đương với một cái loại cực lớn và chứa, không chỉ có thể chứa đựng có thể sưng khống lỗ linh khí, càng la liên huyết khí đủ loại đều bao quát ở bên trong. Nguyên ngọc bên trong có thể vẽ chú văn, làm lít nha lít nhít chú văn một khi thành hình, liền xem như cỡ lớn thần thông cùng sát phạt lực cường đại sắp trận, cũng có thể tiện tay bắt đến. Tại giao đấu gặp phải có áp lực đối thủ sau, Trong nháy mắt đem nó triệu hoán mà ra, sẽ cho đối phương mang đến một cái không ngờ trước được nặng nhân mở dỡ. Mà Chu Dịch lúc trước nghĩ đến cái kia phá giới phương pháp, kỳ thực là một cái dị giới lén qua phương pháp, thông qua thu thập bảng bạc huyết nộc tinh khí, lại thông qua trận pháp hiến tế, đến câu dẫn chỗ kia trung thiên thế giới chí cường sinh linh chủ động ra tay phá giới. Như vậy, cũng là cùng tự thân mạnh đến đủ để đánh vỡ vị diện có chút cùng loại, bất quá chỉ là dựa vào người bên ngoài thủ đoạn để hoàn thành điểm này mà thôi. Mà biện pháp này, chính yếu nhất một chút chính là, nhất định phải thu thập được có thể so với cái này giới thiên nhân đại tông sư huyết nộc tinh khí mới được. Thiên nhân đại tông sư tại chỗ này tiểu thiên thế giới, không đến mức không có, nhưng tuyệt đối là phượng mao lân giác tồn tại, ở đâu là dễ tìm như vậy, tại lúc cần thiết, chỉ có thể dùng đỉnh tiêm tông sư huyết nộc tinh khí đến bổ sung. Mà lúc trước tại Thanh Vũ Sơn bên trên, Càn Khôn lão đạo vậy mà đem một thân huyết nộc tinh khí hiến tặng cho sư tổ của hắn, đây chính là nhường Chu Dịch phiền muộn một lúc lâu. Hiện tại kinh đô ngoài thành có hơn ngàn võ giả tử vong, càng là có vài vị võ đạo tông sư bỏ mình, liền thân là hoành luyện chi thể viên quang lão tăng cũng chết ở đây, trong rừng cây tràn ngập tinh khí, tại Chu Dịch tiên nhãn thông hạ, cơ hội đã đến che khuất bầu trời tình trạng. Nhất định phải tồn, không thể lãng phí. Chu Dịch hai tay giương ra, nhanh chóng bộc mấy cái pháp quyết, đánh vào khối kia nguyên ngọc phía trên, cái sau tựa như tiên già trong tay thôn thiên phệ địa bạo hồ lô đồng dạng, trong nháy mắt xuất hiện một cỗ cực kỳ cường đại hấp xả lực, tại hắn chỉ dẫn hạ, liên tục không ngừng hấp thu nơi đây tinh khí. Nhưng ngay cả như vậy khủng lỗ hết độc tinh khí, cũng chỉ tại bóng ánh sáng long lanh nguyên ngọc bên trên lưu lại một cái nho nhỏ điểm lấm tấm. Nhìn xem hóa thành từng cỗ giống như thây khô đồng dạng võ giả tử thi, Chu Dịch lập tức lộ ra một cỗ ghét bỏ biểu lộ, tại hắn tùy ý phất tay, một cỗ màu đỏ thấm ngọn lửa đột nhiên xuất hiện tại trong rừng cây, sau đó lấy tinh tinh chi hỏa độ để liệu nguyên chi thế, giấy lên hùng mạnh mẽ lửa chiếu sáng vương viên vải rậm. Tại cao đến trọn vẹn mấy chục trượng lửa nóng hừng hực bên trong, chu dịch mặt không thay đổi chắp tay chậm rãi đi ra. Có chút nợ, nên kiềm chế. Hắn ánh mắt nhắm lại, con người dưới ánh lửa làm nổi bật lên có chút lạnh lẽo. Đó là cái cực kỳ buổi đêm không yên tĩnh. Tại kinh đô hoàng thành nghị hoàng tử ngoài phủ đệ, xe ngựa như rồng, xếp đầy phố dài. Tại trong phủ đệ tụ tập đại nhân vật, đều là từ trước cùng nghị hoàng tử giao hảo những người kia, trong đó phần lớn là kinh đô văn quý quan viên, mà trong đó thân phận nhất là hiền quý, không ai qua được võ triều nghị quốc công tri tử Ngụy Đoan Bạch. Trong phủ đệ trong hành lang, đèn đuốc sáng trưng, Một hàng lại một hàng trên chỗ ngồi, giờ phút này đều ngồi đầy người, liếc nhìn lại, trên mặt bọn họ đều là mang theo một bộ cười tủm tỉu biểu lộ, lời nói ở giữa tránh không được một hồi a zuo ninh hót. Đối với lần này kinh đô vô số cường giả vây giết Chu chủ tịch, giữa sân trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ. Hắc, ta cảm thấy có viên quang thần tăng ra tay, kia Giang Linh mà đến Chu đại sư, hiện tại đã vẫn là ca. Kia Chu đại sư tuổi còn rất trẻ, dáng dấp tội nhị hoàng tử, coi như hắn bản sự lại thông thiên, chẳng lẽ còn có thể chịu đựng lấy các phương võ đạo tông sư chặn giết không thành? Vô đạo tông sư không đều là vượng mao vân giác tổ đại, nghe nói lần này Long Tương tông sư đều xuất thủ đâu. A, Long Tương tông sư cũng ở trong đó a. Vừa nhắc tới cái trước danh hiệu, trong phủ đệ một đám vân đám quan chức đều là biểu lộ ra một bộ hiểu rõ vẻ mặt, sau đó ở trong lòng dâng lên một vệt kính sợ. Chương 320, cơ hội tốt, chương 320, cơ hội tốt. Trong hoàng thành tông sư cung phụng sẽ không thiếu, nhưng nổi tiếng nhất liền phải thuộc về Long Tương tông sư, hắn nhưng là đại quốc đúng vậy thân truyền đệ tử, chỉ là tầm này quan hệ, liền có thể gây nên vô số quan viên ăn nói khép nép gương mặt mũi đi kinh dao. Hắc, hắc, liền Long Tương Tông sư đều ra mặt, Chu Dịch chết chắc. Ca. Không ít đám quan chức trong lòng Vũ trụ Nhạc Đạo, Chu Dịch mặc dù đến kinh đô không đến ngắn ngủi một tháng thời gian, nhưng bởi vì đủ loại thủ đoạn, đã sớm trạm tới nhị hoàng tử cái này phe phái căn bản lợi ích, cho nên bọn hắn rất nhiều người hận không thể đèm Chu Dịch trừ chi cho thống khoái. Ngàn trông mong vạn trông mong, hiện tại rốt cục trông cơ hội này. Nhị hoàng tử không hổ là rất nhiều hoàng tử bên trong thế lực nhân vật, phủ đệ tu kiếm vàng son lộng lẫy, giả sơn đỉnh nghỉ mát, càng là mọi thứ không rơi. Mà tại trong hành lang, cổ nhạc cùng vang lên, càng là có một chút tư thái thướt tha vũ cơ nhóm nhẹ nhàng nhảy múa. Tấm nàng ra thị tuyết trắng như tuyết, từng cái cầm trong tay tỉ bạ, dung mạo tuyệt hảo. "Nị hoàng tử, những này diễm lệ xinh đẹp vũ cơ ca cơ nhỏ, còn phù hợp khẩu vị của ngươi." Tại phong phía trước nhất, Ngụy Đoạn Bạch bưng lên trong tay bạch ngọc liễn, vội vàng cười ha hả đối với Nị hoàng tử chuyển tới. "Những này vũ nữ đều là đến từ xa xôi Tây vực, dáng người dị thường đáng chú ý lắm này, tướng mạo cùng võ quốc người khác biệt quá nhiều, là Ngụy Đoạn Bạch bỏ ra giá trên trời vàng bạc mới mua đến tay, cố ý nhảy tại cái này đặc thù thời điểm hiến cho Nị hoàng tử, là muốn cho đối phương lưu lại một cái đặc biệt ấn tượng." Nị hoàng tử cơ trưởng hận bưng lên bạch ngọc tử bôi. Cung Ngụy đoạn bạch nhẹ nhàng chậm cốc, cũng là gật đầu cười nói, "Ngụy đại nhân thật sự là suy nghĩ khác người a." Kinh đô những cái kia son phấn tục phấn bản hoàng tử đều nhìn phát chán, hôm nay vừa vận thay đổi khẩu vị. Hai người cười ha ha, tiếp theo lộ ra một cái hơi có chút dâm hế biểu lộ. Cùng bọn hắn chuyện trò vui vẻ so sánh, Cửu hoàng tử Cơ Trường Ấn cũng có chút lo nghĩ, ở bên cạnh một chén chén uống vào rượu buồn, một hồi ai thanh thở dài. Cơ Trường Ấn thấy thế, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra cau lại, cảm thấy hắn cái này Cửu đệ hiện tại bộ dáng này không khỏi có sai lầm hoàng thất phong mạo, thế là thấp giọng khiển trách, "La Cửu, ngươi thường nào thì có thể thay đổi đổi cái này xúc động bệ khu?" Cơ trưởng ấn lần nữa bưng lên một chén rượu ngon, uống một hơi cạn sạch, nóng hổi mùi rượu tràn ngập cổ của hắn kang, khiến cho hắn há ra một ngụm tự khí, lúc này mới thở dài nói, "Nhị ca, trong lòng luôn có một thanh âm nói cho ta, cái này Chu dịch dường như không phải dễ đối phó như vậy. Lần này chặn giết đối với cái kia cuồng vọng thiếu niên mà nói, rõ ràng là hắn phải chết xác cụ, nhưng hắn lại nhiều lần kiến thức đến đối phương kia nhẹ như mây gió bộ dáng sau, luôn cảm thấy lần này đối phương dám nên ngang ra khỏi cửa thành, chuyện luôn có chút không đơn giản." "Ha ha, tử đệ, ngươi không có việc gì liền yêu đoán mò, lần này có viên quang thần tăng tự mình ra tay." Càng thêm nhiều vị tông sư cao thủ phối hợp, Chu Dịch mọc cánh khó thoát, chúng ta yên lặng chờ kết quả là tốt. Cơ trưởng hận thấy thế, giữa lông mày tà khí phung trào, một tay nhẹ nhàng lung lay bạch ngọc từ bơi, một tay vỗ cơ trưởng ấn bà vai, một hồi ầm tiếng. Đêm nay thoáng qua một cái, trong lòng hắn hỏa lớn rốt cục liền phải không tồn tại nữa, tin tưởng lúc trước âm thầm cứu Đan Dương công chúa, cũng là cái này Giang Ninh đến đầy chủ giã. Chờ Chu Dịch vừa chết, cơ trưởng hận cũng là nếu lại phái chút cao thủ đi biên hoang xuất Vân phủ thật tốt hỏi thăm một chút cái kia vị hoàng ngộ. Tân, cựu hoàng tử sát thực quá lo lắng, hôm nay lấy Chu Dịch hẳn phải chết, đến, tại hạ kính ngươi một chén. Ngụy Đoạn Bạch bưng chén rượu lên, cũng là đối với cơ trưởng ấn một hồi lấy lòng nói. Hắn mặc dù tại võ triều trung vị quyền cao trọng, nhưng tinh thông tính toán, vẫn là sẽ cùng những hoàng tử này tạo mối quan hệ, làm tốt hắn sau này như một đầu thông thiên đại đạo. Bất quá đúng lúc này, Nghị hoàng tử ngoại phủ đệ nhanh chóng chạy tiến đến một gã võ giả áo đen, trên thân đều là lít nhã lít nhít vết máu, cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì, tại chu dịch tùy ý một kích hạ may mắn không chết. Không xong, không xong, hai vị hoàng tử, các vị đại nhân, xảy ra chuyện lớn. Võ giả áo đen mới vừa vào đại sảnh. Toàn thân liền tản mát ra mùi máu tanh nồng đậm, tựa như là theo trong núi thây biển máu bò ra tới đồng dạng, doạ sợ một đám ca cơ vũ cơ, liền quanh mình một chút phúc hậu đám quan chức cũng là ghét bỏ bừng kiến miệng mũi, làm ra một bộ ghét bỏ biểu lộ, nhao nhao rời xa. Người võ giả kia dường như không nhìn thấy một màn này đồng dạng, biểu hiện có chút thất hồn lạc phách, hiển nhiên còn không có theo to lớn trong rung động kịp phản ứng, hắn phủ phù một tiếng vì trên mặt đất, than thở khóc lóc nói, "Hoàng tử, kinh đô lập tức liền muốn lật trời, bọn hắn đều, bọn hắn đều." Cơ trưởng hận thấy thế, trong lòng sinh ra một cỗ không tốt dấu hiệu, sắc mặt hắn có chút nghiêm trọng, ngữ khí hơi có vẻ âm trầm nói, "Người tới cho hắn rót chén trà, nhường hắn chậm rãi giải, giải thích, kinh đô bên ngoài đại chiến đến cùng là cái gì canh tựa. Trên này võ giả áo đen là nhị hoàng tử theo giang hồ cao thủ trong chiêu mộ mà đến, tổng cộng 18 người, từng cái đều ở hậu thiên cảnh, tại sao Diệu Chính Xác hợp kích chi pháp bên trong, liền xem như nửa bậc tông sư đều có thể một trận chiến. Nhưng bây giờ 18 tên võ giả áo đen, lại chỉ trở về một gã, cái này khiến nét mặt của hắn thoáng ngưng trọng, chẳng lẽ kinh đô bên ngoài đại chiến xảy ra biến cố gì không thành. Võ giả áo đen đem đưa tới nước trà ừ ngứ ngứ uống một hơi cạn sạch, thoáng hóa giải một tia thân thể áp lực, sau đó ánh mắt dần dần chạy không, lời nói không có mạch lạc hẳn giọng nói. Bọn hắn đều đã chết, ngoài thành núi thây biển máu, chết sạch. Nói xong hắn hoang một tiếng phun ra một miệng lớn máu tươi, khí tức bệ vệ, nam dạng trên mặt đất thần trí không rõ. Nhìn thấy võ giả áo đen đều tới loại tình trạng này, cơ trường hận trái tim đều đang chảy máu, không có tầm hoàn tác nhạc tâm tư, quát lui một loại ca cơ vũ cơ sau, trầm giọng nói: "Đem lời cho bản hoàng tử nói rõ ràng, cái gì gọi là đều đã chết, có kia mấy tên tông sư cao thủ tọa trấn, kia chu dịch còn có thể lật trời không thành." Nghe được chu dịch danh tự, võ giả áo đen hỗn loạn thần trí có một tia nấu lại, nhưng toàn thân lại như cái sảng giống như run rẩy lên. Hiển nhiên lần nữa nghĩ lại tới cực kỳ đáng sợ chuyện. Hắn giống như điên, không có chút nào thèm quan tâm ở đây đều là kinh đô đại nhân vật, cùng loạn hết lớn, hoàng tử, kia chu dịch chính là ác ma giết người, hắn ở ngoài thành đại khai sắt giới, khắp nơi đều là tử thi, các vương, cao thủ đều đã chết, nhưng cái kia tông sư cũng đã chết. Mặc dù hắn trạng thái có chút không đúng, nhưng hắn truyền ra ngoài tin tức vẫn là để ở đây đám người nheo nhau, nhau hít một hơi linh khí. Cái gì? Tông sư đều đã chết? Không thể nào, lần này tiến về vây giết, không chỉ là Long Tương tông sư càng là có Nam Phương Tiền viện bên trong đến đây định cấp tông sư viên quan phần tăng, liền tam đại gia tộc đều là cùng nhau số động, thế nào còn sẽ có tông sư bọn mình. Cơ trưởng hận hít sâu một hơi, cưỡng ép ngăn chặn khiếp sợ trong lòng, chén rượu một đập mặt bàn, trấn trụ cảnh tượng nói, "Chư vị vội cái gì? Kia Chu dịch trùng quy là định cấp tông sư, trước khi chết mang đi mấy vị tông sư cao thủ làm đệm lưng, cái này có cái gì tốt ly kỳ?" Lúc trước Ma Thiên Hạo bị mấy vị tông sư cao thủ vây công, tại trước khi chết liều tính mạng, không phải là mang đi mấy vị tông sư làm đệm lưng sao? Hóa ra là dạng này a. Nghe được nhị hoàng tử giải thích, Ở đây không ít văn quý quan viên vỗ nhẹ nhẹ lấy ngực, như thả phụ trọng nói. Vừa rồi lòng của bọn hắn đều nâng lên cổ họng, hiện tại chậm rãi thở ra một hơi trong lòng mừng thầm lấy, chỉ cần có thể liệu chết chu dịch, quan tâm đến nó làm gì lại chết mấy vị võ đạo tông sư, ngược lại tổn thất không phải bọn hắn những này xem trò vui nha. Nhưng võ giả lời kế tiếp, làm cho tất cả mọi người ngây người ở trong sân, càng lạ vang lên một mảnh chén rượu rơi đập trên mặt đất thanh âm. Các vị đại nhân, kia chu dịch ở ngoài thành đại khai sắt giới, giết máu tươi chảy nàng, càng lạ như giết gà giống như liên sát tông sư, viên quang thần tăng cũng vẫn lạ.